chương 472, nhân hoàng nhất mạch người thứ mười truyền nhân chương 472, nhân hoàng nhất mạch người thứ mười truyền nhân cốt đầu tạng ngươi cảm thấy vấn đề của ta khó xử người sao lăng tiên không để ý đến bạch ngọc phá không mà là nhìn xem cốt đầu tạng hỏi hắn cũng không phải nhất định muốn làm khó dễ cốt đầu tạng mà là muốn nhìn xem hắn năng lực ứng biến hắn không cần một cái đáp án chuẩn xác mà là cần một cái cốt đầu tạng suy nghĩ quá trình không làm khó dễ không làm khó dễ cốt đầu tạng vội và nói g n vậy ngươi nói một chút nếu có một ngày ta để ngươi giết ta ngươi sẽ làm thế nào lăng tiên tiếp tục hỏi vậy ta phải nhìn xem k h á cốt h tình h quý u là đang ở n nào nói g với a câu khách Nếu quý, nói này.、Nếu、như giết đầu ố tốt, Cốt i liền giết. bởi người liền giết. khách khác, khách khác không chế, ta liền sẽ không chỗ nhân như chế, có cả quý quý Nếu nguyên là là ta tất ta vậy vì ví bị dụ sẽ đ tạng suy tư một hồi nói tiếp xuống ta nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội trở thành câu giả liền nhìn ngươi có thể hay không thông qua khảo nghiệm lăng tiên không có điểm mình cốt đầu tạng đáp án mà là nói đến một chuyện khác ta nếu là thông qua thử thách ngươi liền sẽ cứu nương ta sao cốt đầu tạng hỏi vô luận ngươi có thể hay không thông qua thử thách ta đều sẽ cứu mẫu thân ngươi bất quá ngươi nếu là thông qua thử thách liền có thể thay đổi tình cảnh trước mắt có cơ hội trở thành cường giả một khi ngươi trở thành cường giả quy tắc liền do ngươi chế định không có người có thể lại ước hiếp ngươi cũng không có người có thể trêu bở ngươi ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu cái này khiêu chiến lăng thiên hỏi nguyện ý cốt đầu tạng không chút do dự nói tốt vậy các ngươi hai cái đi vào đi lăng thiên nói xong vung tay lên một đạo năng lượng t ừ đ ầ y lùi ra cắt đứt cốt đầu tạng trên người mẫu thân sợi dây đồng thời sơ động bên trong xuất hiện một cái vòng xoáy chi môn vòng xoáy chi môn sinh ra một cố cường đại hấp lực đem hai người hút vào sau đó lang thiên cùng bạch ngọc phá không cũng tiến vào vòng xoáy chi môn xuất hiện tại giang sơn xã tắc đồ về sau lang thiên tâm thần k h ẽ động giang sơn xã tắc đồ bên trong xuất hiện một cái ngọn núi to lớn ngọn núi này cao vút trong đây nhìn không thấy cuối cuộc thử thách đầu tiên ngươi chỉ cần trong vòng một ngày đi lên đỉnh núi liền coi như ngươi thông qua tại leo núi quá trình bên trong ngươi sẽ tiếp nhận các loại không tưởng tượng nổi thống khổ như lửa đốt giống như lao cạo giống như sét đánh đương nhiên ngươi nếu là không kiên trì nổi chỉ cần đường cũ trở về dạng này thống k bất r ê n người liền l sẽ ậ nhìn nhìn quá cốt đầu tạng cũng không có lựa chọn từ bỏ mà là bắt đầu leo lên chỉ là hắn một chân vừa vặn đi trên cái thứ nhất bậc thang liền có một loại bức rất thống khổ từ dưới chân của hắn dâng lên hắn cảm giác được chân của mình hình như bị lợi khí đâm xuyên qua hắn túi đầu nhìn thoáng qua phát hiện chân của mình thật tốt cũng không có bất luận cái gì thường thế cắn răng cốt đầu tạng bắt đầu bước bước thứ hai bước thứ hai tiếp nhận thống khổ càng lớn để hắn phản g p h ấ t bị hỏa thiêu đồng dạng giờ k h ắ c này hắn rất muốn quay người đi xuống dạng này cũng không cần tiếp nhận những thống khổ này bất quá hắn không có mà là cắn răng tiếp tục leo lên lăng thiên ngươi dạng này có phải là quá tàn nhẫn hắn chỉ là vì cứu chính mình lão nương ngươi tiện tay liền có thể để lão nương hắn khôi phục không cần thiết tra tấn tiểu da hỏa này a mạnh ngọc phá không đột nhiên nhìn xem lăng thiên nói hắn không phải thánh mẫu thế nhưng như thế vô duyên vô cớ tra tấn một đứa bé hắn trung quy là nhìn có chút không quen ta không phải nói cho hắn nha vô luận hắn có thể hay không thông qua thử thách ta đều sẽ cứu mẫu thân hắn ta thử thách hắn là vì một chuyện khác lăng thiên nói hắn lúc nói lời này tâm thần khẽ động trên mặt đất xuất hiện một cái hình tròn hố cốt đầu tạng mẫu thân liền bay vào trong hố chỉ cần đem nàng trôn dưới đất một đoạn thời gian nàng liền có thể khôi phục ngươi đến cùng vì chuyện gì bạch ngọc phá không nghi ngờ hỏi ngươi cảm thấy tiểu gia hỏa này phẩm tính thế nào lăng thiên hỏi ngược lại hiện nay nên xem coi như có thể ít nhất hiếu thuận mẫu thân điểm này thế gian này không có mấy người có thể làm đến giống hắn dạng này bạch ngọc phá không hồi đáp xác thực một cái gặm ăn thừa lại sương cứu mẹ thân nhân phẩm tính sẽ không có vấn đề thế nhưng người thành đại sự vẹn vẹn có một cái tốt đẹp phẩm tính còn xa xa không đủ nhất định phải có kiên định quyết tâm đầy đủ lòng tin cùng đầy đủ kiên nhẫn cho nên ta bố trí thử thách nếu là hắn có khả năng thông qua thử thách ta liền cho hắn cơ hội thay đổi số phận lăng thiên hồi đáp người làm như vậy làm mưu đồ gì bạch ngọc phá không không hiểu hỏi liền tính cốt đầu tạng sau này thật thay đổi vận mệnh lại cùng lăng thiên có quan hệ gì Ta t í cho, ngươi, ngươi cho tới nay lăng tiên mang đến cho hắn một cảm giác đều là bình tĩnh gặp chuyện không hoảng hốt hình như không có chuyện gì là hắn giải quyết không được đây là hắn lần đầu nhìn thấy lăng tiên h vậy mà bắt đầu chọn lựa chuyên nhân thiên giới mạnh bao nhiêu không cần ta nhiều lời nếu là thiên giới thật dễ dàng như vậy chiến thắng nhân g dân lịch đại nhân hoàng cũng không đến mức chết thì chết mất tích thì mất tích thay đổi âm linh thay đổi âm linh ta mặc dù đang không ngừng là đối kháng thiên giới cố gắng đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết thế nhưng người nào có thể bảo chứng ta liền nhất định có khả năng chiến thắng thiên giới vạn nhất thua đâu ta nếu là thua cái kêu nhân hoàng nhất mạch truyền thừa liền triệt để đoạt tuyệt cho nên ta nhất định phải là nhân hoàng nhất mạch lưu lại một điểm truyền thừa xem như là báo đáp sư phụ lão nhân ra ông ta năm đói đ ố ta ân cứu mạng lăng t i ê n nói hắn có ý nghĩ này đã không phải là một ngày hai ngày chỉ là cho tới nay đều không có gặp phải cơ hội thích hợp cũng không có gặp phải người thích hợp cho nên hắn là nhân gian lưu lại truyền thừa sự tỉnh chỉ ký thác vào linh kiếm trên thân có thể là linh kiếm mặc dù có linh nhưng cuối cùng chỉ là một thanh kiếm nếu như có thể vẫn là ký thác tại người trên thân khi nghe đến cốt đầu tạng sự tích về sau hắn liền có ý nghĩ như vậy nhân hoàng nhất mạch truyền thừa sự tình như vậy trọng yếu lang thiên đương nhiên phải coi trọng một điểm bố trí thử thách cũng là nên cốt đầu tạng chính mình cũng không rõ ràng lang thiên đối với hắn cho như thế nào kỳ vọng cao ta không biết nên nói ngươi lo trước tính sau hay là nên nói ngươi buồn lo vô cớ nếu là thật sự có một ngày ngươi bại bởi thế giới ta liền dẫn ngươi về lĩnh vực tiến về lĩnh vực ít nhất có thể bảo vệ ngươi một mạng b ạ c h n g ọ c trăm h ả y mươi Hắn ba cốt n ra từ n ầ u tạm trên đây g vừa vừa thân có đại bí mật bốn vạn n h trăm bảy mươi ba cốt h đầu t ạ g trên thân có đại bí mật lăng thiên cho bạch ngọc phá không cũng là nói thật nói không chừng người thắng cuối cùng là hắn đâu hắn hiện tại cũng chỉ là làm hai tay chuẩn bị mà thôi hắn sẽ cố gắng đối kháng thiên giới đến một khắc cuối cùng thế nhưng cái này cùng hắn làm hai tay chuẩn bị không hề xung đột bạch ngọc phá không cũng không có xoắn suýt vấn đề này mà là đem ánh mắt nhìn về phía cốt đầu tạng ngươi cảm thấy cốt đầu tạng có khả năng thông qua khảo nghiệm của ngươi sao hắn dò hỏi trong mắt của ta ít nhất cuộc thử thách đầu tiên không có vấn đề lăng thiên hồi đáp hiện tại cốt đầu tạng đã leo lên trên trăm cái nước thang mặc dù vẫn như cũ bước đi liên tục khó khăn thế nhưng hắn ánh mắt càng ngày càng kiên nghị không có chút nào từ bỏ tính toán ta thế nào cảm thấy không thể đâu liền hắn leo lên tốc độ đừng nói thời gian một ngày liền xem như ba ngày thời gian sợ rằng đều không thể đ ă n g đỉnh b ạ c h n g ọ c phá không nói cửa này khảo nghiệm là quyết tâm của hắn mà không phải hắn năng lực lang thiên ý vị thông trường nói thời gian một ngày rất nhanh liền đi qua cốt đầu t ạ n g cảm giác được thân thể của mình cùng linh hồn đã t ê dại hắn đã cảm giác không đến chuyện ngoại giới hiện tại hai chân sở dĩ còn có thể hướng về phía trước bước hoàn toàn là bằng vào một cô ý chí lực kiên trì thế nhưng hắn cách đ ă n g đỉnh còn xa xa vô hạn ta muốn thay đổi vận mệnh ta muốn trở nên nổi bật ta muốn trở thành người trên người ta không thể từ bỏ ta muốn kiên trì cốt đầu tạng trong miệm lầm bầm coi hắn lại đi trên một bậc thang về sau đột nhiên cảm giác được chính mình toàn thân nháy mắt thay đổi đến dễ dàng hơn tất cả xung quanh tổn thương toàn bộ đều biến mất hắn d ư ơ n g mắt nhìn lên phát hiện chính mình lúc này đã đứng ở đỉnh núi lúc này hắn cảm nhận được cái gì gọi là sẽ làm lên đỉnh cao nhất tầm mắt bao quát non sông l a n g tiên xuất hiện ở cốt đầu t ạ n g bên người tâm thần k h ẽ động một cô năng lượng tràn vào hắn trong cơ thể nguyên bản h ề v ả i không chịu nổi cốt đầu t ạ n g nháy mắt đầy máu phục sinh cửa thứ hai thử t h á c h bắt đầu cửa này thử thách rất đơn giản đem tất cả khối gỗ đứng lên sau đó đẩy ngã để tất cả khối gỗ toàn bộ ngã xuống tức là thành công lăng thiên nói xong trước mặt hắn xuất hiện vô số quân bài đô mì nổ hắn tâm thần khéo động những n à y quân bài đô mì nổ liền bày x o n g hắn đẩy một cái phía trước nhất một cái phía sau một cái tiếp một cái n g ã xuống những n à y tấm bảng gỗ ở giữa bày ra khoảng cách không thể quá rộng bằng không đẩy ngã thời điểm phía sau tấm bảng gỗ không cách nào bị đụng phải cũng không thể quá chật quá chật lời nói bày ra thời điểm dễ dàng không cẩn thận đụng ngược lại tạo thành kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ người có vấn đề sao có thể làm được hay không lăng thiên làm mẫu một lúc sau quay đầu nhìn cốt đầu tặng hỏi có thể làm đến cốt đầu tặng chém đinh chặt sắt nói nói xong về sau hắn liền bắt đầu bày ra những cái kia tấm b ả n gỗ g c h ỉ t i ế c hắn cũng là lần thứ nhất thăm hỏi quân bài đỗ mị nổ vừa mới bắt đầu thời điểm tay rất bất ổn còn không có bày ra mấy cái liền ngã thấy thế, thế lăng thiên không để ý đến quay người rời đi giang sơn nhìn chằm chằm đó nếu là hắn thành công b á o cho ta một tiếng là chủ nhân lăng thiên tạm biệt cốt đầu tạng về sau đi tới cốt đầu tạng mẫu thân hắn bên người lúc này nàng đã triệt để khôi phục mà còn đã tăm xong đổi thân sạch sẽ y phục không thể không thừa nhận cốt đầu tạng mẫu thân trải qua giang sơn xã tắc đồ chữa trị vô luận là tuế nguyệt g i ấ u vết lưu lại vẫn là đã từng bởi vì một số ngoại ý muốn lưu lại vết thương đều chữa trị nàng bây giờ chợt nhìn còn tưởng rằng là cái nào đó đại hội nhân gia thiên kim tiểu thư dung mạo hoàn toàn có thể tính được là khuynh quốc khuynh thành đương nhiên so với phượng thất thất vẫn là có chỗ trên lệnh xưng hô như thế nào lăng thiên nhìn xem nữ nhân hỏi ninh an là ngươi đã cứu ta phải không cốt đầu tạng mẫu thân hỏi là lăng thiên nhẹ gật đầu thừa nhận nói thiên hạ không có cơm chưa miễn phí ngươi cứu ta có mục đích gì nói thẳng a ninh a n rất gọn gàng rất khót nói nàng cũng coi là thường thấy tình người ấm l ạ n h thói đời nóng lạnh từ trước đến nay không tin lăng thiên sẽ đột phát thiệt tâm cứu nàng thế gian này mượn gió bẻ măng bỏ đá xuống giếng quá nhiều người nhưng là thấy nghĩa dũng vì người ít càng thêm ít cơ bản không tồn tại ta sở dĩ cứu ngươi là vì nhi tử của ngươi lăng thiên cũng không có quanh coi lòng vòng ngươi có chuyện gì hướng ta đến chớ làm tổn thương nhi tử ta hắn cái gì cũng không biết hắn vẫn còn con ít linh nhan nghe đến lăng thiên nhắc lên nhi tử của mình đột nhiên lớn tiếng nói ta có vẻ như còn cái gì đều không có nói đâu lăng t i ê n có chút ngoại ý muốn nhìn xem linh nhan nói hắn cảm thấy, ninh nhan phản ứng có chút quá lớn mặc dù nói xem như mẫu thân khẳng định vô cùng quan tâm chính mình hải tử có thể là ninh nhan nói như vậy hình như cốt đầu tạm biết một chút cái gì hoặc là nói cốt đầu tạm trên thân ẩn giấu đi đại bí mật chỉ cần ngươi có thể vương tha nhi t ử ta ngươi để ta làm cái gì đều nguyện ý van cầu ngươi không nên thương t ổ n hắn hắn đã vô cùng đáng thương ngươi liền đại nhân có đại lượng vương tha h ắ n à. a ninh nhan một bên nói một bên cho lăng thiên quỳ xuống dập đầu lăng thiên một ý nghĩ ninh nhan thân thể liền không bị khống chế đứng lên không quản ngươi cùng nhi tử ngươi trên thân có cái gì bí mật ta đều không quan tâm Các nhưng i mà tại đ với ta lăng ó i đều k h ô n thiên xem ra tại nhân gian bên trong có cái gì bí mật có thể vượt qua hắn nhân hoàng nhất mạch truyền nhân thân phận nếu như không thể nào biết không biết đều không quan trọng đầu năm nay người nào trên thân còn không có điểm bí mật những người khác không nói liền nói người đứng bên cạnh hắn bạch ngọc phá không là bạch ngọc kỳ lân nhất tộc phượng thất thất là hòa phượng hoàng nhất tộc lang hy trên thân bí mật càng nhiều nhiều vô số kể còn có hắn trước đây gặp phải một chút người ví dụ như chư cát giã chiến vô địch nhậm kiệt cùng nhậm kiệt mỗi lần gặp mặt đều là tình cờ gặp thế nhưng lang thiên đã sớm nhìn ra người này không đơn giản bất quá cho tới nay lang thiên từ đầu đến cuối chưa từng tìm hiểu qua đối phương bí mật người muốn thu hỏa nhi làm đồ đệ vì cái gì ninh nhan không hiểu hỏi nếu như nói lăng thiên biết được nhi tử mình trên thân bí mật tính toán đem bí mật chiếm làm của riêng nàng còn có thể lý giải có thể là lăng thiên muốn thu nhi tử mình làm đồ đệ đây là cái gì thao tác l ạ c mềm buộc chặt vẫn là giả nhân giả nghĩa bởi vì nhi tử ngươi nhân phẩm ngươi cũng đã biết ngươi rơi vào điên điên khùng khùng những năm này bên trong nhi tử của ngươi vì ngươi làm chuyện gì lăng thiên hỏi ngược lại hòa nhi hắn đều làm chuyện gì ninh nan h theo bản năng hỏi nàng đối với đi qua trong vài năm phát sinh sự tình trên cơ bản cũng không quá nhớ tới chỉ là loang hoang nhớ tới chính mình thay đổi đến điên đến mức những chuyện khác thật đúng là không biết chương 474, cuối cùng một đạo thử thách chính là làm khó dễ người chương 474, cuối cùng một đạo thử thách chính là làm khó dễ người lăng thiên đối với ninh nhan không có bất kỳ cái gì che giấu đem cốt đầu t ạ m những năm này sở tác sở vi toàn bộ đều báo cho nàng n g h e xong lăng thiên nói tới nội dung ninh nhan đã sớm lệ rơi đầy mặt ta đáng thương h o a nhi chịu khổ nàng khóc lớn nói nàng cảm giác chính m ì n h tâm sẽ rách đồng dạng đau đớn nàng chưa hề nghĩ qua nhi tử của mình tuổi còn nhỏ liền vì chính mình trả giá như vậy nhiều mỗi ngày gặm ăn người khác còn lại xương liền vì để chính mình sống sót vì để cho chính mình khôi phục nếu mà so sánh hắn cái này mẫu thân làm hình như càng ít xuất phát từ chính ta tư tâm cũng bởi vì nhi tử ngươi p h ẩ m cách cho nên ta cho hắn bố trí ba đạo thử thách hiện tại hắn đã hoàn thành cuộc thử thách đầu tiên nói thật ta rất chờ mong hắn có thể hoàn thành còn lại hai đạo thử thách lang tiên nói hòa nhi có thượng thiên giật dây liền tính không có giật t ỉ n h cũng có thể được quý nhân tương trợ chắc hẳn quý nhân nhìn ra ta phía trước đang giấu giếm hỏa nhi thân thế hiện tại xem ra là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử còn mời quý nhân không cần để ý bây giờ Ta liền đây e m hỏa nhì h t n phận báo cho quý nhân, cho h báo quý vọng nhân nhì thông quý qua hỏa thử h tại t á cũng h thể thân mật đợi hắn. Ninh nhan liền chuẩn bị đem cốt đầu tạng thân thế báo cho về liền sau, lang đầu có cốt c mật tạng tiên. Đây đem đợi bị báo là nàng trải qua nghĩ sâu tính kỹ mới làm ra quyết định dưới cái nhìn của nàng nhi tử mình thân thế có khả năng có thể l ừ a g ạ t được nhất thời nhưng không giấu giếm một đời có lẽ cuối cùng cũng có một ngày nhi tử mình thân phận sẽ bại lộ đến lúc đó sẽ tạo thành cái gì hậu quả nghiêm trọng ai cũng không biết dứt khoát chờ ngày đó thật tiến đến không bằng hiện tại đem nhi tử thân phận báo cho lăng thiên lăng thiên thực lực cương đại hơn nữa còn tính toán thân mật không giống như là loại kia làm nhiều v i ệ các phía sau đâm dao n h ỏ n g ư ờ i đương nhiên nàng cũng không dám một trăm linh khẳng định lăng thiên chính là người như vậy nàng thừa nhận nàng có đánh cược thành phần ta không muốn biết đối với ta mà nói nhi tử ngươi vô luận là lai lịch kinh người vẫn là thân thế thường thường ta đều không để ý hắn chỉ cần có thể thông qua khảo nghiệm của ta vô luận thân thế của hắn sẽ gây nên cái gì ta đều có thể thay hắn giải quyết lăng thiên nói lời này cũng không phải tự đại mà là ăn ngay nói thật hiện nay lấy thực lực cùng địa vị của hắn trừ đối mặt thiên giới thời điểm có chút lực bất h o n g tâm mặt khác bất luận cái gì nhân gian sự tình đối với hắn mà nói đều không tính cái gì quý nhân cũng là như thế ta càng là cảm thấy cần thiết báo cho ngươi h ỏ a nhi thân phận ninh n h a n nói ta đều nói ta không muốn biết tốt nên báo cho ngươi sự tình ta đã báo cho ngươi tiếp xuống ngươi vẫn là suy nghĩ một chút phải làm những gì à. d ị h ỏ a thành ngươi là không thể trở về đi về sau liền an tâm sinh hoạt tại cái này một phiến khu vực a tại chỗ này ta có thể tận khả năng thỏa mãn yêu cầu của ngươi để ngươi sinh hoạt không lo lăng thiên đã sớm cho ninh nhan vị trí vùng này kiến tạo một tòa to lớn định viện định viện bên trong có núi có nước có rừng cây có hoa có cỏ có, có đồ ăn có thể nói nơi này trừ người hơi ít một chút bên ngoài phương diện khác so với dị hòa thành mạnh hơn quá nhiều lăng thiên nói xong không đợi ninh nhan nói cái gì liền rời đi cái này để ninh nhan một mặt không thể làm gì d i ễ m v i ê m hỏa sơn mạch bên trong có bao nhiêu người muốn biết nhi t ử mình thân phận nàng đều cực lực che giấu thà rằng đem chính mình thay đổi đến điên điên khùng khùng cũng sẽ không hướng về bất kỳ ai lộ ra nữa chữ hiện tại nàng rất muốn đem nhi t ử mình thân phận báo cho lăng thiên không nghĩ tới lăng thiên vậy mà không muốn biết chủ nhân hắn thông qua cửa thứ hai khảo nghiệm lăng thiên tạm biệt ninh nhan không lâu l i ê n nhận đến giang sơn xã tắc đồ truyền âm quả nhiên không có khiến ta thất vọng cửa hải cuối cùng khảo nghiệm cái này muốn thiết lập điểm cái gì thử thách lang thiên bắt đầu suy nghĩ cửa thứ hai khảo nghiệm là cốt đầu tạng đầy đủ kiên nhẫn cái k i a cửa thứ ba liền muốn thử thách hắn đầy đủ lòng tin có lang thiên nói xong thân hình loại lên liền biến mất ngay tại chỗ cửa thứ ba thử thách rất đơn giản nhìn thấy trước mặt ngươi căn này gậy sắt sao ta muốn ngươi đem căn này gậy sắt n ạ i thành một cái tú hoa trâm lang thiên âm thanh rất nhanh liền tại cốt đầu t ạ n trong lỗ h a i văng lên ngay sau đó trước mặt hắn xuất hiện một cái dài hai mét rộng nử nói đúng ra cái này cũng không thể gọi là gậy sắt phải gọi cột sắt căn này cột sắt nếu là xem như chống đỡ vật đủ để chống đỡ lấy trăm vạn cân nặng đồ vật muốn dựa vào một mình hắn mãi thành tú hoa trâm cái này sao có thể cho dù m ệ t chết cũng không thể nào làm được ca khách quý ta chỉ là một cái không có bất kỳ cái gì tu vi người cái này thử thách có phải là rất khó khăn cốt đầu tạm nhịn không được nói ngươi làm không được là được rồi ngươi chỉ là một cái mặc người khi dễ tên ăn mày mà thôi ngươi cho rằng ta thật muốn để ngươi thông qua thử thách sao ta chỉ là đùa ngươi vui đùa một chút ta biết ngươi không cách nào thông qua thử thách cái này cửa thứ ba chính là vì làm khó dễ ngươi ta liền nghĩ nhìn xem tuyệt vọng bên trong người sẽ lộ ra biểu tình gì n g ư ơ i nếu là không muốn tiếp thu thử thách vậy liền lui ra tốt chỉ cần ngươi không chấp nhận thử thách ta lập tức đưa ngươi trở về đột nhiên lang thiên tràn đầy c h ả o phúng âm thanh vang lên lần nữa h ắ n dạng này chính là vì đã kích cốt đầu t ạ m lòng tin một người không có lòng tin liền cái gì đều không làm được cửa này khảo nghiệm không chỉ là cốt đầu t ạ m lòng tin còn có chống trọi ép năng lực hắn có thể hay không bởi vì người khác một hai câu liền triệt để từ bỏ nếu như bởi vì người khác một hai câu liền từ bỏ cái kia cũng không xứng trở thành nhân hoàng nhất mạch truyền nhân lời thứ mười nghe đến lăng thiên những lời này cốt đầu tạng ánh mắt nháy mắt thay đổi đến ảm đ ạ m xuống hắn liền nói vô duyên vô cớ lăng thiên vì sao lại giúp hắn còn nói để mẫu thân hắn khôi phục bình thường còn nói để hắn thay đổi vận mệnh nguyên lai đều là gặp người cho tới nay hắn đều là giống như sâu kiến đồng dạng sống có lẽ có người nhàm chán thời điểm t r e o chọc con kiến thế nhưng tuyệt đối sẽ không có người thật đối con kiến tốt nghĩ đến giút con kiến thay đổi vận mệnh tại cốt đầu tạng xem ra lăng thiên có lăng nhìn thấy cốt đầu tạng bộ dáng này l a n g thiên cũng không có lên tiếng nữa tùy ý hắn cảm xúc xa suốt tình huống như vậy không có duy trì liên tục quá lâu cốt đầu tạng đầu đột nhiên chậm rãi nâng lên ánh mắt bên trong bắn r a thần sắc kiên định vô luận ngươi chỉ là nhàn đến buồn chán t r e o cho ta vẫn là thật đang khảo nghiệm ta cũng không quan hệ ngươi nói ta làm không được ta lại muốn làm đến không liền đem gậy sắt mại thành trong n h à không có gì lớn một ngày ta mại không được vậy ta liền hai ngày ba ngày hai năm ba năm hai mươi năm ba mươi năm cái này gậy sắt kiểu gì cũng sẽ mỗi ngày thu nhỏ cốt đầu tạng không biết những lời này nói là cho chính mình nghe vẫn là nói cho lăng thiên nghe hắn nói xong liền ôm đến xung quanh tảng đá bắt đầu dùng tảng đá mài lên cốt sắt cốt sắt quá nặng đi hắn ôm không nổi chỉ có thể sử dụng phương pháp như vậy nhìn từ điểm này cốt đầu tạng không nung g ố c ngay lập tức liền nghĩ đến loại này biện pháp nhìn thấy hành động cốt đầu tạng lăng thiên trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ hành động là một chuyện có thể thành công hay không là một chuyện khác trên thế giới này bỏ dở nửa chừng nhân số không kể x i ế t chương bốn trăm bảy mươi năm gấp năm trăm l ầ n tốc độ thời gian trôi qua chương bốn trăm bảy mươi năm gấp năm trăm l ầ n tốc độ thời gian trôi qua lăng thiên không có chú ý cốt đầu tạng mà là bắt đầu quan tâm giang sơn xã tắc đồ bên trong tình huống phía trước thời điểm giang sơn xã tắc đồ đang không ngừng mở rộng hiện nay giang sơn xã tắc đồ mở rộng cuối cùng hoàn thành nội bộ không gian đã đạt đến kinh người bốn mươi vạn km trước mắt mà nói giang sơn xã tắc đồ nội bộ mở rộng những ngày không gian đối với hắn mà nói không có cái gì dùng hắn trồng thực vật linh dược linh quả đã hoàn toàn đủ mà còn căn bản dùng không hết lại tiếp tục trồng trọt lời nói thuần túy lãng phí nếu để cho những người khác biết lang thiên linh dược nhiều đến đã cần lãng phí trình độ không biết sẽ có cảm tử gì nếu là có thể nhiều một ít dược vương liền tốt lăng thiên trong lòng yên lặng nói đối với hắn hiện tại đến nói đồng dạng linh dược đã không có tác dụng gì trừ dược vương chủ nhân ta lần này mở rộng về sau đã có thể gia tốc không gian nội bộ phân khu vực tốc độ thời gian trôi qua có thể để linh dược thần tốc lớn lên nghe đến giang sơn xã tắc đồ lời này lăng thiên hai mắt tỏa sáng hắn không nghĩ tới giang sơn xã tắc đồ lần này mở rộng về sau lại có năng lực như vậy cẩn thận nói một chút ngươi có thể để cho không gian bên trong tốc độ thời gian trôi qua đạt tới bao nhiêu lăng thiên không kịp chờ đợi dò hỏi nếu để cho toàn bộ giang sơn xã tắc độ nội bộ không gian đều tiến hành gia tốc lời nói ta nhiều nhất chỉ có thể gia tốc một hai lần lại duy trì không được bao dài thời gian nếu như gia tốc một cái phạm vi ngàn giảm lớn nhỏ không gian ta có thể đem tốc độ thời gian trôi qua gia tăng gấp m ộ ư ơ i nếu như gia tốc một cái xung quanh m ộ ư ơ i giảm lớn nhỏ không gian ta có thể đem tốc độ thời gian trôi qua gia tăng năm mươi lần nếu như gia tốc một cái xung quanh một cây số lớn nhỏ không gian ta có thể đem tốc độ thời gian trôi qua gia tăng hai trăm l i n lần tốc độ thời gian trôi qua gia tăng hai trăm l i n lần đây chính là phi thường cường đại ít nhất có thể để cho linh dược lớn lên chu kỳ rút ngắn 200 l ầ n một gốc bình thường linh dược muốn lớn lên đến dược vương tình trạng ít nhất cần ngàn năm thời gian có một ít thậm chí cần mấy ngàn năm nếu như tốc độ thời gian trôi qua có khả năng rút ngắn 200 l ầ n như vậy chỉ cần năm năm nhiều nhất thời gian mười mấy năm đây chính là đại đại rút ngắn cần thời gian vậy ta nếu để cho ngươi đem không gian tiếp tục thu nhỏ trực tiếp khóa chặt một gốc linh dược lớn lên cần có không gian lớn nhỏ ngươi nhiều nhất có thể đem tốc độ thời gian trôi qua tăng thêm bao nhiêu lần lăng thiên hỏi lần nữa gấp năm lần chủ nhân cũng không phải là nói ta chọn chúng không gian càng nhỏ Ta có khả lăng thiên lầm bầm lầu đầu nói thời gian hai năm nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn l a n g thiên không cho rằng chính mình cùng thiên giới cuối cùng chiến đấu còn có thể kéo hai năm hai năm về sau sợ rằng nên phát sinh đều đã phát sinh xem ra thúc đẩy sinh trưởng linh dược con đường này đi không thông vậy liền thử xem thúc đẩy sinh trưởng c ờ giả tu luyện một năm cùng tu luyện năm trăm năm người tu hành hoàn toàn không thể so sánh nổi giang sơn ngươi nếu là duy trì một cái xung quanh trăm mét lớn nhỏ không gian tiến hành gấp năm trăm lần tốc độ thời gian trôi qua nhiều nhất có thể kiên trì bao lâu lang thiên hỏi một năm nghe đến đáp án này lang thiên hai mắt tỏa sáng ngươi nói là dạng này không gian ngươi có thể duy trì ngoại giới thời gian một năm cũng chính là nội bộ không gian năm trăm năm lang thiên hỏi là nghe đến giang sơn xã tắc đồ trả lời khẳng định lang thiên nhịn không được bật cười hắn phía trước ý nghĩ có thể thực hiện một cái người tu hành tại dạng này không gian bên trong tu luyện tăng lên tiến độ là ngoại giới gấp năm trăm lần đây đối với cần thời gian hắn đến nói quả thực chính là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi vậy nếu như một cái sinh linh tại dạng này không gian bên trong nghỉ ngơi năm trăm năm đối với tự thân tuổi thọ có thể có ảnh hưởng lăng thiên hỏi ra cực kỳ trọng yếu một vấn đề có chút ảnh hưởng thế nhưng ảnh hưởng cũng không lớn bởi vì gấp năm trăm lần thời gian là đối với chọn lựa cái kia một phiến khu vực đến nói có thể là giang sơn xã tắc đồ cũng không phải là thật thế giới thời gian còn không thể hoàn toàn cùng ngoại giới tách rời cuối cùng vẫn là muốn cùng ngoại giới không gian đồng bộ tại đồng bộ thời điểm sẽ còn lấy ngoại giới thời gian làm chủ cho nên một cái một tuổi tiểu hai tử tại giang sơn xã tắc đồ bên trong vượt qua 500 năm trăm n ă m tại ngoại giới chỉ vượt qua một năm hắn liền tính tại giang sơn xã tắc đồ bên trong trường thành xuất hiện tại ngoại giới về sau cũng sẽ xuất hiện thời gian chạy ngược tình huống lại lần nữa biến thành tiểu hài như vậy tiểu hai tử này tại giang sơn xã tắc đồ học được đồ vật còn có thể giữ lại sao lăng thiên hỏi lần nữa trên cơ bản có thể giữ lại chín mươi chín phá không cơ duyên của ngươi tới lăng thiên lúc này đột nhiên đối với bạch ngọc phá không nói một giây sau hắn liền xuất hiện ở bạch ngọc phá không trước mặt đem sự tỉnh cho bạch ngọc phá không nói một lần tốc độ tu luyện gia tăng gấp năm trăm l ầ n người muốn hay không thử một chút lăng tiên nhìn xem bạch ngọc phá không hỏi câu nói này nói dễ có thể là làm cũng không có dễ dàng như vậy 500 năm trăm n ă m dày v ò cũng không phải tùy tiện liền có thể chịu được cái này cần cực lớn nghị lực chịu được nhàm chán còn có loại này chuyện tốt ta phía trước vẫn cảm thấy ta thực lực tăng lên quá nhanh cần lắng động một cái có thể là một mực không có tìm được cơ hội thích hợp hiện tại có dạng này cơ hội ta đương nhiên phải lắng động lắng động thật tốt lĩnh ngộ một cái chúng ta bạch ngọc kỳ lân nhất mạch lực l ư ợ n ta thực lực tăng lên quá nhanh ta luôn cảm thấy ta nắm trong tay không gian chi lực còn có tiến bộ không gian lăng thiên tiếp xuống tìm kiếm thất thất sự tình liền giao cho ngươi hy vọng ngươi sớm một chút tìm hắn nàng ta lắng động lắng động tranh thủ tại trong vòng trăm năm đột phá đến thần kiểu cảnh đến lúc đó ta nhưng là không phải là mọi người bên trong yếu nhất bạch ngọc phá không nói hắn lời này xem như là nửa thật nửa giả hắn thực lực tiến bộ quá nhanh cần lắng động đúng là thật thế nhưng hắn sở dĩ muốn như vậy càng quan trọng hơn một điểm chính là p h ư ơ n g thất thất đã trở thành thần kiểu cảnh người tu hành kiểu đầu sư tử bọn họ toàn bộ đều uống vào dược vương cũng sắp trở thành thần kiểu cảnh tồn tại chỉ có hắn còn không có tìm tới cơ hội hiện tại thật vất vả có dạng này một cái cơ hội hắn đương nhiên phải liều một phen chính mình lắng động đột phá đến thần kiểu cảnh tuyệt đối so với dựa vào dược vương đột phá đến thần kiểu cảnh mạnh hơn rất nhiều rất nhiều gấp năm trăm l ầ n tốc độ thời gian trôi qua mặc dù có chút yếu ớt thế nhưng chính mình cảm lộ tuyệt đối là thật có lẽ đây chính là hắn cơ duyên đi ngươi liền yên tâm tu luyện a tìm kiếm thất, thất sự tình liền giao cho ta lang thiên nói nếu như bạch ngọc phá không có khả năng đột phá đến thần kiểu cảnh tiêu đối với hắn đến nói tuyệt đối coi là một cái cực lớn trợ lực không gian chi lực khó lòng p h ò n g bị cho dù chỉ là thần kiểu cảnh một tầng bạch ngọc phá không đối kháng thần kiểu cảnh ngũ lục trọng cường giả cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào nếu như liệu mạng cho dù là thần kiểu cảnh c ự u trọng cũng có có thể thắng chương 476, t h ầ n quy tỉnh lại bổ thiên thần ngao nhất tộc chương bốn t r ư h ầ n quy tỉnh lại bổ thiên thần ngao nhất tộc tiếp xuống bạch ngọc phá không liền đi đặc biệt khu vực đi tu luyện lang thiên tiếp tục làm việc giống ngay lúc này đột nhiên một tiếng kinh tiên động địa tiếng gào t h é t chuyển khắp toàn bộ giang sơn xã tắc đồ một tiếng này tiếng gào t h é t vang lên về sau giang sơn xã tắc đồ bên trong rất nhiều linh thú bao gồm thần tàng cảnh linh thú toàn bộ đều nằm dạp trên mặt đất bày tỏ thần phục những này linh thú giáng dấp cũng không thể nói là thần phục mà là run l y bẫy loại này e ngại là đến từ sâu trong linh hồn đây là đệ tam nhân hoàng đột nhiên n g n g đầu nhìn bầu trời ánh mắt l ó e lên một tiếng nghi hoặc cái này tiếng giống để hắn có chút quen thuộc thế nhưng trong lúc nhất thời nghị không ra là cái gì lang tiên lúc này thân hình lõe lên đi tới p ư ợ n g lai nghi bên người đương nhiên vừa rồi tiếng gào thét cũng không phải phượng lai nghi phát ra tới mặc dù hắn là phượng hoàng nhất tộc cũng có thần t à n g cảnh thực lực có thể là hắn phát ra tiếng gào thét cũng không có bi lực lớn như vậy ngoan ngoãn lăng thiên đại gia hỏa này đến tột cùng là dạng gì tồn tại rất đáng sợ phượng lai nghi nhìn thấy lăng thiên về sau nhịn không được âm thanh có chút run dậy nói lúc nói lời này hắn ánh mắt nhìn phía trước quái vật khổng lồ nói trước mặt hắn quái vật khổng lồ cực lớn chiều cao vượt qua ngàn dặm thần quy tỉnh lại lăng thiên nói vừa rồi phát ra tiếng giống giận g ữ quái vật khổng lồ chính là ban đầu ở nam hoàng thời điểm lăng thiên nhận đến giang sơn xã tắc đồ bên trong một con kia chiều cao vượt qua ba dặm thần quy chỉ là lúc đó nó thụ thương rất nặng một mực tại hôn mê bên trong không nghĩ tới lần này giang sơn xã tắc đồ mở rộng về sau vậy mà tỉnh lại Người Lăng Thiên đối với thần quy lên tiếng chào hỏi. Đà tạ ân cứu mạng. Thần Lăng Thiên nói. nó hôn nhưng chuyện ngoại giới vẫn là biết được. Nó biết, ban Lăng Thiên cứu nó. Bằng không, gia giới được. đại đối với hỏi. đối với lại đối với biết biết, tốt, tạ thế Đà đáp đầu hỏa. chào lâm là là mê, vào quy quy cứu cứu Mặc dù vì cái gì có khả năng giải đến to lớn như thế lang thiên hiếu kỳ rõ hỏi hình thể to lớn linh thú hắn không phải là chưa từng thấy qua thế nhưng giống thần quy như thế lớn linh thú hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy ta chính là thần ngao nhất tộc thần quy lúc này nói thần ngao nhất tộc phượng lai nghi nghi ngờ n h ư mày hắn đối với linh thú nhất tộc cũng coi như hiểu rõ dù sao hắn đến từ l i n h vực thấy qua linh thú nhiều vô số kể có thể là chưa từng nghe nói qua thần ngao nhất tộc nhắc nhở như thế lớn đại gia hỏa theo lý mà nói có lẽ sẽ không bừa bãi vô danh hắn làm sao sẽ chưa nghe nói qua đâu thần ngao nhất tộc có thể là bổ thiên thần ngao lăng thiên mày níu lại chỉ chốc lát thật giống như nghĩ đến cái gì vội vàng hỏi nghe đến câu trả lời của hắn thần ngao có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn không nghĩ tới cái này thế giới vậy mà còn có người biết chúng ta bổ thiên thần ngao nhất tộc thật sự là bất khả tư nghị là công tôn vô ưu tiểu gia hỏa kia nói cho ngươi thần ngao nhìn xem lăng thiên hỏi không hoàn toàn là ta là thật lâu phía trước nghe qua một cái cố sự cố sự tên là nữ hoa bổ thiên trong truyền thuyết trời sập một cái gọi nữ hoa đại thần chặt đi xuống thần ngao tư chi xem như trụ cột đem n à y bổ là ngươi nói chính mình là thần ngao nhất tộc thời điểm ta lại đột nhiên nghĩ đến cố sự này ta cũng không biết ngươi cùng nữ hoa bổ thiên cố sự này bên trong thần ngao có quan hệ hay không cho nên hỏi một chút lăng thiên hồi đáp hắn sở dĩ nói ra nữ hoa bổ thiên cố sự chính là muốn nhìn xem thần ngao phản ứng hắn rất muốn biết hắn hiện tại vị trí cái này thế giới cùng thế giới cũ đến tột cùng có quan hệ gì không nghĩ tới ngươi thế mà nghe nói qua nữ hoa bổ thiên cố sự thần ngao nói xong câu đó lăng thiên lúc đầu còn tưởng rằng sẽ có đ o ạ n dưới không nghĩ tới đột nhiên liền kết thúc không định đem cái đề tài này tiến hành tiếp nghe tiền bối vừa rồi đối với lăng hy cũng chính là công tôn vô ưu s ư n g hô có lẽ rất sớm phía trước liền nhận biết nàng không biết tiền bối có thể rõ ràng lai lịch của nàng l ă n g thiên tò mò hỏi mặc dù lăng hy Hi hiện tại là một đứa bé dám dấp thế nhưng nàng tồn tại tuyến nguyệt đã rất lâu có thể một cái nói toạc ra tên của nàng đồng thời s ư n g hô nàng là tiểu gia h ỏ a n g người thần ngao vẫn là đầu một cái điều này nói rõ thần ngao đối với nàng hẳn là hiểu rõ vô cùng ngươi cùng nàng ngày ngày ở chung không biết lai lịch của nàng thần ngao có chút nghi ngờ hỏi không rõ lắm thân thể nàng bên trên hẳn là bị một loại nào đó thương tích mất đi đi qua ký ức hiện tại chỉ có thể lấy tiểu hài tự hình tượng xuất hiện cần nuốt năng lượng mới có thể duy trì thân thể nàng cho dù đối với ta cực kỳ tín nhiệm thế nhưng lai lịch của nàng ta còn thực sự không rõ ràng ta chỉ biết là nàng cùng nhân gian đời thứ nhất nhân hoàng tồn tại một loại nào đó quan hệ thế nhưng cụ thể là quan hệ như thế nào ta liền không được biết rồi còn mời tiền bồi báo cho ta tốt giúp nàng sớm ngày khôi phục chân thân lăng tiên nói đối với nàng đến nói hiện tại khôi phục chân thân không hề thấy là một chuyện tốt n g ư ờ i còn quá mức nhỏ yếu rất nhiều chuyện ngươi còn tiếp xúc không đến có một số việc ngươi bây giờ biết đối ngươi không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t ngược lại sẽ mang đến vô tận thai họa không nên cảm thấy ta là tại quan lo a ngươi một bộ tiền bối t r e o đùa van bối g á n dấp thế gian này có một ít tồn tại ngươi một khi nói ra bọn họ danh tự bọn họ liền có thể cảm ứng được còn có một chút ngươi một khi biết bọn họ tồn tại bọn họ liền có thể cảm ứng được ngươi quá yếu nhỏ nếu là biết không nên biết rõ sẽ trở thành mầm thai vạn ta có thể nói khẳng định ta tuyệt không phải tại nói chuyện giật gân ta duy nhất có thể báo cho ngươi chính là không muốn là công tôn vô ưu tiểu gia hỏa này lo lắng nàng biến thành hiện tại cái bộ dáng này khẳng định là chính nàng lựa chọn nếu là có một ngày nàng nghĩ khôi phục liền có thể khôi phục thần ngao nói n g h e đến mấy câu này lăng thiên trầm mặc bởi vì hắn không biết chính mình phải nói chút gì đó vậy ta vừa rồi nhắc lên nữ hoa bổ thiên sự tình cái tiên nữ hoa có thể hay không cảm ứng được ta tồn tại lăng thiên hỏi có lẽ có thể có lẽ không thể ta đối với nữ hoa nhận biết cũng rất có hạn tiểu g i a hỏa đừng nghĩ đến lại từ trong miệng của ta m g o i ra lời gì ta có thể nói cho ngươi sẽ không đối ngươi trẻ giấu thần ngao nhìn xem lăng thiên nói hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra lăng thiên mới vừa nói những lời này cũng là vì từ trong miệng của hắn khách sáo đi vậy ta nói chút lập tức sự t ì n h ta vị trí nhân gian cùng thiên giới như nước với lửa lại tiếp tục như vậy chúng ta nhân gian sợ rằng liền không tồn tại nữa ta hy vọng tiền bối có thể giúp ta một chút sức lực giúp ta đánh ngã thiên giới lăng thiên cũng không xoắn suýt lăng hy thân thế điểm này ta sẽ không hỗ trợ theo lý mà nói n g ư ơ i cứu mạng ta ta giúp ngươi làm sự kiện cũng chuyện đương nhiên chỉ là ta nếu là giúp ngươi đánh ngã thế giới công tôn vô ưu tiểu ra hỏa kia chỉ sợ sẽ không luận ý các ngươi nhân gian cùng thiên giới sự tỉnh cuối cùng là phải dựa vào các ngươi chính mình đương nhiên ngư ơ i cứu ta một mạng ta tự nhiên cũng sẽ báo đáp ngươi thần ngao nói nói lời này mới ra lăng thiên trong lòng nổi lên một tiếng nghi hoặc chương 477, t h ầ n ngao báo đáp chương 477, t h ầ n ngao báo đáp thần ngao mới vừa nói nếu là hắn giúp đỡ lăng thiên đánh ngã t h i ê n giới lăng hy sẽ không muốn đây là vì cái gì theo lăng thiên được đến thông tin lăng hy là đệ nhất nhân hoàng tỷ tỷ nếu quả thật đem thiên giới đánh ngã xem như đệ nhất nhân hoàng tỷ tỷ không nên vui vẻ sao dù sao đây cũng là giúp nhân gian cùng với ca ca của nàng báo thủ hắn tin tưởng thần ngao sẽ không lừa hắn như thế nói đến ở trong đó có những vận tình chẳng lẽ nói l a n g hy cũng không phải là đệ nhất nhân hoàng tỷ tỷ mà là đến từ thiên giới cho nên thần ngao giúp hắn đánh ngã thiên giới lời nói l a n g hy sẽ không muốn nhưng nếu là l a n g hy không phải đệ nhất nhân hoàng tỷ tỷ cái kia nàng sẽ là ai nàng cũng đệ nhất nhân hoàng ở giữa trùng hợp có chút quá nhiều l a n g thiên vuốt bước đầu cảm giác chính mình muốn dài đầu vóc hắn cũng không muốn đi xoắn suýt những chuyện này thế nhưng làm những chuyện này dấu hiệu bày ở trước mặt hắn thời điểm hắn nhịn không được đi suy luận lắc đầu đem những nội dung này ném ra nao bên ngoài hắn quan tâm tới thần ngao nói tới báo đáp từ trước mắt đối thoại đến xem vì vậy l a n g thiên đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía thần nao muốn nhìn một chút nó báo đáp đến tột cùng là cái gì bên kia cái kia bạch ngọc kỳ lân là ngươi bằng hữu a thần nao đột nhiên nhìn xem bạch ngọc phá không vị trí hỏi nói một cái liền nói rõ bạch ngọc phá không thân phận là hắn là bằng hữu của ta lăng thiên gật đầu nói hắn nắm giữ không gian chi lực vừa vặn cùng ta lực lượng tương tự Ta liền tiện hắn một tráng tạo、hóa. Thần bút hòa. ngao liền nói hắn xong, móng nhẹ nhàng cùng h bạch、ngọc、phá không mi tâm bên trong. Giống, một giây sau, bạch、ngọc、phá không thể. ỉ một một mi tâm một gầm một trong. tiếng, trực tiếp biến trở cái. Lúc ngọc ngọc c Giống, giây nổi giận biến lưu lên này, quang bên bản vào bay đạo sau, về lúc đó hắn quanh thân lưu chuyển lên không gian chi lực khí tức trên thân thần tốc tăng cường vốn cho rằng phá không cơ duyên là gấp năm trăm lần tốc độ thời gian trôi qua không nghĩ tới sẽ là thần nào lang thiên trong lòng yên lặng nói hắn cũng là từ đ ấ y lòng là bạch ngọc phá không cảm thấy cao hứng theo phượng t ấ t thất đột phá cùng với cựu đầu sư tử bọn họ mấy cái dùng dược vương về sau lần lượt đột phá đến thần kiểu cảnh hắn biết bạch ngọc phá không nội tâm bên trong rất là gấp gáp hắn quá muốn tiến bộ hiện tại bạch ngọc phá không xem như có thể như nguyện lăng tiên sở dĩ có dạng này tự tin đó là bởi vì trong truyền thuyết bộ thiên thần ngao lưng đeo hòn đảo có thể tại hư không bên trong xuyên qua xuất quỷ nhập thần dưới tình huống bình thường có rất ít sinh linh có thể tìm tới nó nếu bàn về đối không gian lực lượng sử dụng bộ thiên thần ngao nhất tộc vượt qua bạch ngọc kỳ lân nhất tộc rất, rất nhiều nếu là tiểu gia hỏa này có thể đem ta truyền thụ cho hắn không gian chi lực toàn bộ lĩnh nộ thực lực sẽ có được một cái bay vọt về chất thần ngao nhìn xem l a n g thiên nói văn bối thay mặt phá không đa tạ tiền bối thụ nghiệp tri ân l a n g thiên ôn quyền cảm kích nói ngươi không cần cảm tạ ta ngươi cứu mạng ta ta như vậy cũng chỉ là báo ân mà thôi ta biết vẹn vẹn cho cái tiêu kỳ lần một điểm tạo hóa kém xa ân cứu mạng của ngươi chỉ là đối với ngươi ta nhìn không thấu không có cách nào trợ giúp ngươi tăng cao thực lực ta nhìn ngươi nắm giữ một phương này không gian khoảng cách lộ sắc thành tiểu thế giới chỉ có một bước cuối cùng sớm mấy năm ta du lịch thời điểm chiếm được qua một viên nhỏ thế giới c h i tâm thứ này đối với ta mà nói không có tác dụng gì liền đưa cho ngươi thần ngao nói xong lời này miệng h á ra phun ra một trái tim đồng dạng tảng đá viên này tảng đá phía trên tràn ngập một loại kỳ lạ ba động lang thiên cho dù cách nhau rất xa đều có thể cảm giác được tảng đá kêu bên trong năng lượng ẩn chứa ba động loại này năng lượng ba động không giống với linh khí nhưng là cùng linh khí có chỗ tương tự chủ yếu nhất là hạ tử viên này tảng đá bên trong cảm thấy tin đập đây chính là thế giới tri tâm lang thiên có chút kinh ngạc nói hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thế giới c h i tâm thật đúng là không biết thế giới c h i tâm là cái này bộ dáng đây là một viên đã tàn tạ thế giới c h i tâm suy bại nó đã từng chỗ thế giới hướng đi hủy diện chỉ có nó bảo tồn lại mặc dù bằng vào nó có thể để ngươi phương này không gian tấn thăng làm tiểu thế giới có thể là cũng không duy trì quá dài thời gian ngươi nhất định phải dựng dục ra mới thế giới c h i tâm hoặc là để viên này thế giới c h i tâm thôn vệ những thế giới c h i tâm kể từ đó ngươi phương tiểu thế giới này mới có thể dài lâu dài tồn tại thần ngao giải thích nói đa tạ tiền bối phần lễ vật này đối với ta mà nói giống như đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi ta liền ra mặt dày nhận lăng tiên cũng không có giả mù sa mưa chối tử cái này thế giới chi tâm là thứ mà hắn cần nếu là chối tử vạn nhất bỏ qua khóc đều không có chỗ khóc đi có cái này thế giới chi tâm giang sơn xã tắc đồ biến thành chân chính tiểu thế giới cũng chỉ kém thế giới linh tinh cùng tam thiên đại đạo c h í n đại thế giới linh tinh hắn đã tìm tới tam cái liền kém cái cuối cùng tại lăng tiên xem ra tìm tới thứ này cũng không tính rất khó khăn đến mức tam thiên đại đạo hắn làm không được thế nhưng hắn tin tưởng giang sơn xã tắc đồ có thể làm đến bởi vậy chân chính khó mà tìm kiếm đồ vật chính là cái này thế giới c h i tâm mặc dù nói cái này thế giới c h i tâm đã tàn tạng thế nhưng kiên chỉ mấy năm khẳng định không thành vấn đề thời gian mấy năm đầy đủ hắn giải quyết thiên giới sự t ì n h tiểu gia hỏa giúp ta chuyển lời công tôn vô ưu đáp ứng nàng sự t ì n h ta đã làm đến ta cùng nàng ở giữa thanh toán xong ta liền rời đi đến mức về sau có thể hay không gặp mặt đều là xem duyên phận thần ngao nói xong một câu cuối cùng thân hình l o a lên liền chuẩn bị rời đi ta gọi lăng thiên dám hỏi tiền bối tôn tính đại danh nhìn thấy thần ngao muốn rời khỏi lăng thiên vội vàng hỏi mặc dù hắn cũng không biết thần ngao đến tột cùng mạnh bao nhiêu thế nhưng mạnh hơn hắn đây là không thể nghi ngờ về sau nói không chừng còn sẽ có cơ hội gặp mặt đến lúc đó có khả năng sẽ ôm một đợt bắt đ u ổ i nếu là liền đối phương danh tự cũng không biết vậy nên làm sao ôm bắt đ u ổ i là tên huyền minh tiểu gia hỏa hữu duyên gặp lại thần ngao nói một câu thân thể liền biến mất tại giang sơn xã tắc đổ không gian bên trong nó hoàn toàn không cần trưng cầu lăng thiên cái này chủ nhân đồng ý liền có thể dễ như chở bàn tay rời đi giang sơn xã tắc đổ đây chính là thần ngao nhất tộc năng lực bọn họ liền hư không cũng có thể mà toa một cái tiểu thế giới đều không phải không gian làm sao có thể vây được nó hữu duyên gặp lại lăng thiên lớn tiếng nói hắn biết thần ngao sợ rằng không chỉ là rời đi giang sơn xã tắc đồ càng là rời đi nhân gian chỉ là không biết hắn cùng lăng hy ở giữa đến tột u cùng ước định qua cái gì thần ngao nói nên có một ngày lăng hy mình muốn khôi phục thời điểm liền có thể triệt để khôi phục cái tiêu nàng hiện tại vì cái gì không nghĩ khôi phục chương bốn trăm bảy mươi tám diễm v i ê m hỏa sống lại một đời chương bốn trăm bảy mươi tám diễm v i ê m hỏa sống lại một đời làm lăng thiên thu hồi nhãn thần thời điểm vừa hay nhìn thấy phượng lai nghi một mặt ước mơ thần ngao rời đi thời điểm cho bạch ngọc phá không tạo hóa cho hắn thế giới c h i tâm duy chỉ có hình như không có cho phượng lai nghi cái gì không cần cái thị chờ ngươi tổn thương tốt về sau ta cho ngươi một tràn g tạo hóa cam đoan thực lực của ngươi có khả năng tăng lên tới thần kiểu cảnh lang thiên nhìn xem phượng lai nghi nói hh ắ c ắ c ta không hề cái thị thần ngao tiền bối đã chỉ điểm qua ta phượng lai nghi cười hì hì nói chỉ điểm qua ngươi chỉ điểm ngươi cái gì lang thiên tò mò hỏi thần ngao tiền bối nói chúng ta hỏa p ư ợ n g hoàng nhất tộc tiềm lực đặc biệt to lớn ta hiện tại liền hòa p ư ợ n g hoàng nhất tộc g a lông đều không có phát huy ra thật lạ hưởng là hòa p ư ợ n g hoàng nó truyền thụ ta tẩy tủy huyết mạch công pháp không vẹn vẹn có khả năng tăng lên ta tiềm lực còn có thể tăng cường ta thực lực đến lúc đó ta thực lực cũng sẽ có biến hóa nghiêng trời l ệ đất phượng lai nghi nói t h ầ n ngao thức tỉnh thời điểm cái thứ nhất nhìn thấy sinh linh chính là hắn hai người bọn họ còn tán gẫu qua một đoạn thời gian đâu thất thất cũng là hỏa phượng hoàng ngươi được đến công pháp nàng hẳn là cũng có thể dùng a lăng thiên hỏi đây là tự nhiên không vẹn vẹn thất thất phàm là chúng ta hỏa phượng hoàng nhất tộc thành viên toàn bộ đều có khả năng sử dụng nếu là ta trở lại lĩnh vực về sau đem môn công pháp này truyền thụ cho chúng ta hỏa phượng hoàng nhất tộc thành viên khác vậy chúng ta h ỏ a phượng hoàng nhất tộc thực lực tổng hợp sẽ có một cái bay vọt về trước đến lúc đó đừng nói băng phượng hoàng nhất tộc liền xem như long tộc cùng tẩu thú nhất tộc chúng ta cũng đem không để vào mắt ta cảm giác chúng ta h ỏ a phượng hoàng nhất tộc bay cao thời cơ liền muốn tiến đến phượng lai nghi dùng một loại vô cùng ước mơ ngữ khi nói nét mặt của hắn n h ì n qua liền phản g phất h ỏ a phượng hoàng nhất tộc đã xưng ơ vương xưng ơ bá đồng dạng đừng có nằm n động ngươi vẫn là trước đem thực lực tăng lên nói sau đi vừa vạn phá không vị trí nắm giữ gấp năm trăm lần tốc độ thời gian trôi qua ngươi cũng cùng đi đợi à hy vọng sau một khoảng thời gian, ta có thể chờ đến tin tức tốt của ngươi ta cũng hy vọng trở lại lần nữa nhìn thấy thất thất thời điểm ngươi có thể cho nàng một cái to lớn kinh hỷ lăng thiên nhịn không được nói ngươi nói có đạo lý phượng lai nghi tán đồng nhẹ gật đầu sau đó hắn liền xuất hiện ở bạch ngọc phá không vị trí khu vực bắt đầu tu luyện thân tăng cảnh thực lực vô luận là trợ giúp lăng thiên vẫn là báo thù rửa hận đều không đủ hắn nhất định phải nhanh tăng lên thực lực giang sơn cái này thế giới c h i tâm đối ngươi hữu dụng không lăng thiên lúc này ngẩng đầu nhìn trên câu hỏi chủ nhân hữu dụng viên này tàn tạ thế giới tri tâm ít nhất còn có thể kiên trì mười năm nếu như chủ nhân có khả năng tìm tới một viên cuối cùng thế giới linh tinh ta liền có thể bắt đầu thuế biến một khi chờ ta đem đại thiên thế giới tam thiên đại đạo cùng phương thế giới này dung hợp thành công về sau cái k i a giang sơn xã tắc đồ nội bộ không gian liền chính thức diễn biến thành một cái tiểu thế giới đến lúc đó chủ nhân thực lực cũng có thể được tăng lên n g h e đến giang sơn xã tắc đồ nói như vậy lăng thiên nhịn không được nội tâm có ước mơ thực lực của hắn bây giờ đã mạnh như vậy nếu là thực lực lại lần nữa tăng lên vậy nên mạnh bao nhiêu hắn kim trúc phong bạo sẽ tiến hóa thành cái dạng gì công kích cao năng ly tử thúc cùng tên lửa xuyên lục đ i ệ lại sẽ phân biệt tiến hóa thành cái gì đương ộ của cái căn càng càng hắn tình Không nghĩ, không nghĩ, nghĩ h tăng lên tới cái tình trạng gì. Không dám nghĩ, căn bản lại tới sẽ gì. dám dám nghĩ, càng nghĩ càng nhiên việc cấp bách là tìm tới cái cuối cùng thế giới linh tinh l a n g thiên trong lòng yên lặng nói hắn tính toán đợi khi tìm được phượng thất thất về sau liền đi tìm thế giới linh tinh những điều là yếu đất chỉ có tăng lên chính mình thực lực mới là đáng tin nhất chủ nhân cốt đầu t ạ n g thông qua khảo nghiệm làm sao có thể hắn mới bắt đầu ma thiết tốt bao lâu thời gian vậy mà liền thông qua khảo nghiệm nếu biết rõ một người bình thường muốn đem lớn như vậy một cây gậy sắc mại thành tú hoa trâm tối thiểu phải ba mươi năm hắn bố trí dạng này thử thách cũng không phải là thật muốn để cốt đầu tạng đem gậy sắt mải thành tú hoa trầm chỉ là muốn nhìn xem thái độ của hắn cùng với lòng tự tin của hắn không nghĩ tới vừa mới qua đi không đến thời gian một ngày cốt đầu tạng liền hoàn thành là thật có chút khó có thể tin hắn đến tột cùng là thế nào hoàn thành lang thiên tò mò hỏi cốt đầu tạng tại dùng t ả n g đá ma thiết tốt thời điểm vừa mới bắt đầu coi như bình thường thế nhưng theo thời gian trôi qua trên người hắn hiện ra tới một đạo cực nóng hỏa diễm đem gậy sắt từng chút từng chút nướng hòa tan hiện tại gậy sắt đã biến thành một cái dài một mươi cm một cm rộng đinh sắt biến thành tú hoa trâm cũng chỉ là một lát thời gian hiện tại hắn đã hoàn thành lang thiên thân hình loại lên nháy mắt xuất hiện ở cốt đầu tạm bên cạnh hắn rõ ràng cảm giác được cốt đầu tạm trên thân có một c ố cực nóng năng lượng đánh tới thỉnh thoảng còn có hỏa diễm xuất hiện thoạt nhìn cốt đầu tạm trên thân có một loại che giấu lực lượng chỉ bất quá c ố lực lượng này trước mắt hắn còn không thể rất tốt khống chế có lẽ đây chính là ninh nhan nói tới cốt đầu tạm thân thế a lang thiên trong lòng yên lặng nói hắn lúc đầu không nghĩ quan tâm cốt đầu tạm thân thế hiện tại xem ra không chú ý cũng không được chúc mừng ngươi thông qua toàn bộ thử thách lăng thiên lúc này đối với cốt đầu tạng nói nghe đến lăng thiên lời nói cốt đầu tạng q u a y đầu nhàn nhạt nhìn hắn một cái hắn ánh mắt rất đặc biệt bình tĩnh không có tình cảm chút nào ba động giống như là tại nhìn một cái người xa lạ đ ồ n g dạng tại đáy mắt của hắn chỗ sâu còn ẩn giấu đi một loại l ệ n h lùng chuẩn xác mà nói là một loại coi thường thật giống như cao vĩ độ tồn tại nhìn xem thấp vĩ độ sinh linh đ ồ n g dạng ngươi tại cùng bản tọa nói chuyện liền tại lăng thiên nhữ mày tính toán đem linh nhan mang tới thời điểm cốt đầu tạng nói chuyện ngươi là ai lăng thiên hỏi có thể dùng dạng này khẩu k h í nói chuyện khẳng định không phải cốt đầu tạng bản tọa di cốt đầu tạm nói diễm viêm hỏa ngượng ngùng chưa nghe nói qua lang thiên thản nhiên nói diễm viêm hỏa sơn mạch hắn ngược lại là biết thế nhưng đối với d i ễ m viêm hỏa hắn xác thực chưa từng nghe thấy vô c h i nhân loại cốt đầu tạm khi dễ nói ngươi bây giờ là tình huống như thế nào đoạt xá vẫn là phục sinh lang thiên t ỏ mò hỏi bản tọa đây là sống lại một đời một số năm trước bản tọa thần công sắp đại thành lúc bị một tặc tử đánh gãy lấy đi bản thể của ta tốt tại trong lúc nguy cấp ta phân liệt ra một tia linh hồn kịp thời lưu lại mồi lửa ẩn nút trải qua những năm này chỉnh đốn Ta để ta không nghĩ tới chính là ta mặc dù bị lấy nhân loại thân phận dựng dục ra tới có thể là bị ép lâm vào ngủ say giấc ngủ này chính là mười mấy năm nhắc tới ta sở dĩ có thể nhanh như vậy tỉnh lại còn là bởi vì ngươi diễm viêm hỏa nhìn xem lăng thiên nói chương 479, t i n i n h q u y ế t thu đồ đệ chương 479, t i n i n h q u y ế t thu đồ đệ lăng thiên vì thử thách cốt đầu tạng đặc biệt để hắn làm một kiện nhìn qua không có khả năng hoàn thành sự tình ở trong quá trình này k í c h phát cốt đầu tạng sâu trong nội tâm đối với lực lượng khát vọng loại này khát vọng bừng tỉnh một mực đang ngủ say diệm viêm hỏa theo cốt đầu tạng đối với trong cơ thể lực lượng sử dụng càng ngày càng nhiều diệm viêm hỏa tỉnh lại trình độ cũng càng lúc càng lớn hiện tại diệm viêm hỏa đã chiếm cứ chủ đạo địa vị vậy ngươi bây giờ là tình huống như thế nào là người vẫn là diệm viêm hỏa lăng thiên tò mò hỏi ta tự nhiên là người dù sao ta đã cùng nhân loại dung hợp thế nhưng ta cũng không phải đồng dạng người ta sinh ra liền sẽ là viêm đế thế gian này h ỏ a diễm sẽ lấy ta là tôn diễm viêm hỏa dùng một loại đặc biệt trung nhị ngữ khi nói cái kia cốt đầu tạm đâu người đem ý thức của hắn thôn p h ệ vẫn là chấn áp lăng thiên tò mò hỏi hắn tự nhiên là bị ta chấn áp tại trong cơ thể hắn như thế một cái n u nhược tự ti mẫn cảm không còn gì khác phế vật làm sao xứng khống chế cỗ thân thể này ta sẽ để cho hắn nhìn xem ta là thế nào từng bước một bò đến cao nhất trở thành cái kia trí cao vô thượng tồn tại diễm viêm hỏa vô cùng phách lối nói bọn họ tình huống hiện tại có điểm giống một thể s o n g hồn thật lợi hại a vậy ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không lang thiên nói nói đi xem t ạ i bởi vì ngươi ta mới có thể thức tỉnh phân thượng ta liền giúp ngươi một vấn đề nhỏ thế nhưng chỉ này một lần ta viêm đế cũng không phải tùy tiện liền có thể xuất thủ diễm viêm h ò a nói là như vậy ngươi giúp ta đem thiên đế xử lý ta cùng người này có thủ sớm muộn cũng sẽ không chết không thôi ngươi nếu là có thể giúp ta đem hắn xử lý ta về sau vì ngươi như thiên lôi sai đầu đành đó ngươi để ta hướng đông ta tuyệt không hướng tây ngươi để ta bắt chó ta tuyệt không đổi gà thế nào lăng thiên nhìn xem diệm viêm hỏa hỏi khu khu cái này cái kia ta n g ư ơ i diệm viêm hỏa lắp ba lắp bắp hỏi nói hồi lâu không nói gì đi ra ngươi có thể là trí cao vô thượng viêm đế sẽ không liền một cái nho nhỏ thiên đế đều làm không xong a không thể nào không thể nào lăng thiên có chút âm dương khoái khí nói ai nói ta làm không xong thiên đế một cái nho nhỏ thiên đế ta tiện tay nắm chỉ là ta mới vừa vặn tỉnh lại lực lượng còn không có trưởng thành chờ ta trưởng thành nhất định g ú p ngươi xử lý thiên đế diệm viêm hỏa vội vàng tìm cho mình mượn cớ nói như vậy nói cách khác ngươi bây giờ không cách nào xử lý thiên đế không quan hệ không quan hệ vậy ngươi giúp ta xử lý thiên giới tùy tiện một vị thiên nhân cảnh người tu hành liền được ta không chọn cái nào thiên nhân cảnh người tu hành cũng được làng thiên hỏi lần nữa cái này ta diệm viêm hỏa lại trần trờ cái kia thần kiều cảnh người tu hành tổng không thành vấn đề a làng thiên hỏi lần nữa thần kiều cảnh đương nhiên không có vấn đề chỉ là ta cần một chút thời gian chờ ta trưởng thành diệm viêm hỏa kiếm cớ nói cái kia thần tàng cảnh đâu ha ha ha thần tàng cảnh cùng thần kiều cảnh trong mắt ta đều như thế sâu kiến mà thôi ta trưởng thành về sau trở tay có thể diện chỉ là thần tàng cảnh đều làm không xong n g ư ờ i ở trước mặt ta trang cái gì t h ậ p tam lăng tiên h nói xong trực tiếp một chân đá ra hắn không hề chán ghét ở trước mặt hắn trang thập tam người thế nhưng chán ghét không có thực lực còn cứng rắn trang người dạng n à y người hắn gặp một lần đánh một lần cho nên lăng tiên h một chân đạp bay diệm viêm hỏa về sau không có ngừng một cái lắc mình đi tới trước mặt hắn nâng lên hắn bốn mươi ba mã chân to không ngừng mà hướng về diệm viêm hỏa trên thân đ ã tới đừng đánh nữa đừng đánh nữa đánh người không đánh mặt lại đánh ta nhưng là tức giận diệm viêm hỏa vội vàng bảo vệ mặt mình nói ngươi còn tức giận ngươi sinh cái khí ta xem một chút ngươi không phải muốn tức giận nha ngươi ngược lại là sinh khí a đến ngươi tiểu vũ trụ bộc phát ta nhìn với trí cao vô thượng viêm đế đến tột cùng mạnh bao nhiêu đến a lăng thiên một bên dùng sức dùng chân đạp vừa nói nhưng mà tùy ý lăng thiên dùng chân đạp d i ễ m viêm hỏa cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút cũng không có thật mạnh mẽ lên khách quý ngươi vì cái gì đánh ta ngay lúc này cốt đầu tạng đột nhiên nói như thế ân đây là biến trở về tới lăng thiên đình chỉ công kích có chút ngoại ý muốn nhìn xem cốt đầu tạng diễn viêm hỏa đâu hắn nhìn xem cốt đầu tạng hỏi hắn vừa rồi đột nhiên đem quyền k h ô n g chế thân thể giao cho ta cốt đầu tạng nói đây là sợ lựa chọn trốn tránh ta còn tưởng rằng cỡ nào ngưu xin đâu không nghĩ tới nhanh như vậy liền sợ lang thiên nhịn không được dễu cần nói vừa rồi diệm viêm hỏa mở miệng một tiếng bản tọa lang thiên còn tưởng rằng hắn thật rất mạnh đâu không nghĩ tới liền thần tàng cảnh đều không có cốt đầu tạng không nói gì thế nhưng hắn biết vừa rồi diệm viêm hỏa khẳng định đắc tội lang thiên bằng không cũng sẽ không đem quyền khống chế thân thể giao cho hắn cốt đầu tạng người khác một mực gọi ngươi cốt đầu tạng ngươi nhưng có danh tự lang thiên dò hỏi ta nương ta trước đây gọi ta h ỏ a nhi cốt đầu tạm nói ta nói là đại danh không phải xưng hô ngươi nếu là không có đại danh ta có thể cho ngươi lên một cái nương ngươi họ linh ngươi liền cùng nương ngươi họ kêu ninh quyết ninh quyết vô l ạ m ninh quyết làm sao lăng thiên dò hỏi ninh quyết vô l ạ m là một loại thái độ t ố t đa tạ khách quý ninh quyết cái tên này ta rất thích ninh quyết nhìn xem lăng thiên có chút kích động nói cho tới nay hắn đều ghen t ị người khác có danh tự bởi vì có danh tự liền đại biểu chính mình không phải tập trung có thể là hắn không có danh tự thậm chí liền họ đều không có chư mụ hắn không có người gọi hắn hỏa nhi chỉ gọi hắn cốt đầu tạng hắn biết đây không phải là một cái tên rất hay thế nhưng hắn lại tiếp thu ninh quyết ta nói lời giữ lời ta phía trước nói nếu như ngươi có thể thông qua ta bố trí thử thách ta liền cho ngươi một cái cơ hội thay đổi số phận ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy lang thiên hỏi ta nguyện ý ninh quyết không chút do dự nói hắn nói xong liền trực tiếp đối với lang thiên vì xuống sau đó bắt đầu dập đầu đỗ nhi b á i kiến sư phụ hắn vô cùng cung kính dập đầu lệ ba cái hắn rất rõ ràng bãi sư về sau về sau liền có người che chở chính mình giữa chúng ta không có những cái kia lễ nghi p h i ề n phức ngươi vừa rồi cho ta dập đầu lẻ ba cái như vậy từ hôm nay trở đi ngươi không còn là cái kia mặc người khi dễ cốt đầu tạng mà là ta lăng t i ê n đồ đệ về sau ta cũng sẽ giống ta sư phụ che chở ta như thế che chở ngươi hy vọng ngươi về sau có khả năng trưởng thành là một cái đỉnh t i ê n lập địa nam từ hán lăng tiên nhìn xem linh khuyết thần sắc nói nghiêm túc hắn thu đồ đệ không phải tâm huyết dân trào mà là sớm đã có ý nghĩ a như vậy hắn trở thành sư phụ tự nhiên cũng sẽ tận cùng sư phụ trách nhiệm đa tạ sư phụ linh k u y ế t cung kính nói tiếp xuống ta giút ngươi tắm tắm rửa đổi thân quần áo mới sư phụ ta tự mình tới liền được ninh khuyết vừa vặn nói xong lời này liền cảm giác được trên người mình quần áo bẩn nháy mắt biến mất không còn chút tung tích ngay sau đó một dòng nước từ trên trời r i á n xuống hóa thành một đầu thủy lòng bắt đầu r á n vào da của hắn du t ẩ u chỉ là một lát thời gian ninh k u y ế t liền thay đổi dán dấp trên người hắn tất cả mấy thứ bẩn thiệu đều đã bị rửa sạch lang thiên thuận tiện còn giúp hắn lý cái phát hiện tại ninh khuyết trên người mặc một thân màu xanh lam trường bảo nhìn qua tựa như là một vị quý công tử chỉ bất quá Tuy c vất quá hắn ngu quan cực kỳ t u ố n lãng di c h u y ể n linh nhan dung mạo có thể ngươi đối với những chuyện này hoặc là tiếp xuống tiếp xúc đến đồ vật còn không hiểu rất rõ có chút không quá thích ứng không quan hệ ngươi có nhiều thời gian chậm rãi quen thuộc tiếp xuống đi gặp nương ngươi à nàng đã khôi phục nghĩ đến nàng rất nhớ ngươi ngươi cũng rất muốn à n g nghe đến lăng thiên nói như vậy linh quyết nháy mắt thần sắc cứng đờ mụ hắn thật đã khôi phục cái này có thể quá tốt rồi sư phụ nương ta còn nhớ ta không ninh quyết có chút lò lòng nói những năm trước đây hắn một mực đang vì hắn mâu thân khôi phục mà cố gắng hiện tại cuối cùng khôi phục hắn muốn gặp mặt có thể là khẩn trương không được bởi vì hắn sợ mũ hắn quyền hắn nàng tự nhiên nhớ tới ngươi đi thôi nàng đang chờ ngươi lăng tiên nói xong tâm thần khé động ninh quyết liền biến mất ngay tại chỗ cái này một đôi mẫu tử mặc dù mỗi ngày đều gặp nhưng là cách nhau rất nhiều năm trùng phùng lăng tiên trực tiếp rời đi giang sơn xã tắc đồ xuất hiện ở dị hòa thành dị hỏa thành người đến người đi nhìn qua cực kỳ náo nhiệt nghe nói không nghe nói không trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ thập tam lưu ly diễm xuất hiện lưu ly diễm có phải là cái kia ngũ thải ban lan hỏa diễm đúng đúng đúng chính là nó nghe nói lưu ly diễm không vẹn vẹn có khả năng tăng cường độc thân hơn nữa còn có thể tạo thành cực cao phòng ngự một khi được đến lưu ly diễm liền tương đương với được đến một cái to lớn sắc rùa đen chiến đấu bên trong có thể đứng ở thế bất bại nghe lấy trên đường phố mọi người đàm luận l a n g thiên ánh mắt lóe lên một kia kinh ngạc hắn không nghĩ tới những n à y dị hỏa còn có năng lực như vậy hắn lúc đầu cho rằng diễm viêm hỏa sơn mạch những n à y dị hỏa mặc dù đều có đặc điểm thế nhưng uy lực cũng không rất mạnh dù sao, cường đại hơn nữa dị hỏa cũng chỉ là hỏa diễm mà thôi hiện tại xem ra những n à y dị hỏa so hắn tưởng tượng m u ố n thần kỳ vì vậy lăng thiên đi theo những người này cũng đi đến lưu ly diễm nơi ở lưu ly diễm cũng không có giống lăng thiên tưởng tượng như thế tại địa tâm bên trong mà là tại một ngọn núi đỉnh núi hắn nhìn thấy đỉnh núi tảng đá đã chia năm xẻ bảy nhìn qua lưu ly diễm chính là từ những n à y to lớn tảng đá bên trong bay ra ngoài từ tảng đá bên trong đụng tới hỏa diễm nghe và o có chút ma n u y ễ n nhưng xác thực như vậy giờ phút này lưu ly diễm lóe lên lóe lên phiêu phụ tại cách xa mặt đất hơn một mét địa phương nhìn qua giống như là một viên nhảy lên trái tim mà đông đảo người tu hành ba tầng trong ba tầng ngoài đem lưu ly diễm bao quanh từng cái trong mắt toát ra thần sắc tham lam đối với bọn họ để nói lưu ly diễm có thể là hiếm có bà bối chỉ là không ai xuất thủ cấp đoạt lưu ly diễm các vị đạo hưu cái này lưu ly diễm cùng ta có duyên còn mời đạo hưu cho ba phần chút tình bọn n ô m ô người tại cái này đi trước cảm ơn qua ngay lúc này một cái nam tử từ đám người bên trong đi ra lớn tiếng đối với người xung quanh nói làng nô tẫn nô tẫn có thể là thần tàng cựu trọng người tu hành thực lực cực kỳ rất cao không nghĩ tới liền hắn đều tới hôm nay cái này lưu ly diễm tranh、đoạn. sợ rằng sẽ đặc biệt kịch liệt ngô tẫn ngươi có xấu hổ hay không ngươi nói cái này lưu ly li diễm cùng ngươi lưu duyên liền cùng ngươi lưu duyên à? ta còn nói cái này cùng ta có duyên đâu lúc này có một đại hán đứng ra lớn tiếng hướng về ngô tẫn vị trí nói hình đạo dung chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta l i ề u một phen cùng ta ngô tẫn l i ề u ngươi có cái này thực lực sao ngô tẫn không chút khách khí khinh bị nói đối với ngươi ta lật tay ở giữa có thể chấn áp đại hán không yếu thế chút nào nói thật đúng là đủ náo nhiệt cái này lưu ly li diễm cùng ta bạch lưu ly li càng lưu d u y n hơn tên của chúng ta đều như thế lúc này một vị mị phụ nhân xuất hiện vừa cười vừa nói chứ nói chuyện ba người này bên ngoài lang tiên h quan sát được vẫn là có không ít người núp ở chỗ tối giống như ẩn núp lên thợ săn chờ đợi thời cơ suy nghĩ một chút cũng là dám đến tranh đoạt lưu ly diễm người không có chỗ nào mà không phải là tu vi tồn tại cực kỳ c ư ờ n g đại có khả năng tu luyện tới người ở cảnh giới này đều là trải qua rất nhiều chém giết chứ một chút đối với chính mình thực lực có m ộ ư ơ i phần lòng tin người trên cơ bản sẽ không làm chim đầu đàn súng bắn chim đầu đàn đạo lý này bọn họ tự nhiên đều hiểu chính vì vậy lưu ly diễm xuất thế đã có một đoạn thời gian nhưng lại không có bất kỳ cái gì một người động thủ cấp đoạn một khi cướp đoạt liên sẽ trở thành mục tiêu công kích sợ rằng sẽ bị mọi người hợp nhau tấn công cho dù là vừa rồi dẫn đầu đứng ra nói chuyện ba người cũng không có dám ra tay cướp đoạt lưu ly diễm nếu như có thể bọn họ càng có khuynh hướng đục nước béo cỏ đã các ngươi cũng không nguyện ý người đầu tiên xuất thủ vậy ta liền thu nhận lúc này tại đám người bên trong lăng thiên trong lòng l i ê n lặng nói hắn ngáy mắt đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn hướng về lưu ly diễm mà đi lấy lăng thiên tốc độ có thể hoàn ngược ở đây tất cả người tu hành ở những người khác còn không có kịp phản ứng thời điểm hắn lấy cực nhanh tốc độ đem lưu ly diễm nằm ở trong tay ngay sau đó lăng thiên thân ảnh liền hóa thành một đạo m ị ảnh biến mất tại trước mặt mọi người vừa rồi thứ gì đi qua một chút thực lực thấp người căn bản không thấy rõ ràng lăng thiên thân ảnh thượng như là cái đại hắc con chùa ta người là n g ố c sóng một sao vừa rồi đi qua đó là người người tốc độ của hắn làm sao nhanh như vậy ta triệt tha ồ lưu ly diễm đâu vừa rồi người kia tại chúng ta rơi mí mắt cướp đi lưu ly diễm vô cùng đục n h ã a truy sĩ khả n h ẫ n thục bất khả nhẫn đuổi kịp hắn làm nát hắn dám đem chúng ta làm khỉ l u ồ n địch ta định đem hắn chém thành muôn mảnh thật là nhanh trong tốc độ a liền ta đều không có thấy rõ ràng trước hết nhất đứng ra ngô tẫn l ầ m bẩm nói người này thực lực nhất định tại thần kiểu cảnh lấy ta thực lực liền tính đ ổ i kịp chỉ sợ cũng là chịu chết cái này lưu ly diễm người nào thích muốn ai muốn ta lui ra bạch lưu ly cũng nói theo ta cũng lui ra a đại hán cũng nói theo trước hết nhất đứng ra ba người đều lựa chọn lui ra bọn họ có tự mình hiểu lấy biết chính mình thực lực muốn sống đến lâu dài tự mình hiểu lấy không thể thiếu bất quá vẫn là có không ít người lựa chọn đuổi theo trong đó không thiêu k u y ế t thần kiểu cảnh người tu hành thần kiểu cảnh người tu hành thực lực cường đại cho dù lăng thiên tốc độ cực nhanh bọn họ cũng không e ngại theo bọn hắn nghĩ l a n g thiên tốc độ có thể nhanh như vậy như vậy so sánh công kích phương diện liền sẽ kém rất nhiều dù sao thế gian này có rất ít tốc độ lại nhanh lực công kích lại cường sinh linh dưới tình huống bình thường tốc độ nhanh lực công kích cường chỉ có thể cực hạn hai chọn một sinh linh trong cơ thể linh khí là có hạn tại trong quá trình tu hành chỉ có thể lựa chọn một phương diện tiến hành cường hóa đây chính là giải tấm nguyên lý giải tấm nguyên lý cùng thùng gỗ nguyên lý tương đối thật ù n nguyên g gấu lý là đ tình h không biết lăng tiên gấp gáp rời đi cũng không phải là bởi vì sợ bọn họ mà là bởi vì không nghĩ đại khai sát giới hắn nếu là thật sự đại khai sát giới lời nói phía trước lưu ly diễm xung quanh đông đảo người tu hành cùng tiến lên cũng có thể bị hắn vài phút toàn bộ đồ sát hầu như không còn lang thiên xem tại bọn họ cũng là nhân gian một phần tử dưới tình huống chỉ là mang đi lưu ly diễm cũng không định đối với bọn họ độc thủ lang thiên cầm tới lưu ly diễm ngay lập tức liền đem nhận đến giang sơn xã tắc đồ bên trong chờ hắn thoát khỏi truy kích những người kia về sau cũng cùng nhau tiến vào giang sơn xã tắc đồ xuất hiện tại giang sơn xã tắc đồ về sau hắn liền quan sát lưu ly diễm lưu ly diễm nhiệt độ không hề cao chỉ là có chút cực nóng cho người cảm giác đều không giống như là một đám lửa lang thiên lầm lầu đầu nói đương nhiên không quản lưu ly diễm giống hay không hòa diễm nó quả thật chính là hòa diễm lưu ly hỏa người là sống vẫn là chết nếu là sống đáp lại ta một cái lăng thiên nhìn xem lưu ly hỏa hỏi cho tới nay hắn đều có một cái nghi hoặc cái này thế giới bên trong trừ sinh ra tới liền còn sống sinh linh ví dụ như nhân loại linh thú những sinh vật đều không thể tạo thành ý thức ví dụ như sống hơn ngàn năm yêu vương nắm giữ cường đại năng lực dị hỏa cùng với một chút những thiên tài địa bảo lăng thiên thấy rất nhiều thứ đều là dạng này muốn nói duy nhất có chỗ khác biệt chính là linh kiếm chỉ là linh kiếm sở dĩ có linh đó là bởi vì hấp thu đại lượng máu người phát sinh một loại nào đó không thể miêu tả thuế biến cái thứ hai có ý thức không phải là sinh mạng thể là diệm viêm hỏa căn cứ diệm viêm hỏa chính mình nói tới hắn có ý thức thời điểm bị cường giả mang đi là hắn tách rời chính mình một sợi linh hồn về sau cái này mới có thể lại sống một lần cuối cùng tại ninh nhan mang thai thời điểm tiến vào bụng của nàng cùng đứa bé trong bụng của nàng cũng chính là ninh k h u y ế t hỏa làm một thể trừ hai tên này bên ngoài hắn chưa từng gặp qua bất luận cái gì không phải là sinh mạng thể sản sinh ra ý thức của mình tựa như phía trước tại tiên h thê nội bộ không gian bên trong nhìn thấy đông đảo dược vương có thể trở thành dược vương linh dược ít nhất cũng tồn tại hơn ngàn năm có thể là bọn họ hơn ngàn năm đều không thể sản sinh ra ý chí cho nên lăng thiên phỏng đoán không phải là sinh mạng thể muốn sản sinh ra ý chí của mình sợ rằng cần điều kiện đặc biệt chỉ là không biết đến cùng cần điều kiện gì lăng thiên hỏi xong nửa ngày lưu ly diễm không có bất kỳ cái gì phản ứng nếu không nói lời nói ta liền đem ngươi thôn vệ hết lăng thiên h ủ do nói nhưng mà đối với hắn lời nói lưu ly diễm không có bất kỳ cái gì phản ứng xem ra cái này lưu ly diễm thật không có ý thức thứ này vô dụng trước hết ở lại chỗ này à, đến lúc đó nhìn xem thất thất có hữu dụng hay không lang thiên tự đ ủ phượng thất thất đích phượng hoàng viêm có khả năng thông qua thôn vệ những hỏa diễm tăng cường uy lực cái này lưu ly diễm mặc dù không phải quá mạnh nhưng hoặc nhiều hoặc ít có chút dùng rất nhanh lang thiên lại lần nữa rời đi tất nhiên đi tới d i ễ m v i ê m hỏa sơn mạch vậy liền thu thập nhiều một điểm dị hỏa không quản có tác dụng hay không trước góp nhặt lại nói cứ như vậy trong mấy ngày kế tiếp lang thiên một mực buôn ba tại diễn viên hỏa sơn mạch bên trong chỉ cần hắn nhìn thấy có chút đặc điểm dị hỏa đều sẽ không chút do dự đem thu lại trong đó bao gồm hai đoàn trên dị hỏa bảng mặt xếp hạng thứ ba mươi năm dị hỏa cùng với xếp hạng m ộ ư ơ i một dị hỏa cái này hai đoàn dị hỏa cùng lưu ly diễm không sai b i ệ t lắm không có bất kỳ cái gì ý thức chỉ là đặc tính khác biệt lăng thiên thu thập bọn nó cũng chỉ là nghĩ đến sau này gặp phải phượng thất thất thời điểm nhìn xem thứ này đ ố i nàng có hay không trợ giút không có hỏi thăm đến mặt khác dị hỏa sự tình lăng thiên lại lần nữa về tới giang sơn xã tắc đồ bên trong tính toán hỏi một chút n i n h quyết hắn biết bí mật kia đến tột cùng là cái gì lăng thiên nháy mắt liền xuất hiện ở ninh nhăn ở tiểu viện bên trong giờ phút này ninh nhan cùng ninh khuyết đang ngồi ở cùng một chỗ một bên ăn một bên tàn gấu nhìn qua mẹ hiền con hiếu vô cùng hài hòa ninh khuyết lăng thiên nhẹ giọng t h ê u một tiếng bãi kiến sư phụ nghe đến lăng thiên ồn ào về sau ninh khuyết vội vàng đứng lên cung kính nói gặp qua lăng tiên sinh ninh nhan lúc này cũng vội vàng đứng lên nói nàng là ninh khuyết mẫu thân cùng lăng tiên xem như là ngang hàng cho nên s ư n g hô hắn lăng tiên sinh thích hợp nhất thế nào sinh hoạt còn quen thuộc lăng thiên hàn huy nói quen thuộc vô cùng quen thuộc đây chính là ta tha thiết ước mơ sinh hoạt không nghĩ tới đã cách nhiều năm thật thực hiện linh nhan có chút cảm k h á i nói quen thuộc liền tốt ta lần này đến chủ yếu có hai chuyện kiện thứ nhất ta muốn hỏi một chút linh quyết liên quan tới ngươi biết dị hỏa bí mật chuyện thứ hai ta vì ngươi tìm một vị tiên sinh hắn sẽ đối ngươi tiến hành toàn bộ phương hướng dạy bảo ta hy vọng ngươi có thể sớm ngày trưởng thành nâng lên trên bả vai trách nhiệm l a n g tiên nhìn xem linh quyết nói hắn cùng t i ê n giới đại chiến không biết chừng nào thì bắt đầu thế nhưng hắn rất rõ ràng lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm cho nên để lại cho linh quyết trưởng thành thời gian cũng không nhiều lắm một khi hắm chiến bại từ đó về sau linh quyết cũng chỉ có thể dựa vào chính mình là sư phụ ta trước nói cho ngươi về ta biết dị hỏa bí mật một năm trước buổi tối ta tại dị hỏa thành bên ngoài trên núi tìm ăn lúc mặt đất run r u y xuất hiện một cái to lớn địa động hai người mặc trường báo màu đỏ nam tử từ địa động bên trong bay ra một người trong đó cầm trong tay một cái kỳ lạ đồ vật cái này đ ồ vật từ thủy tinh tạo thành những này thủy tinh bên trong phong ấn các loại nhan sắc h ỏ a diễm ta đại k h a i đếm không sai biệt lắm có một trăm cái về sau ta căn cứ dị hỏa thành một chút người miêu tả cảm thấy tên hồng bảo nam tử kia cầm trong tay hẳn là trên dị hỏa bảng xếp hạng trước một trăm dị hỏa Ta Ninh g h e một c á h ồ g b quyết nói những tin tức này nhiều ít vẫn là có chút dùng ít nhất h là biết tất cả di hỏa đều là người làm sáng tạo như vậy vấn đề tới mục đích của những người này là cái gì chương bốn trăm tám mươi hai đều là vật thí nghiệm chương bốn trăm tám mươi hai đ phượng thất thất, phượng thất thất mặc dù thực lực không kém nhưng lúc ấy nàng bị thương thật đúng là có khả năng trúng chiêu có khả năng chế tạo dị hỏa điều này nói do những n à y hồng bảo nhân thực lực rất mạnh phượng thất thất đích phượng hoàng viêm mặc dù danh sưng không có gì không đốt thế nhưng dù sao nàng mới thần tiểu cảnh một tầng trung châu bên trong thực lực so với phượng thất thất cường đại người tu hành vẫn là có không ít nếu như phượng thất thất thật bị những n à y hồng bảo nhân bắt đi liền có thể giải thích được vì cái gì thời gian dài như vậy nàng một mực chưa từng trở về tìm bọn hắn các người tốt nhất cầu nguyện không có bắt đi thất thất bằng không ta tất nhiên đem các người đổi tận giết tuyệt lang thiên trong lòng yên lặng nói còn có những sao lang thiên dò hỏi ta biết rõ chỉ những thứ này ninh quyết hồi đáp lang tiên h sinh ta biết một ít chuyện cùng hỏa nhi biết sự tỉnh có trùng hợp ngay lúc này ninh nhan đột nhiên nói nói ngay một chút lang thiên tò mò hỏi cái này quan hệ đến hỏa nhi thân thế ninh nhan nói nói đi liên quan tới hắn thân thế ta trên cơ bản đã biết được trong cơ thể của hắn tồn tại một những linh hồn danh s ư n g có thể khống chế thiên hạ hòa diễm nhưng vì viêm đế lang tiên nói lúc đầu liên quan tới ninh khuyết thân phận hắn không n g h ĩ quan tâm thế nhưng luôn là vô ý bên trong liền biết được lang tiên sinh biết rõ chỉ là một điểm g a lông cũng không hoàn toàn lang tiên sinh có thể biết hỏa nhi có phụ thân là người nào ninh nhan lúc này hỏi cái này không rõ lắm lang tiên lắc đầu nói căn cứ hắn nghe được chuyên môn ninh nhan chưa kết hôn mà có con sinh ra ninh khuyết về sau bị phụ mẫu đuổi ra khỏi gia tộc mà nàng sở dĩ chưa kết hôn mà có con là vì bị một cái chạy nam tử cho cường bạo chỉ là lời này hắn không có cách nào nói thẳng ra cửa ra vào dù sao còn đang tại ninh khuyết trước mặt hắn nói thẳng ra t r u y ề n môn nhiều tổn thương ninh khuyết tự t ô n a mười mấy năm trước ta chưa kết hôn mà có con ngoại giới t r u y ề n môn là ta bị người ép buộc bị ép sinh hài tử kỳ thật không hề hoàn toàn là như vậy ta sở dĩ sẽ sinh hài tử là vì ta là vật thí nghiệm năm đó ta đã từng bị những cái kia hồng bào nhân đưa đến địa động bên trong bọn họ ép buộc ta mang thai về sau l i ề n bắt đầu để chúng ta trong bụng hải tử cùng bọn hắn chế tạo ra hỏa diễm kết hợp rất nhiều giống như ta tỉ mội đều đã chết ta không biết vì cái gì tương đối đặc thù cho nên sống tiếp được mà còn bọn họ chế tạo ra dị hỏa cùng trong bụng ta hải tử hoàn mỹ dung hợp chờ ta nhanh sinh hải tử thời điểm bọn họ đem ta đưa về nhà chỉ là bọn họ cũng không có từ bỏ đối ta cùng hỏa nhi nghiên cứu những năm gần đây ta cùng hỏa nhi kỳ thật một mực sống ở bọn họ giám thị phía dưới ta không biết bọn họ đến tột cùng có mục đích gì vì không liên lụy người trong nhà ta mang theo hỏa nhi rời khỏi nhà hướng bên ngoài nói những năm này dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong không khó coi ra bọn họ hình như cũng không lấy được muốn kết quả nhiều khi tức hồn hẹn ta không chịu nổi bọn hắn đối ta cùng với đối hỏa nhi tra tấn tinh thần hoảng mất từ đây thay đổi đến điên điên khùng khùng ninh nhan giải thích một cái chính mình đã từng gặp phải nghe nói như thế lăng thiên lông mày hơi nhữ lại ninh nhan nói những này cùng hắn hiểu rõ tin tức trên cơ bản là nhất trí đương nhiên có nhiều chỗ vẫn có một ít ra vào bọn họ vì cái gì thả ngươi cùng ninh khuyết rời đi lăng thiên nghi ngờ hỏi dựa theo ninh nhan nói tới nàng cùng ninh khuyết tất nhiên là vật thí nghiệm cái k i a theo lý mà nói có lẽ đem vật thí nghiệm giam lại mỗi ngày ghi chép số liệu một mực giam giữ lời của chúng ta chúng ta cũng sẽ không có cái gì biến hóa quá lớn mà còn chúng ta có thể thay đổi đến cùng người bình thường không giống nhau lắm bọn họ thả ta cùng hỏa nhi rời đi chính là muốn nhìn một chút hỏa nhi sinh hoạt tại thế giới loài người sinh hoạt là cái dặn gì dù sao hỏa nhi cũng không thể xem như là chân chính trên ý nghĩa nhân loại ninh nhan giải thích nói nghe đến lời giải thích này lăng thiên không có lại hỏi cái gì bởi vì cái này giải thích là có thể giải thích không phía trước diệm viêm hỏa nói nó sinh ra về sau muốn bị một vị cường giả mang đi là nó cắt đứt linh hồn về sau gặp ngươi mới tiến vào trong cơ thể của ngươi cùng bụng của ngươi bên trong hải tử tiến hành dung hợp có thể là nghe lời ngươi cùng nó có xung đột a lăng thiên hỏi ra chính mình nội tâm nghi vấn địa động bên trong hỏa diễn bản thân là không có ý thức là bị những người kia sử dụng phương thức nào đó quán thâu về sau chậm rãi sinh ra ý thức tư tưởng của bọn nó bọn họ nhận biết đều là bị người người là an bài mà còn bọn họ cũng là vật thí nghiệm bọn họ cũng không giống như nhân loại dạng này có hoàn chỉnh tư duy đối với rất nhiều chuyện nhận biết là phi thường phiến diện cái này rất giống một con cá nếu như một mực sống ở trong hồ cá vậy nó liền sẽ cho rằng mình sinh hoạt thế giới cũng chỉ có bể cá lớn nhỏ diễm viếm h ò a có thể cũng là như thế ninh nhan lại lần nữa giải thích nói giải thích của nàng lại một lần nữa thuyết phục lăng thiên nếu như nói những cái kia trên người mặc áo bào đỏ người vẫn còn tại bí mật quan sát các n g ư ờ i vậy ta mang các ngươi rời đi dị hòa thành chắc hẳn bọn họ sẽ đặc biệt gấp gáp có khả năng khắp thế giới tìm kiếm các n g ư ờ i lang thiên nói vậy ta không được rõ lắm những năm này ta thay đổi đến điên điên k h ủ n g k h ủ n g đối với bọn họ tình huống không hiểu rõ không biết bọn họ có phải hay không còn giống những năm trước đây như thế còn tại giám thị chúng ta cũng có có thể bọn họ đã bỏ đi chúng ta linh nhan suy đoán nói phải hay không phải đi quan sát một chút liền biết lang thiên lẩm bẩm nói hắn không biết những n à y trên người mặc áo bào đỏ người là nhân ra người vẫn là thiên thần địa người nếu như là thiên thần điện người mặc kệ bọn hắn có mục đích gì hắn đều sẽ nghĩ biện pháp đem toàn bộ chém giết nếu như bọn họ không phải thiên thần điện người mà là nhân gian sinh trưởng ở địa phương người cái kia lăng thiên phải làm rõ ràng bọn họ mục đích làm như vậy là cái gì nếu như nói bọn họ cách làm sẽ nguy hại đến nhân gian hắn cũng sẽ không chút do dự đem chém giết nên hiểu rõ ta đã hiểu tương đối tiếp xuống ta sẽ đưa ninh khuyết đi một vị tiền bối nơi đó học tập để hắn sớm ngày trưởng thành theo lý mà nói hắn là đồ đệ của ta có lẽ từ ta đích thân dạy bảo chỉ là ta thực tế không có thời gian chỉ có thể để bọn họ thay thế tiếp xuống Các nàng g rằng liền không ư ơ i liền sợ n cách o mỗi à y gặp mặt, rất quả, rõ ràng đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé chỉ có tự thân cường đại mới có tư cách lựa chọn cuộc sống mình lớn lăng tiên có thể thu xuống nhi tử của mình đây là hỏa nhi thiên đại tạo hóa ba đến năm ngày liền ba đến năm ngày không có quan hệ. Cũng không hệ. quan Cũng có biết, lăng tiên s nói h tính toán xong tâm thần khéo động hắn cùng ninh khuyết liền biến mất tại ninh n h a n tiểu viện bên trong coi h ắ nhiều xuất ệ đệ n lần nữa thời điểm, là tại đệ tam nhân hoàng vị trí khu vực. Nơi này âm khí bao phủ, không ngọt Lạnh quá à. Ninh ngay lập tức dùng mình một cái nói. n là lập tam bao thời tại trí một khuyết tức khu khí phủ, điểm, cái i âm một vị vực. quá có cỏ. năm như vậy hắn còn là lần đầu tiên cảm giác được lạnh bởi vì d i ễ m viêm hỏa sơn mạch bên trong có dị hỏa tồn tại lâu dài bên ngoài thân nhiệt độ vượt qua chín mươi độ nếu không phải là hắn trong cơ thể có d i ễ m viêm hỏa tồn tại sớm đã bị đun sôi n g à y trước thời điểm hắn nghe người ta đàm luận lên quá lạnh t r ư c này thế nhưng chưa hề cảm thụ qua cảm giác như vậy là cảm giác gì nhân hoàng tiên bối lang thiên cầu kiến đi tới đệ tam nhân hoàng vị trí khu vực lang thiên lớn tiếng nói mặc dù giang sơn xã t á c đồ đều là hắn thế nhưng để tỏ lòng đối đệ tam nhân hoàng tôn trọng hắn vẫn là phải chào hỏi vào đi âm khí bên trong chuyển đến đệ tam nhân hoàng âm thanh hắn cũng tại âm khí bên trong cho chính mình kiến tạo một cái tiểu viện giờ phút này đang ngồi ở tiểu viện trên mặt ghế đá uống t r à nhân hoàng tiền bối thành thơi thoạt nhìn tháng ngày trôi qua không tệ a lăng thiên vừa cười vừa nói dạng này thời gian qua một ngày ít một ngày đương nhiên phải nhiều hưởng thụ đây chính là ta đã từng tha thiết ước mơ thời gian bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm đều nghĩ đến như vậy ngươi vô sự không đăng tam bảo điện có chuyện gì nói thẳng a đệ tam nhân hoàng uống một ngụm trà về sau thản nhiên nói nhìn tiền bối quá có hạn cho tiền bối tìm một chút chuyện làm ta mới thu cái đồ đệ muốn đem hắn bồi dưỡng thành nhân hoàng nhất mạch truyền nhân đời thứ m ộ ư ơ i chỉ là ta hiện tại việc cần phải làm quá nhiều căn bản không có thời gian dạy bảo hắn cho nên hy vọng tiền bối có thể giúp ta dạy bảo dạy bảo nghĩ tới nghĩ lui tiền bối là người chọn lựa thích hợp nhất lăng thiên không có lại quanh c o lòng vòng mà là gọn gàng dứt khoan nói nghe đến lăng thiên nói như vậy đệ tam nhân hoàng đem ánh mắt nhìn về phía ninh quyết dùng một loại g ò xét ánh mắt đánh giá hắn chỉ là nghiêm túc đệ tam nhân hoàng nhìn xem l a n g thiên hỏi tự nhiên là nghiêm túc l a n g thiên rất nghiêm túc gật đầu nói ta thật không biết là ánh mắt của ngươi kém còn là hắn cùng ngươi có bằng h ư u thân thích hắn tiên h phú không phải bình thường kém không chút nào khoa trường ta nhặt tảng đá ném ở trên đường phố tùy tiện nện đến một người thiên phú đều so hắn tốt ngươi là thế nào nghĩ đến thu hắn làm đệ tử đệ tam nhân hoàng nhìn xem l a n g thiên đầy mặt không hiểu nghe đến hắn nói như vậy ninh k h u ế t đầu t h ấ p xuống hắn cũng không có nghĩ đến chính mình tiên phú sẽ như vậy kém ta thu đệ tử không nhìn bầu trời phú chỉ nhìn phẩm tính hắn phẩm tính v 99, đệ tam nhân hoàng nói cho tới nay hắn đều cảm thấy lăng thiên sát phạt quả toán không giống như là loại kia nắm giữ lòng dạ đàn bà người à làm sao sẽ nói ra như thế ngây thơ lời nói ta cùng thiên giới giao phong trên cơ bản có thể tính là nhân gian đánh cược lần cuối nếu là ta chưa thể thắng lợi cái tiêu nhân gian liền sẽ triệt để biến thành thiên giới hậu hoa viên l i ê n tính hắn nắm giữ kinh tài tuyệt d i ễ m t i ê n phú cũng là chuyện vô bổ khi đó muốn cân nhắc chính là nhân hoàng nhất mạch có thể hay không truyền thừa tiếp chỉ có nhân hoàng nhất mạch truyền thừa tiếp cái tiêu tất cả liền còn có hy vọng nói không chừng trong tương lai một ngày nào đó nhân hoàng nhất mạch sẽ xuất hiện một vị trung hương c h i chủ dẫn đầu nhân gian chiến thắng tiên liên giới nếu là ta thắng lợi chỗ kia có sự tình đều sẽ không là vấn đề lăng thiên giải thích nói ngay đến hắn nói như vậy đệ tam nhân hoàng rơi vào trầm mặc hắn không thể không thừa nhận lăng thiên nói đúng nhân gian tình huống hiện tại hắn trên cơ bản cũng biết một chút xác thực chỉ có thể làm đánh cược lần cuối lăng thiên nhận lấy linh quyết đây là vì nhân gian diệt vong làm chuẩn bị hắn lúc này đột nhiên có chút bội phục lăng thiên có thể làm ra quyết định như vậy một người đến cùng có nhiều tuyệt vọng mới sẽ liền nhân gian diệt vong chuyện sau đó đều đã n g h i đến đi đem hắn giao cho ta đi hắn ta sẽ dốc hết toàn lực dạy bảo hắn thực lực sẽ tăng lên đến mức nào ta khó mà nói thế nhưng ta sẽ để cho hắn trở thành một cái hợp cách nhân hoàng t r u y ê n nhân đệ tam nhân hoàng nhìn xem lăng thiên nói đa tạ nhân hoàng tiền bối hắn ta liền giao cho ngươi lăng thiên cảm kích nói chỉ cần phương diện khác dạy dỗ tốt lắm lang thiên tự có biện pháp để linh quyết đột phá đến thần thắng cảnh thậm chí thần kiểu cảnh dạy hắn không có vấn đề bất quá ta tình huống ngươi cũng biết hắn ở bên cạnh ta chờ thời gian quá dài lời nói khó tránh khỏi sẽ phải chịu âm khi ăn mòn thân thể sẽ phát sinh khó chịu đệ tam nhân hoàng nói điểm này nhân hoàng tiền bối không cần lo lắng ta tự có biện pháp nhân hoàng tiền bối chỉ cần yên tâm dạy bảo hắn liền có thể những chuyện khác giao cho ta lang thiên nói đi hoàn toàn không có vấn đề linh quyết ngươi đi theo nhân hoàng tiền bối cố gắng học tập về sau ta mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đến xem ngươi Hy vọng ngươi cố gắng học tập, đừng để ta thất vọng vọng. ngươi gắng đừng cố tập, ta để lăng tiên quay đầu Quyết nhìn Ninh quyết nói. Hắn c ù n g đệ đối tam thoại, nhân hoàng đối thoại, không có c có có lề mề chậm Quyết, chạp h i trực tiếp quay người liền rời đi hắn sở dĩ vội vã như thế rời đi là vì hắn đang lo lắng phượng thất thất hắn sợ hai phượng thất thất do dự phía trước thụ thương thời điểm bị những cái k i a hồng bảo nhân cho bắt đi x u n g làm lên vật thí nghiệm nếu là thật như vậy phượng thất thất vào giờ phút này không biết tại chịu đựng cái dạng gì tra tấn hắn nhất định phải nắm chặt thời gian tìm tới phượng thất thất nhiều trì hoãn một phút đồng hồ phượng thất thất liền nhiều một phần nguy hiểm Trưng tới cửa bị bắt, trưng tới cửa bị bắt. tắc Thiên tức thiên Rời ra đưa đưa động động Giang Sơn Lang ngay nhãn, quan chủ cửa chủ cửa đi đồ sau, bị bị xã về lập mở quả nhiên hắn rất nhanh liền phát hiện có mấy đạo bóng người tại sơn động cách đó không xa trong bóng tối nhìn chăm chú lên sơn động xem ra bọn họ chính là ninh nhan nói tới giám thị bí mật bọn họ người nếu là ta xuất hiện lời nói không biết có thể hay không chủ động tìm tới ta lăng thiên trong lòng yên lặng nói sau đó hắn liền nên ngang xuất hiện ở trên đường phố tại những người này dưới mí mắt bắt đầu lắc lư nếu là bọn họ một mực giám thị ninh khuyết lời nói tự nhiên biết là hắn mang đi ninh khuyết cùng ninh n h an lăng thiên một chiêu này dẫn xa xuất động rất nhanh liền có hiệu quả hắn nên ngang xuất hiện không bao lâu liền có mấy cái trên người mặc trường b à o màu đỏ người xuất hiện ở trước mặt hắn đem hắn đoàn đoàn bao vây đem cốt đầu tạng cùng mụ hắn giao ra một người trong đó nhìn xem lăng thiên nói ngươi đang nói cái gì cái gì cốt đầu tạng các ngươi nếu là muốn ăn xương trong tiểu lâu liền có lăng thiên giả vờ nghẹ không hiểu tất nhiên ngươi không giao liền đừng trách chúng ta không k h á c h k h í đem hắn cầm xuống cầm đầu nam tử nhìn xem lăng thiên nói tiếng nói của hắn rơi xuống về sau xung quanh mấy người liền hướng về lăng tiên đánh tới lăng tiên tự nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói bắt đầu liệu mạng phản kháng đương nhiên hắn phản kháng là giả dối hắn chuẩy tự chui đầu vào lưới để mấy người này bắt lấy hắn nhìn xem có thể hay không đem hắn mang về ninh nhan nói tới địa động nếu như có thể mà nói hắn liền có thể trên mặt đất trong động tìm kiếm một cái phượng thất thất có hay không tại để sớm tìm tới phượng thất thất hắn c a m nguyện b ư ớ c lên một điểm nhỏ nguy hiểm hắn không dám sử dụng quá cường đại công kích bởi vì sợ không cẩn thận đem mấy người kia đánh chết chỉ có thể sử dụng hạng pháo hạng pháo uy lực không kém có khả năng đánh g i ế t khí hải cảnh người tu hành hiện tại dùng để đối địch đã có thể cho thấy chính mình cường đại lại không đến mức lập tức đánh rết những người này là mấy đạo h ạ n pháo bay về phía mấy vị hồng bảo nhân t h i điểm bọn họ vội vàng phát động phản kích. bọn họ cầm trong tay lại đao trực tiếp đem bay tới năng lượng pháo đạn bổ ra c u n g chiến tứ phương nhất đao chạm tuyết phiêu nhân gian lúc này ba vị hồng b à o nhân liền đối với lăng thiên phát động công kích ba đạo cường đại công kích có ba cái phương hướng khác nhau hướng về lăng thiên bay tới đối mặt đánh tới công kích lăng thiên vội vàng cố gắng k h ô n g chế chính mình đặng ly tử thuẫn nếu là hắn không k h ô n g chế đặng ly tử thuẫn liền tự động bắt đầu phòng ngự lấy ba người này công kích không có khả năng phá vỡ phòng ngự của hắn hắn muốn cùng ba người diễn kịch cũng không thể đem ba người k í thương nhắc tới lăng thiên thật đúng là thật bất đắc muốn để người k h á c kích thương chính mình còn phải nghĩ hết biện pháp dầm dầm dầm làm ba đạo công kích rơi vào lăng thiên trên thân lúc phát ra từng tiếng kinh thiên động địa nổ vàng âm thanh trong lúc nhất thời năng lượng bốn phía sóng xung kích nhắc lên từng đạo cho bụi hướng về xung quanh khuếch tán mà đi nhân cơ hội này lăng thiên vội vàng phun ra mấy ngụm máu tươi trên thân cũng đổ một chút chính mình đã sớm chuẩn bị xong huyết dịch làm sóng xung kích tản đi về sau lăng thiên quỵ một chân trên đất sắc mặt tái nhợt trên thân tràn đầy vết máu nhìn qua thụ thương rất nặng khu khu hắn nhịn không được ho khan hai tiếng trong miệm lại phun ra một ngụm máu tươi các người đến tội cùng là、ai? vì cái gì muốn đối ta đậu thủ lăng tiên nhìn xem những cái kia hồng bảo nhân chất vấn đem hắn mang về nghiêm hình tra hỏi ta đến lúc đó muốn nhìn miệng của hắn có thể hay không một mực như thế cứng rắn cầm đầu hồng bảo nhân nhìn xem lăng tiên nói nghe nói như thế ba cái kia kích thương lăng tiên người liền lên phía trước phong bế hắn đan điện n ắ m lấy hắn hướng lên trời một bên bay đi các ngươi thả ra ta lăng tiên giả vờ đem hết toàn lực dãy ruột lấy có thể là vô luận hắn làm sao dãy ruột đều không làm nên chuyện gì chỉ là mấy người đều không có chú ý tới lăng tiên ánh mắt lóe lên một tia được như ý thân sắc rất nhanh hồng bảo nhân nắm lấy lăng tiên l i ề ngay đi tới k h o ả n cách h dị ỏ thành không phải quá xa trên một không phải Hồng Nhân ngọn núi. Cầm đầu hồng Bảo quá đầu xa Cầm l ấ ra một cái lớn trừng trên phía ra quan mang. Tia một đầm một thủy tinh cầu, chỉ thấy thủy tinh cái cầu, chỉ cầu chiếc lớn trốn quả xạ sau á n trên g rơi mặt đất về s tạo nên một tầng nên gọn sóng. Ngay sau đó đèo bên cạnh xuất hiện một cái đường tính vượt qua m ộ mươi mét địa động hồng b ả o nhân mang theo l a n g tiên hướng về địa động bên trong bay đi l a n g tiên thấy rõ ràng nơi này có một tòa tre lấp đại trận xung quanh còn có một chút nút ở chỗ tối hồng b ả o nhân nếu có người tới gần nơi này tất nhiên sẽ bị ngay lập tức liền phát hiện ninh khuyết một năm trước xuất hiện ở đây vì cái gì không có bị xua đuổi đột nhiên lang thiên trong đầu xuất hiện một ý nghĩ như vậy chỉ là đáp án này đoán chừng liền ninh khuyết chính mình cũng không biết mới vừa tiến vào địa động lang thiên liền cảm thấy một cỗ khó mà hình dung sóng nhiệt đánh tới đây chính là ninh khuyết cùng ninh nhan nói tới căn cứ thí nghiệm thất thất ngươi ở bên trong à. lang thiên trong lòng yên lặng nói hắn bị hồng bảo nhân mang theo vô dụng thời gian quá dài liền đi tới thế giới ngầm cái gọi là thế giới ngầm chính là đem lòng đất móc rỗng lợi dụng trận pháp tạo dựng một cái không gian khác thế giới ngầm bên trong tồn tại đủ kiểu chất pháp cho dù người bên ngoài dùng thần nghiệm q u é t h ì n h cũng không phát hiện được nơi này lăng thiên dương mắt nhìn lên phát hiện nơi này là một cái hỏa diệm thế giới đủ kiểu dị hỏa nhiều vô số kể bất quá đều bị dùng một loại thủy tinh trong suốt đồng dạng vật thể phong ấn thế giới dưới lòng đất lui tới hồng bảo nhân có rất nhiều trong đó đại bộ phận đều là thần tàng cảnh tồn tại còn có một chút càng là thần kiểu cảnh cường giả lăng thiên nhìn xung quanh một vòng về sau ngay lập tức mở ra thiên nhãn nhìn xem trong này có hay không phượng thất, thất. là mở ra thiên nhãn thời điểm không gian xung quanh tất cả đều bị lăng thiên thu hết vào mắt hắn nhìn thấy cái này thế giới ngầm cực lớn ít nhất cũng có xung quanh hơn trăm km bên trong tràn ngập các loại to to nhỏ nhỏ gian phòng mỗi một cái gian phòng bên trong đều có trận pháp tồn tại rất nhiều gian phòng bên trong giam giữ rất nhiều tuổi trẻ nữ tử những cô gái này đại đa số đều đang mang thai điểm này đủ để chứng minh ninh nhan phía trước không có nói láo các nàng thật là vật thí nghiệm còn có một chút gian phòng bên trong trưng bày một chút thai nhi bọn họ bị ngâm tại không biết tên chất lỏng bên trong trên thân kết nối lấy các loại cải ống nhìn qua giống như là đang bắt chước mẫu thể rất nhiều trên người mặc áo bảo đỏ người đang tiến hành một số không muốn người biết nghiên cứu Còn có, kỳ kỳ quái quái có m ộ thất thất tại chút thất thất lang thiên quan sát những ngày thời điểm hồng bào nhân mang theo hắn rẽ trái rẽ phải cuối cùng đi tới một cái to lớn phòng giam bên trong phòng giam rất lớn giam giữ rất nhiều linh thú cùng người tu hành đều là độc lập giam giữ hồng bào nhân trực tiếp đem lang thiên ném vào trong đó một gian phòng giam chương bốn trăm tám mươi năm chơi buồng một tốt ư người 485, trêu tốt. Phòng giam bên trong, cũng bố trí vừa ngục Phòng bên cũng giam bố đại l ợ n trận những g g pháp, bảo đảm ư này sẽ không đ e miệng phòng g a m đánh nát. Lăng tiên t i bị tiện tay ném tại ném n p h ò giam bên t rất o báo xoay n dẫn hắn đến hồng、báo、nhân đóng lại phòng giam, liền xoay người rời đi. Người này miệng g giam, về sau, đi. lại rời r cứng các ngươi nghĩ biện pháp c ạ n mở hôm nay nhất định phải hỏi ra cốt đầu tạng cùng mụ hắn bị hắn đưa đến địa phương nào hồng bào nhân đối với hai cái ngục tốt nói chúng ta liền thích miệng tương đối cứng rắn người miệng càng cứng rắn chúng ta càng thích một vị ngục tốt đối với hồng bào nhân nói đi giao cho các ngươi chúng ta ngày mai đến muốn kết quả hồng bào nhân nói một câu về sau liền xoay người rời đi mà hai cái ngục tốt liếc nhau một cái ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn đối với bọn họ đến nói tất cả đưa đến người nơi này đều là đồ chơi bọn họ có thể thật tốt chơi một chút vì vậy hai cái ngục tốt liền hướng về lăng thiên vị trí phòng giam đi tới lúc này lăng thiên đã đứng lên quan sát đến tình huống xung quanh hắn phát hiện bên cạnh mình một cái phòng giam bên trong giam giữ một cái dâu hoa dâm láo giả l ã o nhân ra ngươi bởi vì cái gì bị nhốt vào đến a lăng thiên nhìn xem dâu hoa dâm láo giả hỏi đối với lăng thiên c h ắ hỏi láo giả căn bản không để ý đến thật giống như làm như không nghe thấy lao nhân ra ngươi dạng này rất không có lễ phép a đại thúc ngươi bởi vì cái gì bị nhốt vào đến a lăng thiên vừa nhìn về phía chính mình đối diện một người hỏi nhưng mà đối phương cũng không có để ý tới lăng thiên mới vừa bị nhốt vào đến người trạng thái chính là không giống sinh long hoa h ổ ta liền thích sinh mệnh lực như thế tràn đầy tội phạm hy vọng ngày mai lúc này ngươi vẫn như cũ có thể dạng này hai cái ngục tốt lúc này đi tới lăng thiên trước mặt nhìn xem hắn nói không nhọc hai vị quan tâm ta ngày mai lúc này tự nhiên vẫn như cũ sinh long hoa hồ cũng không biết hai vị ngày mai lúc này còn có thể hay không tiếp tục cùng ta nói chuyện lăng thiên nhìn xem hai vị ngục tốt nói có cá tính ta thích ta xem một chút ngươi có thể hay không một mực có cá tính như vậy một vị ngục tốt nói xong trong tay lấy ra một cái mang theo lăng thiên vị trí phòng giam số hiệu hình mẫu ngón tay hắn k h ẽ động lập tức giữa ngón tay lôi điện lập lòe rơi vào hình mẫu bên trên cùng lúc đó lăng thiên vị trí phòng giam bên trong cũng có lôi điện lưu truyền lô ố bút nghe vào đặc biệt dọn người một giây sau đông đảo lôi điện điên c u ồ n hướng về lăng thiên vào tới hai cái ngục tốt trên mặt lộ ra một tia tàn nhận mỉm、cười. hình như đã thấy lăng thiên bị điện ra chóc thịt bong bộ dáng v a n h long long long liên tiếp lôi điện tại phòng giam bên trong lưu c h u y ể n lên cuối cùng rơi vào lăng thiên trên thân phát ra lốp bút u âm thanh trong lúc nhất thời toàn bộ phòng giam bên trong đều tràn ngập c u ầ n bão lôi điện cảnh tượng như vậy một mực kéo dài gần tới m ộ ư ơ i giây đồng hồ mới đình chỉ hai cái ngục tốt mang theo xem kịch vui ánh mắt nhìn về phía lăng thiên theo bọn hắn nghĩ lăng thiên lúc này nhất định đã thoi t h o á t có khả năng thịt trên người biết rõ hơn nhưng mà bọn họ nhất định thất vọng làm bọn họ đem ánh mắt nhìn hướng phòng giam bên trong thời điểm phát hiện lăng thiên giờ phút này cười nhẹ nhàng nhìn xem bọn họ nhìn qua không có nhận đến bất kỳ tổn thương kinh h ỉ hay không ngoài ý muốn hay không lang thiên hỏi ngược lại làm sao có thể hai cái ngục tốt khắp khuôn mặt là khiếp sợ ngươi có thể gánh vác được l ô i sát ta cũng không tin ngươi còn có thể gánh vác được h ỏ a sát một cái ngục tốt nói xong lật bàn tay một cái một đám lửa xuất hiện ở trong tay của hắn hắn đem hỏa diễm đổ vào đến trong tay hình mẫu bên trong nháy mắt lang thiên vị trí phòng giam bên trong liền xuất hiện một cái biển lửa biển lửa giống như một cái dã thú húm ánh phẫn nộ gào ghét lần này cảnh tượng như vậy kéo dài đến nửa phút l a n biển lửa tản đi về sau hai cái ngục tốt lại không kịp chờ đợi đem ánh mắt nhìn về phía phòng giam lúc này lăng thiên nằm trên mặt đất thân thể run dậy một hai lần về sau không núp đ í c h ha ha ha tại hai chúng ta trước mặt đặc ý ta nhìn hắn có chết hay không nhìn thấy lăng thiên bộ dáng này một cái ngục tốt nhịn không được nói hắn nhìn qua tại sao bất động chúng ta sẽ không sức lực dùng lớn đem hắn không cẩn thận giết chết đi một những ngục tốt có chút lo l ắ n g nói muốn chỉ là chết người hắn ngược lại không làm sao lo lắng có thể là áo bào đỏ bàn giao muốn thẩm vấn đi ra vấn đề bọn họ còn không có hỏi đâu nếu là lăng thiên chết cái t h ứ áo bào đỏ trách tội xuống bọn họ sợ rằng sẽ nhận đến trừng phạt nghe nói như thế một những n g ụ c tốt cũng có chút sợ hắn vừa rồi chỉ lo để lăng thiên nhận đến nghiêm trọng hơn trừng phạt cho nên sức lực dù n g lớn hai cái n g ụ c tốt liếc nhau một cái vội vàng mở ra lồng giam đi tới lăng thiên trước mặt muốn nhìn một chút hắn có phải là còn sống chỉ là bọn họ vừa vặn mở ra c ử a tù đi vào lăng thiên nháy mắt liền đứng lên ta đủa các ngươi chơi kinh hỉ hay không ngoài ý muốn hay không lăng thiên nhìn xem hai người nói nhìn thấy lăng thiên cái dạng này hai cái mục tốt liền định rời đi cựa tù lại lần nữa đối lăng thiên tiến hành hành hình nhưng mà hai người bọn họ vừa v ẫ n có hành động hai đạo năng lượng từ đạn liền bay vào bọn họ đầu nháy mắt hai người đầu trực tiếp nổ bể ra đến giết chết hai cái ngục tốt về sau lăng thiên đi ra phòng giam hướng về bên ngoài đi đến tiếp xuống hãng tính toán xem thật kỹ một chút cái này thế giới dưới lòng đất đến tột cùng ẩ n giấu đi cái nào việc không thể lộ ra ngoài đi tới phòng giam bên ngoài về sau lăng thiên đem ánh mắt nhìn về phía bị giam giữ những người khác các người tự do lăng thiên nói xong sử dụng chỉ đạo laser mở ra đông đảo phòng giam cửa phòng chỉ là những cái kia bị giam giữ người ở chỗ này đã hình như đã chết lặng cho dù cửa tù mở ra cũng không có tính toán đi ra những người này cảm giác sống đây này làm sao từng cái cùng chết đồng dạng lang thiên trực tiếp sử dụng a cờ đối với mình bên cạnh lão giả kia tiến hành một trận bắn phá a cờ uy lực cũng không lớn hoàn toàn không đủ để đối người tạo thành tổn thương đem năng lượng viên đạn rơi vào lão giả kia trên thân lúc lập tức phát ra buồn buồn tiếng va chạm lúc này lão giả kia mới hồi phục tinh thần lại thế nhưng ánh mắt vẫn như cũng mờ mịt lao đầu người tự do lang thiên nói tự do tự do thật tự do sao các ngươi lại nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì ta là sẽ không khuất phục những người này tất r nhiên n có thể bị những ngày hồng bảo nhân giam giữ tại chỗ này khẳng định là trên thân có chút cái gì những n à y hắn tính toán đợi về sau lại hỏi hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là đem cái này thế giới ngầm đi dạo một vòng nhìn xem phượng thất thất đến tột cùng có hay không tại nơi này nghĩ tới đây lăng thiên liền đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn bắt đầu hành động chương 486, r ố t cuộc tìm được phượng thất thất chương 486, r ố t cuộc tìm được phượng thất thất lăng thiên cử động rất nhanh liền bị thế giới ngầm hồng bảo nhân phát hiện lúc này liền có không ít hồng bảo nhân hướng về hắn lao đến muốn đem hắn cầm xuống người xâm nhập chết đông đảo hồng bảo nhân nói một tiếng liền phát động công kích lần này lăng tiên h sẽ lại không thủ hạ lưu t ì n h chỉ đạo laser lăng tiên h trực tiếp sử dụng chỉ đạo laser bắt đầu công kích hướng hắn đánh tới những cái kêu hồng bảo nhân tối cường cũng bất quá là thần tàn cảnh đối với thần tàng cảnh người tu hành chỉ đạo laser đối phó bọn hắn đã đầy đủ hồng bào nhân còn không có đi tới trước mặt hắn liền bị hắn đánh giết rất nhanh lang thiên xung quanh hướng về hắn đánh tới hồng bào nhân toàn bộ đều chết đông đông đông bất quá có một cái hồng bào nhân trước khi chết kéo vang lên thế giới dưới lòng đất một cấp báo động lập tức thế giới dưới lòng đất bên trong vang lên nặng nghề tiếng trung lang thiên rõ ràng cảm giác được có mấy đạo khí tức cường đại thần tốc hướng về hắn tới gần không thể bị bọn họ kéo tại chỗ này phân thân lang thiên nói xong trực tiếp sử dụng lấm pháp huyền hóa ra tới mấy trăm đạo phân thân những này phân thân thần tốc hướng về xung quanh càn quét mà đi tìm kiếm c h ạ m đất ngọn nguồn thế giới mỗi một cái nơi hẻo lánh tại thế giới dưới mặt đất một cái cực kỳ bí ẩn căn cứ bên trong một đám trên người mặc trường b à o màu tím người vây quanh một đám lửa hưng ơ phấn không thôi mắt của bọn hắn bên trong tràn đầy cực nóng cái này một đám lửa vô cùng kỳ quái hắn giống màu đỏ cũng không phải là màu đỏ giống màu vàng lại không vẹn vẹn có màu vàng cái này đ o à n hỏa diễm nhan sắc không phải đặc biệt mà là không ngừng biến hóa nếu như đưa nó xem như thành một người khi nó hô hấp một lần màu sắc của nó liền phát sinh một lần biến h mà còn có rất nồng nặc sinh m ệ n h lực chúng ta đây coi như là thành công sao một cái tử bảo nhân hỏi làm sao không tính đâu nếu như cái này đều không tính thành công cái gì kia mới tính thành công cái thứ hai tử bảo nhân hồi đáp nhắc tới thật đúng là may mắn mà có cái này hỏa phượng hoàng không có nó phượng hoàng viêm chúng ta thật đúng là không cách nào đem nhiều như thế dị hỏa dung hợp còn có nàng phượng hoàng tinh huyết nếu như không phải nàng phượng hoàng tinh huyết chúng ta cũng vô pháp có thu hoạch được linh cảm nghĩ đến lấy sinh linh cường đại tinh huyết bồi dưỡng dị hỏa cái này một đoàn dị hỏa là chúng ta từ trước tới nay bồi dưỡng h o à mỹ nhất dị hỏa cái thứ ba tử bảo nhân nói tiếp xuống chúng ta có hai cái phương hướng đệ nhất cùng dị hỏa dung hợp thứ hai để dị hỏa tại dã man lớn lên các ngươi càng có khuynh hướng cái nào phương hướng cái thứ tư tử bảo nhân dò hỏi chúng ta vì cái gì không hai cái phương hướng đều lựa chọn tất nhiên chúng ta có thể nuôi dưỡng được đoàn thứ nhất hoàn mỹ hòa diễm vậy chúng ta tự nhiên cũng có thể bồi dưỡng được thứ hai đoàn hoàn mỹ hòa diễm cái này phượng hoàng còn ở đây chúng ta có thể tiếp tục quất nó tinh huyết bồi dưỡng mới dị hỏa cái thứ nhất tử bảo nhân xoay người nhìn xem trong một cái lồng to lớn hòa phượng hoàng nói giờ phút này cái này hòa phượng hoàng nhìn qua tinh thần nội hải trong cơ thể sinh cơ cũng đặc biệt tàn lụy hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đồng dạng ta đồng ý chúng ta bồi dưỡng thứ hai đoàn hoàn mỹ dị hỏa tất nhiên chúng ta đã sáng tạo ra lịch sử nhiều sáng tạo một cái lại như thế nào vì vậy đông đảo tử bào nhân đạt tới chung nhận thức về sau liền hướng về hỏa phượng hoàng đi nhìn thấy hướng về chính mình đi tới mấy cái này t ử bào nhân hỏa phượng hoàng cố gắng muốn dùng rằng chỉ tiếc trên người của nó tồn tại cơm chế để nó không cách nào động đậy mắt thấy mấy cái tử bào nhân cách mình càng ngày càng gần hỏa phượng hoàng trong mắt tuyệt vọng càng lúc càng nồng nặc trong cơ thể nó tinh huyết đã không nhiều lắm nếu như lại bị rút lấy một lần lời nói có khả năng liền sẽ mất máu mà chết phanh ngay lúc này đột nhiên một tiếng to lớn nổ vang tiếng vang lên mọi người vị trí căn cứ gian phòng phát ra một tiếng to lớn nổ vang âm thanh chỉ là lần này cũng không có đem gian phòng đánh nát đã xảy ra chuyện gì tử bào nhân ngay lập tức mở ra căn cứ cửa gian phòng k í n h tượng bọn họ nhìn thấy giờ phút này căn cứ bên trong loạn cả một đoàn các loại công kích không ngừng mà xuất hiện bọn họ cửa trụ sở một cái tuổi trẻ nam tử ngay tại công kích cửa lớn phanh lại một đạo công kích vang lên tốt bền chắc cửa lớn trong này liền thiên nhãn đều thăm dò không đến cửa lớn như vậy giải thích sợ rằng ẩn giấu đi đại bí mật cửa ra vào phát động công kích người chính là lăng thiên một đạo phân thân hắn l ầ m b ầ m lầu bầu nói nói xong tiếp tục phát động công kích chỉ là phân thân thực lực dù sao so ra kém bản thể lực công kích phải kém một chút đã phát động hai lần lực công kích chỉ là để cửa lớn phát sinh biến hình cũng không có đem đánh nát cao năng ly tử thúc lăng thiên phân thân trực tiếp mười ngón tay đồng thời phát động công kích mười đạo công kích rơi vào trên cửa về sau cuối cùng đem cửa lớn đánh nát ta ngược lại là muốn nhìn trong này đến tội cùng ẩn giấu đi cái gì lăng thiên nói xong l i ê n hướng về cửa lớn bên trong đi đến chỉ là hắn vừa vặn đi tới cửa còn không có vào cửa liền cảm giác được có công kích về phía hắn đánh tới mà còn không chỉ một đạo có bốn đạo công kích đồng thời đánh tới đảng ly tử thuẫn l a n g tiên h không có chút do dự nào vội vàng chủ động phát động phòng ngự cho tới nay hắn chiến đấu rất ít chủ động tiến hành phòng ngự phòng ngự của hắn càng nhiều thời điểm là một loại kỹ năng bị động â m ầm chờ đông đảo công kích rơi vào đảng lý tử thuẫn phía trên thời điểm đảng lý tử thuẫn chỉ kiên trì một lát liền phán á t lăng tiên phân thân cũng nháy mắt bị đánh tới công kích thôn phệ hết Căn cứ bên trong phát đ ộ lúc nhất g thời vô số dậm dạp chẳng trị công kích điên cuồng hướng về căn cứ bên trong dũng mánh lao tới những ngày công kích đối với thần kiểu cảnh mọi người đến nói cũng không tính quá mạnh thế nhưng số lượng thực sự là quá nhiều liền xem như căn cứ bên trong mấy cái kia thần kiểu cảnh trong thời gian ngắn cũng thất ô n thất nháy đ mắt lăng thiên con mắt trợn thật lớn một mặt khiếp sợ thế nhưng tùy theo mà đến chính là phẫn nộ trong lòng phượng thất thất cũng nhìn thấy lăng thiên ánh mắt lõe lên vẽ kích động thiếu vàng ra nàng nhẹ giọng kêu gọi nói nàng không nghĩ tới chính mình nhất lúc tuyệt vọng lăng thiên sẽ xuất hiện tại lăng thiên phân thân n g ẩ n người thời điểm tử bào nhân phát động công kích thường đạo công kích nháy mắt đi tới trước mặt hắn đánh nát phân thân của hắn thiếu ra nhìn thấy lăng thiên phân thân bị đánh nát phượng thất thất đột nhiên cùng l o ạ n hô thất thất một bên khác lăng thiên phân thân bị đánh g i ế t phía sau lăng thiên nháy mắt liền tiếp thu phân thân tất cả ký ức ta muốn các ngươi chết không có chỗ trôn hắn cắn răng nghĩ lợi dùng một loại phẫn nộ tới cực điểm ngữ khi nói sau đó hắn liền đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn hướng về phượng thất thất mà đến bất cứ thương tổn gì thất thất người đều phải chết xuyên qua đến cái này thế giới nhiều năm như vậy hắn chưa bao giờ giống như bây giờ phẫn nộ qua ts cuối cùng một trăm l i n vật chữ các vị còn tại theo đọc đại đại miễn phí tiểu lễ vật đưa một đợt năm sao khen ngợi ủng hộ một chút cảm ơn cảm ơn chương xung trong căn cứ mấy cái tia tử bào nhân lại lần nữa chém giết lang thiên một đạo phân thân về sau quay đầu nhìn về phía phượng thất thất hắn hẳn là tới tìm người a chỉ tiếc đến người thực lực quá yếu mang không đi ngươi vì phòng ngừa ngoài ý mướn trước rút tinh huyết của nàng lại nói tử bào nhân nhìn xem phượng thất thất nói thiếu ra tới các ngươi tử kỳ đến rồi phượng thất thất dùng một loại hư nhược ngữ khi nói nàng vừa rồi nhìn thấy lăng tiên phân thân bị giết quan tâm sẽ bị loạn cho rằng lăng tiên thật chết rồi bất quá lúc này nàng đã tỉnh táo lại nàng rất rõ ràng lăng thiên thực lực không có như thế yếu tối thiểu liền mấy cái này t ử bào nhân giết không được lăng thiên t ử bào nhân không có cùng phượng thất thất lãng phí miệng lưỡi đi tới trước mặt của nàng liền chuẩn bị rút ra phượng thất thất tinh huyết h ư u ngay lúc này một đạo cao năng ly t ử thuốc xuyên qua tầng tầng trứng lại đi tới trước mặt hắn trực tiếp xuyên thủng hắn đầu theo cái thứ nhất t ử bảo nhân đầu nổ tung những mấy cái t ử bảo nhân nháy mắt dựng tóc gáy lấy cực nhanh tốc độ lui lại bọn họ vừa rồi đều không có phát hiện đồng bạn của mình là thế nào chết một màn này thực sự là quá quý dị không biết mới là sợ h a i nhất nơi đây không thích hợp ở l â u nơi này đã bị phát hiện chúng ta mang theo dị hỏa cùng cái này phượng hoàng rời đi nơi này vị thứ hai t ử bảo nhân nói tốt chúng ta đi t ử bảo nhân nói xong liền hướng về phượng thất thất mà đi l i ê n tại nàng tới gần phượng thất thất thời điểm lại một đạo cao năng ly tử thúc đánh tới lần này người kia sớm làm chuẩn bị dự cảm được nguy hiểm tại cao năng ly tử thúc còn chưa tới đến trước mặt hắn thời điểm vội vàng tránh né một cái thần t i ê u cảnh người tu hành đối với sinh tử dự cảm đều không kém cái thứ nhất tử bào nhân sẽ trúng chiêu đó là bởi vì không có phòng bị cái thứ hai tử bào nhân có phòng bị về sau vậy mà tránh thoát lang thiên công kích chỉ là không biết đây là thật bằng bản lĩnh tránh thoát vẫn chỉ là vận khí tốt tránh thoát lang thiên phát ra cao năng ly tử thúc về sau cái thứ hai tử bào nhân kinh hãi suất m ổ hôi lạnh cả người hắn căn bản không còn dám tới gần p ư ợ n g thất, thất ngay lập tức cùng p ư ợ n g thất, thất kéo dài khoảng cách từ bỏ cái này hỏa phương hoàng chúng ta mang theo dị hỏa rời đi cái thứ ba tử bảo nhân vội và nói g n hắn cũng nhìn ra phượng thất thất lúc này tuyệt đối không thể đ ụ ợ c vào người nào đụng người nào chết cái này dị hỏa là trái tim của bọn họ máu nhất định phải mang theo rời đi ngươi cho rằng các ngươi còn đi đến rồi chứ lúc này một cái băng lanh tới cực điểm âm thanh từ bên ngoài trụ sở vang lên ngay sau đó mọi người liền thấy một cái lanh khốc nam tử mang theo nồng đậm sắt khí từ bên ngoài đi từ từ đi vào ngươi là ai cũng dám xông căn cứ của chúng ta thứ ba tử bảo nhân hỏi nhưng mà lang thiên cũng không trả lời hắn vấn đề mà là quay đầu nhìn về phía phượng thất thất có lỗi với thất thất ta tới chậm lăng thiên nhìn hướng phượng thất thất ánh mắt đặc biệt thùy mị thiếu ra không mượn không có chút nào mượn phượng thất thất vội vàng lắc đầu nói lăng thiên tới đúng lúc là nàng cần trợ giúp nhất thời điểm nàng biết lăng thiên hiện tại tới nàng liền có thể sống sót trong đời của nàng tiếp cận nhất tử vong hai lần đều là lăng thiên đem nàng cứu trở về ngươi chờ ta cái này liền cứu ngươi đi ra lăng thiên nói xong sử dụng cao năng ly tử thúc đánh nát giam giữ phượng thất thất chiếc lồng phía trên trong t r ớ c mắt chiếc lồng liền bị mở rán á t lăng thiên tay xuyên thấu qua chiếc lồng nhẹ nhàng xoa xoa tại phượng thất thất thân thể hắn cảm nhận được phượng thất thất cấm chế trên người tại ngoại giới hắn không cách nào đem nó giải khai người trước tại không gian tùy thân cho ta ta rất nhanh liền trở về lăng thiên nói xong đem phượng thất thất nhận đến giang sơn xã tắc đồ bên trong phượng thất thất nhu thuận nhẹ gật đầu liền biến mất ngay tại chỗ nàng bị trọng thương cũng cần khôi phục một chút phượng thất thất xuất hiện tại giang sơn xã tắc đồ bên trong phía sau lăng thiên ngay lập tức dùng ý chí giải trừ trên người nàng cấm chế đào c á i hố đem dấu đi sau đó lăng thiên đem ánh mắt nhìn về phía mấy cái kia tử bào nhân giờ phút này tử bào nhân đã thu hồi dị hỏa chuẩy rời đi các người đi được sao hôm nay các ngươi đều phải chết lăng thiên nói xong giơ tay lên trong lúc nhất thời ngón tay của hắn bên trên phát ra tới vô số r ầ m rạp chẳng trị năng lượng pháo đạn kim trúc phong bảo mỗi phút có khả năng phát ra một trăm vạn nói công kích như vậy r ầ m rạp chẳng trị công kích cực kỳ đáng sợ làm công kích như vậy hướng về mấy vị á o tím đánh tới thời điểm bọn họ cực kỳ hoảng sợ các ngươi đi trước để ta chặn lại hắn một người trong đó cầm trong tay đại đao đối với lăng thiên bổ xuống thiên đao hắn hét lớn một tiếng chỉ thấy một đạo to lớn vô cùng đao khí từ trong tay hắn đại đao bay ra đao khí cùng đông đảo năng lượng pháo đạn đụng vào nhau về sau phát ra to lớn nổ v a n g âm thanh chỉ là bay ra đao khí tại đông đảo d ầ m d ạ p chẳng trị năng lượng pháo đạn công kích đến từng chút từng chút tiêu tán ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian đao khí liền tiêu tán tại trên không mà kim trúc phong bạo công kích không thấy mảy may y ế u bớt tiếp tục hướng về đối phương mà đi rơi vào đường cùng tử bào nhân chỉ có thể chống lên lồng năng lượng tiến hành phòng ngự chỉ là phòng ngự của hắn căn bản không có kiên trì bao lâu vòng phòng hộ liền phán át lúc này người kia liền bị rậm rạp chẳng trị bọn họ công kích đánh thành mảy vỡ thừa dịp cái này một lát thời gian còn lại hai cái tử bào nhân mang theo dị hỏa đã rời đi lăng thiên cũng không có ngay lập tức truy kích mà là n g n g đầu trực tiếp đem mặt đất đánh xuyên qua cả người bay ra ngoài ngay sau đó hắn s o n g quyền nắm chặt phát ra một cái sợ tạt đạn đạo hắn điều khiển sợ tạt đạn đạo bay vào xuống đất ầm ầm một tiếng kinh thiên động địa nổ vang tiếng vang lên thế giới dưới lòng đất hết thảy tất cả đều bị phá hủy lăng thiên vì phòng ngừa có cá l ọ lưới lại liên tiếp phát ra hai cái tên lửa xuyên lục địa ngắn ngủi mấy phút thời gian xung quanh trong vòng mấy trăm dặm trực tiếp bị triệt triệt để để san bằng thành đất bằng không chút nào khoa trương nơi này liền một con kiến cũng không thể sống sót cái trụ sở này tất cả vật phẩm tất cả đều bị phá hủy liền cặn bã đều không có còn lại ước hiếp v ư ợ n g thất thất đây là bọn họ nhất định phải trả ra đại giới làm xong tất cả những thứ này về sau lăng thiên đem ánh mắt nhìn về phía mang đi dị hỏa hai người kia hắn vừa rồi sở dĩ không có ngăn cản bọn họ chủ yếu là muốn nhìn xem bọn họ rời đi trụ sở dưới đất về sau sẽ tiến về địa phương nào bọn họ có khả năng cũng không phải là kẻ sau màn lăng thiên cảm thấy đơn thuần giết bọn hắn lợi cho bọn họ quá rồi hắn muốn làm chính là đem kẻ sau màn nổ tật gốc cho nên hắn mở ra thiên nhãn quan sát đến hai người này hai cái kia tử bảo nhân phát giác lang thiên cũng không có cùng lên đến thật dài thở dài một hơi vì để p h ò n g v ắ n nhất hai chúng ta tách ra hành động một cái tử bảo nhân đề nghị tốt chúng ta tách ra hành động một những tử bảo nhân cũng không có ý kiến gì cứ như vậy hai người vì không bị lang thiên đội kịm lựa chọn tách ra chương 488, lại gặp thiên thần điện phân bộ chương 488, lại gặp thiên thần điện phân bộ nhìn thấy tách ra hai cái tử bảo nhân lang thiên trên mặt hiện lên một tia cười lạnh hai người này ý nghĩ là tốt thế nhưng quá mức ngây thơ hắn xác thực chỉ có một người không cách nào tách ra cho dù sử dụng phân thân cũng không được bởi vì phân thân tốc độ đổi không kịp bọn họ có thể là hắn hoàn toàn có thể đem một người trong đó đánh giết lại đi truy kích một người khác vì vậy hắn giơ tay lên phát ra một đạo cao năng ly tử thúc giờ phút này bọn họ bay tại giữa không trùng chính giữa không có bất kỳ vật gì ngăn cản h i u cao năng ly tử thúc lấy một loại nhanh đến cực h ạ n tốc độ trực tiếp xuyên qua một cái tử bào nhân đầu và anh tử bào nhân đầu nổ tung về sau thi thể liền hướng về mặt đất rơi xuống mà đi đối với cái này lang tiên căn bản không để ý đến thậm chí không có nhìn nhiều trực tiếp hướng về đối phương đổi tới Hắn mở ra tại cung h n điện trên cùng trà sách viết ba cái mạng vàng chữ lớn thiên thần điện nguyên lai là thiên thần điện người hôm nay ta liền diệt đi thiên thần điện cái phân bộ này đến cho thất thất đòi cái công đạo lăng thiên nói xong huy động nắm đấm nháy mắt một cái tên lửa xuyên lục địa liền hướng về thiên thần điện cung điện mà đi diệt đi toàn bộ thiên thần điện lấy trước mắt hắn thực lực còn làm không được thế nhưng diệt đi một cái phân bộ đối với hắn mà nói cũng không tính cái gì làm tên lửa xuyên lục địa đi tới thiên thần điện trước cung điện mắt lúc đột nhiên phía trên cung điện hiện ra một đạo quang mang trói mắt một cái phòng ngự trận pháp xuất hiện bắt đầu chặn đường tên lửa xuyên lục địa với anh một tiếng kinh thiên động đ ị a n ổ vang tiếng vang lên tên lửa xuyên lục địa cũng không có đánh tan thiên thần điện phía ngoài trận pháp bất quá trận pháp cũng hung hăng chấn động một cái dính lũ toàn bộ thiên thần điện cung điện đều hung hăng chấn động lên người nào dám công kích ta thiên thần điện sau một lát một cái nổi giận âm thanh vang lên ngay sau đó từ thiên thần điện bên trong không ngừng mà có người bay ra ngoài ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian thiên thần điện trên không rậm rạp chẳng trị đứng đầy người trong đó thần tàng cảnh người tu hành có trên trăm cái thần tiểu cảnh người tu hành cũng vượt qua mười cái cầm đầu là một cái thần tiểu cảnh cựu trọng cường giả thằng n g ạ i danh dám can đảm công kích chúng ta thiên thần điện thật sự là tự tìm đ ư n g chết bắt lấy hắn cầm đầu nam tử lớn tiếng nói thanh âm của hắn rơi xuống về sau liền có mấy người hướng về lăng thiên đánh tới mười cái thần tàng cảnh hai cái thần tiểu cảnh nhìn xem hướng chính mình đánh tới mấy người lăng thiên lấy thế xét đánh không kịp bưng thai d ơ tay lên chỉ cái này hai đạo công kích ngắm chuẩn hai cái kia thần kiều cảnh người tu hành hiện tại thần tàng cảnh người tu hành đối với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ cái gì uy hiếp cho nên trước hết nhất phải giải quyết chính là thần kiều cảnh người tu hành lúc này hai đạo cao năng ly tử thúc tại mọi người còn không có phát giác thời điểm liền bay ra ngoài hai cái kia hướng về lăng thiên bay tới hai cái thần kiều cảnh người tu hành liền bị cao năng ly tử thúc cho đánh chúng một giây sau hai người kia đầu liền nổ tung thi thể hướng về mặt đất rơi xuống mà đi bất thình lình một màn sợ ngây người mọi người đây chính là thần kiều cảnh cường giả a không phải a miêu a cậu cứ thế mà chết đi thậm chí bọn họ bên trong rất nhiều người còn không có thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra hai người này liền chết lúc nào thần k i ề u cảnh người tu hành không chịu được như thế một kích có thể là liền tại bọn hắn trước mặt nhiều người như vậy chân chân thật thật phát sinh sự tình không nhịn được bọn họ không tin ngay thiên thần điện người s ư n g sở lang thiên cũng không có s ư n g sở hắn nhân cơ hội này lại lần nữa phát động cao năng ly tự thúc lúc này lại có hai vị thần k i ề u cảnh người tu hành bị đánh trúng lại chết hai cái thần kiểu cảnh người tu hành thiên thần điện mọi người mới kịp phản ứng ngay ta mệnh lệnh c á c trận lúc này thiên thần điện cái tiêu cầm đầu thần kiều cảnh cựu trọng người tu hành vội vàng lớn tiếng nói nháy mắt thiên thần điện người liền hành động hợp thành một loại kỳ lạ trật pháp có thể trở thành thiên thần điện phân bộ người nói chuyện tự nhiên không phải b á o cỏ vừa mới bắt đầu thời điểm hắn bị lăng thiên đánh một cái trở tay không kịp không có phản ứng qua tới bây giờ mới phản ứng ngay lập tức liền làm được lựa chọn tốt nhất kết trận về sau vô luận là thực lực nhỏ yếu một chút thần tàn cảnh người tu hành vẫn là thực lực cường đại thần kiều cảnh người tu hành trực tiếp nhiều vì một thể cứ như vậy lăng thiên muốn lại sử dụng phương pháp giống nhau đánh giết thiên thần điện thành viên nhưng liền không có dễ dàng như vậy vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán l a n g thiên không chút do dự sử dụng tên lửa xuyên lục địa tiến hành công kích tên lửa xuyên lục địa hóa thành một đạo lưu quang bay về phía thiên thần điện mọi người lúc này thiên thần điện mọi người tâm thần hợp nhất từ cái kêu thần kiểu cảnh cựu chọn người điều khiển trong cơ thể của bọn họ linh khí chỉ thấy bàn tay hắn huy động ở trước mặt của hắn tạo thành một cái cự kiếm hắn điều khiển cự kiếm đối với rơi xuống tên lửa xuyên lục địa chém xuống với a n g theo một tiếng vang thật lớn bay tới tên lửa xuyên lục địa trực tiếp bị c ự kiếm một phân thành hai bị tách ra đạn đạo hóa thành từng đạo cồn g bạo sóng năng lượng hướng về xung quanh càn quét mà đi trong lúc nhất thời lấy song phương địa phương chiến đấu làm trung tâm tạo thành từng đạo cơn bão năng lượng lập tức mặt đất ra nước cự thạch v ờ y ra t h â n tiêu cảnh người tu hành thực lực thâm bất khả chắc bọn họ chiến đấu tác động đến phạm vi cực lớn quả nhiên bọn họ nhiều vì một thể biến thành một cái chính thể dạng này ta muốn đánh giết bọn họ nhưng là không phải một chuyện dễ dàng đến sự tình lang thiên trong lòng yên lặng nói m lăng đánh i thiên n n h định phải đánh vỡ bọn họ tạo thành t tạo bọn mặc dù có khả năng dễ như chở bàn tay đánh g rết thần tiểu cảnh người tu hành có thể là hắn thực lực chúng quy là không có đạt tới chất biến đối phương có thể lấy số lượng đền bù chất lượng bên trên tranh lệch đây cũng chính là vì cái gì cho tới nay lang thiên đều nghĩ đến phát triển thêm một chút minh h i ế u thiên giới cùng nhân gian chiến đấu không phải một hai người có thể chi phối nhiều khi lựa biến là có thể gây nên chất biến nhất là có trận pháp loại này đồ vật tồn tại không thể không thừa nhận trận pháp loại này đồ vật là một loại cực kỳ tốt môi giới hắn có thể đem rất nhiều thân thể sâu c h u i tạo thành một cái chính thể chiến đấu không phải nói chiến tranh loại này sự tỉnh trừ liệu tu vi bên ngoài càng nhiều hơn chính là liệu nhân số khiến nhiều cắn chết voi không chỉ là một câu vui đùa lời nói mà là có khả năng chân chính phát sinh làm nhân số đạt tới trình độ nhất định lúc lại sử dụng trận pháp phối hợp vậy sẽ phát ra cấp số nhân cho nên lang thiên rất rõ ràng đối mặt thiên giới thời điểm chỉ dựa vào một mình hắn một cây chẳng chống vững nhà căn bản không làm được cho nên hắn tại đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết tựa như hiện tại vẹn vẹn một cái thiên thần điện nho nhỏ phân bộ liên hợp lại lực lượng là đủ cho hắn sinh ra một điểm phiền phức đương nhiên hắn sở dĩ nói là chỉ cấp hắn sinh ra một điểm phiền phức đó là bởi vì hắn có mấy loại biện pháp giải quyết cục diện bây giờ loại thứ nhất trực tiếp cùng bọn họ so đấu tiêu hao dù sao hắn vô hạn hỏa lực có thể liên tục không gián đoạn phát động công kích thế nhưng thiên thần điện những người này không được trong cơ thể của bọn họ linh khí luôn có tiêu hao hầu như không còn thời điểm một khi trong cơ thể của bọn họ linh khí tiêu hao sạch sẽ đến lúc đó bọn họ chính là thị t trên t ớt mặc người chém giết đương nhiên đây là phương pháp v u nhất phương pháp thứ hai l a n g thiên hiện tại quay người rời đi chờ hắn rời đi về sau thiên thần điện những người này tự nhiên sẽ giải trừ t r ậ t pháp hắn ở phía xa sử dụng cao năng ly t ử thúc tiến hành viễn trình ám sát dạng này liền có thể đem những người này giết một cái trở tay không kịp tục ngữ nói chỉ có ngàn ngày làm t r ộ n không có ngàn ngày phòng t r ộ n thiên thần điện người tự nhiên không có khả năng vĩnh viễn kết trận pháp một khi bọn họ buông lỏng chính là l a n g thiên săn giết thời khắc phương thức như vậy mặc dù có chút vô s ỉ thế nhưng phi thường hữu dụng bất quá hai loại phương pháp l a n g thiên đều không có ý định sử dụng hắn tính toán sử dụng loại thứ ba phương pháp chẳng phải so nhiều người nha hắn cũng không phải là không có người ra đi lăng thiên nhẹ dọn kêu gọi sau một khắc xung quanh hắn xuất hiện nhiều cái truyền thống chi môn từng cái to lớn hành quân nghĩ không ngừng mà từ truyền t ố n g chi môn bên trong bay ra ngoài trước mắt thời gian lăng thiên vị trí bầu trời đen nghịt một mảnh rậm rạp chẳng chịt tràn đầy hành quân nghĩ các ngươi có thể ăn no nê lăng thiên nói hắn ra lệnh một tiếng về sau đông đảo hành quân nghĩ đem tốc độ tăng lên tới cực hạn hướng về thiên thần điện mọi người mà đi lần trước cùng hành quân nghĩ nghĩ hậu trò chuyện thời điểm nghĩ hậu liền hỏi qua lăng thiên lúc nào lại để cho các hải tử của nó ăn no nê cho tới nay lăng thiên đều không có thể để bọn họ ăn uống thả cửa đối mặt đánh tới hành quân nghĩ thiên thần điện mọi người sắc mặt khe biến bọn họ điều khiển trận pháp bắt đầu phát động công kích từng đạo to lớn kiếm quang không ngừng tỏa ra chỗ đến hành quân nghị thi thể liền như là trời mưa đồng dạng không ngừng mà hướng về mặt đất rơi xuống nhưng mà đối mặt trường hợp này hành quân nghị không có chút nào lùi bước tiếp tục hướng về thiên thần điện người mà đi hành quân nghị phương thức công kích bản thân chính là dùng m ệ n h chất ống làm đồng bạn không ngừng mà tử vong đông đảo hành quân nghị khoảng cách thiên thần điện mọi người cũng càng ngày càng gần lại tử vong một chút hành quân nghị, về sau, hành quân nghị đại quân cuối cùng đi tới thiên thần điện trước mặt mọi người bọn họ hé miệng đối với kết thành trận pháp liền làm ăn đối với hành quân nghị đến nói phàm là ẩn chứa năng lượng vật thể không có bọn họ không ăn đừng nói linh dược linh quả những này bản thân liền có thể ăn liền tính bản thân không thể ăn ví dụ như khoáng thạch kim loại hỏa diễm chờ ẩn chứa năng lượng vật thể bọn họ đều có biện pháp đem thuấn h ệ cho nên thiên thần điện mọi người tạo thành trận pháp căn bản ngăn không được đông đảo hành quân nghĩ bọn họ có thể rất rõ ràng cảm giác được trận pháp phía ngoài phòng ngự không ngừng mà yếu bớt tiếp tục như vậy không bao lâu tổ bọn họ thành trận pháp liền sẽ bị phá vỡ đến lúc đó hành quân nghĩ muốn làm ăn chính là thân thể bọn hắn thân thể thiên thần điện cái tia cầm đầu người tu hành rất rõ ràng tiếp tục như vậy bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ mọi người tàn ra chia thành tốt nhỏ tách h ra phá vây chờ hành quân nghĩ rời đi về sau trở lại tập hợp cầm đầu người sử dụng kiếm quang mở ra mấy đầu con đường về sau đối với mọi người lớn tiếng nói tách h ra phá vòng vây lời nói mặc dù sẽ tạo thành tổn thất nhất định thế nhưng sẽ không toàn quân bị diệt một khi có người bị hành quân nghĩ ngăn chặn liền có thể vì những thứ khác phá vòng vây người tranh thủ thời gian đến mức ai sẽ trở thành vật hy sinh vậy liền xem a i vận khí không tốt ít nhất bọn họ những n à y thần tiểu cảnh người tu hành là có thể còn sống rời đi đối với thiên thần điện đến nói thần tiểu cảnh người tu hành đều là hiếm có tài phú hy sinh một chút thần tàng cảnh người tu hành để thần kiều cảnh cường giả sống sót thấy thế nào đều là một loại cực kỳ có lợi mua bán lúc này mọi người giải trừ trận pháp bắt đầu phân tán p h a vây chỉ là bọn họ tựa hồ quên đi l a n g thiên tại hành quân nghĩ thời điểm tiến công l a n g thiên lựa chọn t r n g mặc thế cho nên thiên thần điện người đều quên đi còn có một cái l a n g thiên tồn tại nhìn thấy thiên thần điện mọi người giải trừ trận pháp bắt đầu phân tán phá vây lăng thiên k h ỏ miệng treo lên một tia tản nhẫn mỉm cười phân tán phá vây cái này liền cho hắn ám sát cơ hội vì vậy hắn không chút do dự giơ tay lên chỉ phát động cao năng ly tử thúc lúc này liền có hai vị thần kiểu cảnh người tu hành biến thành thi thể hướng về mặt đất rơi xuống mà đi chỉ là bọn họ thi thể còn không có rơi xuống đất liền bị xung quanh hành quân nghị cho gặm ăn xong cẩn thận đánh lén cái k i a thần kiểu cảnh tầng chín người hô chỉ là đối mặt đông đảo hành quân nghị cùng với lăng thiên ám sát hắn liền tính nhắc nhở cũng vô dụng không đến mười giây đồng hồ thời gian trừ cái k i a thần kiểu cảnh cựu trọng người tu hành bên ngoài những thần kiểu cảnh cừng giả toàn bộ đều chết không được ta phải rời đi bằng không ta chỉ sợ cũng phải chết ở chỗ này kiếm khí ngang dọc chín và dặm thân tiêu cảnh cựu trọng người tu hành k i a h é t lớn một tiếng trường kiếm trong tay b ộ c phát ra giống như mặt trời đồng dạng kiếm mang kiếm mang nháy mắt xuyên thẳng vật tiêu sau đó đối với đông đảo hành quân nghị chém xuống một chiêu này đem hành quân nghị vòng vây chém ra một cái vượt qua mười km lỗ hổng nhân cơ hội này hắn đem tốc độ tăng lên tới cực hạn từ lỗ hổng bay ra ngoài tính toán rời đi nhưng mà hắn vừa vặn bay về phía trước một khoảng cách về sau phát hiện lang thiên ngăn cản đường đi của hắn ngươi dám đổ sắt ta thiên thần điện thành viên liền không sợ ta thiên thần điện trả thù sao thân tiêu cảnh tầng chín người tu hành nhìn xem lang thiên hỏi t h i một kiếm khai thiên â thần g giả tiêu i cảnh tầng chín nam tự phát động phản kích một đạo kiếm khí khổng lồ hướng về lăng thiên t h a n h xuống hình như muốn đem rậm rạp chẳng trị công kích từ giữa đó bổ ra chương bốn trăm chín mươi thiên nhân v ộ t kích chương bốn trăm chín mươi thiên nhân vật kích thiên ầ n k ề u c thần điện người t kia nhìn thấy trường hợp này chỉ có thể bị động phòng ngự mọi người đều biết cùng lăng thiên thời điểm chiến đấu một khi tiến vào bị động trạng thái chiến đấu trên cơ bản cũng liền đại biểu cho chiến đấu kết thúc bởi vì so đấu tiêu hao không có người nào có thể so với qua được hắn thiên thần điện cái kia thần kiều cảnh cựu chọn g người tu hành cảm giác được trong cơ thể mình linh khí tiêu hao cực nhanh tiếp tục như vậy sợ rằng không kiên trì được bao lâu người này đến tột cùng là ai thực lực vì sao mạnh như thế hắn thực lực mặc dù không đến thiên n h â n cảnh thế nhưng tại thần tiểu cảnh bên trong có thể xưng ơ vô địch người này cùng chúng ta thiên thần điện không hợp nhau tương lai tất nhiên sẽ là chúng ta thiên thần điện họa lớn trong lòng nhất định phải trừ bỏ nghĩ tới đây thiên thần điện cái k i a thần tiểu cảnh cựu chọn g người tu hành lật bàn tay một cái lấy ra một khối ngọc giản hắn không chút do dự đem ngọc giản bốc nát lập tức ngọc giản bên trên chuyển đến một đạo cực kỳ dọa người năng lượng ba đ ộ không tốt thiên nhân lăng thiên sắc mặt nháy mắt biến đổi không có chút do dự nào hắn trực tiếp đem tốc độ tăng lên tới cực hạ hướng về nơi xa bỏ chạy thiên nhân cảnh cùng thần kiểu cảnh cựu trọng so sánh thực lực phát sinh biến hóa về chất lăng thiên có thể giết thần kiểu cảnh cựu trọng người tu hành thế nhưng đối mặt thiên nhân cảnh cường giả tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương điểm này hắn tin tưởng không nghi ngờ lăng thiên thần điện người bóp nát ngọc giản tiết lộ thiên nhân cảnh cường giả khí tức về sau chạy trốn là lăng thiên lựa chọn tốt nhất lăng thiên rất rõ ràng chớ nhìn hắn hiện tại một giờ tốc độ có khả năng đạt tới hơn ba vạn km thế nhưng một khi thiên nhân cảnh cường giả xuất hiện hắn căn bản trốn không thoát hắn đang bay ra đi một khoảng cách về sau phân liệt ra hai đạo phân thân một đạo phân thân thần tốc cần giấu đi một đạo khác phân thân tiếp tục đem tốc độ tăng lên tới cực hạn hướng về phía trước thoát đi mà chân thân tiến vào giang sơn xã tắc đồ bên trong trốn vào giang sơn xã tắc đồ có thể hay không tránh thoát thiên nhân cảnh cường giả tìm kiếm hắn cũng không rõ ràng thế nhưng lúc này trừ làm như vậy bên ngoài hắn không có lựa chọn nào khác nói thật cảnh tượng như vậy hắn đã từng không chỉ một lần giả như qua Hắn phía trước liền thử nghĩ qua, nếu như chính mình đột nhiên gặp phải thiên nhân cảnh cứng giả, phải liền nếu cứng gặp qua, trước đột làm dạ, là sở dĩ lưu lại phân thân chủ yếu có hai cái nguyên nhân đệ nhất muốn lợi dụng phân thân nhìn xem thiên nhân cảnh cường giả đến tột cùng có thể hay không phát hiện chính mình hắn chỉ biết là thiên nhân cảnh cường giả rất mạnh thế nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu hắn không có cái gì trực quan cảm thụ lần này mượn nhờ phân thân đối với thiên nhân cảnh cường giả có một cái hiểu rõ thứ hai hắn muốn nhìn xem Thiên nhân cảnh cường giả tại diệt đi phân thân nhân cảnh phân mình giả đi cường của về sau còn một h một lát một người mặc trường bảo màu xám nam tử trung niên từ truyền tống h chi môn đi ra bãi k i ê n phó điện chủ nhìn thấy xuất hiện áo bảo xám nam tử thiên thần điện người kia vội và nói lại có nhiều như thế hành quân nghĩ áo b à o s á m nam tử nhìn xem xung quanh rậm rạp chẳng trị thành quân nghĩ giơ tay lên vạn vật tịch diệt theo hắn một tiếng quắc nhẹ một cái to lớn vô cùng bàn tay từ trên trời giáng xuống bàn tay rơi vào đông đảo hành quân nghĩ trên thân nháy mắt nhiều vô số kể hành quân nghĩ trực tiếp biến thành một mịn triệt triệt để để biến mất che giấu lăng thiên phân thân dùng tiên h nhãn nhìn thấy màn này con người hung hăng có rút lại một chút h à n g ức hành quân nghĩ lại bị cái này áo b à o s á m nam tử một trưởng liền toàn bộ tiêu diệt không thể không nói thiên nhân cảnh cường giả thực, lực, thực sự là quá cường đại cho dù hắn có vô hạn hỏa lực muốn đánh giết nhiều như thế hành quân nghĩ, c ũ năm g gian cường già cùng lượng, cùng phải thời gian rất lâu. Kết quả, thiên nhân cảnh cường già chỉ cần một chiêu. Nhìn từ điểm này, liền có thể biết thần kiều cảnh cùng thiên nhân cảnh có bao nhiêu trinh lệnh. Chỉ từ về số lượng, liền có thể nhìn ra thiên nhân cảnh cùng thần kiều cảnh trinh lệnh. quả, điểm liền biết kiều liền kiều rất Kết một từ từ bao ra cần này, n lâu. có có có về số đó nhân gian thần k i ề u cảnh người tu hành nhiều vô số kể mà thiên nhân cảnh người tu hành chỉ có năm cái người kêu gọi ta đến chỉ là bởi vì những n à y hành quân nghĩ sao áo bào sám nam tử nhìn xem thần k i ề u cảnh cựu trọng nam t ử hỏi bầm báo phó điện chủ cũng không phải là ta gặp một cái tuổi trẻ người tu hành hắn công kích cực kỳ q u dị trên thân không cảm giác được bất kỳ năng lượng ba động thế nhưng lực công kích cực kỳ cường đại ta ở trước mặt của hắn căn bản không có bao nhiêu sức phản kháng hắn vừa lên đến liền núi chúng ta thiên thần điện phân b ộ thành viên tiến hành đổ sát tại ta triệu hắn đại nhân thời điểm hắn vừa cảm thụ đến đại nhân thiên nhân cảnh khí thức trực tiếp xoay người bỏ chạy chạy tốc độ cực nhanh ta hoài nghi hắn có thể là nhân hoàng nhất mạch dương nghiện liền tính không phải nhân hoàng nhất mạch dương nghiện hắn sau này cũng tất nhiên sẽ là chúng ta thiên thần điện họa lớn trong lòng thân tiêu cảnh cựu trọng nam từ nói phía trước thiên thần điện đông đảo thành viên đã tiếp đến ngô thành truyền lại thông tin biết nhân hoàng nhất mạch tại nhân g cho nên hắn hoài nghi cũng coi là có lý có cứ hắn từ phương hướng nào thoát đi áo b à o s á m nam tử hỏi cái phương hướng này nhìn thấy thần kiều cảnh cựu trọng nam tử chỉ phương hướng áo b à o s á m nam tử nhắm mắt lại nháy mắt hắn thần n i ệ m thật giống như vượt qua ngàn vạn dặm đồng dạng liền bắt được ngay tại đem hết toàn lực bay về phía trước lăng thiên trên thân hắn vươn tay đối với ngay tại phi hành lăng thiên liền bắt tới giờ khắc này một cái huyền hóa ra đến bàn tay vượt qua tầm tầm không gian đi thẳng tới lăng thiên sau lưng trực tiếp bắt lấy hắn thân thể thật mạnh núp ở chỗ tối lăng thiên phân thân thấy cảnh này về sau có chút trận mắt há hớp hắn biết thiên nhân cảnh người tu hành thực lực rất mạnh thế nhưng không nghĩ tới vậy mà như thế cường áo bào s á m nam tử bắt lấy l a n g thiên phân thân về sau đột nhiên ánh mắt dừng lại ngay sau đó hắn dùng s ứ c b ó t l a n g thiên phân thân liền liền hóa thành một đạo k h ó i trắng trực tiếp biến mất ân lại là giả dối ta ngược lại là muốn nhìn ngươi có thể giấu đi nơi nào áo bào s á m nam tử nói xong nhắm mắt lại lại lần nữa bắt đầu lục soát giờ k h ắ c này vùng thế giới này ở giữa tất cả vật thể đều bị hắn nhìn ở trong mắt mọi chuyện đều tốt giống không chỗ che thân không đến một lát thời gian hắn liền thấy che giấu lăng thiên cái kia một đạo phân thân sâu kiến cũng dám tự cho là thông minh hắn nói xong v ư ơ n tay đối với lăng thiên che giấu cái kia một đạo phân thân bắt tới chương bốn trăm chín mươi mốt sư phụ ta đường tám tám chương bốn trăm chín mươi mốt sư phụ ta đường tám t á n g lăng thiên phân thân nhìn thấy hướng chính mình rơi xuống một con kia bàn tay lớn hắn có ý thoát đi kết quả hắn phát hiện xung quanh hắn không gian đều bị phong tỏa hắn căn bản là không có cách động đậy cái này để hắn đối với thiên nhân cảnh c ư ờ n giả có cấp độ càng sâu hiểu rõ hắn lúc này vô cùng vui mừng chính mình tại phát giác được thiên nhân cảnh khí tức về sau xoay người chạy là bao nhiều sáng suốt rất nhanh lăng thiên phân thân liền bị áo bảo s á m nam tử n ắ m ở trong tay đúng sự thực nói ra thân phận của ngươi lai lịch ta có thể cho ngươi một cái thông khoái bằng không ta để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong ta không cho ngươi chết ngươi liền tử vong đều là một loại yêu cầu xa v ớ i áo bảo s á m nam tử nhìn xem lăng thiên phân thân nói hẳn thấy tất nhiên phía trước giết chết chính là lăng thiên phân thân cái k i a che giấu khẳng định là hắn chân thân ta gọi tôn nộ g không đến từ hoa quả sơn sư phụ ta là đông thổ đại đường đường tam táng người dám giết ta, sư phụ ta sẽ không bỏ qua ngươi sư phụ ta đường tam táng danh xương tam thiên giấu trôn cất chúng xê lăng thiên phân thân nói hoa quả sơn đông thổ đ ạ i đường n g ư ơ i biết hai địa phương này sao áo bảo s á m nam t ử nhìn xem thần kiểu cảnh cựu t r ọ n g người tu hành k i a hỏi chưa nghe nói qua đối phương lắc đầu nói lại cho ngươi một cơ hội chi tiết bàn giao áo bảo s á m nam t ử nhìn xem lăng thiên nói tốt ta kỳ thật ta gọi tôn nộ g p h ạ m tôn nộ g không là phụ thân ta ta đến từ người x à i ra c h i hương ta là người x à i ra nhất tộc vương tử ta đi tới nơi này mục đích chỉ có một cái đó chính là tìm tới thần lòng để hắn thỏa mãn ta một cái nguyện vọng lăng thiên lại lần nữa thái độ vô cùng thành thần nói nói bậy nói b ạ cho ngươi cơ hội ngươi không chất quý vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ là t á o b à o s á m nam tử nói xong bàn tay bắt đầu dùng sức hắn tính toán trước cho lăng thiên một chút giáo hấn cho hắn biết cái gì gọi là tra tấn chỉ là bàn tay của hắn vừa vặn dùng sức lăng thiên phân thân liền hóa thành một đạo khói trắng nháy mắt biến mất ân vậy mà cũng là giả dối thấy cảnh này về sau áo b à o s á m nam tử ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc thế nhưng ngẫu nhiên mà đến chính là tức sủi bọc mép xem như thiên nhân cảnh cơn giả hắn còn là lần đầu tiên bị người dạng này liên tiếp chơi bừa hắn quyết định chờ hắn bắt đến lăng thiên về sau nhất định thật tốt tra tấn tra tấn hắn. Vì vậy, hắn lại lần nữa mở ra thần nghiệm quét nhìn xung quanh nhưng mà lần này vô luận hắn làm sao dùng thần nghiệm quét hình đều chưa từng phát hiện lăng thiên vết tích vậy mà không có cái này sao có thể áo b à o s á m nam tử có chút khó có thể t i n nói hắn nhưng là thiên nhân cảnh cường giả đã sớm thiên nhân hợp nhất theo lý mà nói tìm người đối với hắn mà nói liền như là bắt rụa u trong hũ đồng dạng dễ như trở bàn tay có thể là hắn tìm n ử a này g cũng không thể tìm tới lăng thiên vết tích trong phương viên vạn dặm ta đều tìm một lần trong thời gian ngắn như vậy hắn không có khả năng chạy ra ngoài vạn dặm đi áo bảo xám nam tử phi thường khẳng định nói Tại chính mình hai đạo phân thân bị liên tiếp đánh g i ế t về sau lăng thiên tiếp thu phân thân ký ức quá mạnh cảm giác gáp bách mười phần lấy ta thực lực bây giờ tuyệt đối không thể nhìn thẳng vào thiên nhân cảnh cờ ư n giả lăng thiên có chút lòng vẫn còn sợ hay nói may mắn đối phương không có phát hiện giang sơn xã t á c đồ bằng không hắn thật đúng là không biết như thế nào cho phải lăng thiên bình phục một cái tâm tình của mình về sau một cái là mình đi tới hành quân nghị n g hậu h trước mặt lần này triệu hồi ra đi hành quân nghị toàn bộ c h ế c trận những cái kia hành quân nghị chứa các ngươi hành quân nghị tổng số nhiều ít lăng tiên nhìn xem hành quân nghị mỹ hậu dò hỏi đại khái một thành các người h h n hành n chính đây h g à n h quân nghĩ nhất tộc số lượng đạt tới bao nhiêu thời điểm có thể đối kháng thiên nhân cảnh cờ giả l a n g tiên h tò mò hỏi chỉ dựa vào số lượng chúng ta vô luận như thế nào đều không thể đối kháng thiên nhân cảnh cường giả trừ phi chúng ta tất cả thành viên đều có thể đạt tới thần tăng cảnh dạng này mới có thể đối kháng thiên nhân cảnh cường giả nghĩa hậu nói điểm này căn bản không có khả năng hành quân n g h ĩ nhất tộc muốn tăng cao thực lực thực sự là rất khó khăn bởi vì trở ngại chủng tộc thiên phú hạn chế hành quân n g h ĩ nhất tộc hạn mức cao nhất tương đối thấp hiện tại hành quân n g h ĩ nhất tộc bên trong chỉ có nghĩa hậu đạt tới thần tăng cảnh đây là lăng thiên đối nó、no、tiến hành áo nghĩa q u á thâu và không chỉ dựa vào về sau thôn vệ năng lượng muốn đột phá đến thần tăng cảnh cơ bản không có khả năng nhưng có biện pháp tăng lên các ngươi hành quân nghĩ nhất tộc hạn mức cao nhất lăng thiên hỏi hành quân nghĩ nhất tộc là một cái to lớn trợ lực nếu như có thể tăng lên hạn mức cao nhất kia đối với hắn trợ giúp chính là to lớn không biết nghĩ hậu lắc đầu nói nếu là nó biết nó đã sớm nghĩ biện pháp tăng lên hạn mức cao nhất chúa sang thế là công bằng hành quân nghĩ nhất tộc có thể trong thời gian ngắn đại lượng sinh sôi số lượng đông đảo cái này cũng liền chú định bọn họ hạn mức cao nhất sẽ không quá cao nếu là thật hạn mức cao nhất cao sinh sôi số lượng đông đảo cái kia còn có những sinh linh khác chuyện gì một cái thế giới sinh linh đều sẽ bảo trì một loại vi rượu cân bằng Cá t h sau đó lăng thiên lại đi hỏi thăm một cái bạo tạc trùng cùng vệ hồn phong phát hiện bọn họ cùng hành quân nghĩ tình huống cực kỳ tương tự hạn mức cao nhất cũng không phải rất cao chỉ có thiên diễn chu cấp không giống nó hạn mức cao nhất cao bao nhiêu hiện nay còn nhìn không ra chỉ cần để nó không ngừng mà nuốt động vật nó liền có thể không ngừng mà tăng cao thực lực chỉ tiếc hiện tại lăng tiên không có như vậy nhiều đ ộ c vật để nón u ố t hỏi tham q u a về sau lăng tiên đi tới phượng thất thất bên cạnh hắn hai đạo phân thân đều bị đánh g i ế t hắn hiện tại đối với tình huống bên ngoài cũng không rõ ràng hắn không biết cái kia thiên nhân cảnh cường giả có hay không rời đi hắn hiện tại nếu là đi ra rất có thể đưa đến áo bảo s á m nam tử trong miệng hắn nhất định phải tại giang sơn xã tắc đồ bên trong chờ lâu một đoạn thời gian lại đi ra hắn cũng không tin đối phương có khả năng một mực thủ tại chỗ này thất thất ngươi thế nào lăng tiên nhìn xem phượng thất thất hỏi tinh huyết trong cơ thể đã khôi phục một nửa lại có mấy ngày liền c ó t h ể h o à n g bốn trăm chín mươi hai bạch ngọc phá i không vừa xuất quan lại bế quan h chương h bốn trăm chín mươi hai bạch ngọc phá không vừa xuất quan lại bế quan ngươi không có việc gì liền tốt đoạn thời gian này phá không đều lo lắng gần chết ngươi nếu là xảy ra ngoài ý mớn phá không đợi này sợ rằng cũng sẽ không tha thứ chính mình lăng thiên nhìn xem phượng thất thất nói đoạn thời gian này chỉ là pha không lo lắng ta thiếu gia không lo lắng ta sao phượng thất thất đột nhiên biến thành nữ t ử thân nhìn chừng chừng lăng thiên hỏi ta tự nhiên cũng lo lắng lăng thiên nói có thiếu gia câu nói này thất thất đã thỏa mãn thiếu gia cảm ơn ngươi lại cứu ta một mạng phượng thất thất ánh mắt chân thành tha thiết nói ngươi là thị nữ của ta ta làm sao có thể nhìn xem ngươi bị người khi dễ phía trước ước hiếp ngươi những người kia đều bị ta giết ta đem cái tia trụ sở dưới đất trực tiếp san bằng thành đất bằng bên trong mọi người một cái đều không có g ư n g tha ta còn đi theo trong đó một cái tử bảo nhân đi đến bọn họ hạ hổ đem người ở bên trong tiến hành ám sát nếu không phải cuối cùng tới một vị thiên nhân cảnh c ư ờ n giả g ta nhất định đem cái chỗ kia cũng san thành bình địa báo thù cho ngươi lang thiên nói thiếu ra ta quyết định phượng thất thất đột nhiên nói quyết định cái gì ta quyết định chờ ta khôi phục về sau liền bắt đầu thực hiện chính mình xem như thị nữ chức trách phượng thất thất lúc nói lời này ánh mắt lóe lên một tia kiên định thị nữ trách mắng lang thiên có chút nghi ngờ n h ữ mày liên tại hắn chuẩn bị nói tiếp chút gì đó thời điểm đột nhiên cảm giác được trước mặt không gian một cơn chấn động ngay sau đó loại này tiến bộ là thật có chút bất khả tư nghị tại tốc độ thời gian trôi qua ra trì bên dưới ta dòng ra tu luyện bảy năm lại thêm trong đầu đột nhiên nhiều ra đến một chút không gian càng lộ thực lực liền không biết chưa phát giác tăng lên không nghĩ tới lập tức liền đột phá đến thần kiểu cảnh cựu trọng trong đầu của ta cảm nộ còn không có hoàn toàn lĩnh hội chỉ là tìm hiểu một điểm gia lông nếu là hoàn toàn lĩnh hội ta cũng không dám tưởng tượng ta thực lực sẽ có bao nhiêu cường nếu có thể hoàn toàn lĩnh hội ta cảm giác ta hoàn toàn có thể lật tay thành mây trở tay thành mưa vượt qua tổ phụ của ta Lăng là là căn thiên, ngươi nói không trong truyền vận Ngọc không nói. Nào có cái gì khí vận chi tử, trong ngươi nộ là thần ngao tiền bối ban ngươi, cũng không phải vô căn cứ nhiều ra đến gì ta thể thuyết tử. tử, hay khí chi Bạch、Ngọc、Phá khí chi cho phải cười cái bối có có vừa vừa của ra cảm cứ vô đầu thần ngao tiền bối ban cho có ý tứ gì bạch ngọc phá không có chút nghi ngờ hỏi thần ngao thức tỉnh thời điểm hắn đã bắt đầu bế quan không hề biết chuyện gì xảy ra vì vậy lăng thiên liền đem thần ngao tỉnh lại về sau phát sinh sự tỉnh nói cho bạch ngọc phá không nguyên lai là dạng này à ta còn tưởng rằng ta là khí vận trí tử đột nhiên chính mình l ĩ n h nộ không r a n áo nghĩa đâu cái này thần ngao tiền bối thực lực đến t ộ t cùng mạnh bao nhiêu nó c ả m nộ ta chỉ là tìm hiểu một điểm g a lông thực lực liền đạt tới thần kiểu cảnh tự trọng thực lực của nó sợ rằng đã đạt đến thiên nhân cảnh định phong chỉ là trước đây làm sao chưa từng nghe nói qua nó tồn tại bạch ngọc phá không nói nó nhận biết thiên nhân cảnh đỉnh phong đã là người mạnh nhất có lẽ càng mạnh a ngươi bây giờ đã thần kiểu cảnh tự trọng ngươi cảm thấy lúc nào có thể đột phá đến thiên nhân cảnh lăng thiên vội v à n g hỏi nếu là bạch ngọc phá không có khả năng đột phá đến thiên nhân cảnh như vậy bằng vào hắn không gian trí lực nhân gian tất cả địa phương đều có thể tới lui tự nhiên đến lúc đó lăng thiên có thể làm sự tình nhưng là nhiều phá thiên tiếp xuống ta nhưng là nhờ vào ngươi ngươi phải nắm chắc thời gian đột phá đến thiên nhân cảnh hôm nay ta vừa vặn gặp phải thiên thần điện một vị thiên nhân cảnh cường giả thực lực kia quả thực khủng bố như vậy ta thủ đoạn ở trước mặt của hắn không chịu nổi một kích nếu không phải ta ngay lập tức trốn vào không gian tùy thân sợ rằng hắn phải chết không nghi ngờ nếu là ngươi có thể đột phá đến thiên nhân cảnh thế giới kia lớn chúng ta đều có thể tới lui tự nhiên lăng thiên đối với bạch ngọc phá không nói nghe nói như thế bạch ngọc phá không còn không có bất kỳ biểu hiện gì phượng thất thất lập tức nằm đ ấ m n ă m chặt mặc dù lăng thiên nói quá trình rất đơn giản có thể là dưới cái nhìn của nàng từ một vị thiên nhân cảnh cường giả thủ hạ làm mệnh cũng không phải một chuyện dễ dàng lăng thiên nhất định trả giá cực kỳ giá cao tham trọng mà hết thể này đều là bởi vì nàng nếu như không phải là bởi vì nàng lăng thiên liền sẽ không nghĩ đến cho nàng báo thủ cũng sẽ không gặp phải thiên nhân cảnh cường giả trong nội tâm nàng âm thầm thể lần tiếp theo thời điểm nhất định muốn ngồi tại lăng thiên bên người cho dù đối mặt thiên nhân cảnh cường giả cũng tuyệt không để cái k i a lăng thiên một người đối mặt cường định i hiện tại liền đi hội gian thiên nói. Nói xong về sau, hắn liền ê n nhân cảnh. luyện, lĩnh trong không nghĩa. tranh trong vòng năm, đến nhân. Ngọc không xong hắn thủ phá Bạch Phá Ta tu Ta trăm đột sau, về đầu áo x cái kia lần tiếp theo đâu vận khí sẽ còn tốt như vậy sao cuối cùng vẫn là muốn chính mình sau khi thực lực cường đại mới có thể đem không chính mình vận mệnh thiếu ra ta cũng đi tu luyện tất nhiên không gian tùy thân bên trong có gấp năm trăm l ầ n tốc độ thời gian trôi qua vậy ta cũng tranh thủ sớm ngày đột phá đến thiên nhân cảnh phượng thất thất lúc này nói tại tu luyện phía trước ngươi đi tìm ngươi tạm ca một chuyến hắn được đến một loại có khả năng tăng lên các ngươi phượng hoàng nhất tộc tiềm lực có thể tẩy kinh phạt mạch công pháp ngươi nếu là có thể tu luyện công pháp này thực lực chỉ sợ cũng phải được đến to lớn tăng lên lang thiên nói tốt ta cái này liền đi tìm hắn phượng thất thất có chút hưng phần nói nàng mới vừa rồi còn lo lắng mình coi như cố gắng tu luyện thực lực cũng sẽ không tăng lên quá nhiều hiện tại có cái này tẩy kinh phạt mạch công pháp lại thêm gấp năm trăm l ầ n tốc độ thời gian trôi qua lời nói thực lực của nàng sẽ tại trong thời gian ngắn có rất lớn tăng lên lang thiên tâm thần k h ẽ động phượng thất thất liền xuất hiện ở phượng lai nghi trước mặt ta thực lực cũng phải tăng lên lang thiên lẩm bẩm nói thân t i ê u cảnh vô địch đã không đủ dùng nhất định phải có thể đối kháng thiên nhân cảnh cường giả mới được mà lang thiên muốn tăng cao thực lực giang sơn xã tắc đồ nhất định phải thăng cấp mới được hiện tại phượng thất thất cũng tìm trở về chờ hắn lại lần nữa sau khi ra ngoài hắn liền phải đi tìm cái cuối cùng thế giới linh tinh đợi khi tìm được cái cuối cùng thế giới linh tinh về sau lại thêm thần ngao cho hắn thế giới c h i tâm hắn liền có thể để giang sơn xã tắc đồ tiến hành kết nối đại thiên thế giới kết nối đại thiên thế giới cũng không phải thời gian ngắn có khả năng hoàn thành muốn để lại cho giang sơn xã tắc đồ đủ nhiều thời gian Trường Trường con linh kiếm, giả mạo kiếm khách. Chương 493, con linh kiếm, giả giả 493, 493, khách. mạo kiếm, kiếm kiếm, m tại cái này trong hai ngày hắn đổi tiếp ninh khuyết ở một đoạn thời gian vô luận nói như thế nào hắn cũng là ninh khuyết trên danh nghĩa sư phụ liền tính phụ đạo không được hắn tu vi dạy hắn một chút những chuyện khác luôn là có thể đệ tam nhân hoàng đối với ninh khuyết dạy bảo vô cùng tốt hắn cũng chỉ là làm một chút chuyện thêm gấm thêm hoa mà thôi tiếp lấy hắn lại tới lăng hy bên người cùng nàng nói chuyện t i ế m hi hi he, ngươi còn nhớ đến thần ngao sao chính là phía trước ngươi để ta cứu được đại ô quy lăng thiên dò hỏi nhớ tới lăng hy nhẹ gật đầu vậy ngươi biết nó trước đầy thân phận sao nhớ tới cùng nó là thế nào nhận biết sao không nhớ rõ thần ngao nói ngươi nghĩ khôi phục thời điểm liền có thể khôi phục đây là thật hay giả ngươi nhưng nhớ tới trên người mình rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra không biết không nghĩ ra đối với sự tình trước kia lăng hy là không nhớ rõ một điểm đối với cái này lăng thiên cũng vô cùng bất đắc dĩ cùng lăng hy nói chuyện phía một trận về sau lăng thiên dùng thần nghiệm nhìn thấy chính mình cái kia tiện nghi đệ đệ nam cung bình a n đã đem hắn quán thâu áo nghĩa toàn bộ lĩnh n g ộ lúc này hắn thực lực đã tăng lên tới thần t à n g cảnh nhìn qua hưng phấn không thôi khoe miệng mỉm cười so á cờ cũng khó khăn ép hắn là lục đại gia từ đệ mà thần tàng cảnh tại lục đại gia thế hệ tuổi trẻ tử đệ bên trong đã coi như là độc nhất đương tồn tại nếu là hắn có khả năng trở lại nam cung gia đây còn không phải là treo lên đánh lục đại gia bên trong thế hệ trẻ tuổi nam cung bình an tại nam cung gia qua cũng không tốt thường xuyên bị người khi dễ thời điểm trước kia liền tương nào t ư ở n g qua chính mình một ngày kia nắm giữ cực mạnh thực lực sau đó đem đã từng khi dễ hắn người hung hăng trả thù lại thực lực bây giờ tăng lên liền kém trở lại nam cung gia chi tiết l a n g thiên hiện tại sẽ không đem hắn thả ra hai ngày sau đó lăng thiên phân liệt đi ra đại lượng phân thân sau đó để phân thân lập tức rời đi giang sơn xã tắc đồ hắn muốn nhìn một chút cái kia thiên nhân cảnh cường giả đến tột cùng có hay không trông coi hắn cho nên trước hết để cho phân thân đi ra thăm dò một cái nếu như phân thân không có việc gì hắn lại đi ra đông đảo phân thân xuất hiện tại ngoại giới về sau vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất tản đi khắp nơi mở hướng về xung quanh vội và đi cứ như vậy liền tính cái kia thiên nhân cảnh người tu hành trông coi lang thiên cũng vô pháp ngay lập tức phân biệt ra được cái kia một đạo mới là lang thiên chân thân một khi hắn công kích lang thiên phân thân lang thiên liền sẽ lập tức biết được tình huống ngoại giới làm lang thiên mấy chục đạo phân thân tản đi khắp nơi mở thời điểm chờ ũ n đông đảo phân thân rời đi sau một khoảng thời gian lăng thiên lại lần nữa phân liệt ra một đạo phân thân từ giang sơn xã tắc đồ đi ra lần này chỉ phân liệt đi ra một đạo phân thân nếu như cái kia thiên nhân cảnh cường giả thật tại chỗ này ông cây bợi thọ tất nhiên sẽ công kích đạo này phân thân hắn thấy nếu như lăng thiên phía trước phân thân là trướng nhãn pháp như vậy lúc này tất nhiên sẽ để chân thân rời đi lăng thiên đạo này phân thân xuất hiện về sau lập tức cẩn giấu đi thân hình hắn chờ đợi thời gian rất lâu cũng không có bất luận kẻ nào đối hắn phát động công kích xem ra đối phương đã rời đi lăng thiên lầm bầm lầu bầu nói suy nghĩ một chút cũng là thiên nhân cảnh cường giả đối với chính mình vô cùng tự tin hắn phía trước thăm dò qua trong phương viên vạn d i m cũng không có phát hiện lăng thiên thân ảnh hắn thấy lăng thiên tuyệt đối không có khả năng giấu được ánh mắt của hắn hắn sở dĩ không có tìm được lăng thiên cái kia tỷ lệ lớn là vì lăng thiên không tại trong phương viên vạn g i m tất nhiên lăng thiên không ở nơi này đến vậy hắn tự nhiên không cần thiết thủ tại chỗ này chớ đừng nói chi là lăng thiên liên tiếp hai ngày đều không có xuất hiện bảo đảm không có nguy hiểm về sau lăng thiên chân thân cuối cùng xuất hiện hắn xuất hiện ở đây về sau vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất hướng về nơi xa vội vã đi nơi này mang đến cho hắn một cảm giác cuối cùng không tươi đẹp lắm không trách lăng thiên cẩn thận như vậy thực sự là hắn thua không nổi rời đi thời điểm lăng thiên mở ra thiên nhãn quan sát một cái thiên thần điện cái kia phân bộ hắn phát hiện phân bộ bên trong đã người đi nhà trống không có bất kỳ người nào tồn tại suy nghĩ một chút cũng là nơi này tất nhiên đã bị lăng thiên biết mà thiên nhân cảnh cường giả cũng rời đi t hiện ê n thần đ i người lại trở tại chỗ này, không có không này, b ấ thiên kỳ cái gì g ý n ĩ a Vạn nhất lăng h t thần r trả ở về t ù b h điện họ hẳn phân bộ đã người đi nhà chống dị hỏa cũng bị những người kêu mang đi nếu là hắn lúc trước trực tiếp đem hoàn mỹ dị hỏa cướp đoạt tới cái kêu dị hỏa h đã sớm là ắ nói Chỉ tiếc, c không trên đời này không có thuốc h ố hận, coi như là ngã một lần coi là một không hơn chút n một ta. l tiên thẳng rất một đi đến khoảng bay ra xa chừng á c cái này mới này n g lại được, có c h ú ta thở dài một t hơi.、Nói、không chừng dài Nói đã bị thiên thần điện người để mắt tới tiếp xuống một đoạn thời gian đến điệu thấp một chút lang thiên nói xong tâm thần k h ẽ động linh kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn tiếp xuống không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm hắn không có ý định xuất thủ gặp phải sự tình lời nói liền để linh kiếm tiến hành công kích linh kiếm hiện tại có thần tàng cảnh thực lực mà còn sẽ vượt qua ba loại kiếm pháp đưa nó cầm ở trên tay lời nói liền tương đương với tiện tay mang theo một cái thần t à n g cảnh người tu hành lăng thiên dùng nó đến giả mạo thần t à n g cảnh người tu hành hoàn toàn không có vấn đề tiếp xuống ta chính là một vị kiếm khách lăng thiên dùng kiếm túi đem linh kiếm c ó n tại trên lưng về sau cười hh nói trước đây tại lam tinh hắn còn nhỏ thời điểm đã từng ảo từng qua chính mình là một vị hành hiệp trượng nghĩa kiếm khách c ứ c phú tế bẩn hành hiệp trượng nghĩa có thể là về sau trưởng thành theo tuổi tác hắn biết trên đời này cũng không có cái gọi là kiếm khách cũng không có g i a hồ không nghĩ tới bây giờ hắn muốn giả mạo kiếm khách linh kiếm từ giờ trở đi nếu là gặp phải định nhân l i ề ngay sau đó bàn tay hắn một phen lấy ra viên cầu bắt đầu thăm dò cuối cùng một khối thế giới linh tinh phương hướng có viên cầu chỉ dẫn rất nhanh Hắn lần i giới linh tinh Thiên loại liền đi. Kinh ề n định phương hướng. Lăng thân hình loại lên, liền hướng về phía này Trường Trung châu Kinh tế Trung trường Trung、châu、Kinh tế Trung đã xác Châu Châu vị thế phía trí tế tâm, tế l về tâm. bay 494, 494, này lăng thiên mục đích vô cùng rõ ràng nhất định phải đạt được cuối cùng một khối thế giới linh tinh hắn hiện tại cùng thiên giới ma sát càng lúc càng lớn nhất định phải sớm một chút đem thực lực tăng lên lăng thiên quang linh kiếm một mực không ngừng mà hướng về phía trước lần này hắn phi hành thời gian rất lâu vượt ngang trung châu rất nhiều khu vực cuối cùng đi tới một cái tên là tứ phương vực địa phương thứ ứ p ư nhưng người hướng ơ n không Trung trung nhất Trung phổn nhất cũng hành g vực vị vô về Châu Châu phải hoa tri tri tâm trí, tu tâm trí địa, địa. là là số phương vực tập hợp bưu phương tứ phương vực vị trí địa lý cực kỳ đặc thù nơi này là trung châu tam đại đế quốc gia o hội chỗ thế nhưng nơi này cũng không thuộc về tại tam đại đế quốc bên trong tùy ý một cái trừ cái đó ra nhất điện nhị viện tam đế quốc tứ tông ngũ phủ lục đại gia thành viên thường xuyên tại chỗ này còn hiện không chút nào khoa trương tại chỗ này tùy tiện ném một cục gạch đi xuống nện đến một người đều có bối cảnh rất sâu tại t ứ phương vực bên trong là long đến còn lại là hổ đến nằm lấy gần như tất cả người đều phải cụp lại cái đôi mà đối nhân xử thế như vậy tình huống còn có như vậy nhiều người tu hành đối với nơi này tâm trí hướng về đó là bởi vì rất nhiều đại thế lực cử hành hoạt động thời điểm đều sẽ tại nơi này cử hành ví dụ như hai học viện lớn chiêu thu đệ t ử thời điểm thế lực khác tuyển nhận môn khách thời điểm cùng với mặt khác các loại cỡ lớn hoạt động đều sẽ lựa chọn nơi này chớ đừng nói chi là nơi này là cái gì cần có đ ề u có địa phương khác khó gặp công pháp linh khí đang dược tại chỗ này khắp nơi có thể thấy được đương nhiên đây đều là cần tiêu tốn rất nhiều linh thạch mua sắm tứ phương vực là trung châu kinh tế trung tâm nơi này tấp đất t ấ p vàng có thể nói là động tiêu tiền nơi này là cường giả căn cứ không có đầy đủ thực lực không có đầy đủ linh thạch tại chỗ này cũng vô pháp sinh tồn lăng thiên đi tới nơi này về sau phát hiện tứ phương vực trên không tồn tại cấm bay trận pháp liền thần kiều cảnh k i ự u trọng cường giả đều không thể phi hành chỉ có thiên nhân cảnh không bị ảnh hưởng nói theo một ý nghĩa nào đó thiên nhân cảnh đối với bình thường người tu hành đến nói đã phát sinh về biến có rất ít thứ gì có khả năng ảnh hưởng đến thiên nhân cảnh cường giả lăng thiên đi tới tứ phương vực bên ngoài phát hiện nhất định phải giao nộp một vạn linh thạch phí tổn mới có thể đi vào trong đó mặc dù một vạn linh thạch đối với hắn mà nói cũng không tính cái gì có thể là hắn vẫn là vì cái này phí tổn cảm thấy kinh hãi nếu biết rõ đây chỉ là một vào vực phí tứ phương vực mỗi ngày ra ra vào vào nhân số không kể x i ế t mỗi người đều muốn một vạn linh thạch lời nói cái kêu mỗi ngày chỉ là thu lấy vào vực phí đều là một cái con số trên trời l i ê n tại lăng thiên chuẩn bị bàn giao một vạn linh thạch thời điểm đột nhiên nhìn thấy bên cạnh có mấy cái người trực tiếp đi vào căn bản không có bàn giao bất luận cái gì linh thạch vì cái gì bọn họ không cần giao nộp linh thạch lăng thiên nhìn xem thủ vệ hỏi bọn họ là thiên thần học viện đệ tử tự nhiên không cần giao nộp linh thạch n g ư ơ i có đúng không thủ vệ nhìn xem lăng thiên hỏi ngược lại vậy bọn họ đâu nghe nói như thế lăng thiên lại quay người chỉ vào bên cạnh mấy người hỏi bọn họ là đàn tông đệ tử nhất đ i ệ n n h ị viện tam đế quốc t ứ tông ngũ phủ lục đại gia phàm làm mấy cái này thế lực đệ tử đều không cần giao nộp linh thạch n g ư ơ i có đúng không thủ vệ lại lần nữa hỏi ngược lại nghe nói như thế lăng thiên không nói gì thêm mà là lấy ra một vạn linh thạch ngoan ngoan nộp nhìn thấy lăng thiên không tại bức bức lẩm thủ vệ cũng không có nói cái gì để hắn tiến vào tứ phương vực đi vào tứ phương vực lăng thiên liền như là lưu mộ mỗ vào đại quan viên đồng dạng trong mắt tràn đầy hiếu kỳ đi về phía trước sau một khoảng thời gian hắn phát hiện có rất nhiều nơi đều ngừng lại một chút linh thú kéo xe ngựa khách quan ngồi xe tăng sao rất nhanh liền có trên một người phía trước hỏi xe tăng chính là những cái kia linh thú kéo xe ngựa sao lăng thiên tò mò hỏi tại lam tinh xe tăng hai chữ này cũng không phải cái gì hảo tử là phu xe gật đầu hồi đáp làm sao thu phí lăng thiên hỏi một trăm dặm bên trong một trăm linh thạch một nghìn dặm bên trong một dặm đường hai khối linh thạch một vạn dặm bên trong một dặm đường ba khối linh thạch m ư ờ i vạn dặm bên trong một dặm đường năm khối linh thạch phu xe hồi đáp n g h e đến đáp án này lăng thiên nội tâm hít vào một hơi c h ắ c không được đều nói tứ phương vực là động tiêu tiền đâu cái này thu phí không phải bình thường đen a m ư ờ i vạn dặm cũng chính là năm vạn km hắn toàn lực phi hành cũng liền dùng hơn một giờ như vậy vậy mà liền dám thu năm mươi vạn linh thạch cho dù có tiền cũng không dám xa xỉ như vậy a chỉ tiếc nơi này c ấ m bay hắn không thể phi hành có khả năng tại chỗ này phi hành chỉ có thiên nhân cảnh cường giả lăng tiên không biết lấy chính mình tính đặc thù đến tội cùng có thể hay không phi hành có thể là liền tính hắn cũng có thể phi hành hắn cũng không dám phi hành một khi có thiên nhân cảnh cường giả tìm tới hắn vậy hắn nhưng là xong theo lý mà nói khoảng cách càng xa có lẽ càng tiện nghi mới đối các ngươi này làm sao còn càng xa càng quý lăng tiên nghi ngờ hỏi là như vậy khác h nhân khoảng cách càng xa chúng ta cung cấp xe tăng đẳng cấp càng cao thoải mái dễ chịu trình độ xe tăng tốc độ cùng với chúng ta phục vụ lại càng tốt cho nên khoảng cách càng xa phí tổn càng cao phu xe giải thích nói nghe nói như thế lăng tiên bừng tỉnh đại ngộ g i ta tương đối nghèo liền không ngồi xe tăng hắn nói xong quay người liền rời đi nhìn ký chất tưởng rằng quý công tử không nghĩ tới là cái nghèo bức nhìn thấy lăng thiên rời đi b ó n g lưng phu xe trong miệng hùng hùng h ổ hồ nói mặc dù không phải tất cả đi tới tứ phương vực người tu hành đều sẽ ngồi xe tăng có thể là lăng thiên thấy thế nào đều giống như người có tiền kết quả liền xe tăng cũng không ngồi nổi lăng thiên không ngồi xe tăng tự nhiên không phải là bởi vì không ngồi nổi mà là bởi vì hắn cũng không có chỗ cần đến lại thêm đối với tứ phương vực không có chút nào quen thuộc ngồi lên xe tăng cũng không biết có lẽ tiến về chỗ nào không cách nào phi hành lăng tiên chỉ có thể dựa vào hai chân của mình tiến lên chỉ là vẹn vẹn dựa vào hai chân của mình thực sự là quá chậm liền xem như một nghìn dặm cũng cần nửa ngày thời gian một vạn dặm lời nói không sai biệt lắm cần năm ngày thời gian cái tốc độ này không tính chậm thế nhưng so sánh với lăng tiên một giờ liền có thể phi hành hơn ba vạn km tốc độ để nói s ắ c thực chậm nghĩ tới đây lăng tiên tâm thần k h ẽ động triệu hoán đi ra cựu đầu sư tử thế nào cảnh giới vững chắc sao lăng tiên hỏi lần trước lăng tiên về đông vực thời điểm để cựu đầu sư tử bọn họ mấy cái dùng dập vương đoạn thời gian này bọn họ mấy cái một mực tại giang sơn xã tắc đồ bên trong bế quan tu luyện thử nghiệm đột phá đến thần kiểu cảnh lăng thiên hai ngày trước ở tại giang sơn xã tắc đồ thời điểm liền cảm ứng được bọn họ mấy cái đã đột phá đến thần kiểu cảnh cảnh giới đã vững chắc đại ca ta hiện tại cảm giác ta cường đại trước n à y chưa từng có ha ha lần này chúng ta mấy cái thực lực đều vượt qua lão đại rồi ha chờ gặp mặt về sau ta nhất định phải để cho lão đại gọi ta lão đại cựu đầu sư tử hưng phần nói nghe đến n ó lời này lăng thiên lộ ra một cái ánh mắt đồng tình chương bốn trăm chín mươi lăm một viên cuối cùng thế giới linh tinh hạ lạc t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi lăm một viên cuối cùng thế giới linh tinh hạ lạc ta khuyên ngươi vẫn là không cần có ý nghĩ như vậy rất nguy hiểm lăng thiên nhịn không được k h u y ê n bảo sợ cái gì lão đại tiềm lực mặc dù tại chúng ta bên trên thế nhưng hiện tại thực lực của chúng ta vượt xa tại hắn trước tiên đem hắn đánh một đoạn thời gian hắn cũng không thể bắt chúng ta thế nào liền tính sau này hắn thực lực vượt qua chúng ta nếu không được để hắn đánh trở về ít nhất chúng ta đã từng đánh qua hắn cũng không hối hận cựu đầu sư tử nói dưới cái nhìn của nó dù sao bạch ngọc phá không, không có khả năng đưa bọn họ giết đánh một trận liền đánh một trận không có gì lớn bọn họ từ nhỏ đến lớn nằm cạnh đánh nhiều căn bản không mang sợ ta không phải ý tứ này ta nói là phá không hiện tại đã là thần k i ề u cảnh cựu trọng sợ rằng không bao lâu liên có thể đột phá đến thiên nhân cảnh một khi hắn biết các ngươi những ý nghĩ này các ngươi sẽ có bao nhiêu nguy hiểm không cần ta nhiều lời a lăng thiên nói thần kiều cảnh cựu trọng cái này cái này sao có thể liền tính lao đại cũng dùng dự vương cũng không có khả năng đem thực lực tăng lên tới thần kiều cảnh cựu trọng a đại ca ngươi không phải là lừa gạt ta đi cựu đầu sư tử nhìn xem lăng thiên hỏi nó là vô luận như thế nào cũng không tin bạch ngọc phá không thực lực có khả năng tăng lên nhanh như vậy hiện tại l i n h vực bên trong t h ú vương chính là bạch ngọc phá không lao cha cũng bất quá thần kiểu cảnh cựu trọng cảnh giới bạch ngọc phá không bằng t r ư ờ n g l ấy tuổi liền đuổi kiểm tra của hắn các người dùng d i ậ t vương bế quan trong đó phá không hắn có một phần rất lớn cơ duyên cái này để hắn thực lực có to lớn tăng lên ta lần trước gặp hắn thời điểm hắn thực lực đã tăng lên tới thần kiểu cảnh cựu trọng mà cơ duyên của hắn còn không có biến mất hiện tại ngay tại bế quan đột phá đến thiên nhân lang thiên đơn giản giải thích một cái nghe nói như thế cựu đầu sư tử trận mắt há hớm ổm dựa vào cái gì a chúng ta cố gắng như vậy mới đột phá đến thần t i ể u cảnh lão đại chẳng hề làm gì liền muốn đột phá đến thiên nhân còn có vương pháp sao cựu đầu sư tử không cam lòng nói liền xem như từ nhỏ cùng một chỗ dài đến lớn huynh đệ nó trong lòng đều sinh ra nồng đậm ghen ghét c h i tình bạch ngọc phá không thiên phú so với chúng nó tốt hạn mức cao nhất so với chúng nó cao cái này cũng coi như xong đây là trời sinh từ sinh ra tới một k h ắ c kia trở đi liền đã chú định có thể là bọn họ làm sao liền cơ duyên cũng không sánh nổi bạch ngọc phá không cái này dựa vào cái gì đương nhiên phàn nàn thì phàn nàn ghen ghét về ghen ghét i ể u đầu sư tử cũng chỉ có thể đem những này không cam lòng chính mình tiêu hóa hết đại ca ta mới vừa nói những lời kia ngươi có thể tuyệt đối không cần nói cho lão đại liền làm ta chưa nói qua bản thân phát tiết một lúc sau i ể u đầu sư tử nhìn xem lăng tiên tiện hề hề nói nếu để cho bạch ngọc phá không biết nó vừa rồi ý nghĩ một trận đánh tơi bởi là không thiếu được nếu như nói nó tại hành hung bạch ngọc phá không một trầu về sau lại bị bạch ngọc phá không hành hung vậy nó cũng nhận nhưng là bây giờ nó chỉ là khẩu hại một cái nếu là bị hành hung một trận vậy coi như hái hoa không được đi ta liền làm không nghe thấy lăng tiên nói cảm ơn đại ca cựu đầu sư tử từ đáy lòng nói bất quá nó cảm thấy có thể thừa dịp bám dạ há báo kim bối quý ngưu bọn họ mấy cái còn không biết tin tức này khuyến khích bọn họ đi đánh bạch ngọc phá không đến lúc đó bị bạch ngọc phá không phản s á t cũng rất có ý tứ cứ như vậy vui sướng quyết định cựu đầu sư tử trong lòng yên lặng nói tuất đi đường lang thiên nói xong một cái xoay người cưới tại cựu đầu sư tử trên thân cựu đầu sư tử thân hình k h ẽ động thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh liền hướng về phía trước vội va đi linh thú vốn là giỏi về chạy nhanh ngồi cưỡi cựu đầu sư tử tốc độ của nó tăng cường mấy lần cứ như vậy lăng thiên cưới tại cựu đầu sư tử trên t h ầ n lợi dụng viên cầu quan sát đến một viên cuối cùng thế giới linh tinh vị trí hai ngày sau đó hắn xuất hiện ở một mảnh phong cảnh tú lệ sông núi bên trong viên cầu chỉ dẫn một viên cuối cùng thế giới linh tinh liền tại cái này một vùng núi bên trong vì vậy lăng thiên liền cưới cựu đầu sư tử hướng về cái này một vùng núi mà đi chỉ là hắn v ừ a vặn tiến lên một đoạn thời gian bầu trời bên trong liền rơi xuống hai chi mũi tên chạy thẳng tới lăng thiên mà đến cựu đầu sư tử ngay lập tức cảm thấy nguy cơ vội vàng rút lui mấy bước né tránh thiên thần học viện người kia dưng bước một cái mở mỹ tâm thanh truyền đến đồng thời hai người mặc giáp chủ cầm trong tay cùng tiễn thủ vệ xuất hiện ở trên đỉnh núi mắt lạnh nhìn lăng thiên bọn họ một tay cầm cùng một tay cầm mũi tên một khi lăng thiên có cái gì ý động liền sẽ ngay lập tức ra tay với hắn thiên thần học viện lăng thiên cũng không có nghĩ đến nơi này sẽ là thiên thần học viện địa bàn thiên thần học viện xem như một điện nhị viện bên trong nhị viện một t r ồ n g bên trong cường giả nhiều vô số k ể chớ đừng nói chi là thiên thần học viện cùng thiên thần điện có thiên ti vạn lũ quan hệ lấy lăng thiên thực lực mạnh mẽ xông tới thiên thần học viện lời nói không khác nhà vệ sinh lồng đèn lớn tìm vân chết hai vị tiền bối Ta từ xa xôi vọng xuyên chạy đến, muốn gia nhập thiên thần học viện. Còn mời hai vị tiền ta xa gia hai gia xôi xuyên xếp xếp, viện. mời bối giàn xếp giàn vọng vị học nguyện đến, muốn nhập Còn nhập. chạy cho phép ta gia nhập. lăng thiên vội vàng đối với hai cái cầm trong tay mũi tên người nói khoảng cách năm nay thiên thần học viện tuyệt nhận học viên thời gian còn có nửa tháng ngươi đến sớm cầm trong tay cung tiễn nam tử đáp lại nói vậy ta nửa tháng sau lại đến lăng thiên nói xong liền với cựu đầu sư tử rời đi nhìn thấy lăng thiên rời đi hai cái kia thủ vệ cũng biến mất thân hình rời đi thiên thần học viện địa bàn về sau lăng thiên đi đến cách nơi này gần nhất tứ phương thành nếu như nói tại tiến vào thiên thần học viện phía trước đầu tiên muốn đối tứ phương thành cùng thiên thần học viện có một cái đầy đủ hiểu rõ phải tìm một cái người địa phương trước khi đến tứ phương thành trên đường lăng thiên trong lòng yên lặng nói suy tư nửa ngày lăng thiên đột nhiên nghĩ đến chính mình cái tiệ tiện nghi lệ đệ, đệ phía trước hắn tiến vào tứ phương vực thời điểm nghe thủ vệ nói nhất điện nghị viện tam đế quốc tứ tông ngũ phụ lục đại gia người không cần giao nộp vào vượt phí Cái kia nghi đến, những thế lúc đầu không có ý định đem chính mình cái này tiện nghi đệ đệ liên lụy vào thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui hỏi thăm hắn là biện pháp tốt nhất từ huyết thống đi lên nói đây là đệ đệ của hắn từ lý tính phương diện đến nói nam cung bình an tại giang sơn xã tắc đồ bên trong ở thời gian rất lâu đối với lòng trung thành của mình không thể nghi ngờ hỏi thăm hắn lời nói được đến tình báo đều là thật vì vậy lăng thiên liền đem ý thức đắm chìm đến giang sơn xã tắc đồ bên trong đem nam cung bình a n mê đi về sau phóng ra chương bốn trăm chín mươi sáu nam cung bình a n đi qua gặp phải chương bốn trăm chín mươi sáu nam cung bình a n đi qua gặp phải làm nam cung bình a n tỉnh lại thời điểm một mặt mở mịt nhìn xem một phía hắn nhớ tới chính mình ở tại một cái tiểu viện bên trong làm sao đột nhiên liền xuất hiện ở đây cả ca hắn nhìn xung quanh một vòng về sau nhìn thấy lăng thiên nhìn không được hoảng sợ nói nhận biết nơi này sao lăng thiên chỉ vào xung quanh hỏi nơi này có chút quen thuộc nam cung bình an cao mày cố gắng tự hỏi hắn đi qua địa phương quá nhiều trong lúc nhất thời thật đúng là có chút nghị không gian nơi này là nơi nào nơi này là tứ phương thành bên ngoài cái gì nơi này là tứ phương thành bên ngoài ca ca chúng ta trở lại tứ phương vực sao lăng thiên lời nói còn chưa nói xong nam cung bình an liền kinh hô lên hắn thả ra thần niệm cẩn thận quan sát xung quanh càng xem càng quen thuộc hắn có thể khẳng định bọn họ xác thực trở lại tứ phương vực ngươi đ ố i tứ phương vực cùng tứ phương thành quen thuộc sao lăng thiên hỏi nếu như nam cung bình an đối với nơi này không quen thuộc vậy hắn liền muốn tìm những người khác Quen thuộc, quá e n thuộc, u q quen thuộc ta từ nhỏ liền tại tứ phương thành lớn lên tứ phương thành bên trong mỗi một cái nơi hẻo lánh ta đều quen thuộc ha ha ha cuối cùng trở về nam cung bình an có chút hưng phần nói hắn phía trước liền nghĩ trở lại tứ phương thành tìm khi dễ hắn những người kia báo thủ không nghĩ tới lại lần nữa mở mắt ra thời điểm liền trở về lần này hắn muốn để đã từng khi dễ hắn những người kia trả giá giá cao t h n g trọng người tại tứ phương thành lớn lên cái kia không thể tốt hơn lang thiên cũng không có nghĩ đến sẽ như vậy đúng d ị như vậy liền giảm bớt hắn rất nhiều chuyện ca ca đi ta dẫn ngươi thật tốt dạo chơi tứ phương thành nam cung bình an nói xong liền lôi kéo lăng thiên hướng về tứ phương thành vị trí đi lần này lăng tiên h không có cự tuyệt ngươi biết làm sao tiến vào thiên thần học viện sao ở trên đường thời điểm lăng tiên h hỏi ca ca ngươi tính toán tiến vào thiên thần học viện sao nam cung g i a mỗi một năm đều có mười cái trực tiếp tiến vào thiên thần học viện danh lệch nếu như ngươi muốn tiến vào thiên thần học viện lời nói ta có thể giúp ngươi tranh thủ một cái nam cung bình an lòng tin tràn đầy nói ta nhớ kỹ ngươi nói qua ngươi tại nam cung ra qua cũng không tốt vậy nói rõ ngươi tại nam cung ra địa vị không hề cao tất nhiên địa vị không cao ngươi làm sao giúp ta tranh thủ lăng thiên tò mò hỏi đó là đã từng hiện tại ta đã nắm giữ thần tàng cảnh thực lực ta có thể treo lên đánh nam cung gia thế hệ trẻ tuổi tất cả tử đệ có thể tranh đoạt nam cung gia đệ nhất danh sách vị trí một khi trở thành nam cung gia đệ nhất danh sách cái kia thu hoạch được một cái tiến vào thiên thần học viện danh lạch dễ như t r ở bàn tay nam cung bình an hồi đáp ngươi nếu biết thân thế của mình cái kia nghĩ đến nam cung gia cũng có người biết ngươi tất nhiên không phải nam cung gia huyết mạch bọn họ há có thể cho phép ngươi tranh đoạt đệ nhất danh sách vị trí lăng thiên hỏi lần nữa ta có phải là nam cung gia huyết mạch cái này cũng không trọng yếu trọng yếu là ta họ n a m cung cái này liền đủ rồi chỉ cần họ n a m cung tại nam cung gia ra, ra phả phía trên có tên của ta như vậy ta liền có tranh đoạt đệ nhất danh sách tư cách thời điểm trước kia ta không có tài nguyên không có thực lực thế nhưng hiện tại không đồng d ạ n g ta năm gần mười sáu tuổi liền nắm giữ thần tàn g cảnh thực lực dạng n à y tiềm lực cho dù ở thiên tiêu như mây nam cung gia cũng đủ để khinh thường quân hùng nam cung gia là một cái coi trọng lợi ích gia tộc ta như vậy thiên phú sẽ cho bọn họ mang đến cực lớn lợi ích bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua liền tính biết rõ ta không phải nam cung gia huyết mạch cũng sẽ không để ý nam cung bình an hồi đáp đối với điểm này lang thiên là không quá lý giải biết do không phải nam cung gia huyết mạch còn muốn dốc hết tài nguyên bồi dưỡng chẳng lẽ liền không sợ c h ờ nam cung bình an sau này trưởng thành về sau phản bội gia tộc hoặc là dẫn đầu nam cung gia hướng đi diệt vong sao chẳng lẽ nói nam cung gia có cái gì thủ đoạn có thể để cho đệ nhất danh sách tuyệt đối hiệu chung nam cung gia nếu là như vậy cái tiêu ngược lại là có khả năng nói đến thông ta còn có một vấn đề tất nhiên nam cung gia vẫn luôn biết thân thế của ngươi vì cái gì không đem ngươi trừ bỏ lang thiên hỏi Ta tồn tại, nam cung gia cung đại bởi ộ phận người là không biết, mà đối với những không người người đến nói, căn bản không quan trọng. biết, đối cái kia biết là mà b vì lúc trước ta tại nam cung gia không có bao nhiêu tài nguyên cũng liền so với bình thường hạ nhân hơi tốt một chút chân chính đem ta xem như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt chỉ có ta trên danh nghĩa phụ thân nam cung bất khí bởi vì ta tồn tại đối với hắn mà nói chỉ là một cái to lớn chỗ bẩn cũng là một phần to lớn xỉ nhụ hắn không phải không nguyện ý đem ta trừ bỏ mà là hắn không dám không dám nguyên nhân cũng rất đơn giản là vì mẫu thân mẫu thân là độc cô ra đời trước dòng chính bên trong duy nhất nữ tử thâm thụ ngoại công cứu cứu s u n g ái mà ngoại công là đ ộ c cô gia gia chủ đám bọn cậu ngoại cũng là tứ phương vực bên trong thanh danh hiển hách cường giả nếu là g i ế t t a mẫu thân một khi ồn ào ví dụ như tự sát ngoại công cùng cứu cứu lựa dợ, n nam cung bất khí tiếp nhận không nổi như vậy nam cung gia cùng đ ộ c cô ra quan hệ sợ rằng sẽ làm cương thậm chí biến thành tử địch đây là nam cung bất khí tuyệt đối không muốn nhìn thấy tình cảnh cho nên những năm gần đây nam cung bất khí mặc dù chán ghét ta thế nhưng từ đầu đến cuối không dám giết ta nam cung bình an giải thích nói như thế nói đến cái này nam cung bất khí cũng là rất đáng thương lăng thiên có chút đồng tình nói chính mình c ư ớ i lao bà lại sinh nhi tử của người khác đây là cái nam nhân sợ rằng đều chịu không được có thể là nam cung bất khí lại ẩn n h ẫ n mười chín năm cũng coi như không dễ dàng không tính là đáng thương à lúc trước hắn cùng mẫu thân hôn nhân bản thân chính là một tràng lợi ích kết hợp hắn cũng biết mẫu thân cùng hắn kết hôn phía trước liền mang thai ta chỉ là bởi vì hắn cùng mẫu thân kết hợp có thể cho hắn mang đến ích lợi thật lớn cho nên hắn lựa chọn mẫu thân qua nhiều năm như thế hắn đối với mẫu thân cũng không có yêu thương có chỉ là lợi dụng mẫu thân vô cùng rõ ràng chính mình tình huống c ũ nam g nàng cùng biết n cung bình ấ k ăn mặc dù có độc cô tuyết che chở có thể là độc cô tuyết tại nam cung gia địa vị cũng không cao mà nàng lại không cách nào đem tình cảnh của mình báo cho độc cô ra người cho nên nàng có thể làm sự tình rất có hạn Gà ra ngoài ngoài, ra ra nữ nhi tắt nước tắt đối ộ c cô tuyết đ với, với chính t h mình c ù n gặp ca phải nam cung bình an lúc mới bắt đầu nhất đã từng bán hận vì cái gì chính mình sẽ sinh ra tại dạng này một cái gia tộc bên trong vì cái gì mẫu thân mình muốn tại dưới tình huống như vậy đem chính mình sinh ra tới để chính mình chịu đủ khi dễ vì cái gì hai đại gia tộc kết hợp chịu ủy khuất chỉ có chính mình chỉ bất quá chậm rãi theo thời gian trôi qua hắn cũng nghĩ thông hắn biết việc này kỳ thật không thể trách mẫu thân hắn nếu như mẫu thân hắn có tuyển chọn nhất định sẽ không lựa chọn gà cho nam cung bất khí mà là lựa chọn cùng lăng vạn lý cùng một chỗ nói thật hắn không oán hận mẫu thân mình cũng không oán hận nam cung bất khí nam cung bất khí mặc dù bởi vì lợi ích mới cùng mẫu thân mình kết hợp thế nhưng hắn xác thực không phải phụ thân của mình tự nhiên không có nghĩa vụ đối hắn chiếu cố có dù sao nam cung bất khí cũng không phải là hiệp sĩ đổ vỏ hắn duy nhất toán hận người chính là những cái kia khi dễ chính mình người bọn họ khi dễ chính mình chỉ có một nguyên nhân đó chính là chính mình quá mức nhỏ yếu không có chỗ dựa loại này thủ không thể không báo chỉ là một ít gian nan v ấ t vả mà thôi giết không chết người cuối cùng rồi sẽ khiến cho ngươi càng cường đại lăng thiên thản nhiên nói nam cung bình an gặp phải xác thực rất đáng giá đồng tình nhưng là cùng hắn so sánh quả thực không đáng giá nhất tới lăng thiên nguyên thân năm tuổi thời điểm liền bị người giết chết là hắn từ làm tinh xuyên qua tới về sau mới một lần nữa sống lại chỉ là hắn lúc đó Về sau, hắn tại cái kia năm năm bên trong l a n g thiên bị nhiều vô số kể không phải người cha tấn mới sống t i ế t được nếu không phải vận khí tốt vừa vận đụng phải từ địa địa long xoay người hắn có thể hay không sống sót thật đúng là không nhất định trở lại lăng ra về sau hắn một mực đang vì nhân hoàng nhất mạch cường đại cố gắng gần như mỗi một ngày đều là lo lắng đề phòng liên hiện tại cũng đã nghĩ kỹ tử vong chuyện sau đó nếu mà so sánh nam cung bình an gặp những chuyện kia quả thực không đáng giá nhắc tới tối thiểu nhất hắn tại nam cung gia có ăn có uống có khả năng cam đoan sinh mệnh an toàn kak nói đúng chẳng qua là một ít gian nan vất vả mà thôi hiện tại ta đã phi thường cường đại nam cung bình an nói bình an nghe ta một lời khuyên đừng nghĩ đến tranh đoạt nam cung gia đệ nhất danh sách cũng không muốn nghĩ đến tìm những cái kia khi dễ ngơi người báo thù nếu như có thể chờ ngươi trở lại nam cung ra về sau mang theo mẫu thân rời đi nam cung ra đi một cái tất cả mọi người tìm không được các ngươi địa phương trải qua bình thản an ổn sinh hoạt n g ư ơ i thật không rõ mẫu thân vì cái gì cho ngươi đặt tên bình a n sao nàng đối ngươi không có như vậy nhiều yêu cầu chỉ hy vọng ngươi bình bình a n a n lang thiên lời nói thâm thiền nói ta cùng mẫu thân chú định qua không được bình bình đạm đạm sinh hoạt vô luận là độc cô g i a vẫn là nam cung g i a đều có rất nhiều loại phương pháp tìm tới chúng ta năm đó mẫu thân đã tận chính mình lớn nhất có thể cách xa tứ phương thành nhưng vẫn là bị độc cô ra người tìm về đi chúng ta tránh được nhất thời không tránh được một đời tất nhiên không tránh được vậy ta liền muốn đứng tại đỉnh núi dạng này mới có thể che chở mẫu thân nam cung bình an ngữ khí t i ê n quyết nói ta có thể giúp các ngươi tránh thoát nam cung ra cùng độc cô ra tìm kiếm để các ngươi bình bình đạm đạm sinh hoạt nếu như các ngươi nguyện ý ta cũng có thể đưa các ngươi đi cùng phụ thân đ o à n tụ các ngươi cùng một chỗ sinh hoạt đến mức đứng tại đỉnh núi nói nhẹ nhàng linh hoạt ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi thần tàng cảnh thực lực liền có thể làm đến sao tại rất nhiều chiến đấu bên trong thần tàng cảnh thực lực liền pháo hôi cũng không tính làm sao che chở mẫu thân lang tiên nhịn không được nói hẳn thấy nam cung bình a n chính là không có trải qua xã hội đánh đập căn bản không biết trời cao bao nhiêu thần tàng cảnh thực lực thật không đáng chú ý hắn đoạn đường này đi tới chết ở trong tay hắn thần tàng cảnh người tu hành không biết có bao nhiêu ta biết thần tàng cảnh thực lực không tính là cái gì có thể là ta mới mười sáu tuổi ta nếu là trở lại nam cung gia tranh đến đệ nhất danh sách vị trí tăng thêm nam cung gia tài nguyên tương lai ta nhất định sẽ có rất lớn thành tựu nam cung bình a n nói ngươi không nên quên ngươi thần tàng cảnh thực lực là làm sao tới ngươi để tay lên ngực tự hỏi đó là chính ngươi tu luyện mà đến sao lăng thiên nhịn không được nói hắn lời này mới ra nam cung bình a n nháy mắt rơi vào trầm mặc nói thật hắn cũng không rõ ràng chính mình thực lực đến tột cùng là thế nào đến hắn lúc trước theo dõi lăng thiên thời điểm đột nhiên liền hôn mê bất tỉnh coi hắn tỉnh lại thời điểm liền xuất hiện ở một cái tràn đầy cầm chế không cách nào rời đi vệ i tử không lâu sau đó trong đầu của hắn liền xuất hiện rất nhiều áo nghĩa cung cấp hắn lĩnh hội chờ hắn đem những n à y áo nghĩa lĩnh hội về sau liền một cách tự nhiên đột phá đến thần t h n g cảnh hiện tại xem ra ca ca của mình là biết hắn làm sao đột phá đến thần t h n g cảnh có lẽ chính mình có thể đột phá đến thần t h n g cảnh cùng ca ca của mình có quan hệ suy nghĩ một chút cũng là trừ ca ca của mình lại có ai sẽ vô duyên vô cớ đối hắn như thế tốt ca ca ngươi nếu là thật sự có năng lực ngươi mang theo mẫu thân rời đi a nam cung g i a đệ nhất danh sách vị trí ta nhất định muốn tranh ngươi liền làm ta là tùy hướng a nam cung bình ă n nói đối với hắn quyết định lang thiên cũng không có lại khuyên bảo hắn cái này niên kỷ chính là nhất là phản l ị c h giai đoạn có một số việc càng nói càng lên phản tác dụng mà còn chính là độ tuổi huyết khí phương cương đối với đã từng khi dễ qua chính mình người làm sao có thể nói thả xuống liền thả xuống tuy ngươi vậy chỉ hy vọng ngươi tương lai một ngày nào đó không muốn bởi vì chính mình quyết định mà hối hận lăng thiên có chút bất đắc gì nói tương lai sự tình ai cũng không nói chắc được ít nhất ta hiện tại sẽ không hối hận nam cung bình an ngữ khí nhu hòa nói thao thiết cũng biết lăng thiên là vì chính mình tốt hắn có khả năng cảm nhận được lăng thiên quan tâm phát ra từ nội tâm loại này ngữ khí hắn chỉ ở mẫu thân mình trên thân cảm thủ qua có thể là có một số việc hắn nhất định phải làm ngươi nói cho ta nghe một chút đi liên quan tới thiên thần học viện sự t ì n h a lăng thiên rời đi chủ đề tất nhiên khuyên bảo không được vậy liền thuận theo tự nhiên a thiên thần học viện là trung châu tất cả thiên tiêu trong lòng thánh địa có khả năng tiến vào thiên thần học viện thành viên hoặc là kinh tài tuyệt diễm là thế gian ít có thiên tiêu hoặc là bối cảnh thâm hậu không ai dám trêu chọc một khi trở thành thiên thần học viện đệ tử sẽ thu hoạch được rộng lượng tài nguyên không chút nào khoa trương p h ạ m là thiên thần học viện đệ tử chỉ cần không chết nhất định trở thành một phương cừng giả mà còn biểu hiện hữu dị người càng là có thể trở thành thiên thần điện hạch tâm thành viên có cơ hội tiến về trong truyền thuyết thiên giới nam cung bình an nói đến thiên giới thời điểm trên mặt lộ ra một bộ ước mơ thần sắc cái này để lăng tiên không khỏi nhữ mày thiên thần học viện cùng trích tinh học viện chương bốn trăm chín mươi tám thiên thần học viện cùng trích tinh học viện lăng tiên không biết nam cung bình an nâng lên thiên giới thời điểm vì sao lại lộ ra ước mơ c h i tình h ắ n không biết thiên thần điện người đối với trung châu người có hay không tiến hành tẩy não bất quá từ nam cung bình an biểu lộ không khó coi ra sợ rằng hiện tại thiên giới tại trung châu rất nhiều người dân trong lòng cũng không phải là xâm lấn nhân g i a n kẻ xâm lược mà là một loại khác nhân vật ngươi đ ố i thiên giới thấy thế nào lăng tiên nhịn không được hỏi thiên giới là tồn tại trong truyền thuyết nghe nói tại thiên giới bên trong thần sơn quỳnh cắc mây mù lật không thấy nhân gian khói lửa sắc tinh hà sán l ạ ánh trăng như nước cảnh sắc an lành thủy khí đầy đủ trọng yếu nhất chính là thiên giới bên trong không có chèn ép không có chiến tranh người người sinh mà bình đẳng chỉ cần tiến về thiên giới liền có thể thọ cùng trời đất thu hoạch được vĩnh sinh nam cung bình an một mặt ước mơ nói nghe nói như thế l a n g thiên sắc mặt nháy mắt thay đổi đến khó coi vô cùng nhìn một đốm mà biết toàn thân báo vẹn vẹn thông qua nam cung bình an miêu tả hắn liền có thể đại khái biết thiên giới đối với nhân gian thẩm thấu nghiêm trọng đến mức nào nam cung bình an thuộc về nhân gian thế hệ tuổi trẻ hắn đều có ý nghĩ như vậy điều này nói rõ nhân gian thế hệ tuổi trẻ đều là như vậy dựa theo khuynh hướng như thế không cần đến bao nhiêu năm chờ nhân gian còn biết nhân hoàng nhất mạch thế hệ trước chết đi về sau sợ rằng không có người lại biết nhân hoàng nhất mạch lại càng không có người biết cái gọi là thiên giới nhưng thật ra là kẻ xâm lược đương nhiên điểm này cũng không thể trách trung châu những người này thực sự là nhân hoàng nhất mạch trước mặt người khác biến mất quá lâu không nói lăng thiên trở thành nhân hoàng nhất mạch đời thứ chín truyền nhân về sau vẫn giấu kín chính mình thân phận liên nói sư phụ hắn nhân hoàng nhất mạch đời thứ tám truyền nhân cũng đều là cực lực cận tảng mặc dù cuối cùng chết trận thế nhưng trừ tam thập lục tộc thập nhị sinh tiếu bên ngoài nhân gian rất nhiều người cũng không biết hắn tồn tại không phải bọn họ không muốn trước mặt người khác hiện lộ ra thực sự là nhân hoàng nhất mạch quá yếu một khi trước mặt người khác hiện lộ ra sợ rằng sống không quá ba ngày cách nay mới thôi đã sắp có ngàn năm thời gian nhân hoàng nhất mạch không có chính thức trước mặt người khác hiện lộ nhân hoàng nhất mạch biến mất thời gian dài như vậy nhân gian người không biết bọn họ cũng là vô cùng bình thường đương nhiên một chút sống thời gian đầy đủ dáng giấc người đối với nhân hoàng nhất mạch vẫn là biết được lang thiên không có cùng nam cung bình an giải thích thiên giới xâm lấn nhân gian sự tỉnh loại này sự tỉnh hiện tại nói cũng vô ích chứ nam cung già có mười cái danh ngạch bên ngoài còn có cái gì phương pháp tiến vào thiên thần học viện lăng thiên hỏi không dựa vào bối cảnh vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình mỗi ba năm thiên thần học viện đều sẽ đối ngoại tiến hành một lần đệ tử tuyển nhận tuyển nhận học viên phương thức cũng rất đơn giản báo danh dự thi tuyển trọ mỗi một lần thiên thần học viện đều sẽ tuyển nhận tranh tài phía trước một vạn tên nam cung bình an hồi đáp phía trước một vạn tên nhìn như rất nhiều thế nhưng so sánh với toàn bộ trùng châu khổng lồ nhân khẩu cơ số không đáng kể chút nào bởi vì mỗi một thì giờ là báo danh dự thi người liền vượt qua ngàn vạn ngàn vạn nghe vào cũng không coi là nhiều đó là bởi vì rất nhiều có tự biết rõ người biết chính mình không cách nào tiến vào thiên thần học viện rất tự giác không có báo danh nếu là tất cả điều kiện phù hợp người đều báo danh vậy sẽ lấy ước làm đơn vị không chút nào khoa trương pham là có khả năng dựa vào chính mình năng lực tiến vào thiên thần học viện đệ tử không có chỗ nào mà không phải là ngàn dặm mới tìm được một thậm chí trăm vạn dặm chọn một tuyệt thế thiên tài cái kia không thể tiến vào thiên thần học viện người sẽ như thế nào lăng thiên tò mò hỏi thế hệ tuổi trẻ người có rất nhiều cũng không phải là mỗi một cái đều có thể đều có thể tiến vào thiên thần học viện luôn có không có tiến vào người không có tiến vào thiên thần học viện người có một ít người từ lâu tới liền về tới đi đâu còn có một chút lựa chọn gia nhập trích tinh học viện trích tinh học viện cùng thiên thần học viện không giống thiên thần học viện mỗi ba năm chỉ tuyển nhận một vạn học viên mà trích tinh học viện mỗi ba năm muốn tuyển nhận mười vạn đệ tử không có bị thiên thần học viện tuyển chọn liền sẽ dự thi trích tinh học viện đương nhiên cũng có thể trước thời hạn dự thi không phải nói chỉ có không bị thiên thần học viện tuyển chọn mới có thể dự thi trích tinh học viện trừ cái đó ra trích tinh học viện bên trong cứ ó k h như vậy trung châu thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu liền không đến mức đều bị thiên thần học viện nhận đi chính là bởi vì loại này thao tác mới để cho trích tinh học viện cùng thiên thần học viện thực lực có khả năng ngang hàng bằng không t r u nghe c đến nam cung bình an nói như vậy lăng thiên đối với trích tinh học viện viện trưởng sinh ra một tia hiếu kỳ hắn rất muốn biết trích tinh học viện viện trưởng có phải là thiên giới người nếu như không phải hắn là thế nào đứng vững thiên giới áp lực sáng tạo trích tinh học viện lời này không thể trực tiếp hỏi nam cung bình an chờ sau này tiếp xúc trích tinh học viện viện trưởng về sau mới có thể biết bất quá nếu như trích tinh học viện b i ệ n trưởng cùng những lao sư cũng đều là thiên giới người cái kia trung châu tương lai cũng quá khiến người lo lắng người trẻ tuổi mới là nhân gian tương lai mà hai học viện lớn đem trung châu thế hệ tuổi trẻ thiên kêu toàn bộ nắm giữ trong tay cái kia nhân gian còn có cái gì tương lai có thể nói cái kia còn lại đệ tử đâu làng thiên hỏi lần nữa chờ hai học viện lớn chiêu thu đệ tử sau khi hoàn thành liền đến thiên thế lực khác cấp đoạt đệ tử giống tam đại đế quốc tứ tông ngũ phủ lục đại gia cũng đều sẽ tuyển nhận một chút đệ tử chỉ là trở ngại hai học viện lớn thực lực bọn họ chiêu thu đệ tử thời gian không thể sớm hơn bọn họ đây coi như là xuất phát từ đối hai học viện lớn tôn trọng hai học viện lớn tuyển nhận đệ tử cộng lại cũng liền m ộ ư ơ i một vạn còn lại xem như là đối còn lại những thế lực này một loại đền bù bọn họ ăn thịt c h u n g quy phải để những thế lực uống chút c a n h bằng không sẽ gây nên những thế lực này bất mãn cứ việc hai học viện lớn không e ngại bọn họ có thể là một khi còn lại những thế lực này liên hợp lại đối phó bọn hắn thật đúng là có khả năng sẽ đối với bọn họ tạo thành thiền t o á i rất lớn nói không chừng sẽ lưỡng bại câu thương nghe đến nam cung bình an nói như vậy lang tiên mừng tỉnh đại n ộ cục diện lưỡng bại câu thương là bất luận kẻ nào cũng không nguyện ý nhìn thấy cho nên hai học viện lớn cũng không dám làm quá mức bọn họ trước chiêu thu đệ tử lại để cho thế lực khác tiếp b à n song phương mới có thể bình an vô sự nếu là lũng đoạn người nào đều phải không được tốt hai người nói xong rất nhanh liền đi tới tứ phương thành cửa thành chương 499, sẽ bị hy sinh đi chương 499, sẽ bị hy sinh đi tứ phương thành cửa thành đặc biệt cao lớn ít nhất cũng có hơn ngàn mét cao cái này có thể nói là l a n g tiên thấy qua cao lớn nhất thành trì phía trên tràn ngập rất nhiều trận pháp lực phòng ngự kinh người bất quá tại l a n g tiên xem ra tường thành này lực phòng ngự lại cao cũng là trang trí bởi vì không có người sẽ đần độn trước đến tiến đánh tứ phương thành tứ phương thành bên trong cường giả như mây xung quanh càng là có thiên thần học viện trích tinh học viện cái này hai tòa núi cao tứ phương thành bên trong càng là có tứ tông ngũ p h ụ lục đại gia dám đến tiến đánh tứ phương thành đây không phải là nhà vệ sinh thắp đèn lồng chiếu t i ệ m phân chết vào thanh phí hai vạn linh thạch lang thiên bọn họ vừa vặn đi đến cửa thành liền có thủ vệ nhìn xem hai người nói thật đen à tiến vào tứ phương vực giao một vạn linh thạch hiện tại tiến vào tứ phương thành lại muốn giao hai vạn lang thiên trong lòng yên lặng nói bất quá hắn vẫn là chuẩn bị lấy ra hai vạn linh thạch giao cho đối phương hắn hiện tại phải khiêm tốn không thể bởi vì chỉ là hai vạn linh thạch gây dối mù mắt chó của ngươi tiểu ra là nam cung gia người ngươi dám tìm ta muốn linh thạch ngươi có mấy cái mạng để ngươi như thế phép lối lúc này nam cung bình an tiến lên một bước nói thái độ của hắn có thể nói là đặc biệt phép lối cực kỳ giống một cái nhị thế tổ nhìn qua vô cùng vô s ỉ n g u y ê n lai là nam cung gia công tử mời đến mời đến thủ vệ đối với nam cung bình an thái độ cũng không có sinh khí ngược lại vô cùng k i ê m tốn cung kính nói hừ ca ca chúng ta đi vào nam cung bình an hử lạnh một tiếng đối với lăng thiên nói cứ như vậy hai người trực tiếp đi vào tứ phương thành bên trong chỉ dựa vào một câu ngươi liền đi vào cũng không muốn điểm chứng minh cái gì lăng thiên tò mò hỏi tứ phương thành bên trong không người nào dám giả mạo thế lực lớn đệ tử vào thành phí cũng liền hai vạn linh thạch nếu là bị những n à y thế lực lớn biết có người giả mạo bọn họ đệ tử có thể ảnh hưởng đến tính mạng đi thôi ca ca ta dẫn ngươi đi gặp mẫu thân nam cung bình an đột nhiên rời đi chủ đề đối với lăng thiên nói mẫu thân ta đã không thấy tăm hơi ngươi cũng không muốn đem ta tồn tại nói cho nàng ta trước tiên tìm một nơi ở lại chờ thiên thần học viện bắt đầu chiêu thu đệ tử về sau ta liền sẽ tham gia thiên thần học viện tuyển chọn giải thi đấu hai chúng ta quan hệ trong đó ngươi đừng nói cho bất luận k ẻ nào ghi nhớ ta nói là bất luận k ẻ nào còn có từ giờ trở đi ngươi đừng gọi ta ca ca trực tiếp gọi tên của ta ta gọi lăng thiên lăng thiên ngữ khí phi thường nghiêm túc nói vì cái gì ngươi đều đã đi tới tứ phương thành nếu là không đi gặp mặt mẫu thân nàng nếu là biết rất cao nhiều khó chịu ngươi có phải hay không còn tại ghi hận nàng nam cung bình an do hỏi ta không hề ghi hận nàng chỉ là ta tiếp xuống có chuyện rất trọng yếu muốn làm việc này rất nguy hiểm ta không hy vọng nàng hoặc là n g ư ơ i bởi vì ta quan hệ mà bị thương tổn các ngươi thành không được ta uy hiếp nếu có người dùng các ngươi uy hiếp ta là một m số sự tình như vậy ta sẽ hy sinh đi các ngươi các ngươi cùng ta đi càng gần nguy hiểm lại càng lớn n g ư ơ i hiểu ý của ta không lăng tiên nhìn xem nam cung bình an vô cùng thành thần nói hắn lời nói cũng không phải là uy hiếp hoặc là hù dọa đối phương mà là hắn ý tưởng chân thật nếu có người dùng nam cung bình an cùng mẫu thân của hắn uy hiếp lăng tiên lăng tiên mặc dù sẽ dùng hết khả năng giải cứu bọn họ nhưng nếu là không giải cứu được vậy cũng chỉ có thể hy sinh đi bọn họ so sánh với toàn bộ nhân gian bọn họ cũng không có trọng yếu như vậy cũng không phải là lăng thiên lãnh k h ớ c vô tình thực sự là người thành đại sự nhất định phải có cam lòng nghe đến lăng thiên lời nói nam cung bình an rơi vào trầm mặc hắn có khả năng cảm giác được lăng thiên nói là sự thật ta đã biết vậy chúng ta ngay ở chỗ này tách ra a nam cung bình an nói một tiếng liền một mình đi thẳng về phía trước nhìn ra tâm tình của hắn không hề cao trong lòng hắn khó tiếp thụ chính mình sẽ bị k a ca hy sinh đi đối với cái này lăng thiên cũng không hề để ý nam cung bình an mới m ư ơ i sáu tuổi k i n hắn không phải sợ hãi tử vong mà là không muốn bị ca ca của mình hy sinh đi phía trước hắn rời đi nam cung ra thời điểm liền đã thể vô luận như thế nào cho dù đạp khắp trung châu mỗi một tất đất hắn đều muốn tìm tới ca ca của mình hắn đ ố i thân tình là coi trọng như vậy vì cái gì ca ca của mình đối với thân tình nhìn qua rất coi thường hình như có cũng được mà không có cũng không sao đồng dạng ai ôi đây không phải là khất cái an nam cung bình an nha một đoạn thời gian không thấy đi đâu xin cơm ngay lúc này ba đạo thân ảnh xuất hiện ở nam cung bình an trước mặt nhìn xem hắn t r e o tức nói nghe đến thanh âm này nam cung bình an chậm rãi n g n g đầu nam cung n g ọ c vũ hắn từng chữ từng câu nói ngữ khí của hắn bên trong mang theo một điểm cựu hận ban đầu ở nam cung ra khi dễ hắn người bên trong liền có nam cùng ngạc vũ chính mình khất cái an ngoại hiệu cũng là hắn cho chính mình lên bởi vì khi đó hắn không có tài nguyên tu luyện chỉ có thể tự nghĩ biện pháp kiếm lấy tài nguyên tu luyện hắn sẽ thường xuyên thu thập nam cung ra một chút không ai muốn đồ vật tại tứ phương thành bên trong đội linh thạch bị nam cung ngọc vũ nhìn thấy về sau hắn không những cho chính mình đặt tên khất cái an hơn nữa còn thường xuyên đem chính mình tân tân khổ khổ thu thập được đồ vật ném đi hoặc là hủy đi có đôi khi còn có thể cùng hắn cho săn hành hung chính mình dừng lại càng quá đáng chính là có đôi khi chính mình tân tân khổ khổ đổi lấy linh thạch sẽ còn bị đối phương cướp đi muốn nói nam cung bình an hận nhất người chính là nam cung ngọc vũ một đoạn thời gặng t hắn ấ y b h lúc đầu tính toán đợi trở lại nam cung gia tranh đoạt nam cung gia đệ nhất danh sách về sau lại tìm đã từng khi dễ chính mình người báo thủ không nghĩ tới vừa trở về liền gặp chính mình hận nhất người vũ thiếu gia nói chuyện cùng ngươi lâu người, người lô thai nhét con lừa kinh vẫn là dây thanh ném bên ngoài đem ngươi túi không gian cho vũ thiếu ra lấy tới nhìn thấy nam cung bình a n không nói lời nào nam cung ngọc vũ sau lưng một cái tiểu thủy tùng đi tới bên cạnh hắn lớn tiếng nói hắn lúc nói lời này còn đem bàn tay hướng về phía nam cung bình a n trong ngực hắn biết rõ rất rõ ràng nam cung bình a n túi không gian liền tại trong ngực của hắn chỉ là hiện tại nam cung bình a n đã không phải là đi qua nam cung bình a n tiểu thủy tùng bàn tay vừa vặn đưa đến trước mặt hắn liền bị bắt lấy t r ư ơ n g năm trăm n a m cung bình a n trả thủ t r ư ơ n g năm trăm n a m cung bình ăn trả thủ nhìn thấy nam cung bình ăn trưởng tiểu t h y tùng lập tức tức sủi bóp mép nam cung bình an ngươi dám bắt tay của ta ngươi là ngứa ra sao tiểu tùy tùng nói xong liền nâng lên một cái tay khác nắm thành quả đấm đối với nam cung bình an đập tới nhưng mà liền tại nắm đấm của hắn sắp rơi vào nam cung bình an trên mặt thời điểm hắn đột nhiên cảm giác được ngực của mình bị c ự lực đánh trúng cả người hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài cách thân thể của hắn trên mặt đất một mực trượt đi ra rất xa một khoảng cách mới dừng lại tiểu tùy tùng d ẫ y rủi l ấ y đứng lên hướng về nam cung bình an đi tới ngươi lại dám đánh ta lần này ta nhất định lớn phúc tiểu tùy tùng nói xong đột nhiên phun ra một ngụ máu tươi sau đó cả người ngã trên mặt đất một mặt này có thể là sợ ngây người nam cung ngọc vũ cùng hắn số hai tiểu tùy tùng khất cái an ngươi thật sự là học được bản sự lại dám đánh làm tổn thương ta người nhìn ta hôm nay không giết chết ngươi nam cung ngọc vũ nói xong liền hướng về nam cung bình an mà đến tốc độ của hắn cực nhanh một quyền hướng về nam cung bình an mà đến nắm đấm của hắn bên trên còn mang theo một đám lửa vừa nhìn liền biết không có thủ hạ lưu tỉnh nam cung ngọc vũ mặc dù không phải nam cung gia xuất sắc nhất đệ tử thế nhưng dù sao cũng là nam cung gia người tài nguyên tu luyện phong phú cho nên thực lực không kém bằng không phía trước cũng sẽ không một mực ỉ vào chính mình thực lực khi dễ nam cung bình an đối mặt nam cung ngọc vũ công kích nam cung bình an trên mặt không sợ h ã i chút nào vẫn là câu nói kia hắn đã không phải là trước đây hắn làm nam cung ngọc vũ công kích tới đến trước mặt hắn lúc nam cung bình an giơ tay lên đối với nam cung ngọc vũ mặt chính là một bàn tay phúc chỉ là một bàn tay nam cung ngọc vũ khuôn mặt liền biến hình trong miệng trực tiếp phun ra hai viên linh răng đồng thời cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài một mặt này sợ ngây người nam cung ngọc vũ số hai tiểu tùy tùng hắn khó có thể tin nhìn xem nam cung n g ọ hai tiểu tùy t n g khó có thể tin được đã từng bị bọn họ tùy ý khi dễ người thực lực bây giờ vậy mà như thế tưởng nam cung bình an không để ý đến hắn mà làm ộ t cái lắc mình đi tới nam cung ngọc vũ trước mặt lúc này nam cung ngọc vũ mới vừa từ trên mặt đất bỏ dậy liền thấy nam cung bình an xuất hiện ở trước mặt hắn cách lần rồi mới hắn m ồ m miệng không do nói cái gì lúc này hắn bị đánh bên kia mặt x ư ơ n g phủ rất cao nói cái gì người ngoài căn bản nghe không hiểu nam cung bình an cũng không có còn hắn một tay bắt lấy hắn cổ áo một cái tay khác dùng sức tại nam cung ngọc vũ trên mặt bên trái một cái bên phải một cái bắt đầu hút ba ba ba ba thanh thúy bạt h a i âm thanh không ngừng mà tại nam cung ngọc vũ trên mặt văng lên k h ô n mặt của hắn lấy mắt thường tốc độ thấy được sưng p h ồ lên để ngươi ước h ế p ta để ngươi lên cho ta ngoại hiệu để cho ngươi kêu ta khất cái an hôm nay không đánh nương ngươi đều nhận ngươi không ra ta theo họ ngươi nam cung bình an môi đánh đối phương một b ằ n hai liền nói thầm một câu hắn khẩu khí này nhẫn nhịn mười mấy năm hôm nay xem như có thể xuất ngụ hắc khí giờ k h ắ c này trong lòng hắn đừng đề cập nhiều đã thoải mái quả thực đều muốn hưng phấn thăng thiên đối mặt như vậy hung tàn nam cung bình an nam cung ngọc vũ số hai tiểu tùy tùng căn bản không dám lên phía trước hắn rất rõ ràng một khi hắn tiến lên nhẹ thì bị nam cung bình an đánh thổ hết ngất đi tựa như số một tiểu tùy tùng đồng dạo nam thì Dựa như nam cung ngọc vũ hiện tại đồng dạng không ngừng mà bị b ạ t thai hai loại kết quả vô luận loại nào hắn cũng không thể tiếp thu nam cung bình an đem nam cung ngọc vũ trên trăm cái bạc thai đánh thành đầu heo về sau cuối cùng dừng tay nam cung ra gia quy không cho phép gia tộc tử đệ tự giết lẫn nhau có ân đoán có thể đánh nhau thế nhưng tuyệt không cho phép giết người vâng không hắn hôm nay cần phải đánh chết nam cung ngọc vũ không thể chỉ là đánh ngươi trên trăm cái bạc thai lợi cho người quá rồi nam cung bình an nói xong bắt lấy nam cung ngọc vũ ngón tay cứ thế mà giật xuống một cái không gian giới chỉ hắn biết nam cung ngọc vũ góp nhặt tài nguyên đều tại cái này không gian giới chỉ bên trong chữ vật vật phẩm tổng cộng chia làm hai loại một loại là túi không gian một loại là không gian đồ trang sức ví dụ như không gian giới chỉ không gian vòng tay không gian giới chỉ túi không gian là đẳng cấp thấp nhất chữ vật vật phẩm chỉ có thể dùng để chữ vật mà không cách nào cam đoan vật phẩm chất lượng không thay đổi ý tứ chính là nói nếu như đem một cái linh quả thả tới túi không gian bên trong linh quả sẽ theo thời gian trôi qua mà biến hóa cuối cùng sẽ h ư mất thế nhưng không gian đồ trang sức loại chữ vật vật phẩm liền sẽ không như vậy dưới tình huống bình thường ngươi đem cái nào đó đổ vật bỏ vào thời điểm g i ả gì l ấ không gian. Không gian ngay sau đó i hắn xách theo nam cung ngọc vũ ném tới một nhà tự lâu nhà vệ sinh bên trong hắn dùng linh khí điều khiển nam cung ngọc vũ để hắn tại hầm cầu bên trong nhung đến nhúng đi nhiều lần cuối cùng để hắn ngâm tại hầm cầu bên trong hắn để đầu lộ ra hầm cầu không đến mức n h n chết một màn này thực tế quá mỹ d i ệ u người bình thường căn bản không đành lòng nhìn thẳng làm xong tất cả những thứ này nam cung bình an mới hài lòng rời đi từ lâu coi hắn trở lại phía trước địa phương lúc phát hiện nam cung ngọc vũ số hai tiểu tùy tùng còn không có rời đi người này bình thường cũng không có ít đi theo nam cung ngọc vũ ước h i ế p ta vừa vặn cùng một chỗ thanh toán nam cung bình an nói xong thân hình nói lên đi tới nam cung ngọc vũ số hai tiểu tùy tùng trước mặt g ơ chân lên dùng sức đạp đi ra nam cung ngọc vũ số hai tiểu thủy tùng tiêu thả một m tiếng ngã dầm trên mặt đất hắn hai cái đuổi toàn bộ gãy xương nam cung bình an cũng không có cứ như thế mà bông tha hắn lại một chân một chân đem nam cung ngọc vũ hai cái nhỏ căn bản tứ chi toàn bộ d ẫ m đến vỡ nát cái này mới rời khỏi rời đi thời điểm hắn cảm giác chính mình thần thanh k h í sản g tâm tình thực tế mỹ diệu loại này thoải mái cảm giác khó mà diễn tả bằng ngôn từ so sánh với hắn từ nhỏ nhận đến q u ó t n h ụ hắn trả thù không đáng kể chút nào làm nam cung bình an rời đi về sau nơi này phát sinh sự tỉnh rất nhanh liền được báo cho nam cung ra Nam, trong, nhất nhất nam, cung nam, cung nam cung gia xem người. Người, người, người, người, người thực ư sự là quá nhiều dạng này tranh đấu có nhiều lắm không đáng kể chút nào chỉ là phái người đem nam cung ngọc vũ ba người bọn họ mang theo trở về bất quá có mấy cái cùng nam cung ngọc vũ quan hệ thân mật người tức sủi bậm mép năm trăm linh một không có giữ vững bí mật năm trăm linh một không có giữ vững bí mật nam cung bình a n trở lại nam cung ra về sau ngay lập tức đi tìm mẫu thân mình đ ậ c cô tuyết muốn nói toàn bộ nam cung ra bên trong còn có hắn để ý người liền chỉ có chính mình mẫu thân giờ phút này đ ậ c cô tuyết ngay tại thuộc về mình trong tiểu viện cho chính mình trồng đồ ăn t ớ i nước nhìn thấy nam cung bình a n trở về đ ậ c cô tuyết vội vàng đem trong tay hồ lô ném vào trong nước hướng về hắn đi tới nhìn thấy mẫu thân nam cung bình a n trên mặt lộ ra một cái mỉm cười rất lâu không có nhìn thấy mẫu thân hắn thật đúng là hơi nhớ mẫu thân đ ộ c cô tuyết nhanh chân đi tới nam cung bình an bên người trực tiếp giơ tay lên lấy thế xét đánh không kịp bưng hai một bàn tay đánh vào trên mặt của hắn một tắc này trực tiếp đem nam cung bình an cho t ỉ n h mẫu nhưng mà sau một khắc đ ộ c cô tuyết liền đem nam cung bình an ôm vào trong lòng với d â y tối một năm này chạy đi đâu rồi người biết ta có nhiều lo lắng sao đ ộ c cô tuyết nói xong nước mắt không bị khống chế rất xuống một năm trước nam cung bình a n cùng mẫu thân ẩm ý vài câu hô to hắn muốn đi ra ngoài tìm các a kết quả đi lần này chính là một năm cái này trong đó đọc cô tuyết đều nhanh lo lắng gần chết có thể là nàng lại không có cách nào đi ra tìm kiếm mà còn cũng không biết đi nơi nào tìm kiếm bởi vì nàng không cách nào mượn nhờ nam cung ra lực lượng cũng không thể đem chuyện này nói cho độc cô ra người Một năm qua này, nàng mỗi một mơ Nam làm, đêm năm ngộng từ trong cơn ác ngộng bừng tỉnh, mơ tới giết. nhất thể thành thịu, biết trước khuất, này, nàng ngày cơn bừng Cung Bình An người Nàng chính ngày nguyện. Bình An, nương chỉ có ngươi, nương không cầu ngươi lớn bao nhiêu thành thiệu, chỉ hy vọng ngươi Bình Bình An an lớn lên. Nương biết ngươi những Ngư qua đều đuổi duy cầu cầu bao là hy đây khi ác có chỉ có chỉ bị bị bị dễ. nghe đến mẫu thân phát ra từ phế phủ lời nói nam cung bình an ánh mắt thay đổi đến nu hòa nương là ta tùy hứng ta không nên rời nhà ra đi nam cung bình an nhẹ nhàng v ố t ve mẫu thân sau lưng thanh âm em dịu nói hắn có khả năng lý giải mẫu thân tâm tình lúc trước đúng là hắn tùy hứng nương ta cho ngươi biết một tin tức tốt ta tìm tới ca ca. nam cung bình an lúc này nói lúc đầu hắn không có ý định đem lăng thiên sự tình nói cho mẫu thân dù sao hai người bọn họ tách ra phía trước lăng thiên đặc biệt dặn dò qua hắn chỉ là nhìn thấy mẫu thân cái dạng này hắn thực tế không đành lòng che giấu người, ngươi không cần lừa gạt nương ca ca ngươi mười bảy năm trước tại ta mang ngươi thời điểm cũng bởi vì ngoại ý muốn chết đi nhiều năm như vậy nương đã b u ô n g xuống hiện tại nương liền nghĩ trông coi ngươi an an ổn ổn qua hết nửa đời sau đ ộ c cô tuyết nhẹ nhàng sờ lên nam cung bình an khuôn mặt nói nương ta không có lừa ngươi ta lần này đi ra thật gặp ca ca lúc ấy ta bị người đuổi giết vừa vặn gặp phải ca ca đi qua chỉ là lúc đó thời điểm ta còn không biết hắn chính là ca ca liền thiết kế để hắn cứu ta hắn giúp ta giết truy sát ta người về sau bất mãn ta đem hắn liên lụy vào vốn định dạy dỗ ta dừng lại điều này nói rõ ta, ta cái kia một khối ngọc bội móc ra trong nháy mắt đó hai khối ngọc bội sinh ra cường đại lực hấp dẫn hợp thành một khối điều này nói rõ cái kia một khối ngọc bội sinh ra cường đại lực hấp dẫn là mẫu thân lúc trước để lại cho ca ca cái kia một khối nam cung bình an giải thích một cái hắn cùng lăng thiên gặp nhau quá trình không đối nếu như cái kia một khối ngọc bội thật là ta lưu lại theo lý mà nói các ngươi cách nhau rất xa hai khối ngọc bội liền sẽ bị hấp dẫn mà sẽ không c h ờ người kia từ trong cổ móc ra về sau mới lẫn nhau hấp dẫn đậu cô tuyết lắc đầu nói ca ca thực lực rất mạnh có lẽ ca ca trên thân có bảo vật gì có khả năng ngăn cách khí t ứ c chỉ có hắn lấy ra ngọc bội thời điểm khí t ứ c mới không có ngăn cách mới sẽ lẫn nhau hấp dẫn nam cung bình an suy đoán nói suy đoán của hắn không sai lang thiên trên thân có đẳng ly tử thuẫn quả thật có thể ngăn cách khí t ứ c có thể là điều đó không có khả năng ca ca ngươi sớm tại mười bảy năm trước liền đã chết l i ê n tính không có chết cũng không có khả năng xuất hiện tại trung châu đậu cô tuyết khẳng định nói lúc trước nàng là tại đông vực cùng lăng vạn lý gặp nhau cũng là tại đông vực sinh ra lăng thiên l i ê n tính lăng thiên năm đó không có chết cũng không có khả năng đi tới trung châu dù sao đông vực khoảng cách trung châu có trọn vẹn hai trăm linh v dặm lăng gia người mạnh nhất cũng bất quá nhập thần cảnh muốn từ đông vực đi tới trung châu sợ rằng phải bay giúp đỡ mấy năm k a ca thực lực bây giờ rất mạnh hắn hoàn toàn có khả năng từ phụ thân vị trí đi tới trung châu nương ta có thể một trăm linh xác định hắn chính là ca ca Cà、ca h ắ nếu k như i nam năm cung bình an h tuân xoá không có nhìn thấy lăng thiên không có khả năng nói ra lăng thiên con mắt cùng nàng giống nhau như lúc lời nói điểm này đừng nói nam cung bình an chính là lúc trước đem nàng từ đông vực mang về trùng châu độc cô ra người cũng nếu như lăng thiên thật chết rồi nàng cũng không có cái gì tưởng niệm có thể là hiện nay nam cung bình an nói cho nàng nhi tử của mình còn sống nàng làm sao có thể nhịn xuống không thấy đó là nàng hoài thai mười tháng sinh ra tới đó là trên người nàng rơi xuống thịt đã từng ngậm trong miệng sợ tan nâng trong tay sợ ngã bà bối không được ca ca nói hắn tiếp xuống có chuyện rất trọng yếu không muốn để cho người biết ta cùng ngươi quan hệ với hắn một khi biết sẽ ảnh hưởng hắn ca ca đối ta dặn đi dặn lại để ta đừng nói cho ngươi hắn tồn tại là ta không đành lòng nhìn thấy mẫu thân cả ngày lấy nước mắt rửa mặt mới nói cho ngươi chúng ta không thể ảnh hưởng ca ca nam cung bình an vội và nói cho dù đối với lăng thiên phía trước nói tới nếu quả thật có người dùng bọn họ uy hiếp hắn thời điểm hắn sẽ hy sinh đi hai người bọn họ lời này hắn rất không vui thế nhưng hắn cũng không hy vọng bởi vì chính mình ảnh hưởng đến lăng thiên chương năm trăm linh hai nam cung bình an thỏa hiệp cùng t r ă n g mức chương năm trăm linh hai nam cung bình an thỏa hiệp cùng t r ă n g b ư ớ c ta sẽ không ảnh hưởng đến hắn ta chỉ là xa xa nhìn một chút bình an ta đã mười bảy năm chưa từng gặp qua ca ca ngươi hiện tại hắn đi tới t ư phương thành liền tại bên cạnh ta ta làm sao có thể không đi gặp hắn hắn không cho ngươi nói cho ta hắn tồn tại có phải là còn tại trách ta trách ta năm đó vứt bỏ cha con bọn họ mà đi độc cô tuyết hỏi vấn đề này ta hỏi qua hắn ca ca nói hắn không trách ngươi chỉ là hắn hiện tại việc cần phải làm đối với hắn mà nói thật phi thường trọng yếu không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào mặc dù ta cũng không biết ca ca cụ thể muốn làm cái gì sự tình thế nhưng ta có thể cảm nhận được ca ca không có nói sai nam cung bình an nói vậy ta càng phải đi gặp hắn nói không chừng việc hắn muốn làm rất nguy hiểm ta đây đến giúp hắn nếu là không giúp hắn vạn nhất hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn ta chẳng phải là đời này đều không có cơ hội gặp lại hắn bình an nương đã bỏ qua hắn đi qua mười mấy năm trưởng thành ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn nương bỏ lỡ hắn tuổi ra sao ngươi chẳng lẽ muốn nhìn xem nương cùng ca ca ngươi lưu lại tiếp nối sao đ ộ c cô tuyết lớn tiếng nói nam cung bình an cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi bị đ ộ c cô tuyết bấy dày đòi hỏi một lúc sau lựa chọn thỏa hiệp tốt ta có thể dẫn ngươi đi gặp ca ca chỉ là ta cùng ca ca tại tứ phương thành thời điểm c á c h ra ta hiện tại cũng không biết hắn đến tột u cùng tại nơi nào nam cung bình an như thật nói tứ phương thành nói lớn không lớn nói tiểu giã không nhỏ thế nhưng muốn tại không có bất kỳ tin tức gì dưới tình huống tìm tới một cái che giấu người thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng trừ phi vận dụng gia tộc lực lượng vô luận là vận dụng nam cung ra lực lượng vẫn là vận dụng đậu cô ra lực lượng đều có thể tìm tới lang thiên chỉ là đọc cô tuyết cùng nam cung bình ăn hai nhà này t ộ c lực lượng cũng không có cách nào vận dụng vậy phải làm thế nào đọc cô tuyết có chút không biết làm sao nói lăng tiên đều đã đi tới tứ phương thành nàng nếu là còn không gặp được cái kia nàng thật sẽ t i ế c nối u cả đời k a ca nói qua hắn sẽ tham gia thiên thần học viện triều sinh ta tin tưởng lấy k a ca thực lực khẳng định có thể thu hoạch được phía trước một vạn tên đến lúc đó phía trước một vạn học viên khẳng định sẽ biểu diễn đến lúc đó chúng ta liền có thể nhìn thấy nam cung bình an suy tư một chút nói hiện tại đi tìm lăng tiên căn bản không có khả năng tìm tới loại này phương pháp xem như là phương pháp ổn thỏa nhất khoảng cách ngày thiên thần học viện tuyển nhận học viên thời gian còn có đại khái thời gian nửa tháng bọn họ trước thời hạn báo danh lời nói cũng phải tại năm ngày sau đó cũng chính là nói ít nhất phải năm ngày sau đó ta mới có thể nhìn thấy thiên nhi độc cô tuyết nói trừ phương pháp này bên ngoài còn có một cái phương pháp có thể càng tốt càng nhanh một chút nam cung bình an đột nhiên ý vị thâm trường nói biện pháp gì độc cô tuyết hỏi nàng vừa rồi nghĩ nửa ngày tại không sử dụng nam cung ra cùng độc cô ra lực lượng dưới tình huống không có biện pháp nào khác ta đi tranh đoạt nam cung ra thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất danh sách vị trí một khi thành công liền có thể điều động bộ phận nam cung ra lực lượng đến lúc đó tìm tới ca ca dễ như trở bàn tay nam cung bình a n một câu nói kia trực tiếp để mẫu thân trận mắt há h ố c mồm qua một hồi lâu đ ộ c cô tuyết mới lấy lại tinh thần bình an nương biết ngươi có ý cũng biết ngươi hiếu thuận có thể là có một số việc là không cách nào miễn cưỡng đ ộ c cô tuyết có chút bất đắc gì nói nam cung bình a n xem như nhi tử của mình có bao nhiêu cân lượng nàng lại biết rõ rành rành muốn đoạt được nam cung ra đệ nhất danh sách vị trí không khác người xi、si、nói n g ộ n nương ta đã không phải là ta của quá khứ hiện tại ta nắm giữ thần tàng cảnh thực lực nam cung bình an nói xong triển lộ một cái chính mình khí tức đ ộ c cô tuyết rõ ràng cảm giác được một cô cường đại vô cùng khí tức từ nhi t ử mình trên thân toát ra đến nháy mắt nàng liền mở to hai mắt nhìn ngắn ngủi thời gian một năm nam cung bình an vậy mà liền tăng lên tới thần tàng cảnh nghĩ đến chuyến này đi ra có cơ duyên to lớn năm gần một ư ơ i sáu tuổi thần tàng cảnh cho dù phóng nhãn toàn bộ trung châu đều là phượng mao lân g ắ á c tồn tại. tại nam cung ra tranh đoạt đệ nhất danh sách vị trí trên cơ bản có thể nói vắn đ ạ đóng thuyền nương, lần này có thể tin tưởng ta đi nam cung bình an thu hồi trên người mình k h í t ứ c vừa cười vừa nói nhìn thấy mâu thân trận mắt hốc mồm bộ dáng hắn lòng hư vinh giờ khắc này được đến thỏa mãn cực lớn thời gian một năm không thấy hắn liền tăng lên đến thần tăng cảnh như vậy lớn tiến bộ nên chân thật trang cái b ư ớ c mà còn trang mượt mà một điểm khất cải an cút r a đây cho ta ngay lúc này đột nhiên độc cô tuyết bên ngoài sân nhỏ vang lên một cái thanh âm tức giận nam cung ngọc h ằ n g nghe đến người tới âm thanh nam cung bình an nháy mắt liền đã đoán được thân phận của người đến nam cung ngọc hằng là nam cung ngọc vũ ca ca nghĩ đến là đã biết hắn đối nam cung ngọc vũ làm sự t ì n h hiện tại là đến cho đệ đệ của mình báo thủ hắn lúc đầu tính toán đợi thu xếp tốt về sau lại từng cái từng cái tìm chính mình lúc trước khi dễ chính mình những người kêu báo thủ không nghĩ tới chân trước mới vừa trừng phạt một cái nam cung ngọc vũ hiện tại nam cung ngọc hằng vậy mà chủ động đưa tới cửa vừa vặn tránh khỏi hắn đi tìm nam cung ngọc hằng ư ớ c hiếp chính mình thời điểm mặc dù không giống nam cung ngọc vũ như vậy quá đáng nhưng cũng không có ít ức hiếp nương ta đi ra ngoài một chút không cần lo lắng ta nói ta đã không phải là trước đây ta rất nhanh liền trở về nam cung bình an nói xong liền hướng về cửa tiểu viện đi đến đ ộ c cô tuyết vốn định ngăn cản thế nhưng vừa nghĩ tới nhi tử của mình bây giờ đã là thần tàn g cảnh thực lực cũng liền nuốt xuống lời đến khoe miệng là ai ở bên ngoài chó sủa làm sao đều không có cái chốt dây t h ư ờ n g sao đều lớn tiếng như vậy nam cung bình an đi ra tiểu viện nhìn xem đi tới cửa tiểu viện mấy người nói thực lực cường đại mang đến cho hắn đầy đủ tự tin nếu là ngày trước hắn tuyệt đối không dám dùng dạng này ngự a khi đối nam cung ngọc vũ bọn họ nói chuyện một năm không thấy thật đúng là khiến người lau mắt mà nhìn a xem ra trong năm qua bên trong với khất cai an nam cung ngọc hằng nói hằng thiếu ra nếu là hắn không muốn một hồi chúng ta đánh hắn học chó sủa nam cung ngọc hằng tiểu tùy tùng nói nam cung ngọc hằng lời này ta cũng đồng dạng đưa cho ngươi ngươi bây giờ nếu là quỷ xuống dập đầu học chó sủa ta liền tha cho ngươi một cái mạng vâng không các ngươi hạ tràng sẽ cùng nam cung ngọc vũ đồng dạng nam cung bình an nói người tự tìm cái chết nam cung ngọc hằng nói một câu liền hướng về nam cung bình an lao đến t r ư nam g lấy máu trả máu, chả ăn ăn miếng Trưng 503, lấy máu trả máu, miếng trả miếng. Nam cung ngọc hằng công kích cực kỳ sắc bén hắn không có bất kỳ cái gì phớt lờ nam cung bình an có khả năng đánh bại đệ đệ của mình thực lực tự nhiên không thể so sánh nổi đối phó hắn đương nhiên phải lấy ra sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực thái độ bằng không sẽ lật thuyền trong ương liền hòa quyền nam cung ngọc hằng trên năm tay xuất hiện một đoàn hỏa cầu thật lớn trong c h ư ớ c mắt cái này đoàn hỏa cầu biến thành một cái hùng sư coi hắn một quyền đánh ra thời điểm một cái hỏa diễm hùng sư từ năm đấm của hắn bên trên bay ra tại trên không chạy nhanh mà đến hỏa diễm hùng sư tốc độ cực nhanh trong c h ư ớ c mắt liền đi tới nam cung bình an trước mặt đối mặt khí thế hung h u n g h ỏ a sư nam cung bình an giơ tay lên ngón t r ỏ cùng ngón giữa đồng thời cùng một chỗ rất tùy ý huy động một cái một giây sau một đạo kiếm khí từ trên ngón tay của hắn mặt bay ra nháy mắt khí thế hung hùng hòa sư liền bị trực tiếp một phân thành hai đây chính là ngươi cho tới nay vẫn lấy làm tiêu ngạo thực lực sao hiện tại xem ra cũng bất quá như vậy nam cung bình an lúc nói lời này từng bước một hướng về nam cung ngọc hằng đi đến hắn tiến lên tốc độ cũng không nhanh thế nhưng mang cho nam cung ngọc hằng cảm giác g á p bách cực mạnh hắn không hiểu chỉ là thời gian một năm không gặp vì cái gì nam cung bình an thực lực sẽ tăng cường nhiều như thế một năm nay nam cung bình an đến tột cùng gặp cái dạng gì cơ duyên nam cung bình an không để ý đến nam cung ngọc hằng đang suy nghĩ cái gì hắn từng bước một hướng về đối phương đi đến tiếng bước chân của hắn tại yên tĩnh hoàn cảnh bên trong lộ r a đặc biệt rõ ràng giống như là tử vong tiếng chuông không ngừng mà chuyển vào nam cung ngọc hằng trong lỗ thai giả thân giả quỷ Đừng tưởng rằng tiếp lấy ta một kích liền có thể trang cường giả cùng tiến lên đánh gãy c h â n hắn nam cung ngọc hằng đối với bên người hai cái chó săn nói hai cái này chó săn cũng không có nói nhảm đồng thời bước một bước về phía trước chỉ thấy một người trong tay lấy ra một cây t r ư ờ n g t h ư ờ n g một người khác lấy ra một cái đại đao mà nam cung ngọc hằng trong tay xuất hiện một thanh t r ư ờ n g kiếm ba người bọn họ hợp thành tam tài trận có thể trở thành nam cung ra mọi người tùy tùng từng cái thiên phú đều không tính quá thấp mỗi một lần thiên thần học viện cùng trích tinh học viện tuyển nhận đệ tử kết thúc về sau thế lực khắc liền sẽ chiêu thu đệ tử tuyển nhận đến những đệ tử này mặc dù không có khả năng trở thành các đại thế lực hạch tâm đệ tử thế nhưng bọn họ sẽ trở thành các đại thế lực hạch tâm đệ tử tùy tùng nam cung ngọc hằng hai cái này tùy tùng chính là lúc trước thiên thần học viện cùng trích tinh học viện tuyển nhận còn lại cái k i a m ộ t bộ phận người bọn họ có thể được nam cung gia người coi trọng thiên phú tự nhiên không kém qua nhiều năm như vậy tại nam cung gia tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng bên dưới thực lực cũng là không tầm thường lúc này tổ ba người thành tam tài trận về sau thực lực nháy mắt tăng lên gấp mấy lần ba người thân hình k h á động nháy mắt liền hướng về nam cung bình an mà đến đối với nam cung gia tam tài trận nam cung bình an tự nhiên là biết rõ h ã n biết một khi tổ ba người thành trận pháp về sau liền sẽ đem tự thân ưu thế phát huy đến lớn nhất tam tài trận mặc dù cường thế nhưng số lượng đền bù không được chất lượng bên trên tranh l ệ n h nam cung bình a n nói xong trên thân trào ra một cỗ khí tức cực kỳ mạnh đạo này khí t ứ c n g á y mắt bao phủ đã tạo thành tam tài trận ba người nguyên bản ngay tại chuẩn bị phát động công kích ba người thân thể trực tiếp cứng ở tại chỗ không cách nào động đậy bọn họ cảm giác được trên người mình phản phất á p xuống tới một toàn núi lớn cũng chính là lăng thiên cho tới nay đánh rết thần tàng cảnh người tu hành quá mức dễ dàng để người cảm thấy thần tàng cảnh người tu hành thực lực không cường trên thực tế t h ầ ngay t à n cảnh người tu hành,、so、sánh với khí hải cảnh hải người tu hành, sánh người hành, sinh biến khí phát h với tu tu so đã ó thoát thai cốt.、Đối、mặt tổ ba người thành tam tài trận, Nam Cung Bình An chỉ dựa vào thần tàng cảnh người tu hành khí tức trên thân, liền phá trận hoàn Bình chỉ cảnh hành khí phá pháp. ba Nam An dựa a Đối người người liền vào Cung g sau đó hắn một trưởng vô r a chỉ thấy một đạo bàn tay khổng lồ hướng về ba người mà đi ba người muốn phòng ngự muốn phản kích thế nhưng bọn họ phát hiện bọn họ đem hết toàn lực cũng vô pháp phát động bất kỳ công kích một giây sau bàn tay khổng lồ liền rơi vào ba người trên thân phốc phốc phốc ba người đồng thời phun ra một mụn máu tươi bay ngược ra ngoài ba người liên thủ không thể tại nam cung bình a n thủ hạ chống nổi một chiêu thần tăng cảnh cái này cái này sao có thể nam cung ngọc hằng một mặt khó có thể tin nói hắn biết nam cung bình a n thực lực có tăng lên rất nhiều thế nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến hắn thực lực vậy mà tăng lên tới thần tăng cảnh xem như nam cung ra người hắn tự nhiên biết muốn đột phá đến thần tăng cảnh đến tột cùng có nhiều khó đó là muốn đem toàn thân tất cả huyết đ ụ c xương kinh mạch toàn bộ đều tiến hành khai phá để thân thể của mình biến thành một tòa bảo tàng càng quan trọng hơn là muốn tại chính mình khí hải bên trong dựng dục ra một tòa thần tàng muốn làm đến điểm này không chỉ cần có thời gian dài còn cần rộng lượng tài nguyên không nói những chỉ là tiêu hao linh khí chính là một cái con số trên trời tu luyện có đôi khi chính là dùng linh thạch hướng lên chồng chất đây cũng là vì cái gì rất nhiều ngày phú không sai người tu hành đều muốn nương nhờ vào thế lực lớn bởi vì tu luyện tới cảnh giới nhất định muốn tiếp tục tăng cao thực lực cần rộng lượng tài nguyên bình thường người tu hành liền tính tiên phú chắc tuyệt không có tài nguyên thực lực cũng là không cách nào tăng lên mà nương nhờ vào thế lực lớn chính là tuyệt đại bộ phận người một lựa chọn học tốt văn võ nghệ thuật bán cho đế vương gia chỉ có một số nhỏ người sẽ lựa chọn làm một cái tán tu tranh đoạt tài nguyên nam cung ngọc hằng không nghĩ ra nam cung bình a n một cái dựa vào n h ặ t phế liệu đổi lấy tài nguyên tên ăn mày ở đâu ra nhiều như thế tài nguyên không nghĩ ra về không nghĩ ra hiện tại nam cung bình a n thần tàng c ả n h thực lực cũng không phải giả dối các ngươi không phải muốn đánh gãy chân của ta sao cơ hội cho các ngươi các ngươi không còn dùng được a ta cái này liền đánh gãy chân của các ngươi nam cung bình a n nói xong thân hình loại lên đi tới nam cung ngọc hằng trước mặt giơ chân lên liền hướng về chân của hắn đạp xuống nam cung bình ăn từ trước đến nay đều không phải một cái người thiện lương thậm chí nhiều năm qua bị khi dễ sinh hoạt để trong lòng hắn đã có chút điểm b ơ m é o hắn cũng không có học được lấy ơn báo toán hắn, hắn chỉ hiểu được lấy máu trả máu ăn miếng trả miếng tất nhiên nam cung ngọc hằng muốn đánh gây chân của hắn như vậy hắn liền đánh gây đối phương chân dưng tay liền t ạ i nam cung bình a n chân sắp rơi vào nam cung ngọc vũ trên chân lúc một thanh âm từ đằng xa v a n g lên ngay sau đó một thân ảnh thần tốc từ đằng xa phi nhanh bay tới tứ phương vực bên trong mặc dù có cấm bay trận pháp thế nhưng các đại thế lực bên trong bình thường đều có phản cấm bay trận pháp để bọn họ có thể tại nhà mình tùy ý phi hành gia tộc địa bàn đầy đủ lớn lời nói chỉ là đi đường hoặc là có chuyện gì gấp đều phải tốn thời gian dài nghe đến người tới ồn ào nam cung bình an hạ xuống chân hơi dừng lại một chút bất quá cũng chỉ là dừng lại một lát một giây sau chân của hắn càng thêm dùng sức rơi xuống g i a n g d ắ c a l i ệ n tại chân của hắn hạ xuống một khắc này một tiếng xương tiếng vỡ vụn cùng với một tiếng hét thảm âm thanh trước sau vang lên Trưng bất Trưng bất đường. Nam Cung cản Nam Cung cản khí khí cả đ đạp g ậ y nam cung ngọc hằng một cái chân về sau nam cung bình an không có ngừng lại lấy thế xét đánh không kịp bưng t h a i đạp g ậ y hắn mặt khác một cái chân lúc này nơi xa hô to dừng tay người kia mới đi đến được trước tiểu việt phương nam cung bình an ta để ngươi dừng tay ngươi không nghe thấy sao người tới nhìn xem nam cung bình an tức sủi bọt mép nói thất thúc ngượng ngùng ta vừa rồi quá chuyên chú thật đúng là không nghe thấy ngươi nói chuyện không biết thất thúc gọi ta dừng tay là vì cái gì sự tình nam cung bình an dùng một loại ánh mắt nghi hoặc hỏi người tới chính là phụ thân hắn ca ca nam cung bất giữ cũng là nam cung ngọc hằng cùng nam cung ngọc vũ phụ thân không cần hỏi nam cung bình an cũng biết đối phương đến tìm hắn nhất định là vì chính mình hai đứa nhi tử ngươi lại dám đánh đoạn điện ngọc hai chân còn đem hắn ném tới trong hầm phân hiện tại càng là đạp gãy ngọc hàng hai chân ngươi thật cho là trở ngại nam cung gia gia quy ta cũng không dám giết ngươi sao nam cung bất giữ nhìn xem nam cung bình an trên mặt sát ý mà hỏi thất t h u ố c sợ rằng thật đúng là không dám nam cung gia có quy định trừ bỏ phụ thân của mình bên ngoài một đời t r ư ớ c không được đối tiếp theo xuất hiện lớp lớp tay nếu không nhẹ thì giam lại trăm năm nạp thì đuổi ra nam cung gia nam cung bình an nói đối với nam cung gia gia quy hắn không thể quen thuộc hơn nữa bởi vì hắn cần tìm tới nam cung ra gia giả quy lỗ thủng mới có thể căn cứ lỗ thủng thu hoạch được tài nguyên cho nên sớm đã đem nam cung ra gia giả quy lương thuộc đ ầ u n g ư ơ i cho rằng ta không đích thân ra tay với ngươi liền cầm ngươi không có biện pháp sao ta muốn đối phó ngươi có một vạn loại biện pháp nam cung bất d i ữ nói liền tính chính hắn không có cách nào đích thân xuất thủ thế nhưng có thể khiến người khác xuất thủ nếu không được làm cho đối phương lấy mạng đ ổ i mạng đến lúc đó liền tính nam cung gia truy cha ra cũng là không có chứng cứ lấy thực lực địa vị của hắn muốn tìm một cái cho hắn bán mạng hơn nữa có thể đánh giết nam cung bình an người tu hành cũng không khó thất thúc đó là đã từng ta chuẩn bị tranh đoạt nam cung gia đệ nhất danh sách vị trí chứ không nói ta có thể thành công hay không liền tính ta không thể thành công cái kêu bằng vào ta thực lực hôm nay cũng tất nhiên có thể trở thành nam cung gia thứ hai hoặc là thứ ba danh sách sát hại nam cung gia danh sách sẽ có tội danh gì thất thúc có lẽ rất rõ ràng a đến lúc đó một khi nam cung gia truy tra ra thất thúc cảm thấy chính mình có thể giấu diếm sao nam cung bình an thản n h i ê n nói căn cứ nam cung gia quyết cụ một khi gia tộc danh sách bị giết dù chỉ là xếp hạng sau cùng thứ chín danh sách nam cung gia cũng sẽ cùng đối phương không chết không thôi một khi t r a đến đối phương liền sẽ đem cùng đối phương có liên quan tất cả nhân viên toàn bộ đổi tận giết tuyệt có chút cùng loại với giết cựu tộc cái này trong đó vì để phong giết lầm hoặc là bị người lợi dụng sẽ nghĩ tất cả biện pháp t r a ra chân tướng sự tình không m ẹ n m ẹ n nam cung gia như vậy các đại thế lực đều là như vậy như vậy các đại thế lực có tiềm lực thế hệ tuổi trẻ trên cơ bản đều có thể an ổn trưởng thành một cái thế lực muốn lâu dài truyền thừa tiếp thế hệ tuổi trẻ mới là mấu chốt nghe đến nam cung bình an những lời này nam cung b ấ t giữ trong lúc nhất thời thật đúng là có chút không có chỗ xuống tay hắn thực lực mặc dù mạnh hơn nam cung bình an thế nhưng không cách nào ra tay với hắn nam cung b ấ t giữ mạnh hơn cũng cường bất quá nam cung gia giả quy ta xác thực không thể ra tay với ngươi thế nhưng phụ thân ngươi đâu nếu là hắn ra tay với ngươi nam cung gia ai cũng không thể nói cái gì nam cung b ấ t giữ lúc này nói chính mình cựu đệ hắn hiểu quá rồi không nặng tình cảm chỉ nặng lợi ích chỉ cần hứa hẹn cho hắn đầy đủ lợi ích đối nam cung bình an đ ộ thủ căn bản sẽ không có một chút gánh vác chớ đừng nói chi là hắn nhưng là biết nam cung bình an cũng không phải là nam cung bất khí thân sinh nhi tử đương nhiên trên danh nghĩa thuộc về nếu là hắn đối nam cung bình an động thủ nam cung ra già quy có thể không quản được điểm này dù sao lão tử dạy dỗ nhi tử đây là thiên kinh đ ị a nghĩa hắn sẽ không động thủ với ta nếu là hắn thật có thể động thủ với ta cũng không đến mức chờ nhiều năm như vậy trong lòng của hắn sợ rằng so ngươi càng muốn trừ bỏ ta nam cung bình an nói được hay không chỉ có thử về sau mới biết được nam cung bình an hôm nay trước khi trời tối quỷ gối tại ta cửa tiểu viện bồi tội ta liền thả ngươi một con đường sống nếu không ta nhất định để ngươi sống không bằng chết nam cung bất giữ thản nhiên nói hắn lúc nói lời này không giống như là một loại uy hiếp mà giống như là đang giảng giải một sự thật hắn lúc nói lời này vung tay lên nam cung ngọc hằng liền bay đến bên cạnh hắn đối với cái này nam cung bình an không có ngăn cản nam cung g i a trưởng đối không thể chủ động đối v ạ n bối xuất thủ thế nhưng nếu như v ạ n bối phạm thượng liền có thể phản kích đến lúc đó liền cho nam cung bất giữ động thủ lý do nhiều khi coi trọng chính là một sư gia nổi tiếng nam cung bất g ữ mang theo nam cung ngọc hằng rời đi thời điểm hai cái kêu tiểu tùy tùng đội vàng đi theo cùng rời đi bọn họ rất rõ ràng bọn họ nếu là không rời đi lời nói nam cung bình an tuyệt đối sẽ ra tay với bọn họ ta nhất định phải nhanh chóng trở thành đệ nhất danh sách bằng không an toàn bên trên còn có vấn đề rất lớn nam cung bình an nói thân tăng cảnh thực lực mặc dù không kém có thể là tại cường giả như mây nam cung gia cũng chỉ là tại thế hệ trẻ tuổi bên trong được cho là cường giả nếu là người đợi trước động thủ với hắn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ nghĩ tới chỗ này về sau hắn vội vàng xoay người về tới tiểu viện bên trong nương ta tính toán tiến về trường lão đường một chuyến xác định ta người khiêu chiến thân phận nam cung bình an nói trở thành đệ nhất danh sách người khiêu chiến về sau liền sẽ nhận đến nam cung gia bảo vệ trong lúc này bất luận kẻ nào không thể động thủ với hắn tuất trên đường cẩn thận đọc cô tuyết g i ặ n d i ò nàng cũng biết nhi tử của mình trở thành danh sách người khiêu chiến về sau sẽ phải chịu bảo vệ đây là chuyện tốt tạm biệt mẫu thân về sau nam cung bình a n liền rời đi tiểu viện hướng về nam cung gia trưởng lão đường mà đi tại nam cung gia có chuyện gì đều sẽ thông qua trưởng lão đường làm nam cung bình a n khoảng cách trưởng lão đường còn cách một đoạn thời điểm đột nhiên bị một người chặn lại đường đi ân nhìn thấy ngăn lại hắn đường đi người nam cung bình ăn hơi nhữ mày người vừa tới không phải là người khác mà là hắn trên danh nghĩa phụ thân nam cung bất khí nam cung bình an không biết lúc này nam cung bất khí ngăn lại đường đi của hắn vì chuyện gì cùng ta đi ngươi thất thúc trong nhà xin lỗi nam cung bất khí dùng một loại không thể nghi ngờ âm thanh nói không đi nam cung bình an dùng một loại kiên định ngữ khí nói nếu như nói vẹn vẹn nói một câu có lỗi với cái kia ngược lại là không quan trọng có thể là hắn rất rõ ràng nam cung bất khí cái gọi là cái này xin lỗi tất nhiên sẽ để hắn bỏ ra cái giá khổng lồ thậm chí hắn cái này một thân thần tàng cảnh thực lực có khả năng bị phế sạch hắn thật vất vả có cái này một thân thực lực làm sao có thể tùy tiện để người phế bỏ vô luận là người nào cũng không được chương năm trăm linh năm phụ bằng tử quý chương năm trăm linh năm phụ bằng tử quý người dám làm trái mệnh lệnh của ta nam cung bất khí nhìn xem nam cung bình an lệnh quan sát hỏi từ nhỏ đến lớn mặc dù hắn cùng nam cung bình an trung đụng không nhiều thế nhưng đối với mệnh lệnh của mình nam cung bình an từ trước đến nay không dám vi phạm trở ngại độc cô tuyết cùng độc cô ra quan hệ hắn xác thực sẽ không đem nam cung bình an trừ bỏ thế nhưng lấy phụ thân danh nghĩa đôi hắn tiến hành dạy dỗ lời nói không có bất kỳ người nào có thể nói cái gì cho dù là độc cô tuyết cũng không có biện pháp ngăn cản nam cung bình an cũng biết điểm này cho nên từ nhỏ đến lớn hắn đối với nam cung bất khí mệnh lệnh tuyệt không làm trái hắn rất rõ ràng hắn nếu là làm trái nam cung bất khí mệnh lệnh đối hắn cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào ngược lại sẽ còn dẫn tới đối phương lựa giận đến lúc đó hắn tại nam cung ra tình cảnh sẽ càng không chịu nổi tốt tại nam cung bất khí cũng không nguyện ý thấy nhiều hắn mười mấy năm qua hai người bọn họ gặp mặt số lần cũng không nhiều lúc gặp mặt hắn phối hợp một chút nam cung bất khí cũng không có cái gì lần này là hắn chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất làm trái nam cung bất khí mệnh lệnh ta không biết thất thúc hướng ngươi hứa hẹn chỗ tốt gì thế nhưng lớn hơn nữa chỗ tốt cũng so ra kém ta tiếp xuống mang cho người chỗ tốt nam cung bình an lúc này đột nhiên nói hắn rất rõ ràng cùng nam cung bất khí tranh luận đúng sai không phải là hoàn toàn không cần nam cung bất khí là một cái chú trọng lợi ích người muốn để hắn thay đổi chủ ý nhất định phải dùng lợi ích để đà đ ộ n g hắn nói n g h e một chút nam cung bất khí thản nhiên nói ta cái này sẽ chuẩn bị tiến về trường l ã o đường tính toán trở thành danh sách người khiêu chiến ta có lòng tin lấy ta thực lực bây giờ cầm xuống đệ nhất danh sách vị trí khả năng cực lớn mặc dù hai chúng ta ở giữa cũng không có liên hệ máu、mũ. thế nhưng vô luận nói như thế nào ngươi cũng là ta trên danh nghĩa phụ thân ta nếu là trở thành đệ nhất danh sách ngươi được đến chỗ tốt không cần nói cũng biết ta nam cung bình an lúc này nói nghe nói như thế nam cung bất khí ánh mắt dừng lại xác thực như vậy nếu như nam cung bình an có thể trở thành đệ nhất danh sách như vậy hắn có khả năng lấy được chỗ tốt tự nhiên là rất nhiều có câu nói tê ơ mẫu bằng tử quý đồng dạng phụ bằng tử quý đồng dạng dùng tích hợp thân tăng cảnh thực lực xác thực không kém thế nhưng ngươi cho rằng ngươi liền nhất định có thể trở thành đệ nhất danh sách sao ngươi cũng quá coi thường nam cung ra nam cung bất khí lúc này nói nghe nói như thế nam cung bình an ánh mắt l ó e lên một tia khiếp sợ từ nam cung bất khí ngôn ngữ bên trong không khó nghe ra nam cung ra thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng có thần tàng cảnh tồn tại c u n g là thần tàng cảnh thật muốn chiến đấu ai thắng ai bại thật đúng là khó mà nói chí ít có nhất định tỷ lệ không phải sao huống hồ, hồ cùng một cảnh giới ta tự nhận là không thua tại bất luận kẻ nào nam cung bình an tràn đầy tự tin nói hắn ban đầu ở giang sơn xã tắc đồ bên trong được đến áo nghĩa quán tâu thời điểm không chỉ là đem cảnh giới tăng lên còn có rất nhiều cảm nộ thực lực đạt tới thần tàng cảnh lĩnh ngộ áo nghĩa về sau kinh nghiệm chiến đấu gì đó ngược lại không có trọng yếu như vậy càng quan trọng hơn chính là đối áo nghĩa càng ngộ lĩnh ngộ áo nghĩa càng nhiều sức chiến đấu càng mạnh đi đi nam cung ra diễn võ trường đánh với ta một trận nam cung bất khí nói hắn mặc dù chỉ nói một câu như vậy thế nhưng nam cung bình an lý giải hắn ý tứ cùng hắn một trận chiến để hắn nhìn xem chính mình thực lực nếu là thực lực đủ mạnh nam cung bất khí liền nguyện ý ở trên người hắn cược một đợt hỗ trợ hắn thu hoạch được đệ nhất danh sách vị trí nếu như thực lực thực tế quá yếu vậy hắn tự nhiên sẽ lựa chọn nam cung bất g i hứa hẹn cho hắn chỗ tốt dù sao chỗ tốt này là thực sự tất nhiên muốn chiến đấu vậy lần này ta liền phong mang tất lộ nam cung bình an nói hắn rất rõ ràng tại diễn võ trường chiến đấu khẳng định sẽ có nam cung ra những người khác vây xem đến lúc đó hắn thực lực tất nhiên sẽ để nam cung ra những người khác biết dạng này cũng tốt thực lực cường đại nên phong mang tất lộ mà không phải nghĩ đến lợn tàng hắn đem thực lực cường đại biểu diễn ra lời nói càng có thể được đến nam cung ra tán thành lăng tiên cùng nam cung bình an phân biệt về sau liền tại tứ phương thành bên trong thiên kiêu khách sạn ở lại nơi này căn cứ tứ phương thành người nói phàm là trước đến tham gia thiên thần học viện đệ tử tuyển chọn danh mạng người có không ít đều sẽ ở chỗ này khách sạn này lầu cao đạt trăm tầng chiếm diện tích trăm dặm có hơn trăm vạn cái gian phòng lăng tiên h cũng không có lựa chọn nghỉ ngơi mà làm mở ra thiên nhãn bắt đầu quan sát tứ phương vực cái này tứ phương vực là toàn bộ trung châu cường giả tập hợp nhiều nhất địa phương sau này nếu như nhân gian cùng thiên giới chiến đấu lăng tiên h trước hết xác định tứ phương vực những cường giả này cái nào thuộc về nhân gian cái nào thuộc về thiên giới nếu có thể lời nói tại cùng thiên giới chiến đấu bắt đầu phía trước thật khả năng nhiều đem những cường giả này kéo vào nhân gian một phương nhất điện nhị viện tam đế quốc t ứ tông ngũ phủ lục đại gia đây là trung châu công nhận thế lực tối cường tại lăng tiên xem ra Ở trong đó có rất nhiều người đều có thể tranh thủ đến chính mình một phương này thiên thần điện khẳng định không có hy vọng đây là thiên giới tại nhân gian căn bản khẳng định cường giả như mây lăng thiên phía trước liền tao nộ qua thiên thần điện thiên nhân cảnh cường giả lấy trước mắt hắn thực lực đối phó thiên nhân cảnh cường giả thực tế không có chút nào phần thắng cho nên đối với thiên thần điện hắn không có ý định tiếp xúc thiên thần học viện cùng trích tinh học viện hắn ngược lại là tính toán tiếp xúc một chút thế nhưng hắn thấy thiên thần học viện cũng là nguy cơ trùng trùng hắn trước hết nghĩ biện pháp từ thiên thần học viện được đến thế giới linh tinh đến mức có thể hay không lợi dụng giang sơn xã tắc đồ đồng hóa thiên thần học viện người tu hành lại nói trích tinh học viện ngược lại là có thể nghĩ biện pháp tiếp xúc một chút có lẽ có không tưởng tượng được thu hoạch đến mức tam đại đế quốc cùng tứ tông ngũ phủ lục đại gia lang thiên không có ý định bung ô tha nếu như có thể tốt nhất có khả năng đem bọn họ toàn bộ đồng hóa một nhà một nhà đến lang thiên trong lòng yên lặng nói đồng hóa những n à y thế lực lớn người tu hành không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành cần một cái quá trình dài dàn giặc nếu như bạch ngọc phá không có khả năng đột phá đến thiên nhân cảnh lấy không gian chi lực tính đặc thù liền có thể lạc yên không tiếng động mang đi rất nhiều người hy vọng phá không sớm một chút đột phá đến t i ê n nhân cảnh lang thiên trong lòng yên lặng nói tại hắn sử dụng t i ê n nhãn quan sát tứ phương vực các đại thế lực thời điểm đột nhiên nghe đến hắn ở cái này nhà trọ chuyển đến một trận tiếng h u y ê n náo hắn đóng lại thiên nhãn mở ra cửa sổ hướng về bên ngoài khách sạn nhìn phát hiện có một nhóm người từ bên ngoài đi vào nhà trọ cái này một nhóm người nhìn qua địa vị rất lớn từng cái khí chất phi phàm trên thân tràn đầy quý khí cầm đầu người là một cái chừng hai mươi tuổi thiếu niên hắn khí vũ hiên ngang cực kỳ xinh đẹp mang trên mặt một tia nụ cười ấm áp người này mặc dù mặt mỉm cười thế nhưng lăng thiên có khả năng từ trên người hắn cảm nhận được một loại thượng vị giả khí t ứ c thượng vị giả khí t ứ c cũng không phải là từ thực lực quyết định mà là trải qua thời gian dài hạ vị giả tầm bố dùng một loại nhất dễ dàng cho lý giải phương thức đến nói đó chính là con uy chỉ có lâu dài thân ở cao vị người trên thân mới có thể có loại này thượng vị giả khí t ứ c đừng nhìn lăng thiên là nhân hoàng nhất mạch đời thứ chín truyền nhân trên người hắn đều không có loại này khí t ứ c bởi vậy lăng thiên có thể khẳng định cái này quý khí thiếu niên hẳn là đến từ tam đại đế quốc một trong chương năm trăm linh sáu thiên tiêu tụ tập chương năm trăm linh sáu thiên tiêu tụ tập Tam đương ạ lại i đế đ quốc, ợ c chút xưng trường, hoàng Không nào là ba đại hoàng triều. Không chút nào khoa đại triều. triều nhiên ạ t phía Ba đại hoàng triều, quản hạt phía ba đại hoàng triều nắm giữ tài hoàng nắm n g u y là cực kỳ khủng bọn ố Đương nhiên, b họ nắm giữ tài nguyên chỉ là cấp thấp tài nguyên cao cấp tài nguyên vẫn là nắm giữ tại một điện nhị viện trong tay đây cũng là vì cái gì người tu luyện đều sẽ nghĩ biện pháp tiến vào hai học viện lớn liên tam đại đế quốc người cũng là như thế lý thiên hành không nghĩ tới ngươi cũng tới ngay lúc này một thanh âm văng lên ngay đến thanh âm này cái kia quý khí thiếu niên ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới chỉ thấy một cái mày kiếm mắt sáng góc cạnh rõ ràng nam tử đứng tại tầng hai một cái phòng bên trong ở trên cao nhìn xuống nhìn xem dưới lầu quý khí nam tử c h ù tinh hà đối với đại danh của ngươi ta cũng sớm có nghe thấy nhắc tới đây là chúng ta chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất gặp mặt lý thiên hành cũng không có cảm thấy chính mình n g mở đầu nhìn đối phương liền kém một bậc ngược lại dùng một loại bình thản ngự a khí nói hai người bọn họ lúc nói lời này ngự a khí rất bình thản thế nhưng nghe đến hai người bọn họ danh t ự những người khác từng cái toàn bộ đều trận mắt há hớp mồm lý thiên hành viêm hưng đế quốc cử hoàng tử nghe nói lý thiên hành được xưng là viêm hưng đế quốc đệ nhất thiên tiêu nộ tính kinh người có thiên nhân phong thái chu tinh hà cũng không thua kém bao nhiêu viêm khải đế quốc bát hoàng tử chớ nhìn hắn gầy yếu thế nhưng trời sinh thần lực nghe nói trời sinh nó kinh mạch toàn bộ thông ba tuổi luyện thương tám tuổi nhập thần một ư ơ i tuổi về sau cùng cảnh vô địch nhắc lên hai vị này liền không thể không nhắc lên viêm sinh đế quốc thập từ ra viêm sinh đế quốc đương kim hoàng đế bảo đệ lưu vân nạo năm gần hai mươi bốn tuổi dùng binh như thần trinh chiến m ư ơ i năm liền trở thành viêm sinh đế quốc quân thần hắn cụ thể thực lực không rõ lắm thế nhưng hắn nhưng là từng bước một từ trên chiến trường chém rét đi ra nghe nói mỗi một lần chiến đấu hắn đều sung phong đi đầu lấy máu tươi ma luyện chính mình muốn nói thiên tiêu toàn bộ trung châu có ai có thể so sánh phải lên đệ nhất nhân kiệt đệ nhất nhân kiệt sinh ra lúc t ử khí đông lai kiếm ý trung tiên kiếm hồn nhập thể chính là trung châu đệ nhất kiếm t h a i hắn từng nói qua hắn lần thứ nhất cầm kiếm thời điểm liền chú định sẽ trở thành kiếm kia nói k h ô i thủ có ai có thể so sánh nghe đến mọi người tiếng nghị luận lang tiên h kinh ngạc không thôi mặc dù đã sớm biết trung châu thiên tiêu vô số thế nhưng nghe đến những người này giới thiệu về sau hắn vẫn cảm thấy chính mình mở mang kiến thức nếu không phải hắn tương đối đ ặ thù sợ rằng đối mặt những người này thời điểm chỉ có thể nhìn lên tại mọi người đàm luận những ngày thời điểm lý thiên hành cùng chu tinh hà nói chuyện đã kết thúc hai người chỉ là bạn tri kỷ nghe nói qua lẫn nhau quan hệ cũng không có thật tốt bất quá hai người này đối thoại thật giống như kéo ra thiên kiêu giáng l â m màn tre tiếp xuống một đoạn thời gian thỉnh thoảng liền có một vị thực lực cường đại thiên phú trắc tuyệt thiên kiêu xuất hiện xem ra lần này thiên thần điện danh n lạch tranh đoạt sẽ đặc biệt kịch liệt lang thiên trong lòng yên lặng nói hắn lời nói này song sau đột nhiên nhìn thấy một cái người quen người quen này là hắn tại đông n ự c thời điểm gặp phải phía sau còn đánh qua mấy lần quan hệ nhậm h i n h lăng thiên đứng ở trên lầu đối với người kia phất phất tay làm nhậm kiệt nhìn thấy lăng thiên thời điểm cũng là trận mắt há hốc mồm lăng h i n h ngươi làm sao sẽ tại cái này nhậm kiệt thân hình nói lên đi tới lăng thiên trong phòng có chút nghi ngờ hỏi ta đây không phải là nghe nói thiên thần học viện tuyển nhận đệ tử cho nên tới góp một chút náo nhiệt ngươi đây lăng thiên cũng tò mò mà hỏi lần thứ nhất cùng nhậm kiệt gặp nhau thời điểm hắn liền nhìn ra nhậm kiệt không đơn giản về sau tại thần kiếm sơn trang gặp phải thời điểm càng nói rõ điểm này không nghĩ tới lần này gặp phải thời điểm là tại tứ phương thành đông vực khoảng cách trung châu có hơn trăm vạn km bình thường người tu hành muốn bay tới đến thời gian dài dàn d ặ g mà còn đông vực bình thường người tu hành cũng không biết trung châu tồn tại không dối gạt lang huynh ta bản thân chính là trung châu người phía trước chỉ là bởi vì một ít chuyện đi đến đông vực ta lần này trước đến tứ phương thành cũng là vì tranh đoạt thiên thần học viện nhập viện danh n g ạ c h nhậm kiệt vừa cười vừa nói vậy kế tiếp còn mời nhậm huynh chiếu cố nhiều hơn ta đ ố i tứ phương thành chưa quen cuộc sống nơi đây nhưng phải ôm chặt bắp đùi của ngươi lang thiên nói đùa nói đi ta tại tứ phương thành bên trong coi như có mấy phần chút tình bọn chỉ cần ngươi không chọc nhất điện n h ị viện tam đế quốc tứ tông ngũ phủ lục đại gia người những chuyện khác ta trên cơ bản đều có thể giải quyết n h â n kiệt nhìn xem l a n g tiên h nói đối với l a n g tiên h hắn vẫn là rất tán thành dù sao hai người bọn họ hoàn toàn thuộc về quân tử chi giao lẫn nhau ở giữa không có lợi ích quan hệ xem như là thuần túy nhất hữu nghị vậy nếu là không c ẩ n thận chọc đâu l a n g tiên h hỏi nếu là thật không c ẩ n thận chọc vậy thì nhanh lên chạy chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu tốt nhất có thể chạy về đông v ự đi khi đó ta sẽ giả vờ không quen biết ngươi nhân kiệt vô cùng thẳng t h ư n g nói đối với những thế lực này người hắn cũng không thể trêu vào t ố t không nói cái này thường nói bằng hữu tới có rượu ngon chúng ta uống hai chén nhậm kiệt nói xong lật bàn tay một cái lấy ra một vỏ rượu ngon nói quê nhà ta có câu nói rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít l ờ i không hợp ý không hơn nửa câu khó được cùng nhậm huynh gặp nhau một vỏ rượu làm sao đủ ta cái này còn có hai vỏ tuyệt thế hảo i ể u cam đoan nhậm huynh chưa từng u ố n g qua lang tiên h cũng lấy ra hai vỏ rượu ngon nhìn xem nói không dối gạt lang huynh ta người này cuộc đời có hai đại yêu thích một là luyện kiếm hai là uống rượu đồng dạng rượu ngon ta còn thực sự trứng mắt hy vọng lăng huynh rượu có thể làm cho ta thoải mái nâng ly nhậm kiệt cười cũng rất trực tiếp nói c a m đoan sẽ không để nhậm huynh thất vọng lăng thiên nói xong bàn tay vỗ một cái lập tức v ò rượu phía trên giấy rán liền bị đánh rớt một mùi thơm nồng đậm mùi rượu từ v ò rượu bên trong bay ra hắn lấy r a chén làm cho nhân kiệt ta rót một ly nhậm kiệt bưng chén rượu lên đặt ở trước mũi phương nhắm mắt lại dùng sức hít hà sau đó trên mặt n ở một nụ cười quả nhiên là hảo cựu nhậm kiệt nói xong liền không kịp chờ đợi bưng chén rượu lên uống một ngụm hắn liếm môi một cái chậm、so、thấm khoái uống、rượu. hắn càng thích phần t u nhất là đối mặt rượu ngon thời điểm đối mặt rượu ngon nếu như trực tiếp miệng lớn nâng ly đó thật là quá lãng phí rượu ngon liền muốn tinh tế phẩm vị nhậm kiện uống xong một cái dư vị nửa ngày sau cái này mới đem rượu trong chén rượu còn dư lại toàn bộ uống xong lang huynh thật không lừa ta rượu này ta xác thực không uống qua tuyệt đối coi là thế gian ít có rượu ngon đến ta kính lang huynh một ly nhậm kiện nói không gấp không gấp có rượu không có đồ ăn là thật không đẹp lang tiên nói xong lại lấy ra tới một chút món ăn bày ra tại trên mặt bàn ngay sau đó hắn lại lấy ra tới hai bộ xúc sắc chén làm uống rượu không có cái gì ý tứ đến chơi điểm trò chơi t r ư ơ n g năm trăm linh bảy tuyển chọn thi đấu bắt đầu t r ư ơ n g năm trăm linh bảy tuyển chọn thi đấu bắt đầu nhâm minh làm uống rượu không có ý nghĩa chúng ta chơi điểm trò chơi dưới tình huống bình thường người thua uống một chén bất quá rượu này tất nhiên là rượu ngon vậy liền người thắng uống một chén người thua làm nhìn xem làm sao lăng thiên cầm si chén nói tốt lắm chơi như thế nào nhâm kiệt cười hỏi chúng ta chơi cái này trò chơi tê khoác lát rất đơn giản một người ba viên cái sảng lăng thiên nói đơn giản một cái khoác lát quy tắc nhậm kiệt là người thông minh làm lăng thiên nói xong quy tắc về sau hắn liền minh bạch chơi như thế nào tất nhiên là chơi đùa vậy sẽ phải có trò chơi tinh thần không được sử dụng thần nghiệm toàn bằng chỉ số iq nếu người nào sử dụng thần nghiệm liền đến một cái đại mạo hiểm cái gọi là đại mạo hiểm chính là đối phương nói một kiện không làm trái đạo đức sự tình một người khác nhất định phải làm theo ví dụ như đứng tại nhà trọ phía dưới hô to ba tiếng ta thích nam nhân lăng thiên dặn dò lăng huynh yên tâm ta nhất có trò chơi tinh thần cam đoan không sử dụng thần n i ệ m nhậm kiệt nói nghe lăng thiên nói xong khoác lác cái này quy tắc trò chơi hắn liền thấy hứng thú đã có điểm không thể chờ đợi đã như vậy vậy chúng ta bắt đầu đi lăng thiên vừa cười vừa nói chỉ nói không thể sử dụng thân nhiệm thế nhưng không nói không thể sử dụng dạ đạo hoặc là thiên nhãn chỉ cần lăng thiên nguyện ý hắn hoàn toàn có thể dễ như t r ở bàn tay biết nhậm kiệt si chén bên trong cái sàng điểm số mà còn cam đoan để nhậm kiệt không phát hiện được hắn tiểu động tác bất quá hắn cũng không tính làm như vậy bọn họ chỉ là uống rượu lại không có cái gì lợi ích t h ư ợ n h ư hắn nói như vậy muốn có trò chơi tinh thần hố hồ liền tính vẹn vẹn bằng vào chỉ số iq lăng thiên cũng không cho rằng chính mình sẽ thua bởi nhậm kiệt cứ như vậy song phương thần tốc diêu động c á i sản ba cái hai ba cái năm ta bốn cái năm ta tin ngươi có bốn cái năm mở ôi thật đúng là có a bởi vì không có chuyện gì phải làm l a n g thiên cùng nhậm kiệt vẫn uống hai người bọn họ thể chất đều không bình thường một hai vỏ rượu căn bản uống không say tốt tại hai người đều không có xua tan trong cơ thể mùi rượu bản xứ bên trên bậy đầy vỏ rượu thời điểm hai người siêu siêu vẹo vẹo nằm ở trên mặt đất hỗn loạn đi ngủ đương nhiên bọn họ mặc dù đi ngủ thế nhưng một khi cảm giác được ngoại giới nguy hiểm sẽ ngay lập tức tỉnh lại tại dạng này một cái hoàn cảnh bên trong hai người bọn họ cũng không dám đem sinh tử của mình bàn giao đến trong tay người khác không biết ngủ bao lâu làng bên ngoài khách sạn vang lên tiếng chung thời điểm hai người cũng trong lúc đó tỉnh lại tiếng chung vang lên đại biểu cho thiên thần học viện tuyển chọn đệ tử thi dự tuyển liền muốn bắt đầu muốn gia nhập thiên thần điện đệ tử thực sự là quá nhiều thiên thần điện không có khả năng duy nhất một lần đối tất cả đệ tử đều tiến hành khảo hạch có ít người chỉ là tới gặp thấy các mặt của xã hội có ít người cũng là nặng tại tham dự nếu như đối với những người này cũng tiến hành khảo hạch lời nói sẽ tạo thành lãng phí cực đại lớn cho nên tại chính thức trước khảo hạch đều sẽ tiến hành một lần thi dự tuyển chỉ có thi dự tuyển qua về sau mới có thể chính thức tham gia tuyển chọn thiên tiêu khách sạn mỗi năm tại thi dự tuyển bắt đầu phía trước đều sẽ gõ chung tiến hành nhắc nhở dạng này phòng ngừa có chút người tu hành không cẩn thận yên lặng trong tu luyện hoặc là bởi vì những chuyện khác chậm trễ thiên thần học viện thi dự tuyển người bình thường vậy thì thôi nếu là một vị nào đó tuyệt thế thiên tiêu cái kia thật là ruột đều sẽ hối hận xanh từ một điểm này đến nói thiên tiêu khách sạn phục vụ vẫn là rất đúng chỗ lang minh đi thôi chúng ta đi tham gia thi dự tuyển nhậm kiệt đối với lang thiên nói cái này thi dự tuyển tại nơi nào lang thiên tò mò hỏi h á n đối với tứ phương thành sự tỉnh thật sự là không có chút nào hiểu rõ thiên thần học viện thi dự tuyển không có gì ý mới mỗi một lần đều tại tứ phương thành bên trong vạn n h ậ n sơn vạn n h ậ n sơn cao lớn vô cùng có mấy ngàn trượng cao thi dự tuyển cũng rất đơn giản từ vạn n h ậ n sơn dưới chân núi leo đến đỉnh núi liền có thể đương nhiên cũng không phải là đơn thuần leo núi thiên thần học viện sẽ tại chân núi đến đỉnh núi ở giữa bố trí các loại trận pháp những trận pháp này có chút thử thách thực lực có chút thử thách tâm tính có chút thử thách ý trí bị trong đó bất luận một loại nào trận pháp man lại đều xem như là thi dự tuyển không thông qua đương nhiên cân nhắc đến đông đảo tuyển thủ dự thi thực lực những trận pháp này độ khó đều không phải quá lớn căn cứ năm trước số liệu biểu thị mỗi một lần có khả năng thông qua thi dự tuyển người chỉ có một phần mười nhậm kiệt đơn giản đem thi dự tuyển sự tình báo cho lăng thiên thật đúng là đủ tàn khốc vẹn vẹn một cái thi dự tuyển liền đào thải chín thành người bọn họ bị đào thải không chỉ là tiến vào thiên thần học viện tư cách mà là nhân sinh hy vọng lăng thiên lẩm bẩm nói phàm là liền thi dự tuyển đều không có thông qua người trích tinh học viện mặt khác các đại thế lực chắc chắn sẽ không tuyển nhận bọn họ bọn họ thật chỉ có thể từ chỗ nào đến liền về đi đâu rồi mạnh được yếu thua kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn đây cũng là chuyện không có cách nào khác ta tin tưởng lấy lăng minh thiên phú có lẽ có khả năng dễ như t r ở bàn tay thông qua thi dự tuyển nhậm ký nói n mặc dù hắn cũng không biết lăng thiên thực lực cụ thể thế nhưng hắn thấy tất nhiên lăng thiên có khả năng từ đông vực đi tới trung châu lại đến đến tứ phương thành thực lực khẳng định không kém vậy liền mượn nhậm minh c ắ t ngôn lăng thiên vừa cười vừa nói hai người một bên nói một bên leo lên thiên kiêu khách sạn cung cấp xe tang thiên tiêu đồng phục học viện vụ trí thượng không vẹn vẹn cung cấp đánh thức phục vụ còn cung cấp đưa đón phục vụ đương nhiên lông dê xuất hiện ở cựu trên thân thiên tiêu học viện làm như vậy chi phí đều đã bao hàm tại tiền phòng bên trong làm lăng thiên bọn họ đi tới vạn nhận sơn thời điểm mới chính thức biết cái gì gọi là người đông nghìn nhịp liếc mắt nhìn qua tất cả đều là người trông không đến đầu loại kia tham gia thi dự t u y ể người n khoảng chừng hơn ngàn vạn như thế nhiều người muốn cùng một chỗ đăng một ngọn núi có thể nghĩ khi như thế nhiều người tụ tập cùng một chỗ thời điểm có nhiều hùng vĩ tốt tại thiên thần học viện người tại vạn nhận sơn dưới chân núi mở ra không gian giới chỉ cái gọi là không gian giới chỉ chính là rất nhỏ một phiến khu vực trải qua khai phá về sau liền sẽ thay đổi đến rất lớn đơn giản đến nói chính là đem nguyên bản chỉ có thể tiếp nhận một người không gian trải qua không gian bành trướng về sau có khả năng tiếp nhận mấy trăm người cho nên lên làm ngàn vạn người tụ tập cùng một chỗ thời điểm ngược lại là không lộ vẻ chen trúc tuyển chọn thi đấu bắt đầu mọi người leo núi liền tại lăng thiên bọn họ đến vạn nhận sơn dưới chân núi không lâu liền có một đạo âm thanh truyền đến n g h e đến thanh âm này vạn nhận sơn dưới chân núi mọi người toàn bộ đều bắt đầu một mạch hướng về đỉnh núi phóng đi lăng minh ta tại đỉnh núi chờ ngươi cố gắng nhậm kiệt đối với lăng thiên nói nghe hắn lời này hình như đi lên đỉnh núi đã v á n đã đóng thuyền đi vậy chúng ta đỉnh núi gặp lang thiên vừa cười vừa nói nói xong hai người đồng thời thân hình l o i lên cũng hướng về đỉnh núi mà đi rất nhanh hai người liền tiến vào thiên thần học viện bố trí trận pháp lang thiên phát hiện nhậm kiệt thân ảnh biến mất không thấy t r ư ơ n g năm trăm linh tám trên đỉnh núi đã có ba người t r ư ơ n g năm trăm linh tám trên đỉnh núi đã có ba người lang thiên tiến vào trận pháp về sau phát hiện không vẹn vẹn nhậm kiệt không thấy những người khác cũng không có thấy giống a o t đột nhiên lang thiên nghe đến chính mình vị trí trận pháp bên trong chuyển đến một trận linh thu tiếng giống giận dữ ngay sau đó hắn liền thấy vô số dầm dạp chẳng chịt linh thu hướng về hắn vị trí đánh tới liếc mắt nhìn qua những n à y linh thu tính ra hàng trăm tốt tại l a n g thiên cảm giác được những n à y linh thu thực lực không hề cường chỉ là số lượng nhiều xem ra cái này một cái trận pháp khảo nghiệm là sức chiến đấu l a n g thiên lẩm bẩm nói hắn không có ý định sử dụng chiêu thức của mình tiến hành công kích bởi vì hắn cũng không biết có hay không thiên thần điện người đang âm thầm quan sát trận pháp hắn một khi sử dụng chiêu thức của mình tiến hành công kích rất có thể bị thiên thần điện người nhận ra hắn đã từng cùng thiên thần điện người giao thủ qua chính mình loại này đặc biệt công kích thật đúng là có khả năng bị thiên thần điện ghi đi nhớ một khi hắn bị nhận ra vậy hắn nhưng là nguy hiểm mắt thấy đông đảo linh thú cách mình càng ngày càng gần lang thiên vẫn không có bất kỳ động tác l i ệ n tại linh thú cách hắn không đủ xa hai mươi m thời điểm lang thiên cuối cùng có phản ứng kiếm đi lang thiên một tiếng q u á t nhẹ lúc này sau lưng của hắn một mực cóng linh kiếm liền từ vỏ kiếm bên trong bay ra ngoài lang thiên tay phải ngón t r ỏ cùng ngón giữa khép lại tùy ý huy động giả vờ điều khiển linh kiếm một màn này nếu như bị người ngoài nhìn thấy khẳng định sẽ nói tốt một tay ngự kiếm chi thuật cho n g tới nay g n linh kiếm đều nói, luyện tại giang sơn xã tắc đồ bên trong tu luyện kiếm pháp đây là nó chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất chiến đấu cho nên lộ ra đặc biệt hưng phấn đồng thời nó cũng muốn tại l a n g thiên trước mặt biểu hiện tốt một chút một cái theo linh kiếm không ngừng xuyên qua lang tiên h trước mặt xuất hiện từng đạo kiếm ảnh mỗi một đạo kiếm ảnh đều sẽ đánh giết một cái linh thú dâm dạp chẳng trịt linh thú không đến mười phút đồng hồ thời gian liền bị linh kiếm cho toàn bộ giết chết kiếm về lang tiên h nhẹ nói một giây sau linh kiếm liền hóa thành một đạo lưu quang bay trở về lang tiên h bắt trên lưng vỏ kiếm bên trong linh kiếm lúc này có rất nhiều lời muốn đối lang tiên h nói có thể là lang tiên h bàn giao qua tại ngoại giới thời điểm không có trải qua hắn cho phép tuyệt không cho phép nói chuyện tuất yên tâm về sau sẽ thêm nhiều để ngươi giết địch lang tiên cảm thấy linh kiếm n g phấn chấn ăn nói n g h e đến lăng thiên c a m đoan linh kiếm cái này mới yên tĩnh trở lại giết sạch trận pháp bên trong linh thú về sau lăng thiên liền phát hiện hắn vị trí trận pháp p h á hắn xuất hiện ở vạn nhận sơn trên bậc thang không có chút do dự nào hắn nhấc chân liền hướng về trên bậc thang đi đến đi đi trước mắt hắn cảnh vật lại lần nữa phát sinh biến hóa đây là một cái hỏa diễm thế giới hắn n g i đi một bước đều sẽ kinh lịch hỏa diễm tiêu đốt loại này tiêu đốt không nguy hiểm đến tính mạng thế nhưng sẽ để cho người thống khổ dị thường chỉ là đây đối với lăng thiên đến nói cho trẻ con điểm này thống khổ đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào hắn biết một cửa hải này là đ ố i ý chí lực thử thách một khi ý chí lực không đủ kiên định không thể chịu đựng được thống khổ liền sẽ lập tức đào thải sau mười mấy phút lăng thiên sắc mặt bình tĩnh liền đi ra trận pháp này trước mặt hắn lại xuất hiện đại lượng bậc thang tiếp xuống thử thách trên cơ bản đều là như vậy một cái trận pháp một đoạn bậc thang trận pháp là dùng để khảo nghiệm bậc thang là dùng để leo núi lấy lăng thiên thực lực những này thử thách căn bản khó không được hắn bất quá hắn không có một hơi đăng đến đỉnh núi mà là một bên leo núi vừa lái mở thiên nhãn quan sát đến đỉnh núi bởi vì hắn không nghĩ quá thu hút sự chú ý của người khác vạn nhất không cẩn thận cái thứ nhất đi lên đỉnh núi cái tiêu nghĩ không làm người khác chú ý cũng không thể hắn tính toán rất đơn giản biểu hiện trung quy trung cụ chỉ cần có thể thông qua tuyển chọn thi đấu liền được bất quá l a n g thiên không quan tâm tuyển chọn thi đấu thứ nhất thế nhưng có người vô cùng quan tâm giờ phút này có không ít người đem hết toàn lực đang điên cuồng p h á trận tuyển chọn thi đấu thứ nhất mặc dù không phải cuối cùng thứ nhất thế nhưng có thể tại hơn ngàn vạn người bên trong chỗ hết tài năng tất nhiên sẽ gây nên quan tâm khỏi cần phải nói tối thiểu nhất có khả năng tiến vào thiên thần học viện tầm mắt nhận đến bọn họ quan tâm người sợ nhất chính là không có tồn tại cảm một khi không có tồn tại cảm liền thành nhân vật dâu r ị a như vậy bất luận cái gì tài nguyên chỗ tốt cũng sẽ không có người nghĩ đến hắn có thể tại hơn ngàn vạn người trước mặt cơ hội lộ mặt cũng không nhiều nếu như có thể thu hoạch được thi dự tuyển thứ nhất liền tính không tiến vào thiên thần học viện sau này làm lên sự t ì n h đến cũng sẽ thuận tiện rất nhiều giống lý thiên hành chu tinh hà giờ phút này đều mão đủ sức lực bởi vì nếu như bọn họ có khả năng thu hoạch được thi dự tuyển thứ nhất vậy liền có thể hướng thế nhân chứng minh bọn họ phía sau đế quốc càng thêm cường đại cứ như vậy một khi bọn họ phía sau đế quốc bắt đầu nhận người lời nói danh khí càng lớn một phương có khả năng chiêu mộ đến thiên hữu tiêu tự nhiên cũng càng nhiều thi dự tuyển thứ nhất nhất định là ta một cái trận pháp bên trong lý thiên hành mắt đỏ một quyền đánh nổ không ngừng rơi xuống tảng đá ngựa khí kiên định nói ta muốn cái thứ nhất đ ă n g đ ỉ n h ai cũng ngăn không được ta nói một những trận pháp về sau chu tình h à lớn tiếng quát cứ như vậy hai người mao đủ sức lực lấy tốc độ nhanh nhất leo núi cuối cùng bọn họ phí đi sức chín châu hai h ổ xông qua cuối cùng một đạo trận pháp thân ảnh của hai người gần như đồng thời xuất hiện tại cuối cùng một đoạn trên bậc thang hai người lướt nhau trong mắt tràn đầy chiến ý ta tuyệt không có khả năng t h u a đây là hai người cộng đồng tiếng lòng vì vậy hai người đem tốc độ tăng lên tới cực hạn hướng về đỉnh núi chạy đi làm bọn họ khoảng cách đỉnh núi không đủ trăm mét thời điểm đột nhiên nhìn thấy tại trên đỉnh núi vậy mà đã có ba đạo thân ảnh cái này sao có thể đến t ộ n cùng là ai so với chúng ta còn nhanh hai người lại lần nữa rất có a n ý liếc nhau một cái trong mắt đồng thời hiện lên một tiếng nghi hoặc hai người gần như đồng thời trèo lên đỉnh núi ngay lập tức nhìn về phía đã đăng đỉnh ba người bọn họ chỉ nhận đi ra một người trong đó lưu vân n ạ o hai người nhìn xem bọn họ nhận biết người kia lầm bầm nói lưu vân ngạo chính là viêm sinh đế quốc thập tứ gia cũng là viêm sinh đế quốc quân thần hai người phía trước không có nhìn thấy hắn còn tưởng rằng hắn không có ý định tham gia thiên thần học viện tuyển chọn không nghĩ tới hắn tại hai người phía trước leo lên vạn nhật sơn lưu vân ngạo là chiến trường chém giết đi ra tâm tính kiên định kinh nghiệm chiến đấu phong phú tại bọn họ phía trước đi lên đỉnh núi ngược lại là cũng có thể lý giải có thể là hai cái này bọn họ người không q u biết đến tột cùng là ai dám hỏi hai vị đạo hữu s ư n g hô như thế nào lý thiên hành nhìn xem mặt khác hai cái đi lên đỉnh núi người hỏi tại hạ nhậm kiệt tại hạ phong bất ngữ chương năm trăm linh chín Tàn khốc bởi vì phong bất ngữ là tam u n c h thập i đấu. Nếu n lục tộc bên trong đạo vương nhất của người ban đầu ở thần kiếm sơn trang tìm kiếm thế giới linh tinh thời điểm phong bất ngữ cùng lăng thiên từng có một đoạn ngắn ngủi đọc sức kết quả thua dối tinh dối mù không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều ngày không sai tại hạ đạo tông phong bất ngữ phong bất ngữ nói nghe đến hắn nói như vậy lý thiên hành cùng chu tinh hà sắc mặt đều đẹp mắt không b i t nếu như tùy tiện một cái vô danh tiểu bối liền vượt qua bọn họ bọn họ thật đúng là không thể nào tiếp thu được đạo tông có thể là tứ tông ngũ phụ lục đại gia bên trong tứ tông một trong cá thể thực lực không thể so bọn họ yếu không hổ là đạo tông đệ tử quả nhiên lợi hại chu tinh hà từ đáy lòng nói bọn họ nói như vậy cũng không phải là nói bọn họ cảm thấy chính mình không bằng phong bất ngữ chỉ là thức có sở trường in có châu ngắn bọn họ chỉ là không am hiểu xuyên qua c ô m chế cùng trận pháp nếu thật là so sức chiến đấu bọn họ tự nhận không thua phong bất ngữ phong bất ngữ vậy thì thôi cái kia nhậm kiệt là chuyện gì xảy ra nhậm kiệt các hạ có thể là đệ nhất nhân kiệt lúc này chu tinh hà nhìn xem nhậm kiệt nói trừ đệ nhất nhân kiệt hắn nghĩ không ra thế hệ trẻ tuổi bên trong còn có ai có khả năng vượt qua bọn họ hắn lời này mới ra lý thiên hành phong bất ngữ lưu vân ngạo toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía nhậm kiệt đối với đệ nhất nhân kiệt đại danh bọn họ từng cái đều là như sấm bên h a y chỉ là có rất ít người biết đệ nhất nhân kiệt hình dạng thế nào chỉ biết là hắn một ít sự tích đệ nhất nhân kiệt chính là trung châu rất nhiều tiền bối công nhận đệ nhất thiên tiêu hắn thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ chư vị nhận sai ta gọi nhậm kiệt nhậm kiệt lúc này nói ngươi khẳng định chính là đệ nhất nhân kiệt trừ đệ nhất nhân kiệt ta nghĩ không đến có ai có thể tại ta phía trước leo lên vạn nhật sơn lưu vân ngạo lúc này phi thường khẳng định nói các ngươi cảm thấy là đó chính là a đối với cái này nhậm kiệt cũng không có tranh luận tại mọi người nói chuyện thời điểm lần lượt có những người khác từ vạn nhận sơn bậc thang phía dưới mà đến làm bọn họ nhìn thấy đỉnh núi đã có những người khác tồn tại thời điểm thật dài thở dài một hơi bọn họ lúc đầu cho rằng tốc độ của mình đầy đủ nhanh không nghĩ tới sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều người trèo lên đỉnh núi trong đó lang thiên cũng lăn lộn ở trong đó lang minh nơi này nhìn thấy lang thiên nhậm kiệt vội vàng đối với hắn phất tay là ngươi lúc này phong bất ngữ cũng nhìn thấy lăng t i ê n ánh mắt nói một chợ lần trước bị lăng t i ê n toàn bộ phương hướng nhiên ép hắn cảm thấy đó là hắn vô cùng nhục nhã trở về về sau hắn khổ luyện bản lĩnh liền nghĩ một ngày kia lại lần nữa tiến về đông ngực tìm lăng t i ê n rửa sạch xỉ đ ụ không nghĩ tới lần này vậy mà tại vạn nhận sân gặp phong đạo hữu nhận biết người này lý thiên hành lúc này tò mò hỏi có thể cùng nhậm kiệt xưng minh gọi đệ lại cùng phong bất ngữ nhận biết nghĩ đến lăng t i ê n thân phận cũng không bình thường hắn kêu lăng t i ê n cụ thể ta cũng không phải hiểu rất rõ bất quá điều này nói rõ lăng thiên thực lực nhất định cực mạnh liền nhậm kiệt cũng có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua lăng thiên hắn mặc dù cùng lăng thiên gặp qua nhiều lần thế nhưng cũng không có gặp qua hắn xuất thủ chiến đấu qua cho nên đối với hắn thực lực cũng không phải rất rõ ràng nguyên lai là ngươi lang tiên h cũng có chút kinh ngạc nhìn phong bất ngữ nói đối với phong bất ngữ hắn vẫn là có ấn tượng chờ thi dự tuyển kết thúc chúng ta lại so một lần phong bất ngữ con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lang tiên h nói không thể so lang tiên h không hề nghĩ ngợi nói vì cái gì phong bất ngữ hỏi ngươi quá yếu so không có ý nghĩa mà còn ta ngày khác ngươi lang tiên h thản nhiên nói hắn cũng muốn điệu thấp một điểm thế nhưng thực lực không cho phép a đối với phong bất ngữ hoặc là nói đối với toàn bộ đạo vương nhất tộc hắn đều ngày khác lang tiên ngươi không thể so cũng phải so phong bất ngữ có chút tức hồn hề nói hắn là đạo tông thế hệ trẻ tuổi bên trong xuất sắc nhất đệ tử kết quả lăng thiên đều không thèm nhìn hắn sĩ khả n h ẫ n thục bất khả nhẫn đi ta nhận thua ngươi thắng lăng thiên không thèm để ý chút nào nói nét mặt của hắn nhìn qua tựa như là r ỗ tiểu hài đầu dạng cái này càng làm cho phong bất ngữ sinh khí hắn âm thầm thể nhất định muốn rửa sạch x ỉ n ụ không rửa sạch x ỉ n ụ hắn thể không làm người n h â m hinh cái này đi lên đỉnh núi về sau chúng ta muốn làm cái gì lăng thiên không có lại để ý tới phong bất ngữ mà là quay đầu nhìn về phía nhậm kiệt tiếp xuống chúng ta đi nhận lấy thiên thần học viện phát ra thâm viên lệnh bài chỉ có nắm giữ thâm viên lệnh bài người mới có thể bằng vào lệnh bài tham gia thiên thần học viện cuối cùng tuyển chọn nhậm kiên hồi đáp cái kia sau cùng tuyển chọn phương thức là cái gì hai hai quyết đấu vẫn là bí cảnh đại đào vong lang thiên tò mò hỏi cuối cùng tuyển chọn cũng không có như thế cho trẻ con chúng ta muốn bằng mượn thiên thần học viện cho thâm viên lệnh bài tiến về linh hồn thâm viên khẩu đánh giết quỷ dị sinh linh, linh hồn thâm viên k h u bên trong có các loại thực lực khác biệt quỷ dị sinh linh đánh giết khác biệt thực lực quỷ dị sinh linh có khả năng lấy được điểm tích lũy khác biệt cuối cùng căn cứ lấy được điểm tích lũy tiến hành xếp hạng tuyển chọn phía trước một vạn tên thành viên nhậm kiệt giải thích nói hắn câu trả lời này để lăng tiên trận mắt há hốc mồm linh hồn thâm viên khẩu hắn nghe nói qua là trung châu một cái cực kỳ quỷ dị địa phương thời gian dài sinh hoạt ở nơi này linh hồn sẽ phải chịu ăn mòn tiến vào nơi này sinh linh sẽ giữ nhiều lãnh ít linh hồn thâm viên khẩu cũng coi là trung châu một cái cấm địa tại chỗ này không có đạo đức pháp luật không có quy tắc chỉ có giết tráp tiến vào nơi này chỉ có hai lựa chọn hoặc là giết người khác hoặc là bị người khác giết chết thông qua thi dự tuyển người có kém không nhiều trăm vạn t o à dựa theo tốt nhất tình huống mỗi lần từ linh hồn thâm viên khẩu đi ra người cũng chỉ có một phần hai cũng chính là nói Mỗi một lần thiên thần lần học vẫn i là nói phạm là tham gia cuối cùng tuyển chọn người đối với chính mình thực lực đều tự tin như vậy tin tưởng chết người nhất định không phải chính mình có thể là vạn nhất đâu nhậm kiệt hình như nhìn ra lang thiên nghĩ hoặc nhìn xem hắn nói tại r í c h n h sao muốn tiến vào linh hồn thâm viên khẩu linh hồn thâm viên khẩu đến tột cùng có ai tại a tại sao muốn tiến vào linh hồn thâm viên khẩu chỉ là tuyển chọn lời nói có rất nhiều loại phương thức a lăng thiên hỏi lần nữa vấn đề này ta có thể giúp đạo hữu giải đáp lúc này lý thiên hành đối với lăng thiên nói nghe đến hắn nói như vậy lăng thiên đem ánh mắt nhìn về phía lý thiên hành chờ đợi đáp án của hắn linh hồn thâm viên khẩu là một cái cực kỳ chỗ đặc thù nơi đó sinh hoạt rất nhiều quỷ dị sinh linh không có ai biết những n à y quỷ dị sinh linh đến tột cùng từ đâu mà đến thế nhưng bọn họ sinh sôi tốc độ cực nhanh nếu là không thường xuyên đánh giết liền sẽ từ linh hồn thâm viên khẩu chạy ra một khi xuất hiện tại ngoại giới gặp người liền giết ngoại giới tất cả sinh linh vô luận là nhân loại vẫn là linh thú đều sẽ biến thành thức ăn của bọn họ mà bọn họ nuốt nhân loại cùng linh thú càng nhiều thực lực liền càng mạnh nếu như bỏ mặt không quan tâm liền sẽ sinh ra tồn tại cực kỳ đáng sợ đến lúc đó đối với nhân gian đến ó i cũng chính là trường hạo kiếp lý thiên hành giải thích nói nghe đến lời giải thích này lăng thiên trận mắt há h ố c m ồ m nói thật hắn thật đúng là không biết chuyện này đã như vậy cái kêu nhân gian điều động t ư ơ n g giả kết hợp đại quân trực tiếp đem linh hồn thâm viên khẩu quỷ dị trực tiếp nổ tận gốc không phải tốt hà tất áp dụng phương thức như vậy để thế hệ trẻ tuổi mất mạng lăng thiên hỏi lần nữa điểm này cũng không phải là nhân gian không muốn như vậy mà là làm không được bởi vì linh hồn thâm viên khẩu cực kỳ đặc thủ chỉ cho phép ba mươi tuổi phía dưới người tế bảo chỉ cần là ba mươi tuổi trở lên người vô luận là người bình thường vẫn là thần kiểu cảnh cường giả đều không thể tế bảo bởi vậy t đương trích t i nhiên học ệ n l i hắn p lại, đem t u y sở dĩ trầm mặc cũng không phải là bởi vì điểm này mà là bởi vì thiên thần học viện quyết định cho tới nay hắn đều biết rõ thiên thần học viện phía sau là thiên thần điện mà thiên thần điện phía sau là thiên giới thiên thần học viện áp dụng loại này phương thức tuyển chọn phía trước một v ạ n tên đến tột cùng là vì tiêu diệt quỷ dị vẫn là vì cắt giảm nhân gian tiên h tiêu số lượng cũng hoặc là theo bọn hắn nghĩ sử dụng loại này phương thức có thể để cho tuyển ra phía trước một v ạ n tên đều là tuyệt thế thiên tiêu từ đó bị bọn họ k h ô n g chế cùng loại với nuôi cổ cuối cùng có thể còn sống sót chính là tối cường cổ trích tinh học viện có thể đồng ý loại này phương thức nói theo một ý nghĩa nào đó bọn họ một số phương diện lợi ích là nhất trí nghĩ đến loại này có thể lăng thiên tâm liền chìm đến đánh ố c nếu như trích tinh học viện cùng thiên thần học viện có cộng đồng lợi ích vậy bọn hắn thông đồng làm bậy khả năng liền cực lớn bất quá nói một câu công đạo lời nói chỉ từ bảo vệ nhân gian góc độ đến xem còn phải cảm ơn bọn họ nếu như lý thiên hành nói đều là thật cái kêu nhân gian rất nhiều người có thể còn sống sót xác thực có bọn họ công lao thật lớn ta ngược lại là rất muốn kiến thức một chút những này quỷ dị đến tột cùng mạnh bao nhiêu lăng thiên không có tiếp tục phía trước chủ đề mà là vừa cười vừa nói lăng minh đi thôi chúng ta đi nhận lấy thâm viên lệnh bài nhậm kiệt lúc này tiến lên nói、Tốt. làm lăng thiên cầm lên lệnh bài thời điểm lật qua lật lại quan sát một cái thâm viên lệnh bài hắn phát hiện cái này thâm viên lệnh bài cũng không phải là hắn tưởng t ư ợ n g bên trong màu đen mà là màu tím trên lệnh bài trừ mấy đạo hoa văn cùng với một chuỗi ký hiệu đặc thù bên ngoài cũng không có bất luận cái gì đặc thù lệnh bài này cần nhỏ máu kích hoạt chỉ có kích hoạt về sau đánh giết quỷ dị mới có thể bị lệnh bài thống kê nếu là không kích hoạt lệnh bài liền t i n h tại linh hồn thâm viên khẩu đánh giết lại nhiều quỷ dị cũng là không tốt nhậm kiệt giải thích nói vậy liền nhỏ máu kích hoạt ta kiếm đến lăng tiên một tiếng quát nhẹ trên lưng hắn trường kiếm bay ra tại ngón tay của hắn bên trên v á c qua sau đó bay vào vỏ kiếm bên trong lăng thiên trên ngón tay xuất hiện một đường vết rách máu tơi ư chảy r ò n g nhỏ xuống đi huyết dịch bị hắn dùng thâm viên lệnh bài tiếp lấy làm huyết dịch nhỏ tại thâm viên lệnh bài phía trên thời điểm tựa như là g i ọ t nước tại lá sen bên trên đồng d ạ n g còn nhảy lên mấy lần qua vài giây đồng hồ về sau mới bị hấp thu lăng thiên đã làm tốt chuẩn bị một khi cảm giác được có cái gì khó chịu địa phương liền sẽ ngay lập tức tiến vào giang sơn xã tắc đồ bên trong bởi vì hắn lo lắng đây là thiên thần học viện tập ấy tốt tại để lăng thiên lo lắng sự tình cũng không có phát sinh hắn không có cảm giác được bất kỳ gì thường Lăng hình, trước h h chính a n này kiếm là lúc t n g ư mắt ạ i i thần k ế mà nói Trang đến được c khá tốt dùng lăng thiên không có che che lấp lấp ngược lại thoải mái thừa nhận nói tới nói lui cũng chỉ là một thanh kiếm mà thôi đúng là thanh hảo kiếm nhậm kiệt tán thường nói trong mắt của hắn chỉ có thưởng thức không có bất kỳ cái gì lòng ham chiếm hữu đối với hắn mà nói có khả năng nhìn thấy một thanh kiếm tốt bị chính mình thưởng thức người sử dụng tuyệt đối coi là một kiện n h ã sự một mực nghe nhậm h ư n h nói người yêu thích nhất một là luyện kiếm hai là u ố n g rượu u ố n g rượu một mặt ta đã từng gặp qua lúc nào kiến thức một chút nhậm h ư n h kiếm hoặc là kiếm pháp l a n g thiên cười hỏi phía trước tại đăng vạn n h ậ n sơn thời điểm hắn mở ra thiên nhãn quan sát được lý thiên hành mấy người bọn hắn cùng nhậm kiệt đối thoại những người kêu hoài nghi nhậm kiệt chính là đệ nhất nhân kiệt nói thật thật đúng là có loại này có thể chương năm trăm m ư ơ i một lại có lần sau nữa ta liền phế đi tu vi của người chương năm trăm một Ta liền phế đi tù liền đi phế vì chỉ ủ a ngươi. Kiếm p á p của c ta. sau Về sẽ là, là hắn i thấy đ ư mới vừa từ vạn nhận sơn bên trên xuống tới liền thấy một cái không muốn nhìn thấy nhất người nam cung bình an sở dĩ nói không muốn tạm nhìn thấy hắn là vì tại nam cung bình an bên cạnh còn đi theo một cái quý phụ nhân chỉ một cái liếp mắt l a n g tiên liền có thể xác định thân phận của đối phương độc cô tuyết mẫu thân của hắn hoặc là nói nguyên thân mẫu thân nói thật cho tới nay l a n g tiên không muốn gặp độc cô tuyết trừ giống hắn nói như vậy không muốn đem nguy hiểm m a n g cho hai người bên ngoài còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu hắn không biết nên dùng dạng gì tâm thái đối mặt độc cô tuyết độc cô tuyết hoài thai mười tháng sinh ra tới lăng tiên nguyên thân có thể là sớm tại mười bảy năm trước lăng tiên nguyên thân liền đã chết là từ lam tinh xuyên qua mà đến lăng tiên để nguyên thân phục sinh nói thật lăng thiên cũng không biết độc cô tuyết có tính hay không mẫu thân mình bất quá hắn suy nghĩ một chút hắn tất nhiên đã nhận lăng vạn lý cái này lao cha cái kêu độc cô tuyết cái này lao mụ cũng có thể nhận đương nhiên đó là tại không thể tránh né dưới tình huống lăng thiên giả vờ không nhìn thấy hai người trực tiếp theo bên cạnh một bên đi vòng qua nhưng mà nam cung bình an cũng không tính để hắn cứ như vậy rời đi trực tiếp chặn đường đi của hắn lại lăng thiên không nói gì chỉ là ngâm đầu c a o mày nhìn xem hắn hắn bình tĩnh ánh mắt nhìn nam cung bình an chột dạ không thôi bởi vì hắn đáp ứng qua lăng thiên không đem lăng thiên sự tình báo cho mẫu thân kết quả cái này còn không có hai ngày hắn liền dẫn mẫu thân tới cửa lang thiên vì thế đánh cho hắn một trận cũng là hắn nên được ta cũng không có biện pháp việc đã đến nước này chúng ta tìm địa phương nói chuyện a nam cung bình an nhìn xem lang thiên nói hắn lần này không có xưng hô lang thiên là ca ca không nói các ngươi từ đâu tới thì về lại nơi đó nam cung bình an chuyện giống vậy ta không hy vọng lại lần nữa phát sinh lại có lần sau nữa ta liền phế đi tu vi của ngươi lang thiên mười phần nói nghiêm túc nghe nói như thế nam cung bình an thần sắc cứng nở hắn biết lăng thiên lời này tuyệt đối không phải bắn tên không đích mà là thật có năng lực này dù sao lúc trước chính là lăng thiên ban cho hắn cái này một thân thực lực tất h nhiên có thể ban cho vậy liền có thể thu hồi hắn thật vất vả thuyết phục hắn trên danh nghĩa phụ thần để giúp đỡ chính mình tranh đoạt nam cung ra đệ nhất danh sách nếu là không có tu vi vậy hắn chẳng phải là lại muốn trở lại trước đây bị người khi dễ sinh sống mà còn hắn phía trước đánh gãy nam cung ngọc vũ cùng nam cung ngọc hàng hai chân không có tu vi hạ c h à n g sẽ có bao nhiêu thảm không dám tưởng tượng việc này không thể trách ta, ta cũng là bị buộc nàng đã tới ngươi, cảm thấy ngươi không thấy nàng nàng sẽ bằng lòng sao nàng sợ rằng sẽ nghĩ hết biện pháp nhìn thấy ngươi đến lúc đó lại bởi vậy mà chuyện gì phát sinh ta cũng không dám cam đoan nam cung bình an có chút bất đắc gì nói một bên là mẫu thân một bên là ca ca hắn kẹp ở giữa tình thế khó xử việc này đúng là hắn đã đáp ứng không làm được không trách lăng thiên dùng thái độ như vậy đối hắn hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là thả mềm thái độ nhìn xem có thể hay không bằng vào hai người bọn họ ở giữa điểm này huyết mạch c h i tình để lăng thiên đáp ứng gặp mẫu thân một mặt người giút ta chuyển lời nàng chờ ta làm xong chính mình sự tình về sau ta sẽ đi thấy nàng đoạn thời gian này chớ quái giày ta. lần ạ lại i quái giày lời nói, ngươi viễn tiên nói xong liền xoay người rời đi. Cái cái. đến đó, độc tuyết vĩnh không nhìn Lăng xong này trong đó, hắn không có nhìn các thấy xoay ta ta. một l có cô sẽ sẽ này hắn rời đi nam cung bình an không có ngăn cản có thể làm hắn đã làm hắn không thay đổi được ca ca tâm ý hắn có chút ủ dũ cúi đầu trở lại m â u thân bên cạnh một mặt bất đắc dĩ nhìn xem nàng chúng ta trở về đi đ ộ c cô tuyết thản nhiên nói từ nam cung bình an biểu lộ nàng đã có khả năng nhìn ra lăng tiên thái độ lăng tiên không muốn thấy nàng nàng liền tính bức bách lăng tiên gặp mặt cũng vô dụng đến lúc đó nói không chừng sẽ buộc phát cãi nhau mẫu tử bọn họ mười mấy năm không có gặp nàng không hy vọng bọn họ trùng phủng sẽ dẫn phát cãi nhau n ư ơ n g ngươi thật không có ý định thấy nam cung bình ăn hỏi hắn từ đầu đến cuối không có nâng lên lang thiên danh tự cùng thân phận cho dù có người biết bọn họ hành tùng cũng sẽ không liên lụy đến lang thiên người ta đã nhìn thấy hắn giải đến rất xuất khí ngươi nói rất đúng hắn d á n g d ấ p cùng ta rất giống nhìn ra được hắn bị giáo dục rất tốt hắn hiện tại không muốn gặp ta vậy liền không thấy a có thể xa xa liếc hắn một cái ta liền đã thỏa mãn đọc cô tuyết giọng bình tĩnh nói mặc dù hắn cái gì cũng không có từng nói với ta thế nhưng ta xem ra đến hắn có lẽ chịu không ít khổ có lẽ ta khi còn bé ăn những cái kia khổ cùng hắn so ra không đáng kể chút nào tốt tại tất cả những thứ này đều đi qua hắn hiện tại là một c ờ n giả so ta càng thêm cường đại nếu như hắn đến tranh đoạt nam cung ra đệ nhất danh sách vị trí kết quả khẳng định là v á n đã đóng thuyền nương có lẽ có thể đem hắn dẫn tiến cho ngoại công lúc này nam cung bình an đột n h i ê nói n hắn có thể nhìn ra được l a n g tiên h lần này việc cần phải làm phi thường trọng yếu có khả năng việc quan hệ tính mệnh nam cung ra không g ú p được hắn l i ê n tính hắn trở thành nam cung g i a đệ nhất danh sách sợ rằng về thời gian cũng không kịp thế nhưng chính mình nhà ngoại công cũng là lục đại gia tộc một trong nếu là ngoại công biết chính mình có như thế một cái ngoại tôn khẳng định sẽ dành cho trợ giúp l i ê n tính không thể đem hắn xem như độc cô ra người nối nghiệp bồi dưỡng thế nhưng cho một chút tài nguyên một chút cường già trợ giúp hoàn toàn không có vấn đề ngươi nói có đạo lý bình an ngươi cùng nương về nhà ngoại một chuyến độc cô tuyết nói liền hai chúng ta sao muốn hay không thông báo người kia một cái nam cung bình an hỏi hắn nói tới người kia dĩ nhiên là chỉ nam cung bất k h vô luận nói như thế nào nam cung bất khí cũng là hắn trên danh nghĩa phụ thân độc cô tuyết trên danh nghĩa trợ phu có một số việc luôn là muốn để hắn biết rõ không cần thiết hai chúng ta hiện tại liền đi độc cô tuyết nói nếu là phía trước nàng thật đúng là không có cách nào mang theo nam cung bình an trở về bởi vì nam cung ra khoảng cách độc cô ra vẫn là có một khoảng cách trên đường vạn nhất gặp phải mắt không mọi người thật đúng là có khả năng đem chính mình đưa thân vào nguy hiểm bên trong có thể là nam cung bình an hiện tại là thần tàng cảnh người tu hành cũng coi là một phương cường giả mặc dù vẫn như cũ có không ít người thực lực mạnh tại nam cung bình an thế nhưng những người này căn bản không cần e ngại bởi vì có thể tu luyện tới thần tàng cảnh người tu hành hoặc nhiều hoặc ít cũng đều tính toán có chút kiến thức bằng vào nam cung gia cùng độc cô ra hai cái này bối cảnh người bình thường thật đúng là không dám đối với bọn họ độc thủ diễm vương dễ t r ê ư tiểu quỷ khó dây dưa có đôi khi liền sợ h ã i gặp phải loại kia không có gì kiến thức trẻ con miệng còn hôi sữa loại này trẻ con miệng còn hôi sữa sinh tử coi nhẹ không phục liền làm chương năm trăm m ư ơ i hai độc cô tuyết về độc cô ra chương năm trăm m ư ơ i hai độc cô tuyết về độc cô ra thời gian qua đi m ộ ư ơ i bảy năm độc cô tuyết lần thứ nhất chủ động về độc cô ra mười bảy năm trước nàng bị đ ộ c cô r a cưỡng ép từ đông vực mang về sau đó để nàng gả cho nam cung bình an từ đó về sau đ ộ c cô tuyết liền rốt cuộc không có trở lại đ ộ c cô r a cho dù chính mình tại nam cung gia sống rất không như ý nàng cũng chưa từng cùng đ ộ c cô r a người nói qua một câu nhìn qua thật giống như cùng đ ộ c cô r a cả đời không qua lại với nhau đ ộ c cô r a người không chỉ một lần phái người muốn đón nàng về nhà nhìn xem nhưng đều bị nàng cự tuyệt đây cũng là vì cái gì nam cung bình an tại nam cung gia tình cảnh kém như vậy p h à m là có đ ộ c cô r a hỗ trợ hắn cũng sẽ không bị người tùy ý khi dễ làm đọc cô g a người tiếp vào thông tin nghe ó i độc c đến tiếng la của hắn nguyên bản ngồi đ ộ c cô tuyết cùng nam cung bình ăn từ phòng tiếp khách trên ghế đứng lên nhìn về phía bên ngoài viện nam cung bình ăn nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm bên ngoài muốn nhìn một chút chính mình cái này chưa từng gặp mặt ngoại công đến tột cùng hình dạng thế nào xem như đ ộ c cô ra gia, gia chủ nam cung bình an đối với đại danh của hắn có thể nói là như sấm bên thay thế nhưng bởi vì mẫu thân duyên cớ hắn chưa bao giờ thấy qua theo hai người đứng lên đ ộ c cô thanh phong từ bên ngoài viện đi đến gặp qua phụ thân nhìn thấy đi vào phòng tiếp khách nam tử đ ộ c cô tuyết rất cung kính nói nàng âm thanh bình bình đạm đạm không lộ vẻ lạ l ắ m thế nhưng cũng không có nhiều thân cận tuyết nhi ngươi có thể tính trở về nhìn cha cha còn tưởng rằng ngươi cũng không tiếp tục nhận ta cái này cha nha đ ộ c cô thanh phong một mặt đau thương nói phụ thân nói đùa vô luận nói như thế nào ngươi cũng là sinh ta nuôi ta phụ thân giữa chúng ta tồn tại liên hệ máu mủ điểm này vĩnh viễn không cách nào thay đổi đ ộ c cô tuyết nói tuyết nhi tuyết nhi tuyết nhi muội muội tỉ tỉ ngay lúc này bên ngoài đột nhiên tới một đám người hô to đ ộ c cô tuyết người tới có độc cô tuyết mâu thân ca ca đệ đệ khoảng chừng bảy tám cái gặp qua mâu thân mấy vị ca ca bình an cho ngoại công ngoại bà cùng đám bọn cậu ngoại hành lễ đ ộ c cô tuyết lúc này quay đầu hướng nam cung bình an nói nam cung bình an gặp qua ngoại công ngoại bà gặp qua chư vị cứu cứu nam cung bình an cung kính đi một cái van bối lễ bình an đều lớn như vậy đến để ngoại bà nhìn xem ngoại tôn n g o a n của ta lớn như vậy ngoại bà còn là lần đầu tiên nhìn thấy tới tới tới đây là ngoại bà cho ngươi lễ gặp mặt nam cung bình an ngoại bà nói xong liền lên phía trước giữ chặt nam cung bình an bàn tay nói xong còn đưa cho nam cung bình an một cái không gian giới chỉ. n h ọ bình an đây là đại cứu lễ gặp mặt đây là nhị cứu đây là tam cứu trong lúc nhất thời nam cung bình an trong tay chất đầy các loại lễ vật có chút là không gian giới chỉ, có chút là vật phẩm hắn phát hiện có bảo kiếm có thiên tài địa bảo có đang ăn r cảm ơn ngoại bà cảm ơn đại cứu cảm ơn nhị cứu nam cung bình an một mực đang không ngừng nói cảm ơn tuyết nhi ngươi về nhà lần này nhất định muốn chờ lâu mấy ngày này nương có rất nhiều lời muốn cùng ngươi nói đ ộ c cô tuyết nương lúc này ngồi đến đ ộ c cô tuyết bên cạnh nói ta sợ rằng chờ không được mấy ngày đ ộ c cô tuyết thản nhiên nói nàng lời này mới ra đ ộ c cô ra phòng tiếp khách bên trong bầu không khí nháy mắt thay đổi đến băng lãnh tuyết nhi ngươi còn đang trách ngươi đa đa đ ộ c cô tuyết nương hỏi phía trước q u thế nhưng gần nhất bởi vì một việc đột nhiên nghị thông suốt liền không lạ đọc cô tuyết như thật nói bởi vì chuyện gì đ ộ c cô thanh phong tò mò hỏi bởi vì lăng tiên lăng tiên đối với cái tên này đ ộ c cô ra người đều tương đối lạ lẫm bất quá bọn họ nhớ tới lăng vạn lý nghĩ đến cái này lăng tiên cùng lăng vạn lý hẳn là có quan hệ lăng tiên là ta đại nhi tử cũng chính là đa đa đại ngoại tôn mười bảy năm trước tại đa đa phái người đem ta mang về phía trước hắn xảy ra ngoài ý m u ố n ta lúc đầu cho rằng hắn đã chết gần nhất mới biết được hắn còn sống mà còn đi tới tứ phương thành bình an nói hắn cũng không trách năm đó ta âm thầm ra đi tất nhiên hắn có thể không trách ta vậy ta lại vì sao nhất định muốn trách cứ phụ thân đâu ta biết các ngươi năm đó là có nỗi khổ tâm tất cả những thứ này chỉ trách tạo hóa treo ngươi độc cô tuyết rất bình tĩnh nói những năm gần đây nàng xác thực một mực ghi hận phụ thân của mình có thể là biết được lăng thiên thái độ về sau nàng bình thường trở lại vậy ngươi lần này tại sao không có dẫn hắn đồng thời đi là sợ hãi nam cung bất khí biết sao độc cô thanh p h o n g hỏi ta cùng hắn còn không có chính thức gặp mặt qua hắn có chuyện quan trọng đi làm không hy vọng đem ta cùng bình an liên lụy vào ta lần này về nhà là có chút việc muốn cầu phụ thân cùng mấy vị kk hỗ trợ độc cô tuyết nói ngươi là nữ nhi của ta có c h u lăng thiên thông qua thiên thần học viện thi dự tuyển tuyển chọn sau đó muốn đi linh hồn thâm viên khẩu tiến hành tuyển chọn thi đấu linh hồn thâm viên khẩu nguy hiểm cỡ nào các ngươi có lẽ đều rất rõ ràng ta hy vọng các ngươi có thể phái người giúp hắn một chút đừng để hắn chết tại linh hồn thâm viên khẩu phía trước mười bảy năm ta đều chưa từng b ồ i tại bên cạnh hắn hiện tại thật vất vả biết hắn còn sống thông tin không hy vọng hắn xuất hiện cái gì ngoài ý mớn phụ thân mấy vị ca ca coi như là tuyết nhi cầu các ngươi mau cứu hắn a độc cô tuyết nói xong liền đối với độc cô thanh phong bọn họ quỳ xuống nhìn thấy nàng d ạ n g này đại ca nàng vội vàng tiến lên một bước đỡ nàng tuyết nhi ngơi ư đây là làm cái gì ngươi làm như vậy cũng quá k h á c h khí vô luận nói như thế nào l a n g t i ê n cũng là ta cháu ngoại trai ta làm sao sẽ trơ mắt nhìn hắn đưa thân vào nguy hiểm mà không để ý độc cô tuyết đại ca nói chính là ta lại không nói không g ú t đại ca ngươi nói đúng vô luận nói như thế nào lang thiên cũng là ta đại ngoại tôn ta làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn chịu chết đ ộ c cô thanh phong nói thấy cảnh này nam cung bình an nhịn không được thở dài m ộ t hơi sớm biết mẫu thân về đ ộ c cô ra là vì việc này hắn nhất định sẽ ngăn cản mẫu thân ta cảm thấy à chúng ta không cần là ca ca an toàn lo lắng lúc này nam cung bình an nhìn xem mẫu thân mình cùng ngoại công nói hắn lời này mới ra mọi người nháy mắt đem ánh mắt nhìn về phía hắn chương năm trăm ư ơ i ba đọc cô ra muốn ra trần long chương năm trăm ộ ư ơ i ba đọc cô ra muốn ra trần long bình an ngươi làm sao có thể nói như vậy ngươi chưa từng vào linh hồn thâm viên khẩu không biết linh hồn thâm viên khẩu bên trong có cỡ nào nguy hiểm pham la tiến vào trong đó người chỉ ít có một nửa không cách nào sống đi ra nghiêm trọng một chút thậm chí sáu bảy thành người đều sẽ chết ở trong đó ngươi cũng đã biết đây là khái niệm gì đ ộ c cô tuyết nhìn xem nam cung bình n n nói ta lúc còn trẻ tiến vào linh hồn thâm viên khẩu bên trong xác thực cực kỳ nguy hiểm không vẹn vẹn tràn ngập các loại kỳ kỳ quái quái quỷ dị càng quan trọng hơn là còn muốn phòng bị những người khác nhân tâm hiểm ác tại linh hồn thâm viên khẩu bên trong sẽ đem nhân tính lê tẩm hiện ra phát huy vô cùng tinh tế đọc cô tuyết đại c à nói ta biết linh hồn thâm viên khẩu cực kỳ nguy hiểm ta nói như vậy là vì trong mắt của ta những nguy hiểm này bằng vào ca ca thực lực đều có thể ứng phó mặc dù ta cũng không biết ca ca thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu thế nhưng so với ta mạnh hơn đó là khẳng định ta đã có thần tàng cảnh thực lực ta dám khẳng định s o chín thành chín tuyển chọn nhân viên hiếu thắng ca ca không cần phải nói tự nhiên cũng vượt xa bọn họ đến mức nhân tâm hiểm ác phương diện ta cảm thấy càng không cần lo lắng ca ca tại bé nhỏ bên trong cuộc khởi đoạn đường này đi tới nhất định nếm hết nhân tâm hiểm ác nhìn thấu tình người ấm lạnh những người khác muốn tính toán ca ca tuyệt không phải một kiện chuyện dễ nam cung bình an lúc này nói hắn nói như vậy kỳ thật không hề hoàn toàn là đối lang thiên thực lực một trăm phần trăm tin tưởng hắn nói như vậy chỉ là từ bên cạnh nói cho ngoại công ngoại bà cứu cứu bọn họ lang thiên cũng không phải loại kia leo lên bọn họ độc cô ra người ca ca hắn là nhân trung trí long thiên tiêu bên trong thiên tiêu có khả năng có lang thiên dạng này một vị ngoại tôn cùng cháu ngoại trai là bọn họ độc cô ra vinh quang cái gì ngươi có thần tàng cảnh thực lực nghe đến nam cung bình an lời nói độc cô thanh phong mấy người bọn hắn trợn mắt há hớp mồm bọn họ có thể là rõ ràng nhờ tới nam cung bình an năm nay mới m ư ơ i sáu tuổi mười sáu tuổi thần tàng cảnh người tu hành đây là khái niệm gì cho dù được xưng là trung châu đệ nhất t i ê n tiêu đệ nhất nhân kiệt sợ rằng khi mười sáu tuổi đều không có thần tàng cảnh thực lực a đây chẳng phải là nói nam cung bình an thiên phú so với đệ nhất nhân kiệt còn kinh khủng hơn không sai ta đã hướng nam cung g i a đưa ra thân thỉnh ta muốn tranh đoạt nam cung g i a đệ nhất danh sách vị trí nam cung bình an nói hắn càng mạnh càng có thể phụ trợ lăng tiên c ư ờ n g đại n a m gần mười sáu tuổi thần t à n g cảnh khó có thể tưởng tượng không nghĩ tới chúng ta độc cô ra cũng ra tuyệt thế yêu nghiện nam cung bình an mấy cái cứu, cứu toàn bộ đều một mặt h ư n g phân nói b ì nam h n ngươi ớ i nói, vừa cung a ca thực lực, Độc ngươi lăng tiên mạnh hơn ngươi. Độc cô Thanh Phong lúc này hỏi. Hắn đã cô lúc này ể a m c u n bình an ý tứ, tiên trô ta hạt toàn thể đứng đây đâu. nguyện huy, là lăng liền hoàn vì Không cùng sánh, giống như hạt gạo chi quang cùng hạo nguyệt chi huy, hoàn toàn không thể、so、sánh. gạo sai, chi chi hạo so so ca ca a một Cung Bình An m mặt sùng bài nói tại hắn nhận biết bên trong không có người nào có khả năng dễ như chở bàn tay khiến người khác nắm giữ thần tàn g cảnh thực lực thế nhưng lăng thiên mà lại làm đến điểm này liền không có người có thể so với phải lên xem ra chúng ta đọc cô ra là thật ra chân long đã là ta đọc cô ra chân long há có thể không bảo vệ lão đại người đi để đ ộ c cô ra sổ hộ vệ đội chuẩn bị chờ thiên thần học viện khảo hạch mở ra về sau tiến vào linh hồn thâm viên khẩu bảo vệ lăng thiên đ ộ c cô thanh phong lúc này nói đối với lăng thiên cùng nam cung bình an phụ thân cũng chính là đối với lăng vật lý hắn hiểu rõ đến từ đông vực một cái tiểu quốc trong thị trấn nhỏ tiểu gia tộc toàn bộ đông vực đối với hắn mà nói đều là xó a xỉnh chớ đừng nói chi là bạch thủy thành cho nên hắn thấy lăng thiên thân sinh phụ thân căn bản không có cách nào bồi dưỡng lăng thiên đã như vậy cái tia lăng thiên liền từ bọn họ đọc cô ra đến bồi dưỡng từ bọc bồi dưỡng kia dĩ nhiên liền thuộc về bọn họ đ vô luận nói như thế nào lăng thiên trên thân cũng giữ lại bọn họ độc cô da huyết mạch là phụ thân độc cô tuyết đại ca nói một câu liền xoay người rời đi đa tạ phụ thân độc cô tuyết nghe nói như thế cảm kích nói xô hổ vệ đội hắn biết là độc cô da bồi dưỡng tuổi tắc không có vượt qua ba mươi tuổi người tu hành bọn họ tồn tại mục đích chỉ có một cái đó chính là làm độc cô da người cần tiến vào linh hồn thâm liên khẩu thời điểm bọn họ tiến vào bên trong đối độc cô ra người tiến hành bảo vệ nếu là xuất động bọn họ chỉ cần có thể tìm tới lăng thiên cái kêu lăng thiên an nguy sẽ không còn là vấn đề ta đều nói lăng thiên tất nhiên là ta đại ngoại tôn vậy ta liền có trách nhiệm bảo vệ hắn đồng thời ta sẽ còn hướng bên ngoài tuyên bố từ đó về sau lăng thiên chính là chúng ta đ ộ c cô ra đệ tử chịu chúng ta đ ộ c cô ra che chở đ ộ c cô thanh phong nói ngoại công ta cảm thấy làm như vậy không ổn nam cung bình an lúc này nói có gì không ổn đ ộ c cô thanh phong c a o mày hỏi ca ca hắn có chuyện trọng yếu phải làm có thể thân phận hiện nay còn không thể bại lộ ngoại công muốn bảo vệ hắn ta đây không có ý kiến chỉ là tuyên bố thân phận của hắn việc này sợ rằng còn phải đẩy về sau đây ít nhất phải trưng cầu một chút ý kiến của ca ca nam cung bình an nói hắn đột nhiên cảm thấy sự tình càng ngày càng nguy rồi lăng tiên cùng hắn đến tứ phương thành thời điểm có thể là cho hắn nói thân phận của hắn đừng nói cho bất luận kẻ nào cái này còn không có mấy ngày toàn bộ tứ phương thành người đều sắp biết nói theo một ý nghĩa nào đó đây chính là hắn nguyên nhân có độc cô ra người hỗ trợ hắn việc hắn muốn làm chẳng lẽ còn thành công không được độc cô thanh phong nói bất kể nói thế nào ta cảm thấy vẫn là phải hỏi thăm một cái ý kiến của các ca nam cung bình an kiên trì nói hắn lúc nói lời này nhìn mẫu thân một cái hy vọng mẫu thân có thể giúp đỡ thuyết phục ngoại công phụ thân hiện tại lăng tiên còn không có cùng ta nhận nhau ta cùng hắn quan hệ trong đó còn có chút vi d i ệ u nếu là đột nhiên tuyên bố thân phận của hắn thật đúng là có khả năng hù đến hắn thậm chí phá hư kế hoạch của hắn tất cả chờ ta cùng hắn nhận nhau về sau lại nói được sao đ ộ c cô tuyết nhìn xem phụ thân của mình nói đối với nam cung bình an lời nói đ ộ c cô thanh phong có thể không nghe thế nhưng đối với nữ nhi của mình lời nói hắn nhất định phải nghe đã như vậy vậy thì chờ các ngươi nhận nhau về sau nói s a u đi đ ộ c cô thanh phong nói đa tạ phụ thân tiếp xuống đọc cô ra người hướng nam cung bình an muốn lăng tiên trần dùng liền hướng sổ hộ vệ đội phân phó Bọn bảo họ muốn đ giờ phút này lăng thiên đem lực chú ý đặt ở giang sơn xã tắc đồ bên trong bởi vì tại cảm giác của hắn bên trong bạch ngọc phá không liền muốn đột phá đến thiên nhân cảnh chương năm trăm một ư ơ i bốn bạch ngọc phá không muốn đột phá thiên nhân chương năm trăm một mươi bốn bạch ngọc phá không muốn đột phá thiên nhân giang sơn xã tắc đồ bên trong đột phá đến thần kiểu cảnh sinh linh có không ít thế nhưng chưa hề có người đột phá đến thiên nhân cảnh bao gồm hắn bạch ngọc phá không vẫn là thứ nhất đột phá đến thiên nhân cảnh sinh linh trong lúc nhất thời toàn bộ giang sơn xã tắc đồ bên trong lộ ra đặc biệt náo nhiệt mà còn giang sơn xã tắc đồ bên trong động tĩnh cực lớn trên bầu trời gió nổi mây phun sấm xét v n g rội lăng thiên cái này không gian tùy thân bên trong quy tắc không hoàn thiện ta sợ rằng phải đi bên ngoài đột phá bạch ngọc phá không đối với lăng thiên nói giang sơn là thế này phải không lăng thiên hỏi tại ngoại giới đột phá thanh thế quá mức to lớn rất dễ dàng gây nên những người khác chú ý đến lúc đó nói không chừng liền có người tới quấy dối tại giang sơn xã tắc đồ bên trong tương đối an toàn có thể bảo đảm bạch ngọc phá không đột phá đến thiên nhân thời điểm sẽ không bị những người khác quấy dày đến chủ nhân giang sơn xã tắc đồ tam thiên đại đạo còn không hoàn thiện không đủ để cho bất kỳ một cái nào sinh linh đột phá đến thiên nhân cảnh trừ phi giang sơn xã tắc đồ có khả năng lại lần nữa mở rộng nghe đến giang sơn xã tắc đồ nói như vậy lăng tiên biết bạch ngọc phá không nhất định phải xuất hiện tại ngoài giới phá không người hơi áp chế một cái tu vi chờ ta rời đi tứ phương vực lăng thiên nói nói xong về sau hắn cải trang ă n diện một chút biến thành một người khác bộ dạng rời đi thiên kiêu khách sạn sau đó thân hình hắn loay lên liền trực tiếp tại tứ phương thành bên trong bay lên phía trước hắn liền phát hiện tứ phương vực mặc dù tồn tại cấm bay trận pháp thế nhưng cái này cấm bay trận pháp đối với hắn mà nói hoàn toàn vô dụng vì vậy hắn tại tứ phương thành bên trong trước mắt bao người vọt thẳng ngày mà lên một màn này sợ ngây người tứ phương thành mọi người tứ phương thành đông đảo tu luyện giả chung nhận thức chỉ có thiên nhân cảnh cường giả có thể bay đi hiện tại lăng thiên đang bay chẳng phải là nói sáng hắn chính là thiên nhân cảnh cường giả cho tới nay đều có truyền môn tứ phương thành bên trong có thiên nhân cảnh cường giả có thể là truyền môn từ đầu đến cuối đều là truyền môn một mực không có được chứng minh lần này xem như là thật chứng minh đối với chính mình tạo thành manh động lang thiên căn bản không để ý đến hắn đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn hướng về tứ phương vực bên ngoài bay đi tốc độ của hắn có thể đạt tới mỗi giờ hơn ba vạn km tứ phương thành chỉ có ngang dọc mấy ngàn dặm lang thiên chỉ dùng không đến ba phút liền bay ra tứ phương thành không đến một giờ liền bay ra tứ phương vực cái này trong đó không có bất kỳ người nào chặn đường hắn biết do hắn là thiên nhân, dám ngăn đường đi của hắn đây không phải là tự tìm cái chết nha cứ như vậy lăng thiên một mực bay về phía trước chờ bay ra từ phương vực về sau hắn cũng không có lập tức đình chỉ cuối cùng đi tới một cái tên là bích huyết cao nguyên địa phương ngừng lại lúc trước lăng thiên từ d i ễ m v i ê m hỏa sân mạch đến từ phương vực trên đường đi qua qua bích huyết cao nguyên hắn biết bích huyết cao nguyên bên trong cũng không có thực lực quá mạnh cường giả thế nhưng linh khí đặc biệt dồi dào tại chỗ này đ ộ t phá không thể thích hợp hơn lăng thiên tâm thần khé động bạch ngọc phá không liền xuất hiện ở ngoài giới phá không ngươi cứ việc v ư t phá là cho ngươi hộ pháp bất quá người đến nhanh lên ta sợ có thiên thần điện thiên nhân chạy đến đối với bọn họ ta thật không giải quyết được lang thiên d ạ n dò ân ta sẽ mau chóng bạch ngọc phá không nhẹ gật đầu nói dưới tình huống bình thường nếu là hắn đột phá có lẽ tại l i n h vực bên trong bởi vì tại l i n h vực bên trong có bạch ngọc kỳ lân nhất tộc tiền bối cho hắn hộ pháp không có bất kỳ cái gì linh thu dám đến q u ấ y rời hắn hắn có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đột phá nhưng là bây giờ đột phá lựa xém l ô n mày đã không có thời gian trở lại lĩnh vực hiện tại chỉ hy vọng thiên thần điện thiên nhân lúc này không muốn đi ra quấy dối trong phương viên vạn g i ả m bất luận cái gì sinh linh không được đến gần nếu không giết không tha giống bạch ngọc phá không nói xong nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp biến thành bản thể một nháy mắt hắn k ỳ lân thân thần tốc sinh trưởng trong trước mắt liền che khuất bầu trời đạt tới hơn vài mét hắn miệng rộng mở ra sinh ra một cỗ cực kỳ cường đại thôn vệ chi lực linh khí xung quanh điên c u ồ n g hướng về hắn lao qua cùng lúc đó bạch ngọc phá không khí tức trên thân đang không ngừng kéo lên khí tức cường đại để trong phương viên vạn dặm linh thú run lệ bẫy rất nhiều linh thú trực tiếp cách xa bạch ngọc phá không trên bầu trời gió nổi mây phun sấm sét văng r ộ i giống như tận thế đồng giả không ít có kiến thức người đều biết đây là có cường giả tại đột phá đến thiên nhân cảnh trong lúc nhất thời rất nhiều người tu hành phóng lên tận trời muốn nhìn một chút đến tột cùng là người phương nào tại đột phá toàn bộ nhân gian có khả năng đột phá đến thiên nhân cảnh người tu hành ít càng thêm ít bởi vì mỗi một cái thiên nhân đột phá thời điểm động tĩnh cực lớn hấp thu linh khí cũng là cực kỳ to lớn cái này cũng liền tạo thành nhân gian chú định sẽ không có quá nhiều thiên nhân cảnh cường giả sinh ra bởi vì nhân gian có khả năng cung cấp nuôi dưỡng thiên nhân cảnh cường giả là có hạn mà còn mỗi sinh ra một vị thiên nhân nhân gian linh khí liền sẽ giảm bớt rất nhiều nói theo một ý nghĩa nào đó đột phá đến thiên nhân cảnh chính là hút toàn bộ nhân gian chất dinh dưỡng đến cung cấp nuôi dưỡng chính mình bởi vậy mỗi khi có người đột phá đến thiên nhân thời điểm liền sẽ có những người khác đến ngăn cản một là bởi vì ghen ghét hai là bởi vì không nghĩ nhân gian bị hút máu lúc này liền có một ít thần kiểu cảnh cường giả hướng về bạch ngọc phá không vị trí mà đến trong phương viên vạn dặm người kia dừng bước nếu không sinh tử tự phụ lăng thiên dùng thiên nhãn quan sát được xung quanh ba vạn dặm tình huống lại lần nữa lớn tiếng cảnh cáo nói đối mặt hắn cảnh cáo rất nhiều thần kiểu cảnh cường giả căn bản không có để ở trong lòng đột phá người muốn một lòng đột phá căn bản không có cách nào đối phó bọn hắn đến mức hộ pháp người số lượng chắc chắn sẽ không nhiều bọn họ như thế nhiều người không sợ chút nào mắt thấy có người bắt đầu thăm dò tới gần bạch ngọc phá không trong phương viên vạn giảm lang thiên không chút do dự phát động công kích hắn giơ tay lên chỉ phát động cao năng ly từ thúc một đạo nhanh đến nhìn không thấy công kích hướng về tới gần bạch ngọc phá không trong vòng vạn g i m người kia mà đi người kia làm sao cũng không có nghĩ đến lang thiên có khả năng tại ngoài vạn g i m liền phát động công kích mà còn tốc độ nhanh như vậy tất cả những thứ này phát sinh ở không một giây bên trong thế cho nên những người khác cũng đều chưa kịp phản ứng làm bọn họ có chỗ phát giác thời điểm phát hiện tới gần bạch ngọc phá không trong vòng vạn dặm người kia đầu trực tiếp nổ bể ra đến một màn này sợ ngây người mọi người vây xem mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh không tự chủ lui về phía sau lặp lại lần nữa bất luận cái gì sinh linh không được đến gần trong phương viên vạn dặm nếu không giết không tha lang thiên âm thanh băng lanh nói lời tương tự hắn phía trước cũng đã nói thế nhưng phía trước lực uy hiếp kém xa hiện tại trong lúc nhất thời không có bất kỳ người nào dám lên phía trước trá xét bất quá theo thời gian trôi qua theo bạch ngọc phá không khí tức trên thân càng ngày càng mạnh cuối cùng có người ngồi không yên một cái x u ấ t sinh há có thể xâm chiếm chúng ta nhân gian tài nguyên các ngươi thật muốn một mực trơ mắt nhìn hắn đột phá lúc này có một vị thần kiểu cảnh người tu hành lớn tiếng nói hắn câu nói này giống như là dầu nóng trong nồi rơi xuống một giọt nước nháy mắt chảo dầu nổ bể ra t r ư ơ n g năm trăm mười lăm phá quân tiểu đội t r ư ơ n g năm trăm mười lăm phá quân tiểu đội làm qua c ơ người đ ề u biết làm dầu nóng trong nồi nhỏ vào nước thời điểm sẽ để cho trong nồi dầu nóng văng từ phía nhẹ thì tung t ó bẩn cái bếp nạn thì bị bỏng đầu bếp xung quanh người vây xem bị một câu nói kia triệt để đốt lên nội tâm bên trong hòa diễm chính là một cái x u ấ t sinh cũng dám đến chúng ta nhân gian đột phá thiên nhân làm chúng ta nhân gian là địa phương nào thật sự cho rằng chúng ta nhân gian không người sao hắn dám đến vậy liền để hắn chết tại nhân gian trở thành nhân gian chất dinh dưỡng giết lúc này liền có không ít người hướng về bạch ngọc phá không vị trí đánh tới nếu là nhân gian người tu hành đột phá thiên nhân bọn họ thật đúng là sẽ không như thế lòng đầy căm vẫn có thể là bạch ngọc phá không là kỳ lân cùng nhân loại không phải đồng loại nhân gian có câu ngạn ngữ không phải chủng tộc ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm nhìn thấy trường hợp này lăng thiên sắc mặt thay đổi đến khó coi nếu là một hai người hắn còn có thể kinh sợ một cái nhưng là bây giờ một mạch có vài chục vị cường đại người tu hành đồng thời hướng hắn đánh tới nhưng là có chút khó khăn người những này hướng về bạch ngọc phá không đánh tới người tu hành trong đó có không ít thần t i ể u cảnh bọn họ vây công lăng thiên ngược lại là không sợ thế nhưng nếu như đem bọn họ toàn bộ giết k i a đối với nhân gian đến nói sẽ là một loại tổn thất trọng đại có thể là nếu là không giết bọn họ bọn họ khẳng định sẽ phá hư bạch ngọc phá không đột phá trong lúc nhất thời Lang thiên lâm vào tình cảnh lưỡng nan chỉ là suy tư một lát lang thiên liền làm ra quyết định đánh giết bọn họ đúng là nhân gian cương giả thế nhưng bọn họ có hay không nương nhờ vào tiền liên giới còn khó nói há có thể để bọn họ phá hư bạch ngọc phá không được phá đối với lang thiên đến nói bạch ngọc phá không từ trước đến nay đều không phải hai chọn một mà là nhất định tuyển chọn cảnh cáo các ngươi các ngươi không nghe vậy liền chết lang thiên nghiêm nghị nói hắn nói xong liền nhanh chóng phát động công kích trong lúc nhất thời t ừ n g đạo cao năng ly tử thúc không ngừng mà từ lang thiên trong tay bay ra ngoài hướng về xung quanh và tới theo lang đạo công kích xung quanh hướng về bạch ngọc phá không mà đến người tu hành không ngừng mà hướng về mặt đất rơi xuống mà đi không đến một phút đồng hồ thời gian liền tử vong vượt qua một nửa cái này một màn kinh khủng để xung quanh những cái kia thật vất vả lấy dũng khí đông đảo người tu hành nội tâm bên trong manh động và ý ngăn cản kỳ lân hấp thụ nhân gian chất dinh dưỡng dĩ nhiên trọng yếu thế nhưng bọn họ cũng không muốn vô duyên vô cớ nội mạng lăng thiên thực sự là quá mức cường đại bọn họ như thế nhiều người không nói đối bạch ngọc phá không xuất thủ liền tới gần bọn họ đều làm không được tại mọi người thời điểm chiến đấu có một người nhìn thấy lăng thiên phương thức công kích lặng lẽ bóp nát một khối ngọc giàn người này là thiên thần điện người tại hướng thiên thần điện s ớ n g tại lăng thiên tại vọng n g u y ệ t xuyên để phân thân đối phó thiên thần điện phân bộ thời điểm thiên thần điện liền đem lăng thiên ghi vào tất sát bảng bên trên bởi vì hắn lúc ấy là lấy nhân hoàng nhất mạch thân phận xuất hiện mặc dù khi đó hắn đều là lấy phân thân phương thức xuất hiện liền tính bị thiên thần điện người phát hiện cũng không có cái gọi là nếu không được phân thân tự sát mặc dù thiên thần điện chưa từng phát hiện tung tích của hắn thế nhưng đối với hắn phương thức công kích lại đi xuống bởi vì hắn phương thức công kích đặc biệt kỳ lạ cùng những người khác rất khác nhau lại thêm phía trước cứu vượng thất, thất thời điểm lăng thiên lại rết không ít thiên thần điện người công kích giống nhau phương thức thiên thần điện không có khả năng không để ý tới lần này lăng thiên tại cho người khác hộ pháp hắn không có cách nào giống phía trước như thế rời đi như vậy nếu như thiên thần điện người xuất hiện hắn chỉ có thể từ chiến đến cùng theo ngọc giản bị bóp nát b í c huyết h cao nguyên bên trên xuất hiện một cái truyền thống trận từ truyền thống trận bên trong xuất hiện một cái tiểu đội m ư ờ i người m ư ờ i người này tiểu đội trên người mặc g i á p trụ cầm trong tay trường t h ư ơ n g dưới khố cưới một loại mọc r a cánh độc g i á p thú đồng dạng linh thú khí tức trên thân cực kỳ do người có thể từng phát hiện nhân hoàng nhất mạch dương nhiệt tiểu đội trưởng nhìn xem bóp nát ngọc g i n người t i ế hỏi phát hiện liền tại phía trước bóp nát ngọc giản người vội và nói nghe nói như thế giáp trụ tiểu đội đem ánh mắt nhìn về phía lăng thiên bọn họ vị trí cho dù cách nhau và g i ả m bọn họ cũng có thể nhìn thấy lăng thiên tình huống phá quân tiểu đội theo ta xung phong tiểu đội trưởng l à lớn tiếng nói của hắn rơi xuống về sau mười người đồng thời hành động bọn họ cưỡi độc giác thú đem tốc độ tăng lên tới cực h ạ n hướng về lăng thiên lao đến bọn họ mặc dù chỉ có mười người thế nhưng khí tức trên thân không có sai biệt đánh thẳng vào thời điểm liền như là thiên quân vạn mã đồng dạng lăng thiên sớm liền chú ý tới những người này giờ phút này trong mắt của hắn thoáng hiện đồng đậm tự hận hắn nhớ tới rất rõ ràng lúc trước vây giết sư phụ hắn người bên trong liền có cái này tiểu đội hôm nay liền chém giết các ngươi cảm thấy an ủi sư phụ trên trời có linh thiêng lăng thiên nói xong liền phát động công kích lần này hắn không có sử dụng cao năng ly tử thúc bởi vì hắn rất rõ ràng cái này phá quân tiểu đội nhìn như chỉ có m ộ ư ơ i người thế nhưng tạo thành một loại quân trận quân trận không phá vẹn vẹn dựa vào cao năng ly tử thúc không cách nào đánh vỡ bọn họ phòng ngự cao năng ly tử thúc chỉ là tốc độ nhanh thế nhưng lực công kích cũng không phải là quá cao vì vậy lăng thiên trực tiếp phát động tên lửa xuyên lục điện lập tức một cái c u ầ n bạo năng lượng pháo đạn hướng phá quân tiểu đội mà đi phá quân tiểu đội cảm giác được nguy cơ cũng nhìn thấy cách bọn họ càng ngày càng gần công kích mặc dù còn không có tiếp xúc thế nhưng bằng vào mượn thần k i ể u cảnh người tu hành cảm giác bọn họ liền có thể biết một kích này công kích nhất định thập phần cường đại bọn họ không có lựa chọn chính diện cường rắn mà là lựa chọn tranh né l i ệ n tại bọn hắn mưu đồ vòng qua tên lửa xuyên lục địa thời điểm phát hiện vô luận bọn họ làm sao tranh né tên lửa xuyên lục địa đều đã khóa chặt bọn họ thật giống như như bóng với hình đồng dạng căn bản trốn không thoát phá quân tiểu đội lợi kiếm trận, phá quân tiểu đội đội trưởng mắt thấy trốn không thoát đánh tới công kích trực tiếp tính toán gắn gượng g chống đỡ vì vậy mười cái đội viên thần tốc hành động phía trước nhất là một người phía sau hắn là hai người hai người sau lưng lại là hai người chỉ b ấ t qua phía sau hai người này cùng phía trước hai người c ắ t dịch ra đường người cứ như vậy còn lại người cũng là như thế hai hai một tổ đ ề u hướng về phía trước dịch ra thân thể sau cùng một người trôi nổi tại lợi kiếm trận phía trên làm tên lửa xuyên lục địa sắp tới trước mặt bọn hắn thời điểm đầu tiên là từ treo ở đội ngũ trên cùng người kia phát động công kích c lúc này phá quân tiểu đội trôi nổi tại đội ngũ phía trên người kia thân thể thần tốc rơi xuống rơi vào đội ngũ sau cùng ngay sau đó toàn bộ tiểu đội tạo thành một cái chính thể hướng về phía trước đánh tới nhìn từ đằng xa lời nói liền có thể phát hiện phá quân tiểu đội liền như là một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ Trưng quân một ra khỏi thét liền vỏ đón tiếp mà m năng lượng sóng lớn liền nên đón tiếp lấy. Một màn này thật giống như có một người cầm trong tay cự kiếm chém về phía sóng lớn cũng không có giống rất nhiều người tưởng tượng như thế cự kiếm trực tiếp từ năng lượng sóng lớn phía trên b ạ c h qua làm cự kiếm rơi vào sóng lớn bên trên thời điểm vậy mà sinh ra rằng co nhìn từ đằng xa thật giống như một người đẩy tường thành mưu đ ổ đem tường thành đẩy ngã chỉ là tình huống như vậy chỉ là rằng có một lát một giây sau sóng lớn thật bị đánh vỡ hướng về cự kiếm hai bên gào t é p mà đi xung quanh người vây xem thấy cảnh này về sau cực kỳ hoảng sợ vội vàng lui lại tránh cho bị lan đến gần lăng thiên nhìn thấy công kích của mình bị đánh mở trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ từ đầu đến cuối lộ ra vô cùng bình tĩnh hắn phía trước liền nhìn ra phá quân tiểu đội đều là thần kiểu cảnh người tu hành làm bọn họ liên hợp lại thời điểm có khả năng phát huy ra sức chiến đấu mặc dù còn thua kém thiên nhân cảnh thế nhưng vượt xa đồng dạng thần kiểu cảnh cựu trọng người tu hành đây cũng chính là lăng thiên thần kiểu cảnh vô địch nếu là đổi lại mặt khác thần kiểu cảnh người tu hành tất nhiên sẽ bị phá quân tiểu đội đánh giết lăng thiên nhìn thấy chính mình một kích không có đạt hiệu quả về sau lại lần nữa phát động công kích tất nhiên một cái tên lửa xuyên lục địa đánh không chết các người vậy liền mười 10 cái một 100 trăm cái một ngàn cái lăng thiên nội tâm bên trong nói nói xong lại một đạo tên lửa xuyên lục địa từ nắm đấm của hắn bên trên bay ra ngoài nhìn thấy lăng thiên lại phát động công kích giống nhau phá quân tiểu đội phía sau nhất người kia vội vàng bay lên chuẩn bị bắt chước làm theo giống phía trước như thế phát động công kích nhưng mà lăng thiên phía trước đã thấy qua một lần bọn họ phương thức công kích tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn bọn họ lại bắt chước làm theo làm phá quân tiểu đội phía sau nhất người kia thân thể xuất hiện tại tiểu đội phía trước lúc l a n g thiên liền phát động công kích lần này hắn sử dụng tốc độ cực nhanh cao năng ly t ừ thúc đối phương vừa vặn thò đầu ra liền bị năm chuẩn phanh nổ vang một tiếng sau đó người kia liền biến thành một cô thi thể một màn này sợ ngây người mọi người phá quân tiểu đội thành viên mỗi một vị đều là thân kinh bách chiến người thực lực cực kỳ cường đại phá quân thất sát tham lang cái này ba tiểu đội có thể là thiên giới vương bài tiểu đội qua nhiều năm như thế bị bọn họ giết chết cường giả nhiều vô số kể kết quả hôm nay phá quân tiểu đội thành viên mới vừa cùng lăng tiên h giao thủ không bao lâu vậy mà liền có thành viên tử vong trong c h ố p nhóm này phá quân tiểu đội còn lại thành viên đối với lăng tiên h cảnh giác đạt tới cao nhất đối với đồng bạn tử vong bọn họ tự nhiên m ộ ư ơ i phần đau b u ồ n thế nhưng lúc này bọn họ căn bản không có thời gian đau b u ồ n bởi vì lăng tiên h phát ra tên lửa xuyên lục địa đã đi tới mặt của bọn họ phía trước bảy trận xung kích phá quân tiểu đội lại lần nữa lấy ầ n nữa l lợi kiếm hình thái chính diện xung kích tên lửa xuyên lục địa chỉ là không có đồng bạn đem tên lửa xuyên lục địa dẫn đầu phá vỡ bọn họ phải đối mặt xung kích so với lần trước càng thêm m ã n liệt lần trước, bọn họ cùng tên lửa xuyên lục địa cũng coi như lực lượng tương đương lần này rõ ràng rơi xuống hạ phong toàn bộ phá quân tiểu đội trực tiếp lui về sau ít nhất mười dặm đối với thần kiều cảnh chiến đấu đến nói lui lại mười dặm không đáng kể chút nào thế nhưng đối với phá quân tiểu đội đến nói đây là bọn họ rơi xuống hạ phong khắc họa thân thể bọn hắn thân thể còn không có ổn định lại nhìn thấy một đạo tên lửa xuyên lục địa hướng về bọn họ đánh tới lần này toàn bộ phá quân tiểu đội trực tiếp lui về sau mấy trăm dặm mà còn từng cái khí huyết trên người của q u n hình như sau một khắc liền sẽ phun ra một mụm máu tươi lang tiên cũng không có để ý tới bọn họ tình huống không ngừng mà phát động tên lửa xuyên lục địa công kích tới bọn họ hắn muốn để bọn họ không kịp chỉnh đốn sống sờ sờ mài chết bọn họ mà còn hắn đang tìm phá quân tiểu đội thành viên tụt lại phía sau cơ hội một khi phát hiện có ai tụt lại phía sau hắn liền sẽ ngay lập tức sử dụng cao năng ly t ừ thúc đem ám sát chỉ tiếc phá quân tiểu đội thành viên thân kinh b á c h chiến ăn ý mười phần cứ việc lúc này đã mười phần chật vợt có thể là cũng không có tụt lại phía sau dấu hiệu đối với cái này lang thiên không hề gất gáp rồi sẽ tìm được cơ hội tên lửa xuyên lục địa một viên tiếp nối một viên hướng về phá quân tiểu đội bay đi tại tiếp vào thứ năm viên thời điểm phá quân tiểu đội liền đã tập thể phun ra một ngụm màu tươi không được lại tiếp tục như vậy chúng ta mấy cái sợ rằng liền muốn vẫn lạc tại nơi này nhanh cầu viện phá quân tiểu đội đội trưởng nói bao nhiêu năm chúng ta không có t r ậ t vật như vậy qua không nghĩ tới hôm nay một người liền để chúng ta phá quân tiểu đội ăn thiệt t h i lớn như thế một cái đội viên nhịn không được nói chính là vừa rồi tiếp vào truyền lại đến tin tức lúc chúng ta cứ đến kết quả t r ậ t vật như thế quả thực mất hết mặt mũi một thành viên khác cắn răng nghiến lợi nói đều đừng o á n trách lại o á n giận m ạ n nhỏ đều không có giáp đệ cầu viện sao phá quân tiểu đội trưởng nói đã cầu viện phát ra cầu viện đội viên nói nghe nói như thế phá quân tiểu đội đội trưởng còn muốn nói chút gì đó thời điểm l a n g thiên công kích lại tới rơi vào đường cùng bọn họ chỉ có thể lời đầu tiên bảo vệ lúc này bọn họ đã không giống phía trước nghĩ như vậy tiến công cầm xuống l a n g thiên hiện tại bọn họ toàn lực phòng ngự chỉ hy vọng có khả năng kéo tới viện binh đến bọn họ tiểu động tác cũng không có dấu giếm được l a n g thiên tiên nhãn nhìn thấy bọn họ phát ra cầu viện l a n g thiên công kích càng hung h i ể m hơn hắn nhất định phải tại đối phương viện quân đến phía trước giải quyết bọn họ bằng không lại đến một nhóm viện quân hắn muốn đánh giết phá quân tiểu đội nhưng là rất khó mà còn chuyện hắn lo lắng nhất là có thiên nhân cảnh cường g i ả trước đến vì vậy hắn tăng nhanh công kích tần số phía trước thời điểm hắn còn muốn kéo dài thêm một đoạn thời gian để cho b ạ c h ngọc phá không có càng nhiều thời gian đột phá không nghĩ tới phá quân tiểu đội có chút tuổi mục liền tính tại hắn đổ nước phía dưới cũng không thể kiên trì thời gian quá dài tất nhiên đối phương đã phát ra cầu viện đây cũng là không cần thiết lưu thủ tương đạo so với phía trước tần số càng nhanh công kích hướng về phá quân tiểu đội mà đi ẩm ẩm phá quân tiểu đội đối mặt những n à y tấn manh công kích hoàn toàn không có sức hoạt thủ không ngừng mà liên tục bãi lui rất nhanh liền thối lui ra khỏi bạch ngọc phá không vị trí trong vòng vài ả m bất quá l a n g thiên cũng không có đến đây dừng tay vẫn như c ũ phát động công kích phá không tiểu đội thành viên mặc dù không ngừng mà miệng phun máu tươi thế nhưng bọn họ quân trận từ đầu đến cuối không có tiêu tán l i ệ n tại bọn hắn sắp không kiên trì nổi thời điểm bầu trời bên trong xuất hiện chuyển tống trận từng đạo thân ảnh nhất cái tiếp một cái xuất hiện nhìn thấy trường hợp này l a n g thiên lập tức từ bỏ công kích phá quân tiểu đội mà là thừa dịp đối phương viện quân vừa tới còn không có làm rõ ràng tình hình thời điểm vội vàng sử dụng cao năng ly tử thúc tiến hành đánh giết Hưu hưu hưu mấy đạo cao năng lúc y tử t h này h mắt liền có mấy người thân thể trực tiếp nổ ra chương năm trăm một mươi bảy thiên đế cũng họ công tôn chương năm trăm m t mươi bảy thiên đế cũng họ công tôn có thể trước đến chi viện phá quân tiểu đội người đều là cờ giả tại bọn họ đồng bạn tử vong nháy mắt bọn họ liền toàn bộ phản ứng lại lúc này còn lại người lập tức tụ lại cùng một chỗ ngưng tụ một cái vòng phòng hộ Đến cùng chuyện gì xảy ra, m ộ tại vị viện nói. người tiếng quân quân, lớn cao mày nói. Phá quân, một Phá hô. t tiếng la cái ủ a sau hắn xuống rơi một l t t phá quân ể u đội t h à này h cạnh. viên viện đi tới viện quân bên cạnh. Tại cái bên quân n trong đó l a n g thiên không có lại phát động bất luận cái gì công kích hắn làm như vậy chủ yếu có hai cái nguyên nhân đệ nhất hắn cảm thấy mình coi như phát động công kích sợ rằng trong thời gian ngắn cũng sẽ không lại đánh giết bất luận kẻ nào dù sao hiện tại đối phương đã có chuẩn bị thứ hai hắn hiện tại nếu như liền đối phó đối phương đối phương khẳng định sẽ phán kích hắn cũng không phải nói sợ đối phương mà là đối phương một khi bắt đầu phản kích lời nói cái k i a chiến đấu liền sẽ tiến vào gây cấn hiện tại hắn không công kích lời nói trước hết để cho viện quân cùng phá quân tiểu đội trò chuyện cứ như vậy liền có thể là bạch ngọc phá không tranh thủ thêm một chút thời gian vì có thể để cho bạch ngọc phá không đột phá đến thiên nhân cảnh lang thiên có thể nói là vắt hết vóc hắn ngẩng đầu nhìn một cái phiêu phủ ở trong thiên địa bạch ngọc phá không trong lòng cầu nguyện hắn tranh thủ thời gian đột phá địch nhân đến cùng là ai vì cái gì chúng ta mới vừa tới ở đây liền có đội viên v ẫ lạc chúng ta thất sát tiểu đội nhiều năm như vậy đều không có v ẫ lạc qua đội viên hiện tại mới vừa xuất hiện liền vẫn là hai vị chúng ta tham l a n g tiểu đội cũng là như thế chúng ta tham l a n g tiểu đội duy nhất một lần chết ba vị phá quân chuyện này ngươi nên cho chúng ta một hợp lý giải thích phá quân tiểu đội gọi tới việt quân là thất sát tiểu đội cùng tham l a n g tiểu đội lúc này hai cái tiểu đội trưởng bởi vì đội viên đột nhiên tử vong có chút mất lý trí chúng ta gặp phải c ư ơ n g địch phía trước một mực bị hắn đệ lên hắn tại các ngươi đến nháy mắt hắn từ bỏ công kích chúng ta trực tiếp đôi các ngươi tiến hành ám sát các ngươi có chút bị đánh trở tay không kịp liền ăn phải cái lô vốn thành viên có tử vong phá quân tiểu đội đội trưởng giải thích nói bị người đ è lên đánh đối phương có bao nhiêu người thất sát tiểu đội đội trưởng lúc nói lời này nhìn quanh bốn phía một cái chỉ là chứ ngay tại đột phá bạch ngọc phá không hắn cũng không có nhìn thấy những người khác đối phương chỉ có một người phá quân tiểu đội đội trưởng phá quân có chút bất đắc dĩ nói chỉ có một người đối phương là thiên nhân thất sát tiểu đội đội trưởng lập tức mở to hai mắt nhìn ba người bọn hắn tiểu đội mặc dù cường đại thế nhưng không phải thiên nhân cảnh cường giả đối thủ đối phương cũng không phải là thiên nhân hẳn là thần tiểu cảnh tự trọng chỉ là người này mười phần quỷ dị một lần công kích mặc dù không tính là cường đại thế nhưng hắn công kích phản phất vô cùng vô tận chúng ta ban đầu còn có thể phản kích thế nhưng hơi sau khi rơi xuống hạ phòng liền bị hắn một mực đệ lên đánh để chúng ta không cách nào thở dốc phá quân đơn giản giải thích một cái lang thiên thực lực không phải thiên nhân một cái không phải thiên nhân người tu hành liền có thể để các ngươi phá quân tiểu đội chật vật như vậy ta làm sao như thế không tin đâu tham lam nói các ngươi giao thủ với hắn về sau liền sẽ biết ghi nhớ ở sau đó chiến đấu bên trong nhất định muốn mỗi giờ mỗi khắp mở ra phòng ngự mà còn đội ngũ tuyệt đối không thể tản ra bằng không sẽ bị hắn từng cái đánh tan người này có một chiêu công kích tốc độ cực nhanh có khả năng giết người tại trong nháy mắt phá quân nhắc nhở thất sát cùng tham l a n g đối với phá quân tiểu đội cũng là có hiểu biết biết hắn sẽ không nói dối mà còn ba cái tiểu đội thực lực tại sàn sàn với nhau l a n g thiên có thể làm cho phá quân tiểu đội chật vật như thế tự nhiên cũng có thể để hai người bọn họ tiểu đội cũng chật vật như thế vì vậy thất sát tiểu đội cùng tham l a n g tiểu đội người đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía l a n g thiên vị trí bọn họ tỉ mỉ quan sát một chút lăng thiên không có từ trên người hắn cảm giác được bất luận cái gì cường giả khí tức c h ẳ nhìn g n còn tưởng rằng lăng thiên chính là người bình thường càng như vậy càng có thể nói rõ lăng thiên bất phàm đối phương chỉ có một người liền tính thực lực bất phàm cũng vô pháp cố kỵ quá nhiều địa phương ba người chúng ta tiểu đội từ ba cái phương hướng khác nhau tiến hành công kích hai cái tiểu đội công kích hắn hai bên trái phải một cái tiểu đội khác công kích ngay tại đột phá người kia ta cũng không tin hắn đều có thể chiếu cổ đến thất sắt lúc này nói tốt tiểu đội chúng ta công kích bên trái phá quân nói tiểu đội chúng ta công kích bên phải tham lam nói thương lượng song đối sách về sau ba cái tiểu đội liền cùng lưu hành một thời bắt đầu chuyển động các loại nhìn thấy ba cái tiểu đội muốn hành động lang tiên h vội vàng lớn tiếng nói nghe đến hắn nói như vậy ba cái tiểu đội thành viên theo bản năng dừng lại thân hình nhìn về phía hắn các ngươi có lẽ không biết ta là ai nhắc tới chúng ta vẫn là người một nhà vì sao muốn vừa lên đến liền công kích ta lang tiên h hỏi người một nhà ba cái tiểu đội đội trưởng l i ế c nhau ánh mắt l ó e lên một tiêu nghi hoặc bọn họ làm sao không biết lang tiên h là người một nhà các ngươi quả thật không quen biết ta lang tiên h hỏi hắn lời này mới ra ba người trong mắt nghi hoặc càng thêm nồng nặc bọn họ quan sát tỉ mỉ một cái lang tiên phát hiện xác thực không thấy qua lang tiên người là người phương nào thất s ắ t nhìn xem lăng thiên hỏi ta hỏi các ngươi các ngươi có thể là đến từ thiên giới lăng tiên h không có trả lời thất s ắ t vấn đề mà là hỏi ngược lại một vấn đề là ba người nhẹ gật đầu tất h nhiên là đến từ thiên giới vậy làm sao lại không quen với ta ta gọi công tôn vô lự các ngươi quả thật chưa nghe nói qua ta lăng thiên hỏi cái tên này tự nhiên là hắn bịa đặt đi ra đương nhiên cũng không phải là lung tung bịa đặt hắn phía trước thời điểm được đến một chút tin tức lăng hy có khả năng cũng không phải là đệ nhất nhân hoàng tỷ tỷ có thể tới từ thiên giới mặc dù loại này khả năng không lớn thế nhưng trung pi là có loại này khả năng cho nên hắn căn cứ l ă n g hy tên thật biên tạo một cái tên l ă n g hy tên thật kêu công tôn vô ưu hắn liền kêu công tôn vô lự người họ công tôn nghe đến l ă n g thiên tự báo chính mình danh tự thất s á t đột nhiên có chút kinh ngạc nhìn xem hắn không sai l ă n g thiên vô cùng thản nhiên nói từ thất s á t biểu lộ không khó coi đi ra hắn hình như nhận biết cái này họ hắn cùng thiên đế đại nhân một cái họ sẽ không cùng thiên đế đại nhân có quan hệ gì a thất s á t lúc này quay đầu nhìn xem phá quân cùng tham lam nói có lẽ không thể nào hắn hẳn là nhân gian dương nhiệt phá quân lúc này nói căn cứ bọn họ phía trước truyền lại mệnh lệnh gặp phải nhân gian nhân hoàng nhất mạch người lúc mới sẽ hướng bọn họ cầu viện có thể là nét mặt của hắn không giống như là làm giả đông dạng người cũng không có biện pháp bịa đặt danh tự như vậy thất sát nói lần nữa người cũng đừng quên nhân gian bên trong nhân hoàng nhất mạch ban đầu cũng họ công tôn chúng ta là đến vây quét nhân hoàng nhất mạch dương nhiệt g nếu là hắn cũng họ công tôn chẳng phải là vừa vặn nói rõ hắn là nhân gian dương nhiệt g phá quân hồi đáp trong lúc nhất thời mọi người toàn bộ đều rơi vào trầm ặ c chương năm trăm m ư ơ i tám tận khả năng tranh thủ thời gian chương năm trăm m ư ơ i tám tận khả năng tranh thủ thời gian Lăng t hắn i biên cái liền cái tiểu đội đội ê n cũng không nghĩ đến, chính mình dân danh như trưởng như lớn phản ứng. có chỉ có cho có huyết thể h để tâm một mà là trào, tạo tự vậy, vậy vậy ba càng không nghĩ đến t h i ê n giới đích thiên đế cũng họ công tôn phía trước được đến tin tức nói lăng hy có thể tới từ t h i ê n giới hắn lúc đầu cảm thấy khả năng không lớn dù sao lăng hy cùng đệ nhất nhân hoàng một cái họ lại thêm đệ nhất nhân hoàng có một cái chết đi tỉ tỉ có thể là hiện tại xem ra khả năng này thật đúng là thật lớn dù sao thiên đế cũng họ công tôn đã như vậy vậy liền giả mạo đến cùng mặc dù nhân gian nhân hoàng nhất mạch ban đầu cũng họ công tôn thế nhưng đối phương nếu thật sự là nhân hoàng nhất mạch hậu nhân sẽ hỏi chúng ta có biết hay không hắn loại này vấn đề sao mà còn những năm này chúng ta cùng nhân gian chiến đấu nhân gian nhân hoàng nhất mạch sớm đã bị chúng ta giết sạch không có khả năng còn có họ công tôn người gần nhất mấy đời nhân hoàng truyền nhân cũng không có một người họ công tôn nhìn hắn phía trước bộ dạng rõ ràng là lấy tiền bối tư thái tra hỏi nói không chừng thật cùng thiên đế đại nhân có quan hệ huống hồ, hồ loại này sự t ì n h không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất vạn nhất hắn thật cùng thiên đế đại nhân có quan hệ chúng ta ra tay với hắn trách nhiệm này người nào chịu thất sát đau mày nói hắn càng có khuynh hướng lăng tiên chính là đến từ t h i ê n giới cùng tiên đế nhận biết trước đây không có không đại biểu hiện tại không có hắn nếu là thật sự đến từ t h i ê n giới hắn có lẽ tại nhìn thấy chúng ta phá quân tiểu đội thời điểm liền bày tỏ minh bạch mình thân phận sẽ không chờ đến bây giờ mới nói ban đầu cũng sẽ không không lưu tình chút nào đánh chết chúng ta ba cái tiểu đội thành viên bây giờ thấy ba người chúng ta tiểu đội đồng thời xuất hiện cho nên muốn dùng lý do như vậy lừa gạt chúng ta là cái k i ê u kỳ l â n tranh thủ đột phá thời gian chúng ta lại như vậy kéo đi xuống cái t i ê kỳ lần sợ rằng liền muốn đột phá đến thiên nhân cảnh phá quân lúc này nói hắn càng có khuynh hướng lăng thiên t ạ i theo dệt vô cơ ước tham l a n g người ý kiến gì thất sát lúc này hỏi ba cái tiểu đội cùng một chỗ hành động thời điểm có đôi khi liền sẽ sinh ra khác biệt bất đồng lúc này liền cần tiến hành biểu quyết thiểu số phục tùng đa số cho nên tham l a n g quyết định dị thường trọng yếu ta cảm thấy không quản người này có phải là cùng t i ê n đế đại nhân có quan hệ hắn đánh chết chúng ta ba cái tiểu đội thành viên đây là sự thật chúng ta liền tính ra tay với hắn cũng chuyện đương nhiên đương nhiên thất sát nói có nhất định đạo lý hắn rất có thể cùng t i ê n đế đại nhân có quan hệ cho nên ta cảm thấy chúng ta có lẽ trước đem hắn cầm xuống đem hắn giao cho thiên đế đại nhân xử lý đến lúc đó liền tính hắn thật cùng thiên đế đại nhân có quan hệ gì tự có thiên đế đại nhân đối phó nghĩ đến thiên đế đại nhân cũng sẽ không bởi vì chúng ta theo lẽ công bằng xử lý mà làm khó chúng ta tham l a n g nói hắn một chiêu này xem như là mâu thuẫn rời đi đem bọn họ cùng l a n g thiên ở giữa mâu thuẫn chuyển rời đến l a n g thiên cùng thiên đế ở giữa tham l a n g vẫn là người cao thất s á t tán tưởng h nói ta cũng đồng ý cái phương án này phá quân cũng nhẹ gật đầu đã như vậy vậy chúng ta liền hành động a sau đó ba người đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía lăng thiên các ngươi có biết ta là ai không lăng thiên vẫn như c ũ dùng một bộ tự ngạo nữ khi nói hắn vừa rồi nghe đến ba người thương lượng đối sách như bây giờ nói đơn giản là tiếp tục trì hoãn một cái thời gian mà thôi chẳng cần biết ngươi là ai chúng ta bây giờ cho hai n g ư ờ i lựa chọn đệ nhất thúc thủ chịu c h ó i chúng ta không thương tổn cùng tính mạng của ngươi chúng ta sẽ đem ngươi giao cho thiên đế đại nhân xử lý thứ hai chúng ta ra tay với ngươi ngươi nếu là phản kháng nhưng là đừng trách chúng ta hạ thủ không lưu tỉnh thất sát nhìn xem lăng thiên nói các ngươi thật sự là thật to gan lại dám đánh tính toán ra tay với ta tính toán các ngươi cấp bậc quá thấp không quen biết ta cũng bình thường như vậy đi các ngươi liên hệ địa vị cao hơn người để cho bọn họ tới gặp ta lang tiên rất trang bức nói hắn chính là như vậy nói một chút thật đúng là không có ý định để những người này liên hệ địa vị cao hơn người bởi vì thực lực của những người này đã cường đại như thế địa vị cao hơn bọn họ người chỉ có thiên nhân cảnh thiên nhân cảnh nếu thật là tới hắn tuyệt đối không phải là đối thủ hắn tại nói xong lời này về sau dùng thiên nhãn nhìn chằm chằm đối phương một khi phát hiện đối phương thật liên hệ những người khác hắn sẽ không chút do dự lập tức xuất thủ mơ tưởng chỉ hoãn thời gian đ ộ n g thủ theo thất s á t một câu đ ộ n g thủ ba cái tiểu đội người đồng thời hành động ba người bọn hắn tiểu đội phân biệt từ ba cái phương hướng khác nhau hướng về l a n g thiên đánh tới không cách nào dùng n ô n ngữ chỉ hoãn thời gian chỉ có thể dùng biện pháp khác l a n g thiên nói xong nhắm mắt lại một giây sau một đạo lại một đạo phân thân không ngừng mà từ trên người hắn bay ra ngoài trong t r ớ c mắt lăng thiên xung quanh rậm chẳng t r ị tràn đầy phân thân của hắn hắn mỗi một đạo phân thân đều có hắn một phần trăm thực lực lấy phân thân thực lực mặc dù không cách nào đánh giết ba tiểu đội thế nhưng cho bọn họ tạo thành một chút quái nhiễu hoàn toàn không có vấn đề d â m dạp c h ẳ n g trị phân thân như gong vỡ tổ hướng về ba cái tiểu đội mạnh v à qua l a n g tiên mỗi một cái lông mọc trên thân thể đều có thể biến thành một đạo phân thân mà một cái nhân loại bình thường trên thân bình quân có hai trăm linh năm trăm vạn cái lông mọc trên thân thể cũng chính là nói l a n g tiên hoàn toàn có thể phân liệt ra ít nhất hai trăm vạn đạo phân thân Trước không nói cái này hai trăm vạn nói phân thân tạo thành lực công kích chỉ là thành thế liền cực kỳ do người chủ nhân phượng thất, thất cùng phượng lai nghi đột phá hai người bọn họ đột phá đến cái gì thực lực lăng thiên tò mò hỏi hắn rất muốn biết thần ngao lưu lại công pháp có thể cho phượng thất thất bọn họ bao lớn trợ giúp hai người bọn họ hiện tại cũng là thần kiểu cảnh tự trọng hiện nay còn không có tìm tới đột phá đến thiên nhân thời cơ lấy phượng hoàng nhất tộc đặc tính đối địch lời nói bọn họ hoàn toàn có thể lấy một địch người giang sơn xã tắc đồ nói như vậy ý tứ là để lăng thiên đem hai người này triệu hắn đi ra giúp hắn đối kháng ba tiểu đội vẫn chưa tới cần bọn họ xuất thủ tình trạng bọn họ nếu là xuất thủ rất nhanh chờ đợi chúng ta chỉ sợ sẽ là thiên nhân cành cừng giả lăng thiên trong lòng đối với giang sơn xã tắc đồ nói phân thân của hắn mặc dù số lượng nhiều thế nhưng cá thể thực lực chênh lệch tại ba tiểu đội xem ra bọn họ chỉ cần hơi thêm chút sức liền có thể đem những này phân thân toàn bộ đánh giết xong quá trình này cần một chút thời gian những thời giờ này chính là lăng thiên là bạch ngọc phá không tranh thủ thời gian nếu là đem ba tiểu đội giết chết bọn họ tại trước khi chết khẳng định sẽ hướng thiên giới phát ra cầu viện ba chi vương bài tiểu đội đều không giải quyết được đ ị n h nhân vậy chỉ có thể phái ra thiên nhân vì không chính diện cùng thiên nhân cảnh cường giả đối kháng lăng thiên chỉ có thể lấy địch yếu thế Dạng này mới có thể cho 3 tiểu có cho thể đối hy Cho hắn hy vọng. bọn vọng, mặt i c lăng thiên phá quân tiểu đội không có bất kỳ cái gì ưu thế trực tiếp bị đánh không có sức hoàn thủ thế nhưng cái này không hề đại biểu phá quân tiểu đội thực lực thấp nếu biết rõ cái này ba tiểu đội đều là thiên giới vương bài săn giết qua vô số cường giả giờ phút này đối mặt lăng thiên mấy trăm vạn nói phân thân ba chi vương bài tiểu đội cuối cùng bày ra bọn họ thực lực cường đại bọn họ xuyên qua tại lăng thiên phân thân bên trong liền như là hổ vào b ầ y dê chỗ đến không ngừng mà thu gặt lấy lăng thiên phân thân phốc phốc phốc trong lúc nhất thời các loại màu trắng khói không ngừng mà xuất hiện làm sao sẽ có nhiều như vậy phân thân mắt thấy phân thân làm sao đều giết không hết phá quân tiểu đội một cái đội viên p h ả n nàn nói lập tức có khả năng phân liệt ra nhiều như thế phân thân nhất định trả giá cái giá cực lớn đây có lẽ là hắn rất nhiều năm góp nhặt thế nhưng ta tin tưởng những n à y phân thân tuyệt đối không phải vô cùng vô tận không bao lâu liền có thể toàn bộ giết xong một vị khác đội viên nói nói đúng chúng ta tiếp tục công kích nhất định có thể đem phân thân giết xong phá quân lúc này nói mặt khác hai tri tiểu đội đội viên ý nghĩ cùng phá quân tiểu đội không sai b i ệ t lắm bọn họ gia tăng công kích tiêu diệt l a n g tiên phân thân đối với những người này công kích l a n g tiên đông đảo phân thân cũng không né tránh bọn họ chỉ làm hai chuyện đệ nhất đ e m đ ẳ n g ly tử thuẫn mở tối đa phòng ngự ba tiểu đội công kích thứ hai không ngừng mà phát động tên lửa xuyên lục địa đối ba tiểu đội tiến hành công kích phân thân phát ra công kích mặc dù không bằng bản thể nhưng lại có thể cho ba tiểu đội tạo thành cực lớn quấy nhiễu ví dụ như tiêu hao trong cơ thể của bọn họ linh khí làm bọn họ trong cơ thể linh khí tiêu hao sạch sẽ thời điểm đó chính là dê lợi làm thịt mà lăng tiên bản thể tại phân thân công kích thời điểm cũng không có nhàn rỗi hắn thỉnh thoảng sử dụng tên lửa xuyên lục địa quấy dối một cái mặc dù không cách nào giết chết ba tiểu đội có thể là ba cái tiểu đội cũng không dám chính diện đón đỡ lăng tiên công kích dưới tình huống bình thường sẽ lựa chọn lui lại cứ như vậy bọn họ liền không cách nào tiếp cận bạch ngọc phá không người này đến t ộ cùng là ai vẹn vẹn một người vậy mà liền có khả năng ngăn lại chúng ta tham l a n g phá quân thất sát ba tiểu đội lại như vậy rằng có nữa sợ rằng cái tiêu kỳ lân liền muốn đột phá thành công tham l a n g lúc này nói hắn đã cảm giác được b ạ c h ngọc phá không khí tức trên thân càng ngày càng mạnh đoán chừng không bao lâu liền có thể triệt để đột phá tham l a n g ý của ngươi là thất sát lúc này hỏi chúng ta cầu viện a tham l a n g ngữ khí nghiêm túc nói cái gì cầu viện đối phương chỉ có một người hơn nữa còn không phải thiên nhân chúng ta ba tiểu đội đồng thời xuất mã còn yêu cầu viện binh cái này nếu là truyền về thiên giới sẽ có bao nhiêu người cười não chúng ta bất lực thất s á c nhịn không được nói nếu là đối mặt địch nhân đủ nhiều hoặc là đủ cường đại bọn họ cầu viện lời nói hoàn toàn không có vấn đề nhưng là bây giờ bọn họ đối mặt chỉ có lăng thiên một người mà còn lăng thiên cũng không có đè lên bọn họ đánh lại cho chúng ta một chút thời gian chúng ta nhất định có thể đem những này phân thân toàn bộ chém g i ế t sạch sẽ phá quân lúc này cũng nói tiếp các ngươi không có phát hiện sao người này một mực cùng chúng ta duy trì một loại trạng thái rằng co hắn không có cách nào đánh bại chúng ta thế nhưng đồng d ạ n g chúng ta cũng vô pháp tới gần hắn chúng ta muốn tiêu diệt xong những n à y phân thân còn phải một đoạn thời gian rất dài h u ố n hồ các ngươi có thể bảo chứng người này lại không có thủ đoạn khác sao tham lang hỏi ngược lại cái này nghe nói như thế phá quân cùng thất s á t đồng thời sửng sốt xác thực bọn họ đối với l a n g thiên không có chút nào hiểu rõ không biết hắn còn có hay không thủ đoạn khác nếu là thật còn có thủ đoạn khác như vậy liền tính bọn họ đánh giết xong l a n g thiên phân thân cũng không có tế tại sự tỉnh ta minh bạch ngươi ý tứ chúng ta việc cấp bách cũng không phải là tiêu diệt xong những n à y phân thân mà là ngăn cản cái kêu kỳ lần đột phá đến thiên nhân cảnh không kịp ngăn cản nữa hắn lời nói hắn liền muốn đột phá thất s á t lúc này bừng tỉnh đại ngộ nói đã như vậy ta đồng ý cầu viện phá quân cũng nhẹ gật đầu lợi dụng tiên nhãn nghe đến bọn họ nội dung nói chuyện lang tiên h lúc này sắc mặt nháy mắt biến đổi trì hoãn lâu như vậy đối phương vậy mà tính toán cầu viện tuyệt đối không thể lấy vì vậy lang tiên h cũng không quan tâm đã không còn bất kỳ giữ lại một cái tiếp một cái tên lửa xuyên lục địa hướng về ba tiểu đội gào thét mà đi hắn phải không ngừng công kích để ba tiểu đội không dành tay đến phát ra cầu viện cùng lúc đó lang tiên đông đảo phân thân cũng đều hành động bọn họ không tại sử dụng tên lửa xuyên lục địa tiến hành công kích mà là trực tiếp kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên bắt đầu tự bạo phân thân tự bạo sinh ra h uy lực so với tên lửa xuyên lục địa mạnh hơn không ít lăng tiên điên cùng như vậy công kích trong lúc nhất thời thật đúng là đánh ba tiểu đội một cái trở tay không kịp bọn họ vội vàng tạo thành quân trận bắt đầu ngăn cản lăng tiên công kích lăng tiên vì không cho bọn họ thở dốc tâm thần k h ẽ động đem phượng thất thất cùng phượng lai nghi kêu gọi ra cái gì cũng không cần hỏi các người hai cái toàn lực xuất thủ trong thời gian ngắn nhất đem bọn họ chép giết lăng tiên đối với hai người nói hai người này cũng không có họ tham ngay lập tức biến trở về bản thể Phượng Phượng biến. mua kiểu biến. Có lúc a Hai người vừa ra chính chính a i、so、thất thất Nghi. người t đầu lăng thiên còn tính toán đem hành quân mỹ cùng vệ hồn phong thả ra thế nhưng suy tư sau một lát từ bỏ bởi vì lúc này phân thân của hắn đang điên cuồng đối với ba tiểu đội tiến hành tự bạo hành quân nghĩ cùng vệ hồn phong tiến hành công kích căn bản không đến gần được ba tiểu đội bên người sẽ còn bị hắn phân thân tự bạo lúc sóng năng lượng nội thương theo mọi người toàn lực công kích ba tiểu đội cảm giác được gáp lực đại tăng trong lúc nhất thời bọn họ chỉ có chống đỡ phần đang không ngừng liên tục bại lui bất luận một vị nào thành viên không ra toàn lực bọn họ vị trí tiểu đội đều có bị diệt vong có thể quả nhiên người này vậy mà còn có thủ đoạn khác thất sắc lúc này có chút khiếp sợ nói giờ khác này bọn họ có khả năng một trăm phần trăm xác định phía trước lăng thiên chính là đang trêu chọc bọn họ chơi cố ý để chiến đấu tiến vào trạng thái rằng co từ đó tranh thủ thời gian bây giờ nghe bọn họ yêu cầu vệ i n binh cho nên đã không còn bất kỳ giữ lại chúng ta không thể ngồi mà c h ờ chết nhất định phải g i à n h tay cầu viện tham l a n g lúc này đối với phá quân cùng thất sát nói có thể là công kích của đối phương thực sự là quá t â n m a n h chúng ta căn bản không g i à n h tay đến a vô luận là người nào tiến hành cầu viện hãn vị trí tiểu đội có khả năng toàn quân bị diệt thất sát nói trong lúc nhất thời ba tiểu đội tiến vào tình cảnh l ư ỡ n g nan không biết như thế nào cho phải chương năm trăm hai mươi đại thần quan thiên thần điện, điện chủ chương năm trăm hai mươi đại thần Quang, thiên thần điện điện chủ mắt thấy lăng thiên bọn họ một phương công kích càng ngày càng mạnh bọn họ tiêu hao càng lúc càng lớn ba vị đội trưởng toàn bộ đều gấp gáp đội trưởng trong cơ thể ta linh khí đã t h ấ y đ ấ y sợ rằng không k i ê n trì được thời gian dài bao lâu phá quân tiểu đội một cái đội viên nói bọn họ phía trước liền cùng lăng thiên chiến đấu một chàng hơn nữa còn bị tổn thương mặc dù dùng đan dược thế nhưng thương thế nhưng không cách nào ngay lập tức hoàn toàn khôi phục đội trưởng ta cũng nhanh đến cực hạ tham lăng tiểu đội một vị đội viên cũng đồng thời nói tham lăng tiểu đội vừa vặn xuất hiện thời điểm liền bị lăng thiên xử lý ba vị cho nên phía trước chiến đấu một mực chỉ có bảy vị thành viên bọn họ tiêu hao đương nhiên phải lớn hơn một chút nghe đến đội viên lời nói phá quân cùng tham lang sắc mặt đều trở nên rất khó coi nhà rột còn gặp mưa bọn họ tiếp nhận công kích đã rất m á n h liệt không nghĩ tới đội viên trong cơ thể linh khí cũng thấy đ ấ y chuyện cho tới bây giờ muốn cầu viện lời nói chỉ có một cái biện pháp tham lang lúc này nói biện pháp gì mau nói a phá quân nhịn không được hỏi ba người chúng ta trong cơ thể đều có đại thần quan ban cho thiên nhân linh thuẫn có thể trợ giúp chúng ta ngăn cản một lần trí mạng công kích mà một khi thiên nhân linh t u ẫ n bị phát động đại thần quan tự nhiên sẽ cảm giác được đến lúc đó khẳng định sẽ chạy đến cứu chúng ta chúng ta bây giờ muốn cầu viện lời nói có thể dùng thân thể của mình ngăn cản một lần trí mạng công kích đến lúc đó đại thần quan liền có thể biết tình cảnh của chúng ta tham l a n g một bên dẫn đầu tiểu đội ngăn cản công kích một bên đối với phá quân cùng thất sát nói chỉ là hắn lời này mới ra phá quân cùng thất sát đồng thời rơi vào trầm mặc bởi vì bọn họ nếu là dùng thân thể ngăn cản một lần trí mạng công kích mặc dù sẽ không lập tức chết đi cũng sẽ thông báo đại thần quan thế nhưng cái này cũng liền đại biểu cho bọn họ không có bảo mệnh con bài chưa lật đến lúc đó một khi trên thân linh vẫn bị đánh nát vậy coi như hẳn phải chết không nghi ngờ còn có một điểm ba người bọn họ đều có thiên nhân linh vẫn người nào cũng không nguyện ý làm cái thứ nhất vật hy sinh phá quân ta cảm thấy có lẽ ngươi đến dù sao là ngươi hướng chúng ta tiến hành cầu viện nếu không phải vì chi viện ngươi hai chúng ta tiểu đội cũng sẽ không xa vào đến loại này hoàn cảnh thất s á t lúc này nói mặc dù là ta hướng các ngươi tiến hành cầu viện thế nhưng chúng ta phá quân tiểu đội cũng là tiếp đến những người khác truyền tin chúng ta chỉ là vượt lên trước một bước đến nơi này thật muốn nhắc tới chúng ta phá quân tiểu đội cũng coi là thay các ngăn cản một hai phá quân lúc này nói tất nhiên cũng không nguyện ý dẫn đầu sử dụng thiên nhân linh t u ẫ n vậy chúng ta liền quy c ủ cũ bỏ phiếu tham lang lúc này nói hiện tại bỏ phiếu các ngươi hai cái khẳng định sẽ cho ta cái này không công bằng phá quân tự nhiên minh bạch tham lang cùng thất sát tính toán đều không muốn mất đi thiên nhân linh t u ẫ n lại tiếp tục như vậy chúng ta đều không sống nổi thất sát nói p h ú c p h ú c thất sát tiếng nói vừa ra ba tiểu đội bên trong liền có người phun ra một ngụm màu tươi bọn họ nhìn qua liền muốn đạt tới c ự c hạ ta trước đến liền ta trước đến phía sau các ngươi hai cái nhớ tới bởi theo thấy cảnh này phá quân lớn tiếng nói thất sát nói đúng lại tiếp tục như vậy bọn họ sợ rằng đều không sống nổi làm lăng thiên lại một đạo công kích về phía lấy bọn hắn đột kích thời điểm phá quân thoát ly đội ngũ dùng thân thể của mình nên đón tiếp lấy liền tại tên lửa xuyên lục địa rơi vào phá quân trên tân h lúc trên người hắn nháy mắt buộc phát ra một cỗ khí tức cực kỳ mạnh một cái bình t r ư ớ n g từ thân thể của hắn bên trong bừng lên chặn lại tên lửa xuyên lục địa công kích lớp bình phong này ngăn lại tên lửa xuyên lục địa về sau cũng không có biến mất vẫn như c ũ bảo hộ ở phá quân trước mặt cùng lúc đó xa tại cựu tiêu thần yên thiên thần điện tổng bộ thiên giới đại thần quan cũng chính là thiên thần điện địa chủ nguyên nhân g i a n ở đâu ra cờ ư n giả g vậy mà có thể đối phá quân tạo thành trí mạng công kích đại thần q u a n lẩm bẩm nói một câu thân hình lõe lên liền biến mất tại thiên thần điện bên trong phá quân là thiên giới vương bài tiểu đội không thể không cứu đồng thời đại thần q u a n cũng muốn nhìn xem nhân g i a n đến tột cùng xuất hiện như thế nào cờ giả lăng thiên nhìn thấy phá quân trên thân bình trước lúc sắc mặt thay đổi đến đặc biệt khó coi hắn không quan tâm càng thêm điên cuồng công kích tất nhiên đối phương cầu viện đã phát ra vậy liền tại đối phương viện quân xuất hiện phía trước tốt nhất đem những người này toàn bộ chém giết lăng thiên lúc này cũng không canh giữ ở bạch ngọc phá không trước mặt mà là đi tới phá quân cách đó không xa Kim theo r ú c p o n g b công kích càng ngày càng nhiều phá quân trên thân bình xuất h ư ớ n g cuối cùng không chịu nổi danzak một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên về sau trên người hắn bình chướng liền tiêu tán mà phá quân không kịp tranh né trực tiếp bị đông đảo công kích bao phủ lại tại hắn về sau là phá quân tiểu đội cũng không có kiên trì bao lâu cùng một chỗ biến mất một mặt này có thể để thất sát tiểu đội cùng tham l a n g tiểu đội cực kỳ hoảng sợ bọn họ không nghĩ tới tại phá quân phát động thiên nhân linh thuẫn về sau vậy mà cũng không có kiên trì thời gian quá dài đại t h ầ n quan ngươi có thể nhanh hơn đ i ể m tới a thất sát ta chớp lên ngươi chú ý tiếp nhận ta tham l a n g nói một câu cũng học phá quân phía trước bộ dạng dùng thân thể của mình chặn lại l a n g t i ê n phát động công kích sau một lát trước người hắn cũng xuất hiện một đạo bình chướng ngay tại tiếp tục đi đường đại t h ầ n quan cảm giác được tham l a n g trên thân t i ê n nhân bình chướng cũng kích hoạt lên về sau sắc mặt lại là biến đổi đầu tiên là phá quân hiện tại là tham lăng mà còn trước sau khoảng cách thời gian ngắn như thế hắn thấy hẳn là bọn họ gặp mặt khác thiên nhân cảnh cường giả có thể là theo hắn biết nhân gian bên trong đã không có thiên nhân cảnh cường giả chứ mất tích vị thứ nhất nhân hoàng công tôn h i ê n viên chẳng lẽ là công tôn h i ê n viên trở về đại thần quan trong lòng yên lặng nói nếu quả thật chính là công tôn h i ê n viên trở về cái kia sợ rằng liền nguy rồi chớ nhìn hắn đã thành tựu tiên h nhân rất nhiều năm thế nhưng đối mặt công tôn h i ê n viên lời nói trong lòng thật đúng là có chút t r ộ t d ạ bất quá mặc dù trong lòng đối công tôn nhân viên có chút e ngại thế nhưng đại thần quan tốc độ cũng không có thả chậm ngược lại tăng nhanh tốc độ cứ việc thiên nhân cảnh cường giả có khả năng chớp mắt vạn dặm có thể là cựu tiêu thần điên khoảng cách b í c huyết h cao nguyên thực tế có chút xa cho dù lấy thiên nhân cảnh thực lực chạy tới cũng phải một lát thời gian lăng thiên lúc này chính là định thừa dịp đại thần quan chạy tới b í c huyết h cao nguyên đoạn thời gian này đem ba tiểu đội triệt để c h é m giết cứ như vậy hắn liền có thể chuyên tâm đối mặt thiên nhân cảnh cường giả cứ việc hắn rất rõ ràng chính mình không phải thiên nhân cảnh cường giả đối thủ thế nhưng ít nhất không cần lo lắng hai mặt thủ địch rất nhanh tham lăng trên thân bình chướng cũng không chịu nổi nhìn qua lập tức liền muốn vỡ vụn lúc này thất s á t thân hình lại lên vội vàng ngăn tại hắn phía trước ngay một khắc này tham lang trên thân bình t r ư ớ n g triệt để vỡ vụn thế nhưng bởi vì thất s á t nắm bắt thời cơ vừa vặn hắn thay tham lang chặn lại vết thương trí mạng đồng thời trên người hắn cũng xuất hiện một đạo bình t r ư ớ n g lang tiên h không có bất kỳ cái gì dừng lại tiếp tục điên cuồng công kích tới thất s á t trên thân bình t r ư ớ n g hắn phía trước có thể đánh g i ế t phá quân tiểu đội cũng liền đại biểu cho hắn cũng có thể đánh rết còn lại hai cái này tiểu đội phượng hoàng giáng thế thiên hỏa lưu tinh phượng t ấ t t ấ t cùng phượng lai n h i hai người đem không ngừng sử dụng phượng hoàng viêm công kích trong lúc nhất thời xung quanh hơn nghìn dặm bên trong cũng có thể cảm giác được một trận cực nóng hòa diễm sư tử hống ám dạ thần trào nhất diệp chi thu cựu đầu sư tử bọn họ mấy cái cũng là đem hết toàn lực dầm dầm dầm lăng thiên phân thân vẫn còn tại không ngừng mà tự bạo một loạt công kích cuối cùng để thất sát phía trước bình t r ư ớ n g cũng xuất hiện v ớ i rách không tốt phòng ngự thấy cảnh này thất sát vội vàng hô lớn thất sát tiểu đội cùng tham lang tiểu đội người thần tốc dựa sát vào muốn tại bình chướng vỡ vụn về sau tiến hành phòng ngự giang giác tại bọn họ thần tốc đến gần thời điểm thất sát trước mặt bình chướng triệt để vỡ vụn bọn họ tại một khắc cuối cùng tập hợp ở cùng nhau chống lên một cái vòng phòng hộ mặc dù trong cơ thể của bọn họ linh khí đều đã thấy đáy có thể là lúc này nhất định phải báo đoàn sửa ấm đối với cái này lang tiên h cũng không tính bông tha bọn họ thiên nhân linh thuẫn cũng không ngăn nổi bọn họ công kích dạng này vòng phòng hộ lại có thể ngăn cản bao lâu phốc phốc phốc theo lang tiên h bọn họ công kích chống đỡ vòng phòng hộ hai cái tiểu đội người toàn bộ đều nhịn không được phun ra một n g ụ m màu tươi đội trưởng t a không kiên trì nổi khẽ cắn n ô i đại thần quan cũng nhanh đến tham lang cũng cắn răng nói tại bọn họ cắn răng thời điểm vòng phòng hộ phía trên đột nhiên chuyển đến một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn một tiếng này tiếng vỡ vụn đối với hai c h i tiểu đội thành viên đến nói liền như là bừa đòi mạng đồng dạng bọn họ phảng phất phát giác tử vong tới gần các ngươi chết tiệt ngay lúc này đột nhiên chân trời vang lên một cái bình thản thế nhưng tràn đầy thanh âm tức giận nghe đến thanh âm này tham lang mặt của bọn hắn nổi lên hiện ra một cái mỉm cười rực rỡ quá tốt rồi quá tốt rồi đại thần qua tới trong mọi người trong nội tâm reo hò nói cùng lúc đó một đạo chùm sáng màu và nóng phảng phất vượt qua vô số không gian hướng về lăng thiên bọ mà đến đạo này công kích giao cho ta c nói. Nói đồng thời lang thiên một tay phát động cao năng ly tử thúc một tay phát động kim trúc phong bạo không ngừng mà công kích tới chùm sáng màu và nóng g hòa vũ gió lốc hòa phượng thường thiên phượng thất thất cùng phượng lai nghi bọn họ lại gia tăng công kích giam giắc nháy mắt hai chi tiểu đội chống lên vòng phòng hộ triệt để vỡ vụ vô số công kích trực tiếp đem hai tri tiểu đội thành viên chém mất chỉ là thiếu lăng tiên đông đ ả o phân thân cùng bạo tặc trùng phượng thất thất bọn họ công kích cũng không có lập tức đem hai tri tiểu đội thành viên toàn bộ giết chết thất s á t cùng tham l a n g hai cái này đội trưởng chỉ là trọng thương cũng chưa chết Mà màu mặt. màu điểm, này vàng vàng là lúc lăng Lăng trước cái cầu cái cái trùng sáng màu vàng nóng tiên tiên những cái phân thân, gặp phải trùng sáng màu vàng nóng thời điểm, giống như là khí cầu gặp phải phi tiêu đồng dạng, một cái tiếp một cái nổ đây, đã tới thời tiêu tiếp gặp gặp sắp phải phải phi kia khí thật giống như quả cầu tuyết từ chỗ cao rơi xuống tại phía trên tảng đá đồng dạng nháy mắt liền tiêu tán đến mức kim trúc phong bạo phát ra công kích hơi chậm lại một cái chùm sáng màu vàng nóng tốc độ cũng giảm bớt một chút năng lượng của nó thế nhưng cũng không có đem chùm sáng màu vàng nóng ngăn cản xuống đến chùm sáng màu vàng nóng tiếp tục hướng về l a n g tiên h đánh tới thấy cảnh này l a n g tiên h không có những biện pháp khác cả chỉ có thể tăng lớn kim trúc phong bạo công kích phượng thất, thất bọn họ lúc này từ bỏ công kích tham lăng bọn họ quay đầu phát ra công kích ngăn cản chùm sáng màu vàng nóng nhiều nói công kích dung hợp lại cùng nhau tạo thành một cô năng lượng trụ nên đón tiếp lấy lần này xem như để chùm sáng màu vàng nóng tốc độ đi tới lại lần nữa chậm lại một chút nhiều người chính là lực lượng chúng nhân c h i lực dù sao cũng so lăng thiên sức lực của một người phải cường đại một điểm tập chúng nhân c h i lực cuối cùng để chùm sáng màu vàng nóng càng ngày càng nhỏ làm chùm sáng màu vàng nóng khoảng cách lăng thiên còn có không sai biệt lắm mười m thời điểm triệt để tiêu tán hồng hộc hóa giải chùm sáng màu vàng nóng về sau phượng thất thất cùng cựu đầu sư tử bọn họ thở hồng hộc thiên nhân cảnh cường giả công kích thực sự là quá mạnh bọn họ dùng hết toàn lực cái này mới miễn cưỡng hóa giải đối phương một cách nếu như lại đến một kích lời nói chỉ sợ bọn họ liền muốn mệt lạ là... hóa giải chùm sáng màu vàng nóng về sau tất cả mọi người không có lại đậu thủ mà là đem ánh mắt nhìn về phía chân trời bởi vì bọn họ toàn bộ đều cảm giác được một đạo đã cường đại đến cực điểm khí tức tại nhanh chóng tới gần bọn họ lăng thiên lật bàn tay một cái lấy ra một khối ngọc g i ả n chuẩn bị tùy thời cầu viện hắn rất rõ ràng đối mặt thiên nhân cảnh c ư ờ n giả g bọn họ không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ mấy hơi thở ở giữa l i ề n có một người xuất hiện ở chân trời trên người hắn mặc màu vàng trang phục cầm trong tay một cái màu vàng tiền trượng đồng dạng đồ vật làm tham lang cùng thất sắt nhìn thấy đạo thân ảnh n g y lúc nội tâm bên trong cuối cùng thật dài thở dài một hơi. b á i kiến đại thần quan hai người cung kính hành lễ nói phá quân đâu hai người đi xong lễ liền cảm giác được có một đạo âm thanh tại bọn họ bên thai văng lên ngay sau đó một thân ảnh xuất hiện ở mặt của bọn họ phía trước phá quân hắn hắn v ẫ n lạc không chỉ là hắn phá quân tiểu đội cùng với hai chúng ta tiểu đội thành viên khác cũng toàn bộ đều v ẫ n lạc thất s á t lúc này nói mấy người bọn hắn bất quá thần kiểu cảnh liền zhét xuyên ba người các ngươi tiểu đội đại thần quan lúc này hỏi hắn vừa rồi cảm giác một cái hắn tưởng tượng bên trong công tôn nhân viên cũng không có xuất hiện chỉ có lăng thiên mấy người bọn hắn. hắn vừa rồi thăm dò qua lăng thiên mấy người bọn hắn thực lực mặc dù không tín h yếu nhưng đều không phải thiên nhân phá quân tham l a n g thất sát ba tiểu đội có thể là thiên giới vương bài làm sao sẽ bị mấy cái không phải là thiên nhân người tu hành d t xuyên khởi bẩm đại thân quan người này công kích cực kỳ q u ỷ dị không vẹn vẹn phân liệt đi ra hơn trăm vạn nói phân thân hơn nữa còn có thể triệu hắn một loại có khả năng bạo tạc côn trùng chủ yếu nhất là hắn công kích phản phất vô cùng vô tận chúng ta ba tiểu đội đem hết toàn lực cũng ngăn không được bọn họ công kích tham lăng lúc này nói đối mặt đại thân quan hắn cũng không dám nói dối chỉ có thể nói do sự thật chương năm trăm hai mươi hai phô trương thanh thế mắng to đại thần quan chương năm trăm hai mươi hai phô trương thanh thế mắng to đại thần quan vô cùng vô tận công kích ngược lại là có chút ý tứ biết thân thể bọn hắn phần sau đại thần quan dò hỏi chúng ta ban đầu là tiếp vào thiên thần điện một vị trưởng lao truyền lại tin tức nói hắn phát hiện nhân gian dương nhiệt cái này mới đi đến nơi này bởi vì người này phương thức công kích cũng đã từng tại vọng nguyệt xuyên phát hiện nhân hoàng nhất mạch dương nhiệt phương thức công kích giống nhau như lúc chúng ta đến nơi này về sau phát hiện chứ ngay tại đột phá đến thiên nhân cái kia kỳ lân liền chỉ có hắn một người chúng ta muốn đánh gãy cái kia kỳ lân đột phá kết quả bị người này ngăn cản người này bằng vào sức một mình cùng chúng ta ba tiểu đội đánh khó khăn chia lịa về sau tại chúng ta nói muốn phải cầu viện thời điểm hắn đột nhiên đối chúng ta mở rộng điên cuồng công kích triệu hắn đến hai cái thần kiểu cảnh cựu trọng hỏa phương hoàng mấy cái linh thú nhìn qua là tính toán một hơi đem chúng ta tiêu diệt đúng hắn đã từng hỏi chúng ta có biết hay không hắn hắn kêu công tôn vô lự tham l a n g nói lúc đầu những lời này có lẽ từ phá quân nói dù sao phá quân tiểu đội là trước hết nhất đi tới nơi này chỉ là phá quân tiểu đội đã toàn quân bị diệt chỉ có thể từ hắn làm thay công tôn vô lự vậy mà cùng tiên đế đại nhân một cái họ Bất thiên quá người này, nên cùng thiên đế đại ế đ nhân không có quan hệ. có Đại thần quan phi thường khẳng định nói hắn cùng thiên đế quen biết rất lâu từ trước đến nay đều không có tại thiên đế trong miệng nghe đến công tôn vô lự cái tên này thế nhưng cái này họ quả thật có chút không giống bình thường có lẽ thiên đế đại nhân thật biết chỉ là không cho hắn nói qua ngươi là người phương nào lúc này đại thần quan tiến lên một bước nhìn xem lăng thiên hỏi tất nhiên không biết lai lịch của đối phương cái k i a t r ự c tiếp hỏi chính là l i n h vực công tôn vô lự lăng thiên thản nhiên nói giả mạo thiên giới người đã không thực tế bởi vì đại thần quan tại thiên giới quyền cao trức trọng gần như chỉ ở thiên đế phía dưới nếu là hắn giả mạo thiên giới người nháy mắt liền bị vật trần giả mạo l i n h vực thành viên sức thuyết phục càng lớn một điểm dù sao vô luận là bạch ngọc pha không vẫn là phượng tất h thất phượng lai nghi cùng với cựu đầu sư tử bọn họ đều đến từ l i n h vực đến từ l i n h vực thật sự là thật to gan dám đánh chết chúng ta thiên giới người các ngươi l i n h vực thật là tự tìm đ ư ờ n g chết đại thần còn nói l i n h vực bên trong mặc dù cũng cường giả vô số thế nhưng tam phương thế lực thế chân bạn không đáng sợ xem ra ngươi là tính toán cùng ta nói một chút lý linh sủng của ta chỉ là đột phá một cái các ngươi thiên giới người vậy mà muốn giết hắn việc này các ngươi thiên giới không cho ta một cái công đạo sao còn có ngươi chỉ là một cái đại thần quan dám chất vấn ta ngươi thì tính là cái gì ngươi trở về hỏi một chút các ngươi thiên đế hắn có dám hay không dùng thái độ như vậy nói chuyện với ta đừng tưởng rằng ta cảnh giới rất xuống cái gì a miêu a cầu đều có thể ở trước mặt ta lỗ mãng trở về để các ngươi thiên đế lăn g tới gặp ta lăng thiên dùng một loại cực kỳ phách lối ngữ ký h nói hắn những lời này không vẹn vẹn sợ ngây người đại thần quan cùng tham lang thất sát càng là sợ ngây người phượng thất, thất bọn họ nếu biết rõ bọn họ đối mặt có thể là thiên nhân cảnh cường giả a lăng thiên trực tiếp đối nó phá không mắng to không sợ đối phương trực tiếp xuất thủ sao bất quá trái tim của bọn họ bên trong còn có cái ý nghĩ khác lăng thiên lớn lối như thế như vậy không đem đại thần quan để vào mắt có phải là thật hay không rất có sức mạnh cho tới nay bọn họ mặc dù biết lăng thiên là nhân hoàng nhất mạch đời thứ chín truyền nhân có thể là hán vương thức công kích hán thực lực tăng lên đều đặc biệt kỳ lạ nói không chừng thật đúng là có cái gì không thể cho ai biết thân phận nếu là biết bọn họ ý nghĩ lăng thiên sợ rằng đã sớm nhịn không được cười ha, ha. hắn ở đâu ra không thể cho ai biết thân phận hắn rằng này cũng là không có cách nào đối mặt tiên nhân cảnh c ư ờ n giả hắn không có chút nào sức phản kháng chỉ có thể thử một chút nhìn xem có thể hay không hù dọa ở đại thần quan đến mức đối nó phá không mắng to đó là bởi vì hắn thấy một khi lại lần nữa phát sinh chiến đấu kết quả khẳng định là không chết không thôi hiện tại mắng hắn hai câu lại có thể thế nào hắn càng là chửi ầm lên càng là lộ ra sức mạnh đủ lần này nếu là có thể thoát đi đến lúc đó che giấu đối phương căn bản tìm không được bọn họ đại thần quan nghe đến lăng tiên nói như vậy cũng không có sinh khí ngược lại n h ữ mày hắn đang suy nghĩ lang thiên đến cùng lấy cái gì thân phận giám dạng này không đem hắn để vào mắt lang thiên nói hắn cảnh giới rất xuống cảnh giới kia không có rơi xuống phía trước lại có bao nhiêu cường dưới tay hắn có một cái bạch ngọc kỳ lân hai cái hỏa phượng hoàng cái này có thể đều là l i n h vực hoàng tộc huyết mạch đối với l i n h vực hắn vẫn là có hiểu biết tẩu thú c h i vương bạch ngọc kỳ lân phi cầm c h i vương băng hỏa phượng hoàng hải tộc c h i vương ngũ trào kim long hiện tại lang thiên bên người liền tụ tập ba cái lĩnh vực hoàng tộc trong đó một vị ngay tại đột phá đến thiên nhân cảnh hai vị khác cũng là thần kiểu cảnh tự trọng trừ cái đó ra còn có cựu đầu sư tử ám giả hát báo kim bối quỳ n g u n h ữ n g này cũng đều là l i n h vực huyết mạch siêu cường linh thú có thể đồng thời tụ tập nhiều như thế linh thú đủ để chứng minh lăng tiên h thân phận không thấp có thể là hắn thật chưa từng nghe qua công tôn vô lự cái tên này không biết các hạ cùng thiên đế đại nhân quan hệ gì đại thần q u a n nhìn xem lăng tiên h hỏi ngươi không xứng biết ta cùng hắn quan hệ ngươi bây giờ lập tức liên hệ hắn hỏi hắn còn nhớ hay không đến công tôn vô lự lăng tiên lãnh góc nói thông qua đại thần quân thái độ không khó coi ra đại thần quân đối với thân phận của hắn có e ngại cho nên mới hỏi như vậy hắn lúc này t hắn á i độ muốn càng thêm càng cứng r một điểm. Càng hiện â n càng h o Hắn, hắn dám nói như nói dám tại h ế để đ thần quan liên hệ thiên đế. Đó là à bởi vì hắn n rất rõ r g bọn họ t ạ i nhân g i a n mà t h i ê n đế t ạ i t h i giới. ê n m u ố n thiên ạ i n â n g a n l i hệ thiên đến giới đích thiên đế vậy căn bản không có khả năng muốn hỏi thăm thiên đế chỉ có thể trở lại thiên giới chờ đại thần quan về một chuyến thiên giới trở lại cái kêu món ăn cũng đã lạnh nghe đến lăng thiên nói như vậy đại thần quan chân mày cao lại hắn nhìn ra được bạch ngọc phá không đột phá lại có m ư ơ i phút đồng hồ liền có thể hoàn thành hắn hiện tại về thiên giới hỏi thăm thiên đế xác thực không còn kịp rồi các hạ nếu là thật sự nhận biết thiên đế l ạ i nhân c o n mời cùng ta về một chuyến thiên giới đại thần quan suy tư một chút nói trước mắt mà nói đây là phương thức tốt nhất l i ê n tính b ạ c h ngọc phá không đột phá đến thiên nhân cũng bất quá mới vào thiên nhân thực lực không tính là quá mạnh đến thiên giới hắn có rất nhiều biện pháp bắt lấy bọn hắn mà còn nếu là lăng thiên thật cùng thiên đế nhận biết hoặc là lăng thiên là chính mình không đắc tội nội người cái kêu chịu nhận lỗi lời nói cũng có thiên đế ở giữa cùng nhau ta còn có ta sự tình muốn làm không chưa từng có hướng thiên giới ngươi nếu là không thể quay về thiên giới hỏi thăm các ngươi thiên đế vậy liền tiến về cựu u khách hỏi tham ý diệu nhận biết ít rượu sao. lăng thiên, thiên nếu là xưng hô lão kiểu ra vẻ mình như cái văn bối tối đa cũng là ngang hàng thế nhưng xưng hô đối phương là ít rượu liền lộ ra giống trường bối muốn hù dọa đại thần quan chỉ có thể khiêng ra thân phận tương đối mạnh người hắn biết được thân phận kinh người người tổng cộng không có mấy cái nghĩ tới nghĩ lui chứ hắn vừa rồi nói thiên đế cũng chỉ có kiểu ưu khách lao kiểu kiểu ưu khách vô cùng thần bí đại thần quan nói không chừng thật đúng là biết lao kiểu kiểu ưu khách ít rượu đại thần quan cao mày chấm tư suy nghĩ kiểu ưu khách hắn tự nhiên rõ ràng vô cùng thần bí cho dù là bọn họ thiên giới cũng không dám xem nhẹ thiên đế đã từng nói kiểu ưu khách bên trong có không kém gì hắn tồn tại thậm chí còn có rất nhiều hắn cũng chưa từng hiểu rõ lực lượng thần bí cho nên cho tới nay bọn họ thiên giới người tại k i u u khách bên trong cũng không dám quá mức làm cản tự hỏi tự hỏi đại thần quan đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì con mắt trợn thật lớn. như lời ngươi nói ít rượu có thể là kiểu hữu khách người giữ cửa cũng chính là kiểu hữu c h i chủ tự đồ đại thần q u a n nhìn xem lang tiên h hỏi kiểu hữu khách bên trong người có thân phận có rất nhiều nhưng là cùng rượu chữ tương quan nghĩ tới nghĩ lui chỉ có cái này một vị chỉ là không người nào dám xưng hô hắn là ít rượu cho nên hắn trong lúc nhất thời không nghĩ tới lao t i ự u người này địa vị như thế lớn sao vậy mà là kiểu hữu c h i chủ lang tiên h trong lòng chấn động vô cùng hắn mặc dù đoán được lão t i ự u thân phận không bình thường thế nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến hắn sẽ là k i u h u tri chủ Trấn trấn kinh kinh, thì lăng thiên, thiên thản nhiên nói tất h nhiên muốn trang bức kia dĩ nhiên muốn chứa triệt để một điểm đối phương chính mình não bộ tốt vậy hắn theo đối phương nói tới nói là được rồi nghe đến lăng thiên thừa nhận xuống đại thần quan con ngươi hung hăng có rút lại một chút hắn đi qua mấy trăm năm đều không có cái này một lát khiếp sợ số lần nhiều bất quá hắn không dám khẳng định lăng thiên có phải là thật hay không rất có thân phận cũng có thể là lăng thiên là tin đồn vì vậy hắn quyết định dò xét lăng thiên một cái Các vậy liền h chỉ còn lại địa phủ cùng bọn họ thiên giới đối với thiên giới cùng địa phủ bọn họ hiểu quá rồi chỉ cần lăng thiên có thể nói ra một cường giả danh tự hắn liền có thể nghiệm chứng lăng thiên nói tới chính là thật hay giả nghe đến đại thần quan vấn đề lăng thiên căng thẳng trong lòng hắn biết đây là đại thần quan thăm dò nếu là hắn trả lời không tốt nói không chừng liền sẽ phát động đại chiến một khi bắt đầu đại chiến bọn họ những người này liên thủ chỉ sợ cũng không cách nào tại đại thần quan thủ hạ chống nổi hai chiêu hai dạ ngươi khẳng định biết vậy ngươi biết hai dạ bên trong có cái gì tồn tại sao l a n g thiên suy tư một chút dùng một loại rất thâm trầm ngữ khí hỏi cái này ta còn thực sự không rõ ràng đại thần quan lắc đầu đó là một thế giới khác một cái chiến đấu không ngừng không nghỉ thế giới hai dạ bên trong người yếu nhất đều có không sai biệt lắm kim cương cảnh thực、lực. bọn họ số lượng vô cùng vô tận thần thiều cảnh cùng thiên nhân cảnh cường giả càng là nhiều vô số kệ giết không hết căn bản giết không hết nhân lực có cuối cùng làm ngươi đối mặt không ngừng không nghỉ địch nhân lúc tùy ý ngươi mạnh đến mức nào thực lực đều sẽ kiệt lực lúc trước nếu không phải mọi mọi ta công tôn vô ưu liều chết tướng trợ ta sợ rằng liền chết tại thai dạ bên trong nói đến thật đúng là trông trọc chúng ta tại thai dạ bên trong giết địch không cho thai dạ lan tràn thủ hộ các ngươi các ngươi ca múa mừng cảnh thái bình tiêu g i a o vui sướng thì cũng thôi đi bây giờ lại còn tính toán ra tay với ta thật sự là không đáng lăng thiên lúc nói lời này ánh mắt lóe lên một tia thương cảm sau đó lại biến thành tức giận hắn cũng cố ý đem công tôn vô ưu nhấc lên nói không chừng đại thần quan nghe nói qua đối với lăng tiên h câu trả lời này đại thần quan rõ ràng khiếp sợ một cái hắn nghĩ qua rất nhiều đáp án thế nhưng duy chỉ có không có nghĩ qua lăng tiên h cảnh giới rơi xuống sẽ là bởi vì cựu hữu khách bên trong thai dạng hắn không nghĩ tới sẽ là loại này đáp án cũng không có nghĩ đến thai dạ sở dĩ không có lan tràn ra cựu hữu khách nguyên lai là có người đang yên lặng thù hộ hắn vẫn là lần đầu biết loại này t â n bí. đối với thai dạng cũng phải nội tâm bên trong cũng rất hoảng hốt hắn lúc trước đã từng tiến vào qua thai dạng loại kia kiềm chế cảm giác bất lực hắn đợi này đ ề quên không được không nghĩ tới lăng thiên có thể tại thai d ạ bên trong đại sát đặc sát từ một điểm này đến nói hắn xác thực so già kém lăng thiên bọn họ thiên giới chỉ là muốn ngăn cản nhân gian của thời mà không phải khắp nơi gây thù hắn tất nhiên lăng thiên đến từ l i n h vực cái kia xác thực không cần thiết tới là địch vạn nhất lăng thiên thật cùng thiên đế có quan hệ gì vậy hắn khó xử lăng thiên bọn hắn sau này thiên đế đại nhân cũng sẽ không bỏ qua hắn nghĩ tới đây đại thần quan đối với lăng thiên ư ỡ n quyền chuyện lúc trước chỉ là một chàng h i ể u lầm còn mời các hạ đừng nên trách ta đại biểu tham lăng bọn họ hướng các hạ nói lời xin lỗi chúng ta cái này liền rời đi không lâu sau đó ta liền sẽ về chuyến thiên giới. gặp mặt thiên đế đại nhân không biết các hạ có cái gì lời nói muốn ta mang cho thiên đế đại nhân đại thần quan tin tưởng lăng thiên b ệ a đặt đi ra thân phận vô cùng khách khi nói liên quan tới nhân gian cùng thiên giới sự t ì n h ta cũng biết một chút ta chỉ có một câu mang cho hắn không nên quên sơ tâm lăng thiên thản nhiên nói câu nói này hoàn toàn là một câu nói nhảm đối với tất cả đại nhân vật đến nói không quên sơ tâm câu nói này đều có thể nói cho hắn phàm là cao vị người hiện tại ý nghĩ cùng thật lâu phía trước ý nghĩ khẳng định là không giống ta sẽ đem câu nói này chuyển lời thiên đế đại nhân tại hạ cáo tử đại thần quan nói một câu l i ê n mang theo thất s á t cùng tham lang rời đi l a n g thiên câu nói này càng làm cho hắn cảm thấy l a n g thiên chỉ sợ là thiên đế đại nhân trưởng bối hắn nói tới những lời kia thấy thế nào đều giống như trưởng b ố i đối vãn bối nói hắn quyết định hiện tại lập tức trở về t h i ê n giới đem vừa rồi phát sinh sự tình báo cho thiên đế nhìn thấy đại thần q u a n mang theo thất s á t cùng tham lang rời đi l a n g thiên nội tâm bên trong thật dài thở dài một hơi hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất không nghĩ tới đại thần q u a n thật bị hắn ngôn ngữ hù dọa bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì biểu tình mừng rỡ trong tay một mực cầm ngọc g i ả n cũng không có thu lại bởi vì hắn lo lắng đại thần quan đột nhiên giết cái hồi m ã t h ư ơ n g nhìn thấy nét mặt của hắn về sau ý thức được chính mình lừa hắn mặc dù loại này khả năng không phải rất lớn nhưng cũng không phải là không có cho dù chỉ có một phần vạn có thể lang thiên cũng không cho phép loại này sự tính phát sinh tất nhiên bắt đầu trang vậy liền đem trang bước tiến hành tới cùng như vậy mới có thể chân chính không có sơ hở nào chương năm trăm hai mươi b ố bạch ngọc phá không đột phá thiên nhân chương năm trăm hai mươi b ố bạch ngọc phá không đột phá thiên nhân theo đại thần quan bọn họ rời đi xung quanh không còn có những người khác dám lên phía trước phá hư bạch ngọc phá không đột phá dù sao thiên nhân cảnh cường giả đều tới sau một lát lại đi bọn họ hiện tại tới nữa cái kia thật là lao thọ tinh ăn thạch tín chẳng sống phượng thất thất mấy người bọn hắn đi tới lang thiên bên người vừa muốn nói gì liền thấy lang thiên giơ tay lên các ngươi trước trở về có lời gì chúng ta một hồi lại nói lang thiên thản nhiên nói sau đó trước mặt hắn liền xuất hiện một cái cánh cửa không gian phượng thất thất mấy người bọn hắn toàn bộ đều tiến vào giang sơn xã tắc đồ bên trong hai vách mặt rừng tại chỗ này không thích hợp nói bất luận cái gì lời nói chờ phượng thất thất sau khi bọn hắn rời đi lang thiên liền yên tĩnh mà nhìn xem bạch ngọc phá không giờ phút này bạch ngọc phá không điên cuồng hấp thu linh khí trong thiên địa xung quanh hắn đã tạo thành một cái năng lượng vòng xoáy nhìn qua phía trước chiến đấu đối với hắn mà nói không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng cứ như vậy t i ê n tính qua mười phút sau bạch ngọc phá không linh khí xung quanh vòng xoáy chậm rãi bình phục xuống giữa thiên địa dị tượng cũng đều tiêu tán tất cả toàn bộ đều khôi phục bình tĩnh bạch ngọc phá không mở mắt hắn ánh mắt rất đ ủ hình như đã bao hàm thế gian vạn vật đồng dạng bất quá loại này ánh mắt rất nhanh liền không thấy trong mắt của hắn lóe lên nồng đậm vẻ mặt h ư n vấn một giây sau hắn liền biến mất xuất hiện ở Ta đột chúng á đ ta rời khỏi nơi này trước bạch ngọc phá không nói xong đem tay đáp lên lăng thiên trên bả vai sau đó hai người bọn họ thân thể liền biến mất ngay tại chỗ bạch ngọc phá không muốn là nắm giữ không gian trí lực hiện tại càng là đột phá đến thiên nhân hắn rời đi thiên nhân cảnh phía dưới người tu hành bất luận kẻ nào đều không phát hiện được cho dù là thiên nhân cảnh cường dạ cũng rất khó phát hiện lăng tiên để bạch ngọc phá không mang theo hắn đi đến tứ phương thành thiên thần học viện tuyển chọn cũng nhanh bắt đầu hắn phải nắm chắc thời gian trở về có bạch ngọc phá không dẫn hắn lời nói hắn cũng không cần đi đường trở lại t ứ phương thành về sau thiên thần học viện tuyển chọn thi đấu còn có một đoạn thời gian cho nên hai người bọn họ đi tới giang sơn xã tắc đồ bên trong phá không lợi hại a cái này liền thiên nhân phượng thất, thất nhìn thấy bạch ngọc phá không về sau một mặt ghen tị nói ta cái này thuần túy là vận khí tốt thất thất may mắn ngươi không có việc gì bằng không ta cũng không biết như thế nào cho phải bạch ngọc phá không nói đây là phượng thất thất bị bắt về sau hai người lần thứ nhất gặp mặt thiếu gia thường nói tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc hiện tại xem ra xác thực như vậy ta mặc dù bị thiên thần điện người n ắ m lấy thế nhưng cũng từ bọn họ thí nghiệm bên trong có cảm lộ mới hiện tại ta cũng đột phá đến thần kiểu cảnh kiểu trọng tin tưởng cẩn thận cảm lộ lời nói chỉ sợ cũng có thể tìm tới đột phá đến thiên nhân thời cơ nói không chừng ta rất nhanh cũng có thể giống như ngươi đột phá đến thiên nhân phượng thất thất vừa cười vừa nói cái kia không thể tốt hơn tốt nhất chúng ta toàn bộ đều có thể đột phá đến thiên nhân lăng thiên lúc này vừa cười vừa nói ta còn không có bất cứ manh mối nào phượng lai nghi nói đây không phải là nói hắn thiên phú yếu tại phượng thất thất mà là hắn kỳ nộ g cùng gặp phải so ra kém phượng thất thất phượng thất thất phía trước có thể là dung hợp qua kim ô viêm mà còn mắt thấy thiên thần điện người dùng tinh huyết của nàng chế tạo hoàn mỹ hỏa diễm sự t ì n h bạch ngọc phá không lúc này đem ánh mắt nhìn về phía cựu đầu sư tử cái này để cựu đầu sư tử hòa cúc xếp chặt bởi vì nó phía trước nói qua muốn đem bạch ngọc phá không đánh thành đầu he hắn không biết lăng thiên có hay không đem chuyện này nói cho lão đại các ngươi cũng không được ca an dược vương hiện tại mới thần kiều cảnh một tầng có thể hay không giống như ta tiến bộ lớn một chút bạch ngọc phá không nhìn xem cựu đầu sư tử bọn họ nói thực lực tăng lên không tại các minh đệ trước mặt t r a n g trang bức đây chẳng phải là tráng tăng lên lão đại chớ trang bức trang bức gặp x é t đánh lão đại ngươi không trang bức có thể chết ta tiểu h nhân đắc chí cựu đầu sư tử bọn họ mấy cái nhịn không được nói đừng cho là ta không biết các ngươi từng cái ghen tị k h ô n đều tìm đi thế nhưng vô dụng ghen tị không đến căn bản ghen tị không đến cái gì gọi là thiên tuyển lân ta chính là thiên tuyển lân bạch ngọc phá không đặc biệt đắc ý cũng không trách hắn như vậy thực lực của hắn bây giờ đã vượt qua phụ thân hắn dù sao phụ thân hắn cũng bất quá mới thần kiểu cảnh kiểu trọng hắn bằng chương ấy tuổi liền có thực lực như thế cho dù ở bạch ngọc kỳ lân nhất tộc trong lịch sử đều là tuyệt vô c ẩ n hữu thậm chí có thể nói sau này không còn ai mà còn hắn thực lực cũng không phải lợi dụng ngoại lực tăng lên mà là chính mình cảm nộ tu luyện mà đến căn cơ đặc biệt vững chắc tiếp xuống ta muốn đi một chuyến linh hồn thâm viên k h u các ngươi cứ đợi ở chỗ này có cần ta lại triệu h ắ n các ngươi phá thiên n g ư ơ i đoạn thời gian này chỉ điểm một chút thất thất tiểu c ử u bọn họ tu luyện đương nhiên có thời gian lời nói cũng đi bồi bồi lang hy lang thiên dặn dò lang hy đoạn thời gian này một mực ở tại giang sơn xã tắc đồ bên trong cùng n i n h quyết m â u thân n i n h nhan ở cùng một chỗ nàng cùng lang thiên cùng một chỗ là thật có chút không tiện yên tâm ta nhất định thật tốt đốc xúc bọn họ tu luyện tranh thủ để bọn họ trong thời gian ngắn thực lực cũng có một cái tăng lên rất nhiều bạch ngọc phá không nói đi ta rời đi trước lang thiên nói xong liền rời đi giang sơn xã tắc đồ về tới thiên tiêu khách sạn đại thần q u a n mang theo thất s á t cùng tham lang trở lại thiên thần điện về sau liền để hai người bọn họ đi chữa thương mà hắn đi đến cựu hữu khách tính toán về thiên giới liên quan tới l a n g thiên sự tỉnh hắn nhất định phải hỏi thăm một cái thiên đế vận khí của hắn không sai đi tới cựu hữu khách thời điểm không có gặp phải thai dạng trực tiếp liền đi đến thiên trụ sơn tiến vào thiên giới trở lại thiên giới về sau hắn trực tiếp đi đến thiên đế cung giờ phút này thiên giới đích thiên đế không có tại kim luân điện mà là tại n g ự hoa viên lật xem tàu chương hắn có rất nhiều kế hoạch đều sẽ nhìn chằm chằm tiến độ mỗi ngày lật xem thủ hạ người hồi báo lúc này lật xem chính là liên quan tới hoàn mỹ hỏa diễm báo cáo vi thần bái kiến tiên h đế đại thần quan đối với tiên h đế rất cung kính thi lễ một cái nói đối với người khác mà nói hắn là cao cao tại thượng đại thần quan thế nhưng đối với thiên đế đến nói hắn chỉ là hạ thần miễn lễ đại thần quan ngươi không tại nhân gian lợi làm sao đột nhiên trở về là nhân gian có cái gì đại sự phát sinh sao tiên h đế thả xuống trong tay tấu trương nhìn xem đại thần quan hỏi vi thần lần này trở về là muốn hướng bệ hạ chứng thực một việc bệ hạ có thể nhận biết công tôn vô lự đại thần quan không có quanh c o lòng vòng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nghe nói như thế nguyên bản bình thản ung dung thiên đế đột nhiên ngẩng đầu ánh mắt nhìn chằm c h ầ m đại thần quan chương năm trăm hai mươi lăm thất thố thiên đế chương năm trăm hai mươi lăm thất thố thiên đế nhìn thấy thiên đế biểu lộ đại thần quan trong lòng thoáng qua một tia kinh ngạc trở thành đại thần quan mấy ngàn năm hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thiên đế đối một người danh tự có như thế lớn phản ứng xem ra thiên đế thật nhận biết nam cung vô lự trâm cũng không nhận ra công tôn vô lự ngươi là từ chỗ nào biết cái tên này thiên đế phủ nhận nói cái gì bệ hạ không quen biết công tôn vô lự nguy rồi vi thần bị lừa đại thần quan đột nhiên ngẩng đầu nói hắn không nghĩ tới hắn cả ngày đánh diều hâu kết quả bị diều hâu mổ vào mắt chỉ là bệ hạ tất nhiên không quen biết công tôn vô lự vì cái gì hắn vừa rồi nâng lên cái tên này thời điểm phản ứng như thế lớn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thiên đế nghi ngờ hỏi là như vậy vi thần tại nhân gian thời điểm gặp một cái nam tử hắn tự xưng công tôn vô lự đại thần quan đem phía trước phát sinh sự tình một năm một mươi nói cho thiên đế t r ẳ n g chưa từng nghe qua công tôn vô lự cái tên này cũng không quen biết một người như vậy hắn đoán chừng là tin đồn một chút danh từ cùng sự tích tại lửa gặp ngươi thiên đế thản nhiên nói mời bệ hạ thứ tội việc này là thần sai bất quá người này đối với thai dạ hình như hiểu rất rõ không biết là bịa đặt vẫn là xác thực thiên đế nói đối với thai dạ hắn đều không có quá lớn hiểu rõ thân lúc trước thăm dò qua hắn hắn nói chính mình đã từng tại thai d ạ bên trong chiến đấu không ngừng chém giết vô số thiên nhân cảnh cùng thần kiểu cảnh sinh linh cái này mới đưa đến kiệt lực nếu không phải mội mội hắn công tôn vô ưu liều chết cứu rút hắn sợ rằng đã chết thật đúng là bịa đặt có cái mũi có mắt đại thần quan tức giận nói ngươi mới vừa nói cái gì hắn bị mội mội hắn công tôn vô ưu liều chết cứu rút ngươi xác định hắn nói là công tôn vô ưu cái tên này lúc này thiên đế lập tức đứng lên con mắt nhìn chằm chằm đại thần con nói không sai hắn xác thực nói công tôn vô ưu cái tên này đại thần quan phi thường khẳng định nói là trùng hợp sao không thể nào là trùng、hợp. là nàng nhất định là nàng nhất định là nàng đi mang ta đi nhân gian tìm tới công tôn vô lự tìm tới công tôn vô lự về sau liền có thể tìm tới nàng thiên đế lúc này có chút thất thù nói cái này để đại thần quan trận mắt há h ố c mồm một cái tên vậy mà để thiên đế có chút lời nói không mạch lạ thiên đế đại nhân ngươi thế nào đại thần q u a n hỏi nghe đến câu hỏi của hắn thiên đế cái này mới hồi phục tinh thần lại hắn thật dài thở dài một hơi bình phục một cái tâm tình của mình đi thôi chúng ta đi nhân gian tìm công tôn vô lự thiên đế lúc này nhìn xem đại thần con nói đại thần quan biết thiên đế mục đích cũng không phải là vì tìm công tôn vô lự mà là vì tìm công tôn vô ưu thiên đế lại nhân cả gan hỏi một câu cái này công tôn vô ưu đến t ộ n cùng là ai đại thần quan tò mò hỏi hiện tại xem ra lang thiên phía trước hình như cũng không có lựa gạt hắn làm càn tên của nàng cũng là ngươi có thể trực tiếp đê ực thiên đế trực tiếp lớn tiếng quát lớn thân biết sai còn mời bệ hạ thứ tội đại thần quan nói xong trực tiếp quỳ xuống cùng thiên đế ở chung mấy ngàn năm đối với hắn hiểu quá rồi hắn rất rõ ràng chính mình vừa rồi một câu kia hỏi thăm đã chạm tới thiên đế vải n g ư ợ mặc dù hắn vẫn như c ũ không biết công tôn vô ưu cái tên này đại biểu cho cái gì thế nhưng hắn rất rõ ràng đây là thiên đế bệ hạ cực kỳ để ý người đại thần quan n ệ tình ngươi là vi phạm lần đầu ta không tính toán với ngươi nếu là lại để cho ta từ trong miệng của ngươi nghe đến ngươi nói ra cái tên kia ngươi liền tự sát ta tên của nàng ngươi không có tư cách nói thiên đế hết sức nghiêm túc nói là vi thần biết sai đại thần quan không có vì chính mình giải thích mảy may trực tiếp nhận sai hiện tại hắn đột nhiên cảm giác được lang thiên phía trước hẳn là không có lừa hắn đi đi nhân gian thiên đế nói đại thần quan vội vàng đứng lên đi theo thiên đế sau lưng không lâu sau đó hai người xuất hiện ở kiểu h u khách bên trong thiên đế đi tới kiểu h u khách bên trong không chỉ là muốn theo kiểu h u khách tiến về nhân gian chủ yếu là có một việc muốn nghiệm chứng một chút tiểu đồ tiền bối công tôn hữu nhân cầu kiến còn mời tiền bối hiện thân gặp mặt thiên đế đứng tại kiểu h u khách bên trong lớn tiếng hô hắn lời này mới ra đi theo phía sau hắn đại thần quan sợ ngây người bởi vì hắn không nghĩ tới thiên đế bệ hạ vậy mà xưng hô tiểu đồ là tiền bối hắn biết tiểu đồ thực lực không kém lai lịch kinh người thế nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến hắn vậy mà lại là thiên đế bệ hạ tiền bối thiên đế âm thanh rơi xuống không bao lâu lao tiểu thân ảnh l ạ g yên xuất hiện tại trước mặt hai người chuyện gì lao tiểu thản nhiên nói nhìn qua hắn đối với thiên đế rất không chào đón văn b ố i muốn hỏi thăm ngươi một người t i ê n b ố i có thể nhận biết công tôn vô lự thiên đế nói hắn lời này mới ra lao tiểu chân mày c a o lại ngươi xác định ngươi hỏi chính là công tôn vô lự sau một lát lao tiểu dò hỏi là công tôn vô lự thiên đế phi thường khẳng định nói không c u n biết chưa nghe nói qua lao tiểu cũng phi thường khẳng định nói đã như vậy quay g i y cáo tử thiên đế nói mặc dù lao tiểu không chào đón hắn thế nhưng hắn biết lao t i ể u sẽ không lừa gạt hắn hắn nói không quen biết công tôn vô lự vậy liền khẳng định không quen biết các loại ngươi có phải hay không t r a được một chút cái gì lao t i ể u nhìn xem chuẩn bị rời đi thiên đế hỏi cái gì cũng không có t r a đến chỉ là nghe nói có công tôn vô lự người như vậy cho nên ta tính toán tiến đến nhìn xem thiên đế nói hắn cũng không có nói lời nói thật che giấu một chút nội dung bởi vì có một số việc hắn không nghĩ người khác tại hắn phía trước biết chỉ là một cái tên sao lao t i ể u có chút bất đắc gì nói chỉ là một cái tên xác thực không thể nói do cái gì dù sao nhân gian quá nhiều người xuất hiện một cái tương tự danh tự cũng không tính cái gì sau đó lao tiểu cũng không có lại hỏi thăm cái gì lấy ra hổ lô rượu uống một n g ụ m rượu liền rời đi chờ lao tiểu rời đi về sau thiên đế cũng rời đi đại thần quan đi theo thiên đế sau lưng có rất nhiều lời muốn hỏi thế nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nên hỏi chút gì đó có chút chuyện ngươi không nên biết ngươi không cần thiết biết đến lượt ngươi biết rõ thời điểm ngươi tự nhiên sẽ biết rõ thiên đế hình như phát giác đại thần quan ý nghĩ lên tiếng nói là đại thần quan cung kính nhẹ gật đầu cứ như vậy hai người rời đi k i u du khách xuất hiện ở nhân gian thiên đế hiện thân nhân gian chuyện này không hề tầm thường chú định muốn có đại sự phát sinh Trưng 526, tiến thâm Trưng tiến thâm linh hồn thâm viên khẩu. Trưng 526, tiến vào linh hồn thâm viên vào vào khẩu khẩu đối với thiên đế đi tới nhân gian sự tình lang tiên cũng không biết thiên thần học viện tuyển chọn thi đấu đã bắt đầu h ắ n cùng nhập kiệt cùng với mặt khác thông qua tuyển chọn thi đấu đệ tử lúc này đi tới thiên thần học viện phụ cận một tòa sơn mạch bên trong tại cái này ngọn núi mạch bên trong có mấy tòa truyền thống đại trận có thể đem đông đảo tham gia tuyển chọn thi đấu đệ tử truyền thống đến linh hồn thâm viên khẩu phụ cận cái gọi là linh hồn thâm viên khẩu cũng không phải là giống vọng n g phải là u y tất u y ê phương v cả dạng này khu từ linh hồn thâm viên khẩu phụ cận đi qua người tu hành cũng có thể cảm giác được chính mình hình như bị thứ gì để mắt tới tại linh hồn thâm viên khẩu xung quanh đóng giữ không ít cường đại người tu hành bọn họ chú ý linh hồn thâm viên khẩu độc tĩnh một khi phát hiện quỷ dị từ bên trong lúc chạy ra liền sẽ ngay lập tức đánh giết nếu như chạy ra quỷ dị số lượng thực tế quá nhiều liền sẽ ngay lập tức tiến hành cầu viện trấn thủ linh hồn thâm viên khẩu người không vẹn vẹn có thiên thần học viện cùng trích tinh học viện người tam đại đế quốc tứ đại tô n g môn ngũ đại phủ lục đại gia người đều có những thế lực này chiếm cứ trung châu tài nguyên rất nhiều bọn họ tự nhiên cũng muốn xuất lực nhiều nhất từ bọn họ thành viên trấn thủ lời nói một khi linh hồn thâm viên k h u xảy ra vấn đề gì cũng có thể ngay lập tức hướng chính mình vị trí thế lực cầu viện mở ra trợ pháp thiên thần học viện dẫn đội lao sư dẫn theo đông đạo tham gia thi dự tuyển người xuất hiện về sau đối với linh hồn thâm viên khẩu trận pháp bảo vệ người nói linh hồn thâm viên khẩu trọng yếu như vậy địa phương không chỉ có cường đại người tu hành cũng có trận pháp cường đại thủ hộ ghi nhớ các ngươi tiến vào linh hồn thâm viên khẩu bên trong nhiều nhất chờ bảy ngày thời gian trong vòng bảy ngày các ngươi vô luận như thế nào đều muốn trở về nếu là trong vòng bảy ngày chưa thể trở về chúng ta liền sẽ ngầm thừa nhận các ngươi tử vong một khi chấp nhận các ngươi tử vong cũng liền mất đi tiến vào thiên thần học viện cơ hội đồng thời các ngươi có khả năng bị xem như quỷ dị hướng các ngươi phát động công kích nhớ kỹ sao thiên thần học viện lao sư dẫn đội nhìn xem đông đảo tham gia tuyển chọn thi đấu thành viên nói là đông đảo đệ tử đồng thời lớn tiếng nói tại mọi người nói những lời này thời điểm trận pháp c h ấ n thủ nhân viên đem trận pháp mở ra một cái lỗ hổng t ố t đi vào đi thiên thần học viện dẫn đội lao sư nói nói tiếng nói của hắn rơi xuống về sau đông đảo tham gia tuyển chọn thi đấu đệ tử liền hướng về trận pháp bên trong mà đi vừa vặn đi vào trận pháp bọn họ liền cảm thấy một loại âm lãnh loại này âm lãnh không phải trên thân thể mà là trên linh hồn có chút đáng sợ a lang thiên lẩm bẩm nói lang h u n h không cần sợ linh hồn thâm viên khẩu bên trong quỷ dị cũng là thân thể máu thịt là có thể đem giết chết chỉ cần vượt qua trên tâm lý hoảng hốt ngươi liền sẽ phát hiện bọn họ cũng bất quá như vậy nhậm kiệt ở một bên nói đa tạ nhậm huynh khuyên bảo chúng ta tiến vào linh hồn thâm viên khẩu về sau cũng sẽ ở cùng một c h ỗ sao lang thiên tò mò hỏi hắn chẳng qua là cảm thấy có chút âm trầm không hề cảm thấy sợ hãi nếu biết rõ lúc trước hắn nhưng là một cái không có tu vi người bình thường mà bây giờ hắn thực lực kinh người thần tiểu cảnh vô địch căn bản sẽ không e ngại sẽ không tại nhảy xuống linh hồn thâm viên khẩu quá trình bên trong lăng thiên rõ ràng cảm thấy một cái gối trời đất quay cuồng loại này cảm giác không giống như là bình thường không gian truyền thống nếu như nhất định muốn tìm một loại cảm giác đến hình dung một cái lời nói có điểm giống hắn lúc trước từ lam tinh xuyên qua thời điểm cái này dù thế nào cũng sẽ không phải mặt khác một lần xuyên qua lang thiên trong lòng yên lặng nói hắn cảm thấy đây nhất định không phải dù sao tiến vào linh hồn thâm viên cầu người sẽ còn trở về trời đất quay c u ồ n g một lúc sau lang thiên cảm giác được chính mình hung hăng ném xuống đất nếu không phải là hắn trên thân có bị động phòng ngự đ ẳ n g ly tử tuẫn h cái này một ném liền có khả năng đem hắn ngã bị thương từ dưới đất bỏ dậy về sau đơn giản chỉnh lý quần áo một chút lang thiên liền bắt đầu dò xét hoàn cảnh xung quanh nơi này có chút ưu ám thế nhưng cũng không có quá ảnh hưởng ánh mắt ít nhất xung quanh năm mươi mét bên trong đồ vật l a n g thiên có thể nhìn rõ ràng d u n g dạ đ ã cùng thiên nhãn thử một cái hắn phát hiện hai thứ này trừ phạm vi rút nhỏ một điểm bên ngoài nhưng đều không ảnh hưởng chỉ cần l a n g thiên nguyện ý xung quanh mấy chục vạn mét bên trong đồ vật đều có thể rõ như lòng bàn tay nhìn xung quanh xung quanh một vòng về sau l a n g thiên cũng không biết nơi này đến t ộ n cùng là địa phương nào cũng không biết chính mình có lẽ tiến về chỗ nào tính toán ném dày hỏi đường tất cả liền xem thiên ý a lăng thiên nói xong đem dày của mình t h i ra sau đó rất tùy ý ném về giữa không trung dây ở giữa không trung chuyển tầm vài vòng rơi vào trên mặt đất còn nhảy nhót mấy lần cuối cùng dây mũi dày chỉ hướng một cái phương hướng lăng thiên m ặ c dày liền hướng về phía này đi hắn một phương này pháp nhìn như hồ đồ trên thực tế rất có đạo lý tại tin tức gì đều không hiểu rõ dưới tình huống đem tất cả giao cho vật khí cho tới nay lăng thiên vận khí đều không tính quá kém hướng về dày vị trí đi đến thời điểm lăng thiên nhìn thấy chính là liên miên bất tuyệt đại sơn, đại sơn phạm vi lớn bao nhiêu lăng thiên không hề rõ ràng tóm lại nhìn không thấy cuối lăng thiên thử một cái phi hành vậy mà phát hiện hắn căn bản không có cách nào phi hành nơi này hoàn toàn cấm bay nếu biết rõ phía trước tại tứ phương thành thời điểm cũng là cấm bay thế nhưng hắn không hề chịu ảnh hưởng có thể là tại chỗ này hắn căn bản là không có cách phi hành không biết có khả năng phi hành linh thú chịu hay không ảnh hưởng l a n g thiên nói xong từ giang sơn xã tắc đồ bên trong triệu hắn đi ra một cái phi hành linh thú phi hành linh thú đạp nước mấy lần cánh ngược lại là bay lên mười mấy m é thế t nhưng cũng liền mười m ấ y m é t sau đó liền hướng về mặt đất rơi xuống mà đi kiếm đi sau đó lăng thiên ra lệnh một tiếng lúc này hắn một mực con linh kiếm từ vỏ kiếm bên trong bay ra ngoài lăng i kiếm tại Linh kiếm, giác. n trên không xuyên cũng không ảnh hưởng. nhưng h khó chịu cảm tự do qua, có có bị l thiên tiếng nói rơi xuống về sau linh kiếm hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện ở dưới chân của hắn làm linh kiếm mang theo lăng thiên bay lên trên vẫn chưa tới một mét lại đột nhiên rơi vào trên mặt đất chủ nhân ta mang theo ngươi liền như là trên thân đệ lên một tòa núi lớn đồng dạng căn bản không bay lên được linh kiếm nói xem ra cái này linh hồn thâm viên khẩu bên trong bất luận cái gì sinh linh đều không thể phi hành đã như vậy chỉ có thể dựa vào c ặ p chân lăng thiên nói mới vừa nói xong dựa vào hai chân của mình hắn liền triệu hắn đi ra cựu đầu sư tử hắn nói dựa vào hai chân thế nhưng không nói dựa vào chính mình hai chân đại ca nơi này là địa phương nào rất đáng sợ a cựu đầu sư tử vừa ra tới liền cảm giác được toàn thân không dễ chịu nơi này là linh hồn thâm viên khẩu một cái tràn đầy quỷ dị thế giới không sao nơi này cũng liền hoàn cảnh dọa người một điểm nhưng không có gì ngươi liền trực tiếp đi lên phía trước chúng ta nhìn xem nơi này đến tột cùng có đồ vật gì tồn tại lang thiên cưới cựu đầu sư tử nói cựu đầu sư tử dù sao không phải cái gì nhát như c h ỗ t a miêu á c c ầ u hơi thích đứng một lúc sau liền đem nội tâm hoảng hốt triệt để xua tắn đi cựu đầu sư tử mang lang thiên vừa vặn hướng về phía trước phi nhanh không đến mười km liền thấy phía trước mình xuất hiện một cái to lớn viên cầu đây là cái gì cựu đầu sư tử nghi ngờ hỏi Quả cái này đại viên cầu rõ ràng rất phù hợp làm đại viên cầu nhìn thấy lăng thiên thời điểm thật giống như nhìn thấy hiếm thấy mỹ vị cộc cộc, cộc nó miệng há ra hợp lại phát ra cộc cộc cộc c ầ câm thanh hướng về lăng thiên mà đến kiếm đi lăng thiên một tiếng quát nhẹ sau lưng linh kiếm lương i ề n h đ kiếm phát ra n một cái n h kia tối thiểu nhất có thần tàn g cảnh nghị trọng l n c công kích không nghĩ tới vậy mà không có đối đại viên cầu tạo thành bất kỳ tổn thương linh kiếm thấy cảnh này không tin tạ lại lần nữa phát động công kích một kiếm cách một thế hệ linh kiếm lực công kích càng thêm c ư ờ n g đại lần này phát ra k i ế m khí lực công kích có khả năng đạt tới thần tàng cảnh tâm trọng nhưng mà vẫn như cũ không thể đối đại viên cầu tạo thành bất kỳ tổn thương chủ nhân cái này đại viên cầu lực phòng ngự quá mạnh ta không phải là đối thủ cái này một kích còn chưa đạt hiệu quả linh kiếm vội vàng trở lại l a n g thiên bên người nói tiểu cựu người đi l a n g thiên từ cựu đầu sư tử trên thân xuống nói cựu đầu sư tử cũng không có c ự tuyệt nó cũng rất muốn nhìn xem cái này đại viên cầu lực phòng ngự đến tột cùng mạnh bao nhiêu sư tử hống cựu đầu sư tử gầm lên giận dữ trong miệng phát ra từng đạo sóng âm t âm ba công kích để đại viên cầu thống khổ lui lại phát ra bén nhọn trói hai tiếng kêu thảm thiết có chút cùng loại với tiếng phanh lại tại đại viên cầu thống khổ không thôi thời điểm cựu đầu sư tử thân hình lưỡi lên đi tới nó bên cạnh nâng lên móng u ố t đối với đại viên cầu liền đập đi xuống vê anh một tiếng to lớn nổ vang tiếng vang lên đại viên cầu trực tiếp bị cựu đầu sư tử một trào đập tới trên mặt đất toàn bộ đại địa đều giống như hung hăng chấn động một cái vậy mà chuyện gì đều không có lăng t i ê n một mực dùng thiên nhãn quan sát đến đại viên cầu hắn phát hiện người này cũng không có thụ thương cái này lực phòng ngự là thật có chút quá mức kinh người nếu biết rõ i ể u đầu sư t ừ bây giờ cũng là thần kiểu cảnh tồn tại vậy mà không cách nào phá mở một cái quỷ dị phòng ngự căn cứ những người khác nói tới linh hồn thâm viên khẩu bên trong quỷ dị thực lực cũng không phải là rất mạnh a vâng không cũng sẽ không để ba mươi tuổi phía dưới người tiến vào nếu là gặp phải tất cả quỷ dị lực phòng ngự đều kinh người như thế cái kia đừng nói đi vào một trăm vạn người liền xem như đi vào một ngàn vạn người sợ rằng cũng có thể toàn quân bị diệt nhất định là trùng hợp sự kiện ngẫu nhiên lăng t i ê n trong lòng yên lặng đối với mình nói như vậy linh hồn thâm viên khẩu bên trong có thực lực yếu quỷ dị khẳng định cũng có thực lực cường đại quỷ dị hắn chỉ là vận khí không tốt vừa lúc gặp thực lực cường đại quỷ dị mà thôi ta đến thử xem tất nhiên linh kiếm cùng cựu đầu sư tử đều không thể phá vỡ đối phương phòng ngự lăng thiên quyết định tự mình ra tay nếu là liền hắn cũng không phá nổi đối phương phòng ngự cái kia lăng thiên không cần suy nghĩ tuyệt đối ngay lập tức xoay người chạy kim trúc phong bạo hắn nâng lên một cái tay đối với to lớn viên cầu liền phát động công kích vô số dầm dạp chẳng chịt công kích giống như hạt mưa đồng dạng đối với đại viên cầu mà đi cộp cộp làm lăng thiên công kích rơi vào đại viên cầu phía trên thời điểm vừa mới b còn một h n giây h búa đánh h k sau lưu quang liền bay vào thân thể của hắn bên trong chuẩn xác mà nói là bay vào trong ngực hắn suy đoán thâm viên lệnh bài cái này thâm viên lệnh bài chính là thiên thần học viện phía trước phát ra có thể dùng để thống kê tiến vào linh hồn thâm viên khẩu mọi người đánh giết quỷ dị về sau lấy được điểm tích lũy lăng t i ê n lấy ra thâm viên lệnh bài nhìn một chút phát hiện thâm viên lệnh bài phía trên cái gì cũng không có không có biểu thị bất luận cái gì điểm tích lũy xem ra không cầm lệnh bài trở lại thiên thần học viện là không nhìn thấy bên trong điểm tích lũy cái này đại viên cầu lực phòng ngự như thế cường đẳng cấp cũng không tính kém điểm tích lũy cũng không tính ít lăng thiên trong lòng yên l ặ n nói nói xong về sau hắn tiếp tục để cựu đầu sư tử mang chính mình đi thẳng về phía trước rất nhanh hắn lại gặp một cái quỷ dị cái này quỷ dị cùng phía trước đại viên cầu hoàn toàn không giống nay quỷ dị là đầu dài mười mấy mét đại ngô công trên thân dài mấy chục con nhân loại con mắt c h ắ c không được được xưng là quỷ dị nhìn qua liền vô cùng quỷ dị lang thiên trong lòng yên lặng nói linh kiếm đi lần này cũng đừng mất mặt lang thiên đối với linh kiếm nói phía trước gặp phải cái thứ nhất quỷ dị thực lực cường đại đó là bởi vì bọn họ vận khí không tốt cái này cái thứ hai quỷ dị hắn cũng không tin thực lực vẫn như cũ cường đại như vậy là chủ nhân linh kiếm nói xong ngáy mắt xuất h i ế u liền đối với quỷ dị con g ế t phát động công kích chỉ là lần này hắn bại càng nhanh quỷ dị con giết thân thể chỉ thân giết thể lăng à tùy Trưng thiên bay. ý bóng núp nhích, linh kiếm liền bị núp linh liền đánh đích, kiếm thiên, thiên bay ra ngoài về sau lôi kéo r ộ n g n ẹ n nào nói trận đánh lúc trước đại viên cầu thời điểm mặc dù không phá được đối phương phòng thế nhưng tối thiểu nhất còn có thể phát động mấy lần tiến công có thể là đối mặt quỷ dị con giết nó căn bản không phải đối phương một c h i ê u địch gặp phải cái thứ hai quỷ dị thực lực vậy mà càng thêm cường đại cái này không khoa học a lăng thiên trong lòng yên lặng nói hắn một mực ý nghĩ là t i vì vậy lăng thiên tiếp tục đi đến phía trước đi không bao lâu lần này lập tức nhìn thấy mấy chục cái quỷ dị những n à y quỷ dị mỗi một cái đều chiều cao một mươi mét trở lên có ít người thân đầu hiệu có chút toàn thân phối giữa còn ngực ngực ngực n bốc lên bọn cẳng có một ít một đoạn một đoạn sở dĩ dùng một đoạn một đoạn đến hình dung quỷ dị đó là bởi vì cái này quỷ dị thân thể lại có thể tách rời nay quỷ dị có điểm giống lăng thiên trước đây tại lam tinh nhìn thấy qua s ắ t nam chấm bút có thể hợp lại cùng nhau cũng có thể tách ra lăng thiên lần này linh hồn thâm viên khẩu chuyến đi cũng coi là mở mang kiến thức nếu như không phải tận mắt nhìn đến hắn chỉ sợ cả đời cũng không có cách nào tưởng tượng ra còn có sinh linh như vậy là ta một người gặp phải trường hợp này vẫn là tất cả mọi người là như vậy lăng thiên trong lòng nghi ngờ nói những này quỷ dị mang đến cho hắn một cảm giác không so với phía trước gặp phải hai cái kia quỷ dị yếu lần này hắn không có để linh kiếm xuất thủ mà là chính mình bắt đầu đánh giết hắn không có cách nào phi hành sử dụng tên lửa xuyên lục địa lời nói dễ dàng nộ thương chính mình cho nên hắn liền sử dụng kim trúc phong bạo bắt đầu điên cuồng công kích một phút đồng hồ một trăm vạn lần công kích chỉ cần không phải thiên nhân cảnh thực lực quỷ dị đều sẽ bị hắn đánh thành cải s à n g cứ như vậy l a n g tiên trực tiếp một đường bắt đầu đánh giết quỷ dị tiến lên tại l a n g tiên tại linh hồn thâm viên khẩu đại sát đặc sát thời điểm thiên đế cùng đại thần quân đã đi tới nhân gian không tiếp bất cứ giá nào ta muốn trong thời gian ngắn nhất nhìn thấy công tôn vô lự thiên đế đối với đại thần quân nói là, trong lúc nhất thời toàn bộ thiên thần điện người đều hành động bắt đầu tìm kiếm lang thiên bọc dáng chỉ tiếc lang thiên phía trước khuôn mặt bản thân chính là trải qua ngụy trang lại thêm hắn bây giờ tại linh hồn thâm viên khẩu bên trong thiên thần điện người muốn tìm được hắn căn bản không có khả năng cái này cũng không thể nói bọn họ là mỏ kim đáy biển mà là người xin、si、nói g ộ n g thời gian một ngày rất nhanh liền đi qua thiên thần điện người vẫn như cũng không thu hoạch được gì lúc này thiên đế đã mất đi kiên nhẫn vẫn không thể tìm tới công tôn vô lự sao thiên đế hỏi khởi bẩm thiên đế công tôn vô lự thật giống như triệt đ ệ từ t r u n g châu bốc hơi đồng dạng đừng nói hắn liền bên cạnh hắn kỳ lân hỏa phương hoàng cùng những linh thú cũng không có bất kỳ tung tích nào chúng ta đều nhanh đem toàn bộ trung châu lật lại có thể là vẫn như cũ cái gì đều không tìm được đại thần quan như thật nói mang ta đi các ngươi phía trước gặp mặt địa phương thiên đế không có trách cứ đại thần quan chỉ là thản nhiên nói hắn cũng biết đại thần quan cùng thiên thần điện người khẳng định tận lực tìm không được l a n thiên cũng không phải là bởi vì bọn họ bất lực khẳng định là lăng thiên nguyên nhân là đối mặt thiên đế mệnh lệnh đại thần quan chỉ có nói là phần lấy hai người bọn họ tốc độ chẳng mấy chốc liền xuất hiện ở b í c huyết h cao nguyên bạch ngọc phá không đột phá địa phương chính là chỗ này sao ta muốn là sai sót không thể vượt qua một dặm thiên đế nhìn xem đại thần quan hỏi ta có thể xác định chính là chỗ này đại thần quan phi thường khẳng định nói tốt xấu hắn cũng là thiên nhân cảnh c ư ờ n giả g đối với không gian cảm giác sẽ không xuất hiện sai lầm hắn cũng không giống như là bình thường người tu hành đối với loại này không gian không có cái gì cảm xúc quá lớn thiên nhân cảnh cơn giả đã đạt tới thiên nhân hợp nhất hoàn cảnh chỉ cần bọn họ xuất hiện qua địa phương bọn họ có thể vô cùng nhớ rõ chỉ cần hoàn cảnh không thay đổi bọn họ liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện sai lầm nhìn thấy đại thần quan khẳng định biểu lộ thiên đế lật bàn tay một cái lấy ra một khối lớn chừng bàn tay tấm gương hắn điên cuồng hướng về tấm gương bên trong đưa vào linh khí ngay sau đó đem tấm gương ném về bầu trời thời không bị chuyển hắn một tiếng quát nhẹ trên gương buộc phát ra cực kỳ quan g mang trói mắt trong lúc nhất thời lấy tấm gương làm trung tâm xung quanh một dặm bên trong cảnh vật cũng bắt đầu phát sinh biến hóa tất cả đi qua nơi này người thân ảnh đều hiện ra đương nhiên thiên đế việc cần phải làm cũng không phải là thật đem thời không được chuyển trở lại bạch ngọc phá không đột phá ngày đó mà là để lăng thiên bọn họ ngày đó dấu vết lưu lại một lần nữa hiện hiện ra đơn giản đến nói một câu liền có thể giải thích đạo diễn chiếu lại người sinh sống ở trong thiên địa vô luận là người bình thường vẫn là tu hành người hoặc là thiên nhân cảnh cừng giả chỉ cần sinh hoạt tại cái này phiến không gian bên trong liền sẽ lưu lại vết tích đây là thời gian vết tích không cách nào xóa đi thiên đế lúc này việc cần phải làm chính là đem mọi người trải qua tình cảnh thông qua trong tay tấm gương tiến hành chiếu lại cứ như vậy hắn liền có thể nhìn thấy ngày đó tình huống khoảng cách bạch ngọc phá không đột phá mấy ngày nay cũng chưa qua đi quá lâu cho nên thiên đế rất nhanh liền đem tỉnh cảnh chiếu lại đến ngày đó ngay sau đó đại thần quan cùng thiên đế liền bắt đầu tại tấm gương bên trong quan sát ngày đó phát sinh sự t ì n h từ lăng thiên bọn họ xuất hiện ở đây bắt đầu một chút cũng không rơi xuống người này chính là công tôn vô lự làm lăng thiên xuất hiện về sau đại thần quan chỉ vào hắn nói khuôn mặt này là trải qua ngụy trang chỉ là nhìn trong gương lăng thiên một cái thiên đế liền phi thường khẳng định nói ta làm sao cái gì đều không nhìn ra đại thần quan có chút kinh ngạc nói hắn dù sao cũng là thiên nhân cảnh cơn giả không có lý do nhìn không ra khuôn mặt của một người có phải là trải qua ngụy trang mặt mũi người nọ ngụy trang cực kỳ cao minh không phải dựa vào ngoại vật mà là cốt tướng thay đổi lại thêm cường giả t r á lấp cứ như vậy cho dù là thiên nhân cảnh cũng vô pháp phát giác thiên đế giải thích xuống rất nhanh hắn liền đem ngày đó phát sinh sự tỉnh từ đầu tới đôi u nhìn một lần càng xem lông mày của hắn càng nhăn người này công kích vậy mà như thế kỳ lạ ta sống lâu như vậy chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy vô luận là loại kia tốc độ công kích cực nhanh công kích vẫn là loại kia tốc độ công kích cực nhanh công kích đều ra ngoài ý định thiên nhân cảnh phía dưới hắn có thể xưng vô địch thiên đế từng chữ từng câu nói câu nói này để đại thần quan chấn động vô cùng thiên đế vậy mà chính miệng thừa nhận l a n g thiên t ạ i thiên nhân cảnh phía dưới vô địch t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín cùng thiên đế bỏ qua t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín cùng thiên đế bỏ qua thiên nhân cảnh phía dưới tu sĩ nhiều vô số kể rất nhiều thực lực cường đại sống năm tháng dài đ ẳ n g đắng người tu hành đều cắm ở thần kiểu cảnh cựu trọng bọn họ khoảng cách thiên nhân cảnh chỉ có một bước ngắn có thể là làm sao đều không bước qua được cái này cũng liền tạo thành thiên nhân cảnh cựu trọng người tu hành có rất nhiều những người này không đột phá nổi thiên nhân cảnh l i ê n nghĩ tất cả biện pháp tăng lên lực chiến đấu của mình một số năm trôi qua sức chiến đấu đã phi thường cương đại có thể là không có người nào dám nói chính mình thiên nhân c ả n h phía dưới vô địch mà lại lúc này thiên đế nói như vậy hắn lời nói trên cơ bản cùng chân lý không sai bị lắm hắn nói lăng thiên thiên nhân c ả n h phía dưới vô địch vậy hắn nhất định thiên nhân c ả n h phía dưới vô địch làm nhìn xong liên quan tới ngày đó phát sinh sự tình về sau thiên đế lại lần nữa điều khiển lên tấm gương khí tức bắt giữ thiên đế nhỏ giọng nói sau đó tấm gương bên trong chị còn lại lăng thiên thân ảnh ngay sau đó t ấ qua, qua, qua một hồi lâu thiên đế lanh khóc trên mặt mới hiện ra vẻ mỉm cười tiếp xuống ta liền nhìn xem ngươi đến tột cùng tại nơi nào thiên đế âm thanh có chút băng lanh nói sau một khắc tấm gương liền bạo phát ra quan mang trói mắt chờ tia sáng tản đi về sau thiên đế cùng đại thần quan đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía tấm gương dựa theo bình thường logic tiếp xuống tấm gương bên trong có lẽ hiện rõ lăng thiên thân ảnh có thể là hai người nhìn hồi lâu không phát hiện chút gì ân thế mà không có hiện rõ chẳng lẽ nói công tôn vô lự đã không tại nhân gian thiên đế lẩm bẩm nói phía trước thiên thần điện người toàn thể xuất động cũng không thể tìm tới lăng thiên bọn họ còn có thể dùng lăng thiên n ú t ở cái nào đó không muốn người biết nơi hẻo lánh bên trong đến nói dù sao thiên thần điện người không có khả năng thật lật khắp trung châu mỗi một cái nơi hẻo lánh có thể là hắn đều sử dụng càn khúc kính vậy mà vẫn như cũ chưa thể phát hiện lăng thiên thân ảnh như vậy chỉ có một khả năng lăng thiên không tại nhân gian chẳng lẽ hắn về tới l i n h vực thiên đế đột nhiên lẩm bẩm hắn nghe đại thần quan nói qua lang thiên nói chính mình đến từ l i n h vực hiện tại hắn trở lại l i n h vực cũng không phải không có loại này có thể muốn tìm được hắn thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng đến sự tình thiên đế có chút bất đắc gì nói nhân gian hắn có thể muốn tới thì tới không ai có thể ngăn cản hắn có thể là l i n h vực không phải hắn muốn đi liền có thể đi lấy thân phận của hắn tiến về l i n h vực lời nói sẽ gây nên sóng to gió lớn suy tư một hồi thiên đế làm ra quyết định đi chúng ta đi lĩnh vực thiên đế nói đi lĩnh vực thiên đế bệ hạ chúng ta nếu là đi lĩnh vực lời nói sợ rằng sẽ gây nên l i n h vực đề phòng nói không chừng bọn họ sẽ nhằm vào chúng ta đại thần quan vội và nói g n bọn họ đề phòng liền đề phòng tôi h chúng ta lần này đi chỉ là tìm người không phải là vì gây chuyện bọn họ nếu là không phối hợp nếu không được đại chiến một trận vừa vặn để ta xem một chút mấy tên kia thực lực những năm này có hay không tiến bộ thiên đế không thèm để ý chút nào nói là nhìn thấy thiên đế đã quyết định đại thần quan cũng không có lại nói cái gì mặc dù lấy thực lực của hai người bọn họ không phải toàn bộ lĩnh vực đối thủ có thể là hai người bọn họ muốn đi lĩnh vực bên trong cũng lưu không được bọn họ ngay tại linh hồn thâm viên khẩu đánh giết quỷ dị lang tiên h không hề biết chính mình kém chút liền bị thiên đế bắt rủa trong hũ nếu như không phải hắn tới linh hồn thâm viên khẩu lúc này đã cùng thiên đế mặt đối mặt lấy thực lực của hắn bây giờ đối mặt thiên đế lời nói đừng nói có hay không phần thắng liền chạy trốn sợ rằng đều là một loại hy vọng xa vời có thể là hắn mà lại tại linh hồn thâm viên khẩu bên trong chỉ có thể nói mạng hắn không có đến tiết lộ vận khí đứng tại hắn một phương này giờ phút này lang tiên cũng không biết chính mình giết chết bao nhiêu quỷ dị. Lông mày của hắn càng, nhăn càng sâu ánh mắt càng ngày càng nghiêm túc hắn phản ứng ngu ngốc đến mấy cũng biết hắn hiện tại vị trí một phương này không gian rất không thích hợp căn cứ nhậm kiệt bọn họ đối với linh hồn thâm viên khẩu có hiểu biết người nói tới linh hồn thâm viên khẩu bên trong mặc dù có rất nhiều quỷ dị thế nhưng thực lực đều không phải quá mạnh bằng không cũng sẽ không điều động nhiều như thế ba mươi tuổi phía dưới người đến có thể là lăng thiên đoạn đường này đi tới đánh giết quỷ dị yếu nhất đều là thần tàng cảnh tồn tại như vậy chỉ nói rõ một việc không phải nhậm kiệt bọn họ nói dối mà là hắn xuất hiện địa phương vô cùng không giống bình thường tại chỗ này hắn đi thật lâu không có gặp phải trừ hắn ra bất luận kể nào cái này rõ ràng không bình thường tiến vào linh hồn thâm viên khẩu người t bởi vì hắn đang suy nghĩ vì cái mạng nhỏ của mình có phải là có lẽ rời khỏi nơi này trước vạn nhất một hồi xuất hiện một cái thiên nhân cảnh quỷ dị vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ chỉ là hắn hiện tại không thể phi hành cũng không biết nơi này là địa phương nào duy nhất có thể làm chính là kiên trì tiến lên tính toán xem vận khí a lăng thiên nói xong tiếp tục đi đến phía trước lại lần nữa tiến lên đại khái mười km thời điểm lăng thiên phát hiện bọn họ phía trước xuất hiện một cái to lớn sơn động cái sơn động này động khẩu cao trăm mét bên trong gió lạnh từng trận hình như tại tức giận gáo thét lên lăng thiên cưới cựu đầu sư tử đứng tại sơn động chỗ cửa hàng cảm thụ được gió lạnh từ bên cạnh mình thổi qua đem tóc của hắn thổi theo gió lắc lư hắn trước dùng dạ đạ dò xét một cái phát hiện sơn động bên trong hình như tự thành không gian căn bản là không có cách sử dụng dạ đạ thăm dò sử dụng thiên nhãn cũng là như thế căn bản là không có cách xem xét đến tình cảnh bên trong trước đây rất ít xuất hiện dùng dạ đạ cùng thiên nhãn điều tra xét không đến địa phương thế nhưng theo lăng thiên kinh lịch càng ngày càng nhiều hắn phát hiện có rất nhiều nơi đều là dạ đạ cùng thiên nhãn không cách nào thăm dò chỗ như vậy thường thường đều có một cái điểm giống nhau không gian đặc thù nghĩ tới đây lăng thiên không do dự nữa cưới cựu đầu sư tử hướng về to lớn sơn động bên trong đi đến vừa vặn đi vào sơn động không bao lâu liền thấy phía trước xuất hiện mấy cái quỷ dị những n à y quỷ dị nhìn thấy lăng thiên thời điểm trực tiếp sửng sốt hống h ố n g hống rất nhanh bọn họ liền cùng nhau thét dài một tiếng hướng về lăng thiên lao đến đối với quỷ dị đến nói nhân loại chính là thức ăn tốt nhất đối mặt với đánh tới quỷ dị lăng thiên giơ tay lên không lưu tình chút nào phát động công kích tương đạo c u ầ n bạo năng lượng tháo đạn hướng về quỷ dị đánh tới chương năm trăm ba mươi hủy không được đầm nước chương năm trăm ba mươi hủy không được đầm nước năng lượng kinh khủng đạn tháo trực tiếp đem hướng về lăng thiên xông tới quỷ dị đánh vỡ nát lấy lăng thiên thực lực bây giờ chỉ cần không gặp được thiên nhân cảnh quỷ dị có thể nói là thần cản giết phận d i ế t sạch trước mặt quỷ dị về sau lăng tiên phát hiện trước mặt sơn động vậy mà xuất hiện hai cái c h ấ u nga ba nam trái nữ phải lăng tiên không chút do dự lựa chọn đường bên trái con đường này hướng về phía trước phi nhanh một khoảng cách về sau lại gặp c h ấ u nga ba chỉ bất quá lần này không phải hai cái mà là ba đầu ba con đường lời nói liền chọn chúng ở giữa lăng tiên cũng rất nhanh liền làm ra lựa chọn ở sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong hoặc là gặp phải c h ấ u nga ba hoặc là gặp phải quỷ dị lăng tiên chỉ có một cái mục đích không ngừng mà tiến lên lúc này hắn đã trên cơ bản có khả năng khẳng định hắn xác thực đi tới quỷ dị đại bản doanh đã như vậy vậy hắn đương nhiên phải làm rõ ràng quỷ dị đại bản doanh bên trong đến tột cùng có đồ vật gì tồn tại đoạn đường này đi tới lăng thiên mặc dù không có điểm kỹ thế nhưng bị hắn giết chết quỷ dị không có một cũng có tám trăm cuối cùng làm lăng thiên lựa chọn một cái châu ngã ba về sau cuối cùng sáng tỏ thông suốt một cái to lớn vô cùng hang động đá vôi xuất hiện ở trước mặt hắn cái sơn động này bên trong đủ kiểu quỷ dị khoảng chừng mấy trăm cái đây là bởi vì lăng thiên đoạn đường này đi tới đánh giết không ít quỷ dị bằng không sơn động này bên trong quỷ dị sợ ràng càng nhiều làm lang thiên đi vào hang động đá vôi một khắc này hang động đá vôi bên trong tất cả quỷ dị đồng thời hướng hắn nhìn lại những n à y quỷ dị thực lực mạnh đều là thần k i ề u cảnh tồn tại l ă n g thiên thần tốc cảm giác một vòng cũng không có phát hiện thiên nhân cảnh quỷ dị cái này để hắn thật dài thở dài một hơi không có thiên nhân cảnh quỷ dị số lượng lại nhiều đối với hắn mà nói cũng bất quá là gà đất chó sành l ă n g thiên vốn cho rằng những n à y quỷ dị sẽ thấy chính mình về sau sẽ ngay lập tức hướng về chính mình xung lại ra tay với hắn có thể là hắn phát hiện những n à y quỷ dị chỉ là xoay người nhìn hắn một cái liền tiếp tục xoay người thật giống như không nhìn thấy hắn đùng dạng cái này để lăng thiên dị thường kỳ quái không biết những này quỷ dị đến tột cùng làm sao vậy vì vậy hắn mở ra thiên nhãn vội vàng hướng về những này quỷ dị vị trí trung ương nhìn đi vào sơn động về sau lăng thiên liền đã có khả năng sử dụng thiên nhãn hắn nhìn thấy tại những này quỷ dị chính giữa vị trí có một cái đường kính trăm mét đầm nước những này quỷ dị liền vây quanh đầm nước hình như đang đợi cái gì tại lăng thiên quan sát đầm nước thời điểm đầm nước bên trong có một cái quỷ dị leo lên ân chẳng lẽ những này quỷ dị đều là từ đầm nước bên trong bỏ lên lăng thiên trong lòng yên lạc nói hắn quyết định lại quan sát một trận nhìn xem tình huống rất nhanh m ộ ư ơ i phút đồng hồ thời gian trôi qua tại cái này m ộ ư ơ i phút đồng hồ bên trong lăng thiên nhìn thấy không sai biệt lắm mỗi qua hai phút đồng hồ liền có một cái quỷ dị từ đầm nước bên trong bỏ lên m ộ ư ơ i phút đồng hồ thời gian tổng cộng từ đầm nước bên trong bỏ ra ngoài năm cái quỷ dị không biết đầm nước phía dưới có cái gì lăng thiên thử nghiệm dùng thiên nhãn quan sát đầm nước thế nhưng cũng không có nhìn thấu nơi này quả nhiên khắp nơi lộ ra quỷ dị không nghĩ tới một cái đầm nước đều không thể dùng thiên nhãn thấy do nghĩ tới đây lăng thiên đột nhiên đối với trước người đông đảo quỷ dị xuất thủ vô luận đầm nước phía dưới tồn tại cái gì có thể khẳng định đầm nước này bên trong đúng là thai n g h n quỷ dị địa phương tất nhiên hắn đến nơi này vậy liền đem đầm nước này phá hủy trong lúc nhất thời vô số năng lượng pháo đạn điên cùng hướng về đông đảo quỷ dị mà đi theo hắn động thủ đông đảo quỷ dị hình như cái này mới tỉnh lại bắt đầu phản kích cộc cộc cộc chỉ là vô số năng lượng pháo đạn rơi vào trên người bọn chúng lúc thân thể của bọn chúng y ế u ớt không chịu nổi một kích lang thiên c h ỗ đến chỉ để lại một đống thịt nát một hồi thời gian mấy trăm con quỷ dị liền bị lang thiên toàn bộ cho đánh nát sau đó thân hình hắn l o i lên hướng về bên ngoài sơn động đi đến bởi vì hắn tính toán phá hủy đi đầm nước muốn sử dụng đại quy mô công kích bây giờ rời đi để phòng lan đến gần chính mình đi ra ngoài rất xa một khoảng cách về sau lang thiên liền sử dụng tên lửa xuyên lục địa tiến hành công kích tên lửa xuyên lục địa tại sơn động bên trong x u y ê n qua lang thiên chế định lộ tuyến về sau rơi vào đầm nước bên trên với anh một tiếng kinh thiên động địa nổ vang tiếng vang lên sơn động bên trong cơn báo năng lượng thần tốc đánh tới trực tiếp đem toàn bộ sơn động đều nổ sập một đạo to lớn sóng xung kích vọt thẳng này g mà lên đem sơn động vị trí ngọn núi kia trực tiếp phá hủy đi lang thiên chạy kịp thời cho nên không có bị công kích của mình lan đến gần làm bụi bặm tản đi Tất cả vì vậy hắn quyết định công kích lần nữa đầm nước nhìn xem đến tột cùng phát sinh cái gì tình huống lần này lang thiên không có sử dụng tên lửa xuyên lục địa mà là sử dụng hạm pháo hạm pháo lực công kích không t í n h yếu có thể khiến người ta thấy rõ ràng đến tột cùng phát sinh cái gì Phang, pháo pháo khắp pháo phía Thiên Thiên cho rằng, cái này, cái năng lượng pháo đạn liền tính không cách nhất thể Không nghĩ thời thật như tay bay ra, ra. năng lượng đạn Lăng trong nước bên trên. Lăng rằng, này năng lượng đạn liền nào nước nổ nát, cũng trong nước nước văng nơi năng lượng đạn nước trên giống đường một đầm đem đầm đầm đem đầm điểm, từ ít tới, đạo đầu để vào vào kẹo Lúc cái cái rơi rơi rơi có mà có năng lượng pháo đạn rất nhanh liền tiến vào đầm nước bên trong biến mất không còn chút tung tích thấy cảnh này lang thiên sợ ngây người hắn không nghĩ tới đầm nước này vậy mà như thế quỷ dị quỷ dị đầu g ư ờ n càng quỷ dị hơn lang thiên tự đ ủ sau đó hắn lại phát động hai lần công kích không có chút nào ngoài ý m u ố n kết quả toàn bộ đều đồng dạng tiểu cựu người muốn hay không đi trong đầm nước nhìn xem lang thiên nhìn xem dưới khố cựu đầu sư tử nhịn không được vừa cười vừa nói nghe nói như thế i ể u đầu sư tử đem đầu gác giống trống lúc lắc đồng dạng đầm nước này như thế quỷ dị đi xuống tỷ lệ lớn có đi không về nó tự nhiên sẽ không đần độn đi xuống phía dưới này nói không chừng có trở thành thiên nhân cảnh thời cơ ngươi thật không có ý định đi xem một chút vạn nhất thật sự có ngươi thực lực liền có khả năng vượt qua pha không đến lúc đó ngươi liền có thể đưa nó đẻ xuống đất ma sát lăng thiên tiếp tục lắc lư nói đại ca ngươi nói cái gì ta hôm nay cũng không d rời đi, có mệnh, đi xuống, cũng phải có mệnh trở về mới được cựu đầu sư tử vội và nói nghe đến nó nói như vậy lăng thiên cười cười tiểu gia hỏa này thật đúng là không tốt lắc lư ngươi không đi xuống vậy ta đi xuống Lăng thiên nói xong liền từ cựu đầu sư tử trên lưng xuống